Nếu như hắn có thể nắm được, vậy thì có lẽ hắn có thể nắm được ngưng động thời gian rồi. Đại hội sinh vật biển lần thứ năm diễn ra. Hồng đang nói với giọng báo cáo, những sinh vật biển có tư cách tham gia đại hội sinh vật biển là 168 người, có 166 người đã tới, còn hai tên chưa tới. Trước đây, Trần Tùng từng giết thiệt không ít sinh vật biển. Nếu như tính cả số đó, thì chắc cũng gần 200 rồi. Đây đã gần như ngang với con số cực hạn của sinh vật biển. Có tìm tiếp thì cũng không thể tìm được mấy con, còn có khả năng tăng được lên cấp vương. Nữa, sắp đến lúc hắn nên nghiên cứu xem, nên thịt những con sinh vật biển nào rồi. Trong lòng Trần Tùng u ám Tới tận bây giờ, mà vẫn không tìm thấy con rắn biển đó, chẳng nhẽ nó chạy lên bờ rồi ư. Trừ khi nó tìm một cái lỗ, sau đó tự chôn mình xuống, không ăn không uống. Nếu không thì các thành viên trên bờ chắc, cũng phải phát hiện ra một sinh vật cấp vương, chứ đúng không? Lúc này, Viu Lý đột nhiên báo đến một tin, Với vẻ cực kỳ kích động Tìm thấy cái quần rồi Tại đại lục Mai Châu Lần trước Trần Tùng đã dặn rằng Tăng đã ngộ cho những người lang thang hơn gấp đôi lên Mỗi ngày sẽ có hai cân lương thực Hơn nữa còn có thể ăn thêm chút sâu muối Mỗi tuần còn có thêm nửa cân thịt Nửa cân thịt này sẽ được chia ra làm hai lần đưa Ba ngày sẽ được ăn một miếng thịt lớn Lúc này Một đám những người còn sống sót của Long Quốc Đang xếp hàng Mắt nhìn chằm chằm về phía cái thùng sắt đằng xa Ở đó tỏa ra mùi thơm của thịt, rất hấp dẫn người khác. Thịt đó, thơm thật đấy. Nếu như một ngày có thể được ăn một lần, vậy thì có chết ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Đúng rồi. Trần Tùng lấy thịt từ đâu ra vậy cơ chứ? Chẳng nhẹ hắn tìm ra được cách nuôi rồi hay sao? người quan tâm nhiều thứ như thế để làm gì, có mà ăn là tốt lắm rồi. Bây giờ ngươi còn dám chạy tới trước mặt, hắn hỏi hắn lấy thịt ở đâu ra hay sao? Mùi thơm của thịt bay đi rất xa. Mỗi khi bên phía Trần Tùng ăn cơm, thì kiểu gì cũng có một vài thổ dân đứng từ xa nhìn chằm chằm. Có một vài thổ dân có quan hệ hợp tác với người của Hưng Đông Thành, nhưng mà họ hoàn toàn không có được đãi ngộ như những người ở Long Quốc. Những người ở Long Quốc như có lương cơ bản cố định. Kể cả người không kiếm được cái gì tốt, thì ta cũng sẽ cho người vật tư đủ để sinh tồn. Còn về những thổ dân thì phải tìm được thứ. Tốt đem tới đổi, ta mới cho người cái ăn. Người đông thì sức lực lớn mà, thổ dân lệ rơi đầy mặt. Vì sao ta không phải là người của Long Quốc cơ chứ? Những thổ dân có hợp tác cứ vây quanh nhìn, người của Hưng Đông Thành cũng không cản lại. Người muốn nhìn thì người cứ nhìn đi. Có một người thổ dân, với bộ quần áo rách nát nuốt, nuốt nước bọt, hắn nhìn chầm chầm người khác ăn miếng thịt to. Hắn tên là John, bụng của John kêu ọt tọt. Ta chịu không nổi nữa, thơm quá đi. Ta cũng muốn ăn thịt, ta còn muốn ăn cả bánh mì nữa. John từng nhìn thấy có đồng bạn của hắn, từng giao lên một viên tinh thể cấp 9. Sau đó đổi được lấy 200 cân bột mì, nhưng mà hắn lại không có được may mắn tới vậy. Đúng thật là hắn ta có một bảo vật, nhưng mà hắn cảm thấy đó gọi là thần khí. Nếu dùng thần khí để đổi lấy vật tư thì quá ngu ngốc. Lúc đầu hắn không tình nguyện muốn đổi chút nào, nhưng mà bây giờ hắn bắt đầu lung lai rồi. Hắn có giữ cái thần khí kia, cũng chẳng có tác dụng gì cả, nó chỉ có thể bảo vệ nửa người dưới của hắn mà thôi. Nếu như người khác công kích vào đầu hay vào nửa trên người thì không có tác dụng gì cả. Thứ đó có thể bảo vệ được phần chân. Nhưng mà hắn cũng không dám lấy ra dùng. Nếu lấy ra, thì sẽ bị người khác cướp đi mất. Hình như người của Hưng Đông Thành, đang muốn tìm một cái quần. chon thở dài một hơi rồi nói, ta muốn ăn thịt. Hắn cắn chặt răng, xông thẳng về phía trước. Dùng thứ tiếng lòng quốc bậc bẹ của mình để nói, ta có một món bảo vật. Từ thanh đang tuần tra, hắn nghe câu nói đó thì cũng không bước lên. Mà tự sẽ có đàn em bước lên hỏi. Một thành viên biết điều ngữ bước lên hỏi. Bảo vật gì cơ, John nói, đó là một cái quần bằng kim loại, màu tím, có thể biến to cũng có thể biến nhỏ, cực kỳ thần kỳ. Đồng tử của thành viên đó co lại, đây không phải là thứ phù hợp với miêu tả của thủ lĩnh hay sao? Hắn lập tức quay về báo cáo cho tử thanh, tử thanh cũng cảm thấy cực kỳ kích động. Bọn hắn tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy cái quần mà đại ca cần rồi ư, John không mang nó theo bên người. Hắn ta yêu cầu tử thanh bảo vệ hắn, theo hắn về nhà. Nếu không để hắn ta một mình về lấy, thì nhất định sẽ bị cướp mất. Trên đường quay lại đây, từ thanh lo có bẫy gì đó ở đây. Hắn liền mang theo 300 thành viên đi cùng mình. Cái quần được để ở nơi mà John ở. Là một cái nông trại, John đứng ngay trước mặt tử thanh. Đào đất sâu 3 mét cuối cùng mới đào được cái quần lên. Tử thanh cảm thấy rất cạn lời. Thật sự nếu không phải do John tự nói ra, thì ai mà tìm được cái quần này cơ chứ? Chẳng chết mà bọn họ tìm lâu. Như vậy vẫn không tìm thấy... Từ thanh nhảy xuống, đem cái quần lên, màu tím, kim loại y phục nửa dưới. Sờ vào có một cảm giác lạnh lẽo chuyển tới. Cái quần này rõ ràng to hơn một cỡ so với từ thanh. Vậy mà từ thanh lại có thể mặc được vào người. Thần kỳ ở chỗ cái quần này tự động điều chỉnh, để vừa khít với thể hình của từ thanh. Những thành viên khác ở bên cạnh mở to mắt. Nhìn chăm chăm, thật không ngờ trên thế gian, lại có cái quần thần kỳ tới vậy. Cho nướn vai, hắn ta đã thử qua từ lâu rồi. Cái quần này không giống như thánh kiếm, có thể giúp cho John phát huy được công kích mạnh mẽ. Mà thiên phú của John cũng kém xa thiên phú của Arthur. Hắn ta chỉ là một tên cấp tư mà thôi. Hắn ta hoàn toàn không phát huy được giá trị của chiếc quần này. Sau khi thử xong, từ Thanh lập tức liên lạc với Viu Lý, để Viu Lý chuyển tin cho Trần Tùng. Khoảng một phút sau, Trần Tùng lập tức đi tới. Hắn có thể lập tức tới nơi, nhưng mà phải tốn thêm chút thời gian đi tìm vị trí của Tử Thanh. Vừa thấy Trần Tùng tới, từ Thanh liền đưa cái quần cho Trần Tùng. Trần Tùng cười nói, làm tốt lắm. John rào ấm lên, thịt thịt. từ Thanh cười kéo John đi, không làm phiền tới Trần Tùng nữa. Trần Tùng cũng không ngờ có thể tìm thấy cái quần. Vật tư đã phát huy được tác dụng lớn của nó. Không có vật tư, kể cả thực lực của ngươi có mạnh tới đâu, thì ngươi cũng làm được cái gì cơ chứ. Vật tư không phải là thứ vạn năng. Nhưng mà nếu như ngươi không có vật tư, thì không thể được. Trần Tùng sơ sơ cái quần. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy, Trần Tùng liền cảm nhận được đây chính là thứ thất lạc mà hắn đã tìm từ lâu. Chỉ cần không có mấy thứ như thắt lưng này kia, thì cũng coi như là hắn đã tìm đủ đồ rồi. Mỗi bộ phận đều có chức năng riêng của nó. Vậy nên cái quần này ngoại trừ khả năng phòng thủ ra, thì còn có chức năng gì nữa? Trần Tùng cẩn thận đánh giá, từ bên ngoài nhìn thì thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Ở vị trí chỗ đầu gối hình, như có một đường lăn ngang như ẩn như hiện. Trần Tùng lại nhìn vào bên trong của cái quần, hắn hít mắt lại, hình như bên trong, nó có một ít hoa văn, nhìn như tạo thành một hình vẽ, hắn xem chẳng hiểu gì cả. Trần Tùng mặc vào người, hắn cũng chưa cảm thấy có gì tăng lên cả, đường ngang chỗ đầu gối là cái gì, nó có tác dụng gì vậy? Trần Tùng thử đá một cái, dùng lực vào vị trí của đầu gối, hắn còn tưởng rằng sẽ có xung kích gì đó cực kỳ ghê gớm xảy ra, nhưng mà cuối cùng lại chẳng có gì cả. Tất cả đều là do Trần Tùng nghĩ ra mà thôi. Trần Tùng gãi gãi đầu. Chẳng nhẽ cái quần này chỉ có tác dụng phòng thủ thôi hay sao? Chắc chắn còn có gì đó. Nếu không thì chẳng nhẽ hình vẽ trên cái quần là để trang trí à? Thôi bỏ đi, hắn sẽ đem về từ từ nghiên cứu. Trần Tùng quay về chỗ của từ thanh, Trần đang ở đó ăn từng miếng thịt to. Ở đây đảm bảo cho hắn ta ăn no. Trần dơ ngón tay cái lên tán thưởng. Người của Long Quốc đúng là đáng tin. Trần Tùng cười nhẹ. Sau đó hắn quay đầu gọi từ thanh vào trong phòng, lấy ra một quả đưa cho từ thanh. Quả này ngươi hãy ăn từng chút một, tốt nhất là cắt lát ra mà ăn, nếu không ta sợ ngươi chịu không nổi. Ăn xong quả này, có thể giúp ngươi tăng được lên cấp vương. biểu hiện của từ thanh cũng không tồi, kể cả lần này hắn ta không kiếm được cái quần, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt cấp vương, thế nên không bằng đưa luôn ngay bây giờ. Từ thanh ngẩn ra, đây là quả gì vậy, mà có thể giúp ta tăng được lên cấp vương ư? Nhưng mà lão đại nói có thể, thì nghĩa là có thể. Đợi tới khi ta tăng tới cấp vương, ta sẽ đi tìm thư vân. Cô ấy là băng, ta là lửa. Không phải là siêu hợp đôi hay sao? Những người khác vẫn còn đang là cấp 10 mà. Bây giờ hắn đã tìm thấy cái quần rồi, nên tất nhiên cũng không cần tìm nữa. Từ nay về sau trọng điểm cần chú ý, chính là những con tăng thi cấp cao. Trần Tùng để cho Viu Lý thông báo, cho từng người một rằng đã tìm thấy quần rồi. Còn hắn thì quay về căn cứ. Hắn đem tất cả các bộ phận của bộ giáp ra, cả một bộ giáp đã có đủ, cái lỗ trên đỉnh của mũ cũng đã được Long Vũ vá lại rồi. Tất nhiên là khả năng phòng thủ không thể so sánh được, đây cũng coi như là khuyết điểm duy nhất trên bộ giáp này và thời điểm này. Nhưng mà nhìn thì không nhìn ra được, đây cũng coi như là hắn thu thập đủ bộ rồi. Nếu mặc lên liệu, có thể có phản ứng gì không tốt hay không nhỉ? Mễ Phạn đáp, không có đâu, đúng rồi, hãy nghĩ cách để cho mễ lạc tăng lên cấp hoàng đi. Ta cảm thấy điều này rất quan trọng đó. Trần Tùng gật đầu, nếu mễ phạn đã nói như vậy, thì chắc chắn ta sẽ nghe theo, hơn nữa đó còn là vợ ta mà. Rất quan trọng ư. Hắn mặc cả bộ giáp lên người. Trần Tùng cảm thấy lúc này bản thân đúng là vô địch rồi. Kể cả trong số cấp hoàng, thì hắn cũng tuyệt đối không có đối thủ. Hắn không hề có khuyết điểm. Đợi tới khi đám sinh vật biển đạt tới cấp phương, hắn sẽ để cho hải cơ mặc bộ giáp này lên. Diễn một vai đại ma đầu. Lúc đó hắn sẽ diễn rằng. Bản thân thần lực đã mất. Những kẻ nào có gan đứng ra bảo vệ hải vương, thì hắn sẽ giữ lại. Tìm hắn ta cho ta, nhất định phải tìm được hắn ta cho ta. Trên bờ biển, hồng đăng đang ra lạnh cho một đám sinh vật biển. Có cả tên mập nhìn thấy cả một cái bụng bia tròn. Trên người có hoa văn, cũng có cả lão đầu nhìn trông gầy còm nữa. Có cả một người trung niên tóc vàng, trên mặt mang dáng vẻ không giận tự uy Khí chất bá vương rõ ràng đứng đó. Đây chính là hải Long sau khi hóa thành hình người. Nhìn vẻ ngoài trông cũng được lắm. Nhưng bất kể có là ai, thì khi đứng trước mặt Hồng đang cũng rất thật tha. Vì Hồng đang chính là người, ở bên cạnh Hải Vương Đại Nhân đó, Hồng đang lạnh mặt nói. Nhục nhã, đúng thật là nhục nhã. Hải Vương Đại Nhân đã hao phí thần lực ban ân huệ cho hải tộc. Vậy mà có mỗi một con rắn biển thôi, mà các người cũng không tìm ra được. Các người có tự thấy hổ thẹn hay không? Kể cả có phải tìm tới chân trời góc bể. Đào ba tất đất lên. Thì các ngươi cũng phải tìm nó về cho ta Nếu như dưới biển không có Thì các ngươi đi lên bờ tìm Chẳng nhẽ còn phải Để hải vương đại nhân đích thân đi tìm hay sao Vậy thì còn cần chúng ta để làm gì nữa Tất cả các sinh vật biển Đều đã huy động cả tộc nhân của bản thân Làm tai mắt Vậy mà tìm liên tục vài tháng Vẫn tìm không ra con rắn biển đó Thế nên bọn chúng mới nghĩ tới việc đi lên bờ tìm xem Tất cả các sinh vật biển đều gật đầu đồng ý Hồng đang vẫy vẫy tay Xuất phát Ờ một Đột đặc chiến Hải Cẩu đội đặc chiến Hải Cẩu ư không sai không chỉ là sinh vật biển cấp Vương mà những con Hải Cẩu có cái mũi rất thính cũng được huy động làm việc đi lên bờ tìm kiếm mỗi đại đội đều có hơn 1.000 con Hải Cẩu lên bờ tìm kiếm Đúng thật là đội đặc chiến Hải Cẩu Hồng đang phụ trách liên lạc trung gian điều động Hồng đang nghĩ tới bối bối với vẻ khiên thường. người thì có tác dụng gì cơ chứ có thể tháo vát được việc như ta hay sao Mặc dù chuyện này biết trước kết quả Là tốn công vô ích, nhưng mà nó thể hiện được lòng trung thành, không phải hay sao? Không ngờ rằng, khi đám sinh vật biển vừa lên bờ, tản nhau ra tìm kiếm, thì liền gặp phải kẻ khó nhằn. Có hai con tang thi đi cùng nhau, gặp phải một con hải cậu. Trong mắt của chúng chuyển động vong vong. Từ trước tới giờ, chúng chưa từng gặp phải loại này bao giờ cả. Ăn có ngon không nhỉ? Hai con tang thi đánh 23 cái, đã giết chết được con hải cậu. Dù sao thì, đây cũng chỉ là một con hải cậu bình thường thôi mà. Mùi vị cũng bình thường, ca hờ nờ ngon bằng thịt người, hai con tang thi vẩy vẩy máu trên tay đi, sau đó chúng đi hội họp với lão đại. Lão đại của bọn nó chính là đại tráng, bọn nó không biết rằng hành động của bản thân, ngang với việc động vào tổ ong và vẽ rồi. Đám hải cẩu nhanh chóng ngửi thấy mùi máu của đồng bạn, bọn nó tức đỏ mắt, sau đó lần theo mùi mà đi tìm tang thi để báo thù. Hơn trăm con hải cẩu hội họp lại với nhau, đi tìm đại tráng tính sổ, nhưng mà đây không phải là đi tặng mạng hay sao. Đại tráng tùy ý phái ra hơn 10 tên thuộc hạ, chỉ cần thế thôi, đã có thể chu giết hải cầu một cách tuyệt tình. Chuyện này còn có thể xem thường được ư. Lão tổ tông của hải cầu là hải cầu cấp vương, đang ở ngay gần khu vực đó tìm kiếm. Ta đánh không lại người thì ta đi gọi người. Hải cầu cấp vương cực kỳ tức giận. Nó lập tức xuất hiện, để đòi lại công bằng cho đám con cháu nhà mình. Bởi vì màu của con hải cầu cấp vương này gần giống màu của si dâu. Thế nên Trần Tùng Liên nổi hứng đặt cho nó cái tên là Tương Báo. Tương Báo nghe không hiểu, nhưng nó rất thích. Đây chính là cái tên, do Hải Vương Đại Nhân tự mình đặt cho nó đó. Tương Báo bay trên không trung, nó nhanh chóng tìm thấy một đám tang thi, ở đó chúng nó đang tụ tập lại tớp 5 tớp 3, lộn xà lộn xộn. Số lượng của chúng rất đông đúc, khoảng trên dưới 1.500 con, phải mặt của Tương Báo lạnh lẽo, một luồng hỏa diễm đáng sợ được phóng ra từ miệng nó. Nó bắt đầu bắn một cách vô tình vào đám tang thi ở dưới mặt đất. Kinh Cúc đang xoa bóp cho đại tráng, trên mặt nó tràn đầy nụ cười. Nhỏ giọng nói. Anh đại tráng, người tăng lên cấp vương cũng được một thời gian rồi. Không biết bây giờ người so với chủ nhân của Hồng Đông Thành, Trần Tùng như thế nào? Theo như những gì ta nghĩ, chắc chắn anh đại tráng, không thể nào kém hơn tên Trần Tùng đó được. Đại tráng hít mặt lại. Có phải lúc này, nó nên ngả bài với Kinh Cúc rồi không nhỉ? Ta làm sao có thể là đối thủ của đại ca được cơ chứ? Lần trước đại ca đã tới đây nói rồi, bây giờ hắn đã đạt tới cấp bậc hoàng cấp, là trên cấp vương một cấp. Bây giờ ta có đưa cho hắn tinh thể cấp vương, thì trong mắt đại ca mà nói, đó cũng chỉ là rác rửa mà thôi. Thôi thì nó vẫn nên ngả bài đi. Đây cũng là vì muốn tốt cho kinh cúc mà thôi, tránh cho nó tự đi tìm đường chết. Nhưng vào đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một người, bắt đầu liên tục phun hỏa diễm về phía mặt đất. Đồng tử của đại tráng co lại là cấp vương ư. Đại tráng cảm thấy rất vui, tới đúng lúc lắm. Nó sẽ lấy viên tinh thể này cho vợ. Đại tráng chỉ cần hấp thụ thêm một viên tinh thể cấp vương nữa là tới cấp vương rồi. Xong dị năng mới bước vào cấp 10 mới, cần hai viên tinh thể cấp vương mà thôi. Đại tráng đã tăng cấp rất lâu rồi, nên giờ nó chỉ cần một viên nữa. Đại tráng xông thẳng lên trời giống như pháo nổ vậy. Hỏa diễm của tương báo không có quy lực lớn lắm đối với tang thi. Đám tang thi chỉ có vài tên, là bị thương nhẹ mà thôi. Đây không phải là một nhóm tang thi bình thường. Tên giác rửa nhất trong này cũng là cấp 8 rồi. Nó còn chưa kịp làm cho tang thi trọng thương, thì đại tráng đã tới đây rồi. Tương báo nhìn nhìn, biết bay ư. Vậy thì có gì mà ghê gớm đâu. Lúc ta cấp 10 ta cũng biết bay rồi. Đại tráng cười găn, dơ nắm đấm lên, nó vung một nắm đấm về phía tương báo. Nhưng mà lại đấm trúng tấm chắn phòng thủ bằng hỏa diễm. Tấm chắn phòng thủ lung lay muốn đổ. Tương báo kinh ngạc. Tên nhóc này cũng là cấp vương ư. Tương báo phổng miệng lên, một luồng hỏa diễm tụ lại. Sinh ra ngay bên cạnh đại tráng, với sức mạnh kinh người. Đại tráng là song dị năng, thế nên tố chất cơ thể của nó bình thường đã ngang với cấp vương trung đoạn, hơn nữa còn là thiết tráng. Cộng thêm nó có thiết quyền, lại đánh cận chiến. Vậy nên tương báo hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Nhất là đội của đại tráng, có hơn chục con tang thì cấp 10. Tất cả đều bay lên chuẩn bị đánh hội đồng tương báo, một đám tang thi cười hung dữ bao vây lấy tương báo, tương báo lau máu ở khóe miệng, nó tức giận nói, muốn đánh hội đồng đúng không? Đám tạp chủng các ngươi ở đó chờ chết đi. Đại Trán bật cười một tiếng, chết tới nơi rồi mà còn cứng miệng à. Lúc này, từ phía xa có một hình bóng đi tới, là một người đàn ông cao to vạm vỡ, đó là một con bò biển, nó nghe thấy ở gần đây có tiếng đánh nhau nên chạy theo âm thanh đi tới, con bò biển kinh ngạc nói Tương báo, người bị đánh ư. Cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lúc đó tương báo liền liên lạc với Hồng Đăng, để cô ta gọi người tới đây. Thêm tay chân phụ giúp. Bò biển cũng bị đánh. Chúng nó đều không phải là đối thủ của đại tráng. Đại tráng cảm thấy vui gần chết. Lần này nó có hai viên tinh thể cấp vương. Đúng là mua một tặng một mà. Ha ha. Nhưng sau đó đại tráng nhanh chóng cười không nổi nữa. Những con sinh vật biển xung quanh, nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng bay tới. Nụ cười trên mặt đại tráng dần dần cứng lại, như này là như nào vậy, cấp vương phát theo lô à. Trong hơn 2 năm rưỡi đổ lại đây, đây là lần đầu tiên đại tráng nhìn thấy việc gì thần kỳ tới vậy, không ngờ rằng, cường giả cấp vương lại xuất hiện theo đội. Nhưng trong số tăng thi, thì chỉ có mình nó là cấp vương mà thôi, không sao cả, ta có nhiều đàn em như vậy cơ mà, chỉ có 8 tên cấp vương mà thôi. Muốn đẻ thì vẫn đẻ được, Hồng đang dẫn người đi tới, Hồng đang không coi trọng đại tráng cho lắm. Nên chỉ gọi theo hơn 10 sinh vật biển đi cùng, nhưng mà đám sinh vật biển mới lên bờ không lâu, chúng vẫn còn chưa đi xa. Sau khi biết tin đồng bạn bị đưa đi, thì lũ lượt thi nhau tới hóng hớt. Hơn 10 tên, hơn 20 tên, hơn 40 tên, hơn 70 tên xuất hiện. Một đám sinh vật biển biết bay xuất hiện ở vùng lân cận xung quanh chỗ đại tráng. Đôi mắt của đại tráng chậm chậm mở to ra. Cơ thể của kinh cúc bắt đầu run cầm cập một cách không tự chủ. Đám đàn em tang thi vẫn quen thói tung hoành ngang dọc. Trên mặt đất bỗng cảm thấy như tận thế đến rồi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Có nhiều cấp vương như vậy hay sao? Cả người đại tráng tê dần lên, đây là đại quân cấp vương, có tổ chức có đoàn đội ư. Trước đây từng có người nói với hắn có đoàn đội như vậy tồn tại, nhưng mà đại tráng không tin, người coi cấp vương là rau cải ngoài chợ à. Nhưng mà bây giờ sự thật đang ở ngay trước mắt hắn, đại tráng run rảy sợ hãi. Đại tráng ta có là sắt là thép, thì cũng không thể nào là đối thủ của nhiều tang thi như vậy được. Đại tráng ngoan ngoãn nhận yếu, thế, thật xin lỗi các anh chị, ta sai rồi, tương báo đi lên phía trước, vung một cái tát vào mặt đại tráng, đại tráng có thể né, nhưng hắn ta không né, tương báo cười lạnh nói, muốn đấu với ta ư, ngươi có cái thực lực đó không? Đứng dưới mái hiên nhà người khác, thì không thể không cúi đầu, ra mặt đại tráng dày, cũng không có cảm giác gì cả, nhưng mà lại thêm một tiếng bóp vang lên, đến kinh cúc cũng bị đánh một cái, đại tráng ngẩng phát đầu dậy. Hồng Đăng lạnh nhạt nói, dám động đến chúng ta, giết hết đi. Trước mặt Trần Tùng, Hồng đang tỏ ra khúm núm, còn trước mặt người ngoài thì cô ta ra tay rất nặng, chẳng có lý do gì để cô ta bỏ qua cho đại tráng cả, mà cũng chẳng có sinh vật biển nào là từ bi ra tay nhẹ nhàng hết. Đại tráng lạnh mặt nhìn, nếu như chỉ có khoảng hơn chục tên cấp vương thì nó còn có cơ hội đột phá vòng vây, nhưng mà vì số lượng cấp vương quá đông, thế này làm sao nó đột phá vòng vây được? Mà kể cả hắn ta có đột phá được vòng vây đi chăng nữa, thì chắc chắn Kinh Cúc cũng sẽ... Phải chết, không có nghi ngờ gì cả. Tuyệt cảnh, đây chính là tuyệt cảnh bắt buộc phải chết. Đại tráng không thể ngờ được bản thân, lại gặp phải nhiều cấp vương tới vậy. Bây giờ cơ hội duy nhất để đại tráng có thể sống sót, chính là đại ca tới đây. Đại ca chính là trên cả cấp vương đó. Nhưng mà liệu cấp hoàng, có thể đánh lại được nhiều cấp vương như vậy hay không? Vừa nghĩ tới những thủ đoạn thần kỳ của đại ca. Kể cả hắn đánh không lại, thì vẫn có thể đem kinh cúc chạy mà. Nghĩ vậy, đại tráng liền liên lạc với Trần Tùng, nói với vẻ khổ sở. Đại ca, ta đụng nhầm vào tấm sắt rồi, kẻ địch rất mạnh, kể cả ngươi có không tới, thì ta cũng không trách ngươi đâu. Lúc này, Trần Tùng đang bón quả cho Mễ Lạp. Khi Trần Tùng còn ở giai đoạn đầu của cấp vương, hai ngày hắn có thể ăn một quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là, người khác, cũng có thể làm như vậy. Mễ Lạp cần thời gian là 7 ngày. Hiệu quả mà quả mang lại cho mễ lạp không tốt bằng tinh thể hệ quang minh, nhưng mà vẫn tốt hơn tinh thể của các hệ khác một chút. Đại khái là cần khoảng trên dưới 25 quả là có thể giúp mễ lạp đạt tới cấp hoàng rồi. Tính toán như vậy thì có lẽ phải cần 5 tháng. Nữa, mễ lạp mới có thể lên cấp hoàng, nhưng mà lúc đó quái vật cũng sắp dáng lâm rồi. Sẽ không còn nhiều thời gian giúp cho mễ lạp có thể quen thuộc với sức mạnh cấp hoàng và có thêm thời gian cảm ngộ năng lực, mễ phạn ra kiến nghị. Dùng ra tốc thời gian đi, Trần Tùng ngẩn người, không phải là làm như vậy, sẽ có hậu di chứng hay sao? Mễ Phạn nói, nếu dùng tinh thể thì sẽ có vấn đề, nhưng nếu dùng quả thì vấn đề đó sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ngoài ra, khi đứng trước nguy hiểm, những vấn đề như này đều không đáng nhắc tới. Đúng thật là việc cũng có phần nặng nhẹ. Lúc đó Mễ Phạn cũng từng nói, nếu như không phải là tình huống bắt buộc thì không nên làm như vậy. Trần Tùng nhìn về hướng Mễ Lạp, Mễ Lạp lựa chọn như thế nào? Mễ Lạp bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trần Tùng, cô nhẹ giọng nói, ta không có yêu cầu gì về sức mạnh cả, nhưng mà nhìn ngươi bận rộn ở bên ngoài, còn ta chỉ có thể canh ở nhà, ta cảm giác bản thân chỉ như một cái bình hoa, bây giờ ta có được cơ hội có thể giúp đỡ ngươi, khi đối diện với nguy hiểm, ta cũng có thể xuất ra một phần sức mạnh, tất nhiên ta sẽ không từ chối, không phải mễ phạn cũng nói rồi à, đây chỉ là một chút nguy cơ nho nhỏ mà thôi. Kể cả là có chút ảnh hưởng, thì đó cũng là chuyện của sau này. Trần Tùng cảm thấy rất hạnh phúc. Có được người vợ như vậy, thì người chồng như hắn còn cầu mong thêm gì nữa. Ai dám nói một mục sư biết thuật hồi sinh là bình hoa cơ chứ? Trần Tùng đuổi mễ phạn ra ngoài, khóa cửa lại, một tiếng sau. Trần Tùng cười nhìn mễ lạp, cô vẫn dễ ngại ngùng như xưa. Mễ phạn nói là không có vấn đề gì cả, thế nên cũng không cần gấp như thế. Cứ giúp đổi năm tháng thành 3 tháng là được rồi. Trần Tùng nghĩ bản thân cũng nên lên danh sách những thành viên có thể tăng lên cấp. Vương rồi! Chờ tới khi bọn hắn quen thuộc với sức mạnh và thực chiến nữa. Lúc này, triệu tử ý truyền tới tin tức. Đại tráng nói hắn ta gặp phải nguy hiểm rồi, sức mạnh của kẻ địch rất mạnh, người có thể lựa chọn không tới. Hả? Đại tráng gặp phải nguy hiểm, hơn nữa kẻ địch còn rất mạnh ư. Mạnh tới mức để đại tráng còn lo lắng về sự an toàn của ta cơ à? Lần trước ta đã nói với nó rồi, rằng bây giờ ta là cấp hoàng đó. Cấp hoàng, cấp hoàng lận đó, chẳng nhẽ lần này mục tiêu cũng là một tên cấp hoàng ư. Trần Tùng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đây có khả năng là có một viên tinh thể cấp hoàng, đang chờ hắn kia kia. Xuất phát thôi, đại tráng giật mình, đại ca đã trả lời rồi. Nó sẽ tới ngay, quả nhiên mãi mãi có thể dựa dẫm vào đại ca, đại tráng ta có thể vĩnh viễn tin tưởng đại ca mà. Đám sinh vật biển bên phía hồng đang định ra tay, thì đại tráng lại lạnh giọng nói. Ta cũng gọi người tới đây rồi, sẽ tới ngay lập tức thôi. Cả đám cười ầm lên, tương báo cười lớn gọi ư, để ta xem hắn ta có thể gọi được ai tới đây không biết là tên yếu ớt nào được hắn ta gọi tới nữa hải Long hừ lệnh một tiếng ta cho ngươi cơ hội ngươi gọi hết tất cả những người mà ngươi có thể gọi tới đây đi sợ là ta có cho ngươi cơ hội thì ngươi cũng không dùng nổi đám sinh vật biển đã xác định chắc chắn sẽ ăn thịt đại tráng bọn chúng đông như vậy bắt nạt một người mà cũng không làm được thì cũng coi như là mất mặt hải vương đại nhân dưới thiên địa này Chỉ có hải vương là độc tôn, bất kể đại tráng có gọi ai tới, thì bọn nó cũng không sợ. Một con cá mẻ hoa cười nói, người mà hắn ta gọi, tới nếu nhìn thấy chúng ta đông như vậy, thì e là không dám lộ mặt mất. Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện thêm một người, là phá không ra xuất hiện. Đại tráng vừa nhìn thấy liền vui vẻ nói, đại ca, ngươi tới rồi à? Đại ca ư, đám sinh vật biển đều quay qua nhìn, đây không phải là hải vương đại nhân à, khóe môi trần tùng có rút. Hóa ra hôm nay đại tráng sông vào miếu Hải Vương a, kẻ địch rất mạnh mà đại tráng nói, chính là đám sinh vật biển này ư? Đây không phải đều là thủ hạ của ta. Đại tráng dùng tâm linh liên hệ nói. Đại ca, có chuyện tà môn xảy ra, những tên này đều là cấp vương cả, nếu ngươi có thể chống lại được thì chiến, nếu như không chống lại được thì cứ giết ta và kinh cúc chạy là được. Còn về đám đàn em như thế nào ư? Nó thật sự chẳng còn cách nào khác cả, chân tông còn tưởng có tinh thể cấp hoàng đang đợi bản thân làm buồn công hắn vui vẻ một hồi, Trần Tùng cảm thấy rất buồn bực, vào đúng lúc này, dưới ánh mắt không thể tin được của đại tráng, đám sinh vật biển lần lượt cuối người hành đại lễ, bái kiến Hải Vương đại nhân. tương báo ngu người, Hải Long ngu người, Hồng đăng ngu người, tất cả đám sinh vật biển đều đần người ra, nhưng mà việc đầu tiên khi nhìn thấy Hải Vương thì vẫn cần quỳ bái đã, đại tráng ngu người kinh cúc ngu người, tất cả đám tang thi đều dần ra, đại ca của đại ca là Hải Vương ư? Đại ca của hắn ta là Hải Vương à? Tinh Cúc nhìn đại tráng, sau đó lại quay qua nhìn Trần Tùng. Tại sao ta lại không biết, đại ca của đại tráng là Trần Tùng vậy? Đại tráng cảm thấy rất bất lực. Dưới tình huống như vậy nó mà không gọi đại ca, thì nó biết làm như thế nào chứ? Trong lòng Trần Tùng nghĩ, sau này cũng cần tăng thi xuất lực làm việc. Cũng tới lúc ngả bài được rồi. Đại quân cấp vương khiến các ngươi trở nên tuyệt vọng, đó đều là đàn em của ta cả. Các ngươi cảm thấy phục hay không đây? Ai dám không phục thì ta thịt luôn kẻ đó. Đại tráng nhìn Trần Tùng, nó cảm thấy hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nó luôn cảm nhận thấy đại ca sâu không do được. Nhưng, mà nó không ngờ đại ca có thể đến mức như vậy. Tương báo run lẩy bẩy, nó to gan hỏi. Hải vương đại nhân, tại sao ngươi lại là đại ca của cái thứ này cơ chứ? Đúng vậy, ta chính là Hải vương. Bây giờ lại xưng anh em với đại tráng, thì đúng thật là không có uy cho lắm. Nên giải thích thế nào bây giờ nhỉ? Trần Tùng rất nhanh trí Vẻ mặt hắn ta như gió thổi mây bay. Năm đó ta ở dưới nhân gian, đã từng có một đoạn giao tình với đại tráng. Đây đúng thật là đàn em của ta, chuyện là như vậy đó. Năm đó ta ở nhân gian, tất cả đều trách, do ta nhập vai quá sâu rồi. Đám sinh vật biển ngộ ra, hóa ra là như thế. Hồng Đăng mịn nọt nói lại tất cả sự việc xảy ra một lần. Đại tráng như người trong mộng mà nhìn Hồng Đăng. Khi vừa xuất hiện thì lạnh mặt cao ngạo, giờ đứng trước đại ca thì lại cúi đầu quy thuận. Tần Cúc mở to miệng, không dám tin, ta luôn luôn nghĩ cách đối phó với Trần Tùng. Vậy mà hóa ra hắn lại trâu bò tới mức này ư? Nhiều cấp vương như vậy, vậy mà lại đều là thuộc hạ của hắn ta, mà điều quan trọng nhất là hắn chính là đại ca của đại tráng." Trần Tùng nhàn nhạt nói. "Chuyện này cứ thế mà cho qua đi, ai dám có ý kiến gì không?" "Đùa, ai mà dám có ý kiến cơ chứ." Tường Bảo cười nói, "Người anh em đại tráng, đúng là không đánh không quen nhau." Hay là người đánh ta một cái coi như hòa đi? Đại tráng vẫn đang đắm chìm trong cảm giác kinh ngạc. Nó cười cứng đở đáp. Thôi bỏ đi, đều là người một nhà cả. Ban đầu là ân oán của tương báo và đại tráng. Người trong cuộc là tương báo, còn nói không có ý kiến gì nữa cả. Vậy đám người ngoài cuộc chắc phải ăn no rảnh rỗi lắm, mới dám nói là có ý kiến. Trần Tùng thở dài một hơi, cuối cùng chẳng vớt được cái gì cả, lại còn bị ép phải diễn một lần nữa chứ. Trong chuyện này, Trần Tùng nghiêng về phía đại tráng. Bởi vì do đại tráng động thủ trước, bất nạt người ta trước, sau đó còn muốn đánh hội đồng tương báo, nên mới dẫn tới việc tất cả sinh vật biển tụ tập lại đây. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó, chứ chưa hề trừng phạt gì tương báo cả. Sau khi bảo đám sinh vật, biển lui xuống, Trần Tùng ở lại riêng với đám tang thi. Chẳng có sinh vật biển nào lo lắng cho sự an toàn của Hải Vương cả, khi không còn người ngoài nữa, đại tráng liền phất tay. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau bái kiến đại ca của đại ca đi. Đại tráng, cuối cùng cuộc sống làm nội gián của ta cũng kết thúc rồi. Nhất thời đám tang thi chưa phản ứng lại được. Thế gian này, quá điên cuồng, chuột làm phù dâu cho mèo rồi. Trước giờ bọn nó đều tung hoành ngang dọc, duy nhất chỉ có một nơi bọn nó không dám động tới. Đó là Hừng Đông Thành. Vậy mà không ngờ lão đại của Hừng Đông Thành, Trần Tùng lại là đại ca phía sau của bọn nó. Trần Tùng cười nhẹ, nhìn xem chúng nó sẽ có phản ứng như thế nào. Kinh Cúc là người đầu tiên quỷ xuống. Đại ca. Trước đây, Kinh Cúc không hề biết thực lực của Trần Tùng là như thế nào, vẫn cứ luôn đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mà không ngờ đại quân vương cấp, khi nãy lại đều là đàn em của Trần Tùng, lúc này còn nghĩ khổn thông ư. Trần Tùng hoàn toàn không phải là thứ mà nó có thể chống lại được, nó cũng không phải đầu ngu ngốc. Bây giờ Kinh Cúc đứng trước mặt Trần Tùng, không hề còn suy nghĩ muốn phản kháng nữa. Trần Tùng cười, không hổ danh là vợ của đại chán, đúng thật là rất thức thời. Đám tăng thi phía sau thì ồn ào bàn luận. Không ngờ đại ca của đại ca lại là con người. Đại ca lại là người mà nhân loại phải tới đây. Nhưng mà hắn ta thật sự rất mạnh nha. Dù sao thì ta cũng chỉ biết là ta không muốn bị thịt. Ta quỷ trước đây. Người muốn ra ngoài lan lộn thì cũng phải xem bối cảnh như nào đấy. Bây giờ ngọn núi lớn mà đại ca dựa vào đang ở ngay trước mặt chúng ta. Ta quan tâm hắn ta là ai làm gì. Tiểu đệ quỷ trước đại ca đây. Bắt đầu có không ít tăng thi quỷ xuống. Điều này làm các tang thi khác cũng làm theo, nếu như là các tăng thi cấp thấp, trí tuệ không cao, khả năng bọn chúng còn không phân biệt được rõ tình thế hiện tại là như thế nào, nhưng mà đám tang thi này đều không phải là đồ ngu, tất nhiên chúng nó biết bản thân nên lựa chọn ra sao rồi. Trần Tùng cười. Đám sinh vật biển gần như đều đã đạt tới giới hạn về sức mạnh, nhưng còn đám tang thi này thì phần lớn vẫn là em về tiếp tục trưởng thành nè, vẫn còn thời gian khoảng nửa năm nữa. Số lượng tang thi cấp 10 Vẫn sẽ tăng lên rất nhiều 10 tên tăng thi cấp 10 Không thể giết chết một tên cấp cương Nhưng mà để chống đỡ thì vẫn có thể Hơn nữa cấp vương muốn giết cấp 10 Cũng không phải là chuyện đơn giản Giống như chỉ cần động đầu ngón tay là làm được Số tăng thi Ở đây ít nhất cũng có thể chống lại được 50 tên cấp vương Dưới ánh nhìn uy nghiêm của đại tráng Không có con tang thi nào là không quỳ xuống cả Chứ một con tang thi cấp 10 không nhanh nhạy lắm Thần trí của nó hỗn loạn Nó nói với vẻ điên điên khùng khùng, quỷ cái đầu ông nội nhà người ấy, bài bài nhé. Sắc mặt đại tráng đen lại, Trần Tùng muốn giết cấp 10 thì chỉ là chuyện động một ngón tay mà thôi. Hắn chỉ cần dùng trục xuất hư, không kéo đối phương lại, sau đó đánh một tát là đầu con tăng thi đó, sẽ vỡ nát ngay. Đây là một con tăng thi hệ hát ám, một viên tinh thể hệ hát ám đen kịt rơi vào, trong tay Trần Tùng. Nó hơi tản ra màu đen tuyền, hắn sẽ đem về đưa cho tiêu vũ vậy. Trần Tùng không thèm viên tinh thể này, mà người khác thì cũng chẳng cần dùng tới. Sau khi con tang thi này, có phát ngôn bữa bãi xong, thì chưa tới một giây sau, nó đã như bốc hơi khỏi nhân gian. Bị Trần Tùng thu vào trong không gian rồi, điều này làm cho tất cả đám tang thi đều cực kỳ kinh ngạc. Trong lòng kinh cúc cảm thấy lạnh lẽo, nó cũng là cấp 10. Nếu Trần Tùng muốn giết nó, thì cũng chỉ là việc nhấc tay là xong mà thôi. Đại tráng cảm thán. Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được đại ca châu bò tới mức nào. Hắn luôn luôn phá vỡ đi tưởng tượng của ta. Bản thân đại tráng cũng quỷ xuống. Nhìn một đám tang thi quỷ bái dưới chân. Trong lòng Trần Tùng cũng vô thức có cảm giác thành tựu. Ngày trước hắn nghĩ tới chuyện để ba thế lực hợp thành một như một chuyện viển vông. Vậy mà bây giờ cũng coi như là đạt thành công rồi. Chỉ là lúc quái vật giáng lâm. Liệu những con tang thi này có tình nguyện bán mạng liều mình vì ta hay không? Khóe miệng Trần Tùng nhét lên. Hắn nghĩ ra một chủ ý. Xem xem ta qua mặt các người đây này. Khi hắn kiểm tra sự trung thành của sinh vật biển, hắn sẽ để cho đám tang thi đứng bên cạnh nhìn xem. Tới khi quái vật thật sự giáng lâm, thì hắn sẽ lừa bọn nó rằng, đây chỉ là một buổi diễn tập Ta đúng là thiên tài mà. Trần Tùng mở miệng nói. Làm đàn em của ta, thì phải chú ý ba việc. Thứ nhất là nghe lời. Thứ hai là nghe lời. Thứ ba là cực kỳ nghe lời. Nếu như ai dám không nghe lời, thì cứ chém luôn. Nghe hiểu chưa hả? Tất cả đám tang thi đều đáp. Hiểu rồi ạ, thưa đại ca. Trần Tùng gật đầu một cách hài lòng. Sau đó hắn nói với đại tráng. Người tiếp tục huấn luyện bọn nó đi. Sau đó tìm thêm một số tang thi mạnh về đây. Cố gắng cải tiến. Tốt nhất là đạt tới số lượng ba là tốt nhất. Đại tráng cởi hi hi. Trước giờ ta không biết thế giới này rộng lớn tới vậy. Ta mới chỉ khám phá hết 12 đại lục này mà thôi. Trần Tùng cũng không ở lại lâu. Hắn để đại tráng quay về. Cũng đi tìm rắn biển sau đó liền về căn cứ Mễ Lạp còn đang ở nhà Chợ hắn bón quả cho ăn kia Sau khi Trần Tùng về tới căn cứ Ngay tối hôm đó có hai tin tức được truyền tới Một tin là tin tốt Còn một tin là tin xấu Tin tốt chính là ở Châu Lục nó Sen Một người lang thang nhận được một cáo thi thể Của tang Thi Cấp Vương Vẫn chưa mở hộp sọ Trần Tùng liền đi một chuyến tới đó Lấy tinh thể ra rồi đem về nhà Cái này ngang với hắn có thêm một viên tinh thể cấp vương Và một trên ba viên tinh thể cấp vương nữa đó Còn tin xấu là Ở Mai Châu Đại Lục Có một căn cứ của thổ dân Ngoài mặt thì không dám động thủ Nhưng mà chúng lại âm thầm giết những người lang thang Mà Trần Tùng phái đi Còn có hai thành viên gặp phải chuyện Ban đầu không hề có tin báo về Cẩm Nguyên Giang phải phái mồ nhở đi Thì mới điều tra ra được tên đứng đằng sau Sau đó mới đưa người qua diệt cái căn cứ đó Ánh mắt Trần Tùng lé sáng Thổ dân đúng thật cũng là một nguồn sức mạnh Ở đó cũng không thiếu kẻ mạnh. Chỉ là khi bọn chúng, đứng trước mặt các thành viên của Hưng Đông Thành, thì trở nên nhạt nhòa vô sắc mà thôi. Liệu có cần liên hợp sư ca mạnh của bọn họ lại hay không? Mắt trần tùng lạnh đi, không phải là đồng bào của ta, thì chắc chắn sẽ có dị tâm. Nhưng mà hắn cũng không thể tru sát bọn họ. Như thế sẽ làm hao tổn năng lượng nội bộ. Vậy thì hắn chỉ còn cách phái chó sát thủ ra. Âm thầm giết chết hết tinh anh của bọn chúng là được. Thứ nhất là có thể làm cho trong lòng của người bên đó... Cảm thấy hoảng hốt. Thứ hai là dẫn tới xuất hiện một lượng lớn cấp 9 cấp 10, dẫn tới thay đổi về chất. Thi thể của bọn chúng mạnh hơn thi thể cấp 7 rất nhiều, dùng chúng để bón cho đại thụ, thì sẽ có thể kết ra hơn chục quả cũng nên. Không phải thù lao của chó sát thủ, cũng có luôn rồi hay sao? Chuyện Pháp Vương tăng lên cấp hoàng, thì cứ để nó tự động thủ. Còn nếu như vẫn thiếu, thì lúc đó Trần Tùng sẽ bổ sung thêm một chút cho Pháp Vương. Nghĩ tới đây, Trần Tùng liền gọi chó sát thủ tới. Pháp vương nghe vậy liền gật đầu liên tục, nó còn đang lo lắng không biết đi đâu, để tìm thời cơ giúp bản thân mạnh lên đây. Cả ngày cứ nằm lăn ở nhà, bây giờ thì tốt rồi, nó có việc để làm rồi. Trước chó sát thủ này nó nhận một cách can tâm tình nguyện, ta chính là một con chó sát thủ, vậy nên ta không cần tình cảm. Trần Tùng hư hư dạy dỗ nó, nhớ lấy, nuôi béo rồi hãng giết, cứ giết cấp 10 trước đi. Chó sát thủ lại tái xuất giang hồ, tại châu lục ngó sen, ban đêm. Ở trong căn cứ của Simon Simon cũng là một cường giả rất mạnh cấp 10 Trước khi Hừng Đông tới đây Người như hắn trên cả đại lục Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Nhưng mà hắn ta không thể tranh phong với Arthur được Bởi vì trong tay Arthur có thánh kiếm Thế nên hắn ta không phải là đối thủ của Arthur Sau khi Arthur chết đi Lại còn chết trong tay Hừng Đông Thành Điều này đã dọa Simon đến mức không dám lộ mặt Nhưng mà Hừng Đông Thành đáng giận đó Lại xâm lược một cách trắng trợn Chúng lại còn dùng vật tư Để mua chuộc mấy tên đê tiện kia Vừa vết tài nguyên ở đây Nếu như hắn có cơ hội Thì nhất định sẽ cho hừng đông thành đó biết mặt Nhưng mà hắn ta không có cơ hội nữa rồi Các thành viên Phụ trách đưa tình báo Ở đâu có cường giả Thì Pháp Vương sẽ tới đó động thủ Trước người Pháp Vương xuất hiện vòi rồng Hình dạng của voi rồng không to lắm Nên cũng không có quy lực quá mạnh Nhưng mà nó vẫn đủ Để che đi hình dáng của Pháp Vương Những nơi mà vòi rồng quét qua cuốn theo cả phòng ốc của Simon theo luôn. Sau khi gió lớn qua đi, những thành viên trong căn cứ của Simon sợ hãi tuyệt vọng phát hiện ra lão đại của bọn chúng mất tích rồi. Ở một ơi không người, Pháp Vương cười. Nó móc tinh thể của Simon ra. Sau đó đưa thi thể lại cho Giang Nguyên Hồng, để hắn ta đem về chỗ cho Trần Tùng. Cho sát thủ làm việc không thấy hình không thấy bóng. Lần này nó sẽ là một trận lớn. Mễ Lạc ăn hết 8 quả. Mặc dù Mễ Phạn đã nói, sẽ phải trả một cái giá rất nhỏ rất nhỏ, nhưng mà Trần Tùng vẫn cảm thấy rất sót cho Mễ Lạc, hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng sẽ để lại bất kỳ di chứng nào sau này, chỉ cần đảm bảo Mễ Lạc sẽ tăng lên cấp vương trong vòng 3 tháng là được. Trong lúc đó, Trần Tùng vẫn luôn tự càn ngỡ năng lực của bản thân, tranh thủ cải thiện hành tẩu thời không và hắn cũng thử cả dung hợp dị năng thời gian, chẳng nhẽ xong dị năng chỉ có tác dụng nâng cao sức mạnh khi còn là cấp thấp thôi hay sao? Sai rồi, lợi thế lớn nhất của song dị năng, đó là có thể dung hợp dị năng. Trần Tùng cũng phát hiện ra, người càng thức tỉnh song dị năng sớm, thì càng dễ dàng dung hợp song dị năng lại với nhau, mặc dù lượng tiêu hao tinh thể trong suốt cả quá trình sẽ tăng lên gấp đôi. Trừ việc có thể chịu hồi tên khỉ gió kia, thì dị năng thời gian của hắn còn có tác dụng gì nữa nhỉ? Khi Trần Tùng dung ra tốc thời gian cho mễ lạp, hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó, hắn dừng việc ra tốc thời gian cho mễ lạp lại. Giáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó Mễ Lạp cảm thấy hơi nghi hoặc Nhưng mà cô cũng không làm phiền hắn Trần Tùng đang nghĩ xem Liệu hắn có thể cố định thời gian ra tốc lại hay không Ví dụ như một khu vực nào đó Ở trong khu vực đó đã qua một tiếng đồng hồ Mà trên thế giới mới Chỉ có 10 phút trôi qua chẳng hạn Đúng ra thời gian để cho ngươi làm bài tập về nhà Chỉ có 10 phút Nhưng khi ngươi tiến vào khu vực đó Thì 10 phút mà ngươi có sẽ biến thành một tiếng Hoặc là ngươi ở bên trong đó chơi game Người ở trong đó chơi game cả ngày trời Nhưng bên ngoài thì mới trải qua có 4 giờ đồng hồ vậy Nếu được như vậy thì thật tốt biết bao Nếu như đơn thuần chỉ có thời gian Sẽ không thể tạo ra được Loại thời gian gia tốc này đâu Hắn nhất định phải kết hợp với không gian nữa Thời gian sẽ phụ thuộc vào không gian Trước đây gia tốc thời gian mà hắn sử dụng Chỉ phụ thuộc vào bản thân mục tiêu Còn Trần Tùng sẽ dùng dị năng để duy trì Thiếu đi việc sử dụng không gian Cho nên chỉ cần Trần Tùng ngưng sử dụng ra tốc thời gian thì hiệu quả liền biến mất. Trần Tùng hướng về phía không gian chỗ bản, đọc sách thử sử dụng suy nghĩ trong đầu bản thân ở đó. Khoảng 9 phút sau, trong cả quá trình, Trần Tùng vẫn luôn nắm chân châu của ngưng xương ở trong tay. Đột nhiên, Trần Tùng phân ra một ngụm máu, thần sắc hắn nguệ bài ngã nằm ra trên mặt đất. Trần Tùng tự ôm lấy đầu, mẹ nó chứ, tinh thể lại vỡ rồi, thật không mơ rằng để làm ra việc ra tốc cho một khu vực. Lại có lượng tiêu hao lớn tới như vậy, dẫn tới việc tinh thể của hắn cũng bị vỡ nát. mây mà bây giờ chuyện tinh thể vỡ hay không vỡ, thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Dù sao thì Trần Tùng cũng chẳng thể tiếp tục tăng sức mạnh lên cao hơn được nữa. Nếu như nó vỡ vào lúc quái vật dáng lâm, thì đó mới là xong đời. Mễ lạp kinh sợ nói. Làm sao vậy? Tại sao lại bỗng nhiên bị thương thế? Mễ lạp ngay lập tức sử dụng thuật trị liệu, nhưng mà cách này chỉ có hiệu quả với cơ thể, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Đối với tinh thể cả, sau khi kinh ngạc qua đi, hai mắt Trần Tùng bỗng sáng lên. Ta đã thành công tạo ra được một khu vực có tốc độ lưu chuyển thời gian khác biệt, duy trì được lâu dài rồi hay sao? Ta đã xác nhập được không gian và thời gian vào với nhau rồi ư? Trần Tùng an ủi nễ lạp một chút. Sau đó hắn nhanh chóng tìm hai cái đồng hồ, rồi Trần Tùng cầm một cái đồng hồ đi vào khu vực mà hắn tạo ra. Bây giờ là 2 giờ 10 phút chiều, Trần Tùng cảm thấy khu vực này rất nhỏ. Chỉ rộng khoảng hơn 1,3 mét vuông, không gian này hoàn toàn không đủ cho một người nằm xuống. Ở đây chỉ đủ chỗ có một người ngồi khoanh chân ở trong đó mà thôi. Sau khi nhìn thấy trên đồng hồ ghi là 2 giờ 30 phút, Trần Tùng đi ra khỏi khoảng không gian. Sau đó hắn nhanh chóng xem đồng hồ ở bên ngoài. Trên đồng hồ hiện là 2 giờ 17 phút. Vậy cũng có nghĩa là thời gian ở trong khu vực đó qua được 20 phút, thì bên ngoài mới có 17. Phút trôi qua, tỷ lệ thời gian trôi qua đại khái là 3 chia 1. Tạm thời bây giờ, Trần Tùng chỉ có thể làm tới mức này mà thôi. Nếu như hắn làm hơn nữa, thì không chỉ là tinh thể vỡ, như khi nãy đâu, mà hắn sẽ đợi tử ngay tại chỗ luôn. Hai mắt Trần Tùng sáng lên, hắn cảm thấy chỉ có gia tốc thời gian như thế này mới thật sự là không có tác dụng phụ. Dù sao thì cách này cũng không sử dụng dị năng thời gian, lên người, bất kỳ một ai cả. Ngoài ra, mặc dù cái giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng mà sau này sẽ không cần hắn sử dụng dị năng. Để duy trì nữa, nó sẽ tự mình vận chuyển. Nhưng mà mỗi tội là không biết, vùng không gian này có thể duy trì được bao nhiêu lâu mà thôi. Hiện tại tạm thời tinh thể của hắn vỡ nát mất rồi, hắn cũng không có cách nào ra tốc thời gian cho mễ lạp được nữa. Đúng lúc hắn có thể cho mễ lạp ngồi vào trong vùng không gian này. Mặc dù vùng không gian này không lớn lắm, nhưng mà cũng không quá chật trội. Khu vực này cũng vẫn có khuyết điểm. Đó chính là người ở trong đó sẽ cảm thấy tương đối vô vị. Trần Tùng bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Nếu như ta để một chân ở bên trong khu vực đó, một chân ở bên ngoài, thì tốc độ của dòng chảy thời gian sẽ như thế nào? Có khi nào hai dòng thời gian khác nhau chảy qua cơ thể, thì sẽ tèo luôn không? Hắn gọi Mễ Phạn tới hỏi. Mễ Phạn nói. Không có nguy hiểm gì đâu. Thực sự là chẳng có nguy hiểm gì cả. Nhưng dưới sự nghiệm chứng của Trần Tùng, kể cả cả người ngươi có ở trong khu vực đó, nhưng có một cánh tay thò ra ngoài, thì tốc độ chảy của thời gian... Vẫn sẽ bình thường như tốc độ bên ngoài. Trần Tùng cử ở đó bên cạnh Mễ Lạp. Hắn sợ Mễ Lạp sẽ buồn chán. Thế nên hắn định để một nửa thời gian trong đó cho Mễ Lạp. Còn một nửa thì cho chị Hải Cơ. Nhưng Mễ Phạn lại nói. Không được. Tốt nhất là để cho Mễ Lạp tăng lên cấp hoàng trước Hải Cơ. Mặc dù Hải Cơ không có tinh thể. Nhưng mà trước đó, Hải Cơ đã có hai miếng thịt. Lấy từ đại lục chuột túi. Hai miếng thịt đó có thể cung cấp cho Hải Cơ nguồn sức mạnh rất lớn. Khi gần đủ năng lượng để tăng lên cấp hoàng, thì Trần Tùng sẽ bổ sung thêm giúp Hải Cơ có đủ sao? Nhưng Mễ Phạn lại nói như vậy. Chẳng nhẽ khi Hải Cơ đạt tới cấp hoàng thì sẽ càng trở nên nóng tính hơn hay sao? Thậm chí có thể tới mức không nhận ra người quen nữa. Nếu như Hải Cơ tăng lên cấp hoàng mà lại quay qua giết chóc với mình, vậy thì đúng là một vở kịch bi thảm rồi. Thế nên, Mễ Phạn mới nói dẻo cho Mễ Lạp tăng lên cấp vương, là mộ chuyện cực kỳ quan trọng ư? Sau khi quái vật giáng lâm, Chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết, nếu như Mễ Lạp tăng lên được tới cấp hoang. Lúc đó cô ấy mà dùng thuật phục hồi diện rộng, thì chắc chắn cái giá mà cô ấy phải trả, sẽ nhỏ đi rất nhiều. Khoảng một tháng sau, Mễ Lạp đã ở trong không gian này, không ít thời gian, bản thân cô cũng là một người trầm tĩnh. Thế nên cô ở trong đó đọc sách, lúc rảnh rỗi còn có thể ngắm Trần Tùng đôi chút. Chỉ vậy thôi cô đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Quả thứ 24, Mễ Lạp dè giật nói. Ta cảm thấy ta đang ở điểm ranh giới rồi, có vẻ như ăn xong miếng này là ta sẽ có đột phá đó. Trần Tùng không nói gì, hắn chỉ nắm chặt tay Mễ Lạp, khoảng một phút sau, không biết có phải là do Mễ Lạp sợ Trần Tùng lo lắng hay không, hay là do cơn đau thật sự rất nhỏ mà lần này Mễ Lạp tăng cấp hoàn toàn, không lộ ra vẻ đau đớn giống như Trần Tùng lần trước. Mễ Lạp lau mồ hôi trên chán, sau đó cô cười nhìn Trần Tùng, vì để giúp tâm trạng của Mễ Lạp tốt hơn, Trần Tùng tìm một cái gương tới. Cười nói. Nhìn thử xem ai ở trong gương này. Người ở trong gương nhan sắc như ngọc, mắt như sao trên trời. Mễ Lạp ngại ngùng cười. Sau đó cô nới tay của Trần Tùng ra, chạy ra ngoài nói. Để ta đi tìm chị Hải cơ tịnh hóa thử xem sao. Mễ Lạp vẫn luôn muốn tịnh hóa được dục vọng giết chóc trong người của những sinh vật biến dị. Trước giờ cô vẫn luôn lấy tiểu tạp. Mễ ra để thử nghiệm. Nhưng mà cơ bản thì hiệu quả không có nhiều lắm. Bây giờ cô đã đạt tới cấp hoàng. Chất lượng dị năng đã có biến hóa. Thế nên việc đầu tiên cô muốn làm đó là tìm hải cơ để thử xem sao. Hải cơ tỏ ra mất kiên nhẫn mà ngồi trước mặt mễ lạc. Nếu như không phải có em trai đang ngồi cạnh đó thì nói không chừng cô đã lật mặt rồi. Mễ linh, mễ phạn, ngưng xương đều vây xung quanh để xem. Một luồng ánh sáng tịnh hóa như hòa mà đi vào cơ thể của hải cơ. Trần Tùng nhìn chằm chằm vào mắt của chị. Hắn phát hiện ra sự lạnh lẽo bên trong con mắt, đó dần dần trở nên như hòa. Mễ Lạp liên tục giải phóng năng lượng hơn 10 phút, liên lục tới tận, khi dị năng của cô tiêu hao hết sạch, khí chất của hải cơ có sự thay đổi rất lớn. Kể cả khi không phải đối mặt với Trần Tùng, thì khuôn mặt của cô cũng không lạnh lùng như xưa nữa. Mễ Lạp ngẩn người ra nói, có hiệu quả rồi, nhưng mà đây chỉ là trị ngọn, mà không phải trị gốc, ta cảm nhận thấy vẫn chưa tịnh hóa triệt để được, vẫn là vấn đề do dị năng của ta đã tiêu hao hết sạch, là do năng lực của ta, chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Ta chỉ tạm thời áp chế nó lại. Nếu như không liên lục tịnh hóa, thì chị Hải Cơ sẽ lại tiếp tục quay về dáng vẻ như trước kia mà thôi. Gia đầu Trần Tùng run lên, rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì vậy? Ở phương diện phụ trợ, Mễ Lạp đã được tính là cực kỳ có thiên phú rồi. Cô ấy cũng đã lên tới cấp hoàng. Vậy mà cô ấy vẫn không thể nào tiêu trừ hết đi, sự ảnh hưởng của thịt đó mang lại hay sao? Nếu như chủ nhân gốc của bộ giáp có cấp bậc, vậy thì cấp bậc của hắn ta sẽ là... Quan tâm hắn ta có cấp bậc gì để làm gì? Dù sao thì hắn ta cũng tèo rồi. Trần Tùng bây giờ cũng đã hơi hiểu ra vì sao Tăng Thi không hề hấp thu tinh thể, mà cũng có thể tăng cấp rồi. Sau khi chủ nhân của bộ giáp nổ tung, năng lượng của hắn ta bao phủ khắp toàn cầu, hắn ta là dị năng giả hệ hát ám. Năng lượng của hắn ta cực kỳ tạ ác, dẫn tới việc Tăng Thi được sinh ra đời. Năng lượng sau khi hắn ta chết, chỉ có Tăng Thi mới có thể hấp thụ Thậm chí, nó có thể giúp cho tang Thi. Có thể sống rất lâu, trong tình huống không có lương thực. Điều này tương tự như dịch chuột, đã từng xảy ra trong quá khứ. Những năng lượng sau khi tử vong, cũng chỉ có hải cơ có thể hấp thu. Còn những người khác thì không thể. Tăng thi không ngừng tăng cấp. Dựa vào thiên phú của mỗi con, mà tốc độ tăng cấp có nhanh có chậm, mà tăng thi cũng có giới hạn cấp bậc của riêng nó. Còn những người sống sót thì tăng cấp, dựa vào hấp thu sức mạnh tinh thể của tăng thi để tăng cấp. Như vậy thì ngang với việc những... Người sống sót dựa vào một phương thức trung gian để hấp thụ sức mạnh của chủ của bộ giáp. Cơ thể và máu thịt của hắn ta làm ô nhiễm nguồn đất, khiến cho các thực vật biến dị được sinh ra. Thịt của hắn ta nuôi dưỡng những sinh vật ăn được nó, khiến cho chúng có thể tiến hóa với tốc độ rất nhanh. Còn vũ khí của hắn ta và bộ giáp thì rơi xuống khắp nơi trên trái đất, cũng có thể xem như hắn ta chết, khiến cho vạn vật được sinh ra. Vậy thì tinh thể, cái quan trọng nhất đâu? Viên tinh thể hệ hắc ám đá rơi đâu rồi? Chẳng nhẽ nó bị kẻ giết chết hắn ta lấy đi rồi ư? Hy vọng là người đó, sau khi lấy được viên tinh thể thì cũng chết rồi. Nếu không thì đến chủ bộ giáp mà cũng bị giết. Vậy thì ai có thể chống lại được kẻ đó cơ chứ? Chẳng nhẽ sự dáng lâm của quái vật chính là để tìm được bộ giáp và viên tinh thể đó hay sao? Dựa vào những thông tin đã có về chân tướng của mặt thế. Nó dần dần được những thông tin có lý, cũng có chứng cứ dần dần lần ra được chân tướng. Trần Tùng quay về suy nghĩ thật kỹ. Sau đó hắn thở dài một hơi, vẫn là nên chuẩn bị để đón ngày quái vật dáng lâm đi thì hơn. Trần Tùng bắt đầu triệu tập, những thành viên cấp 10 về tổng bộ, những người có thể đạt tới cấp 10 trong thời gian này đều là những người mà nhất định sẽ đạt tới cấp vương trong tương lai. Nếu như những người đó không có tư chất tốt thì có đưa cho hắn ta tinh thể cũng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có 56 người, hình như hơi ít thì phải. Trần Tùng bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hắn bật cười. Những tinh thể mà các thành viên có được, chỉ cần không giấu đi làm của riêng thì đều giao nộp cả lên cho hắn rồi. Không có tinh thể thì kể cả thiên phú của người có tốt tới mấy thì cũng có tác dụng khỉ gió gì cơ chứ. dị năng giả cấp 9 hấp thu tinh thể cấp 7 thì hiệu quả mang lại chẳng có bao nhiêu cả. Hắn đem gần 1.000 viên tinh thể cao cấp, trong, tay phát ra ngoài. Chắc chắn sẽ có thêm một số lượng lớn cấp 10 nữa xuất hiện. Tinh thể cấp cao chính là cấp 9 và cấp 10. Tinh thể cấp 8 không tính là cao cấp, 56 người cấp 10 tụ tập lại ở căn cứ tổng bộ, đợi Trần Tùng dặn dò. Trong đó bao gồm Cẩm Nguyên Giang, Mục Hồng, Lộ Thiên Trúc, thậm chí có cả người hệ phong từng coi Trần Tùng là kẻ địch, cố trường phong. Dưới sự giúp đỡ của Trần Tùng, Hùng Văn Huệ, Từ Thanh, Cuồng Lôi và Mộng Âm đã tăng lên được cấp vương, thế nên bọn họ không có mặt ở trong đội những người này. Trần Tùng trầm ngâm, hắn cười nhẹ nói. Ta chuẩn bị chọn ra một đám. Trong số những người các ngươi, để giúp các ngươi tăng cấp lên cấp vương, các ngươi có nguyện ý hay không? Những người này đều là cấp 10, ai mà không biết sự khác biệt của cấp 10 và cấp vương cơ chứ? Lời của Trần Tùng làm cho những người ở đây, đều mở to mắt, cơ thể bọn họ không kìm được, mà run lên cực kỳ hung phấn, tự nguyện báo danh ư. Trần Tùng nói, năng lực lớn tới mức nào, thì trách nhiệm cũng sẽ lớn như thế, không lâu nữa sẽ có một đợt nguy cơ dáng lâm xuống, nếu các ngươi... Đạt tới cấp vương thì các người sẽ là những người đứng ở tuyến đầu cho ta, nếu như ai dám nhát gan trốn tránh, thì ta sẽ là người đầu tiên giết chết hắn ta. Mục Hồng hỏi, thủ lĩnh, đó là nguy cơ như thế nào vậy mà tới cả sức mạnh như ngài cũng không thể giải quyết được ư? Trần Tùng nói, đúng vậy, trong căn cứ của chúng ta có một sĩ năng giả hệ tinh thần đã tiên đoán rằng 89 phần nguy cơ đó sẽ tới. Nó cực kỳ hung hiểm, liệu nhân loại có chống đỡ được hay không? Thì phải xem trận này như thế nào rồi. Trần Tùng cũng không thể nói do hắn là người trùng sinh, hoặc là nói năng lực của mễ phạn ra được. Việc này là hoàn toàn không cần. Thiết, hắn chỉ cần để lộ thông tin ra ngoài, là đủ rồi. Đám người bên dưới xì xào bàn tán. vẻ mặt của Mục Hồng đầy vẻ kiên nghị. Hắn là người đầu tiên nói. Ta tình nguyện. Tờ át tình nguyện đứng lên chiến đấu vì nhân loại. Lời này Mục Hồng nói ra, Trần Tùng tin, được. Tính người vào là một. Không ngờ Cố Trường Phong lại là người thứ hai nói, ta cũng nguyện ý, lời này của hắn ta. Trần Tùng không biết nên tin hay không tin, Cẩm Nguyên Giang trầm giọng nói, ta không thể để cho đứa con vừa tròn, một tuổi của ta không có nhà được. Sau đó mọi người đều nhanh chóng gật đầu đồng ý, là cấp vương thì cần phải tham chiến, vậy chẳng nhẽ là cấp 10 thì không cần tham chiến hay sao? Chắc chắn Trần Tùng sẽ không đồng ý, vậy thì không bằng tăng lên cấp vương có phải hơn không? Trần Tùng gật đầu nói, được. Đợi một thời gian nữa ta sẽ sắp xếp, nhưng mà ta không thể đảm bảo có bao nhiêu người tăng cấp đâu. Muốn tăng được lên cấp vương, nhất định phải có một viên tinh thể cấp vương, hoặc là có hơn 20 viên tinh thể cấp 10, cái sau còn khó thực hiện hơn cái đầu, mà ở đoạn thời gian này, tăng thì cấp vương vẫn rất khó xuất hiện, thế nên hy vọng tăng cấp của bọn họ, chỉ có thể trông mong trên người đám sinh vật biển mà thôi, để xem xem hắn có thể làm thịt được bao nhiêu sinh vật biển đây. Nếu như hắn có thể làm thịt Chỉ khoảng 10 sinh vật biển, vậy thì phần lớn số người ở đây đều không thể tăng cấp. Bây giờ cũng nên diễn vở kịch lớn cuối cùng rồi. Đám sinh vật biển cũng đã được nuôi cho béo tốt phết rồi. Đại hội gặp mặt sinh vật biển lần thứ bảy diễn ra, Hồng đăng báo cáo. Số lượng những sinh vật có đủ tư cách tham gia là 186, đã có mặt đủ 186. Ngoài ra số lượng đạt tới cấp vương là 175. Sinh vật biển không thể tiến hóa nhanh như vậy được. Nếu như không có Trần Tùng thì e rằng, vào khoảng thời gian này, chỉ có khoảng hơn 100 sinh vật biển, đạt cấp vương mà thôi, nhiều sinh vật biển cấp vương như vậy. Bây giờ kể cả hải cơ có mặc bộ giáp vào, thì chưa chắc cô ấy đã có thể đánh thắng ấy nhỉ. Điều quan trọng nhất là sự khủng hoảng, mà lần này hắn đem lại cho sinh vật biển sợ rằng là không đủ. Bây giờ hải cơ vẫn không xứng, để diễn vai đại ma vương được. Vậy thì hãy để chờ tới, cho khi chị hải cơ đạt tới cấp hoàng, rồi lại tới đây diễn vai diễn này vậy. Hải cơ đang ở trong khu vực ra, tốc, cô ấy cũng sắp tăng cấp rồi, trước mắt cô ấy đang ở cao đoạn của cấp vương, hình như miếng thịt lần trước tìm được là một miếng thịt ở bộ phận rất tốt thì phải, năng lượng mà nó có thể cung cấp là rất nhiều. Tốc độ tiêu hóa của hải cơ khi đạt cấp vương cũng nhanh hơn tốc độ, khi cô ấy chưa đạt cấp vương rất nhiều, khu vực ra tốc thời, gian mà hắn tạo ra cũng đã duy trì được hơn 2 tháng rồi, mà nó vẫn đang tiếp tục tồn tại, vì số thịt không đủ. Trần Lạc lại bón thêm cho Hải Cơ ba quả nữa, bởi vì Hải Cơ cảm nhận được đã tới điểm danh giới. Cô nhắc nhở nên Trần Tùng và Mễ Lạc đã sớm canh giữ ở trước mặt Hải Cơ. Đột nhiên Hải Cơ hét lên một tiếng đau đớn, đúng ra cô định để em trai ở trước mặt, để áp chế. Nhưng mà hắn áp chế không được, vẻ mặt của Hải Cơ rất đau khổ, nhìn như còn đau đớn hơn cả khi Trần Tùng tăng cấp. Thực ra trước giờ, Hải Cơ vẫn luôn rung rung mạo giả để gặp người ngoài. Bình thường trông cô có nhan sắc, như một cô gái hơn 20 tuổi, nhưng thức ra cô có vẻ ngoài của mọi người phụ nữ hơn 40 tuổi. Chị Hải Cơ rất yêu cái đẹp, cô đã nói trước với Trần Tùng rằng hắn sẽ dùng dảo ngược thời gian cho cô. Nhưng mà bây giờ Trần Tùng vẫn chưa nắm được kỹ năng đó, Hải Cơ cũng không tức giận, cô cũng đã quên mất lời hứa hẹn này giữa hai người rồi. Từ khi Hải Cơ thức tỉnh linh trí, cô cũng chỉ có một người bạn là Hải Quy Vương, cô không có người thân nào hết. Cô ấy bảo Trần Tùng gọi cô ấy là chị. Nhưng mà cô ấy cũng không ngờ bản thân sẽ thật sự đắm chìm vào vai diễn này, ta có một người em trai, hắn chính là người thân của ta, hắn chính là em trai duy nhất của ta, là người thân duy nhất của ta. Từ sau khi Hải Cơ có linh trí, cô không biết ý nghĩa của việc bản thân tồn tại là gì cả, nhưng từ sau khi cô có em trai, em trai trở thành tất cả những gì mà cô có, cô nghe lời em trai, có thứ gì tốt cô cũng cho em trai. Bây giờ khi rất đau khổ, Làm cho cô không thể tiếp tục duy trì huyễn thuật được nữa. Hải cơ lúc này mang vẻ mặt rất hung dữ. Khuôn mặt cô vặn vẹo, cánh tay khô loạn xạ. Tóm lung tung, năng lượng hát ám của loạn cũng cứ thế được bắn ra. Đôi mắt của cô tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Trần Tùng thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Mễ lạc thì gấp gáp muốn tịnh hóa cho hải cơ. Lúc này, Trần Tùng bỗng bước lên phía trước một bước. Hắn tóm lấy cánh tay của hải cơ, nói với giọng dịu dàng. Chị là ta đây. Hải cơ đang cuồng bạo bỗng nhiên nghe thấy câu này, thì bỗng trở nên bình tĩnh một cách thần kỳ. Cô ôm lấy đầu cảm nhận sự đau đớn, nhưng mà không còn cuồng bạo nữa. Mễ lạp ngẩn ra nhìn hai người, sự trấn an của Trần Tùng có ích hơn sự tịnh hóa của cô rất nhiều lần. Trên đất liền, Trần Tùng đột nhiên triệu tập toàn bộ sinh vật biển, đang có mặt trên lục địa lại. Hải vương đại nhân cho mời, ai dám không đến, đám sinh vật biển đang chờ Trần Tùng xuất hiện. Đột nhiên nhìn thấy Trần Tùng chập trọng bước đến. Sắc mặt tái nhợt, bước chân tập tẳng, sao hải vương đại nhân nhìn có vẻ yếu đuối thế? Hồng đang kinh ngạc nói, hải vương đại nhân, ngài bị làm sao vậy? Trước kia nhìn sắc mặt của hải vương hồng hào, tinh thần no đủ, vóc dáng hùng dũng, hiện tại nhìn cái bộ dạng này, giống hệt như mấy đứa, vừa kết thúc thử thách n nờ nờ, tự dơ y 100 lần. Trần Tùng mở miệng nói, âm thanh hơi khẳng khàn, các người có trung thành với ta không? Hồng Đăng đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trần Tùng, cho nên Thụ Hà Quy là con đầu tiên trả lời. Ta thề sẽ là vua trung thành nhất với Hải Vương Đại Nhân. Ai dám làm chống đối lại Hải Vương Đại Nhân thì phải bước qua sát ta trước đã. Bối bối ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ta sẽ hầu hạ Hải Vương Đại Nhân cả đời. Hồng Đăng cũng không để ý đến chuyện tranh, dành tình cảm nữa, không có Hải Vương Đại Nhân thì không có ta. Một đám sinh vật biển tuy không hiểu sao Trần Tùng lại thành ra như vậy. Nhưng cũng sôi nổi tỏ vẻ trung thành. Ta thật sự trung thành với Hải Vương Đại Nhân, có nhật nguyệt chứng giám. Ngài là Hải Vương của chúng ta. Chúng ta đều là con dân của Ngài. Trần Tùng bề ngoài nhìn có vẻ suy yếu, nhưng trong lòng đang không ngừng cười ha ha. Ai trung thành ai giả dối, đợi lát nữa sẽ biết. Trần Tùng tỏ vẻ ở quải, khàn giọng nói. Trong số những người hầu của ta đá xuất hiện một tên phản đồ. Cô ta nhân lúc ta không để ý đánh cắp thần lực của ta, cướp mất thần khí của ta. Còn muốn đuổi cùng giết tận ta. Nếu ta đoán không sai thì cô ta sắp đến đây rồi. Các người thầy ta chống lại cô ta. Chỉ cần cho ta một tiếng đồng hồ, thì ta có thể khôi phục lại thần lực. Vừa giất lời, một giọng nói lạnh như băng tràn ngập sát khí vang lên. Hải Vương, ngày chết của ngươi đã đến rồi. Ở phương xa, có một bóng người dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện. Trong tầm mắt mọi người, người đến mặc một bộ áo giáp màu tím. Tay cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng tím, lập lòe nhìn có vẻ rất quái dị. Đó là hải cơ. Đối mặt với hải cơ hiện tại, nếu không có Khương Sơ Tuyết dùng ngưng động thời gian để cố định hải cơ lại thì cho dù Trần Tùng cũng không phải là đối thủ của cô. Tương báo lạnh lùng nói, người nào sao dám làm ca như vậy? Có sinh vật biển, đã từng gặp được hải thần bạch hạo khiếp sợ nói. Hình như ta đã nhìn thấy cái áo giáp trên người cô ta rồi, cả đôi giày kia cùng đã nhìn thấy ở đâu đó. Đám sinh vật biển thầm nghĩ trong lòng, chúng ta có nhiều cấp vương như vậy. Chẳng lẽ còn phải sợ một người chắc? Cách đó không xa có một đám tang thi đang nhìn trộm, số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy chục tên, không phải toàn bộ tang thi đều phải đến đây để theo dõi trận chiến. Bởi vì những người đã nhìn thấy được, sẽ trở về kể lại cho người khác. Hải cơ đến gần. Đám sinh vật biển nhìn thấy rõ, hải cơ đang được áo giáp bao bọc toàn thân, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ trên người cô. Tuy trong lòng đám sinh vật biển cảm thấy kinh sợ, nhưng lúc này... Chúng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sự cường đại của hải cơ, cho nên không cảm thấy quá sợ hãi. Chỉ có một phần rất nhỏ trong đám sinh vật biển đào loạn trong mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hải cơ cất tiếng nói, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Ta chỉ định giết chết một mình hải vương thôi. Những kẻ còn lại, nếu không muốn chết thì cút đi cho ta. Có sinh vật biển quay đầu lại nhìn Trần Tùng, trở thấy sắc mặt Trần Tùng tái nhợt, hơi thở hồn hền. Chẳng lẽ thần lực của hắn thật sự bị kẻ thân bí này đánh cắp? Hồng Đăng cao có mặt mày, tức đến phát run lên. Làm can, người đã vũ nhục Hải Vương, lại còn muốn giết chết Hải Vương Đại Nhân, mọi người cùng nhau xông lên, chờ Hải Vương Đại Nhân khôi phục thần lực. Dưới sự chỉ huy của Hồng Đăng, toàn bộ sinh vật biển đều bắt đầu ngưng tụ dị năng để tấn công, đồng loạt công kích Hải Cơ. Nhất thời, đủ loại hệ năng lượng cùng tấn công Hải Cơ. Gần 200 cấp vương đồng thời công kích. Cảnh tượng này phải nói là cực kỳ chấn động. Đại tráng và bụi gai đứng bên cạnh. Nhìn thấy vậy nhũng cả người ra, không chung đang gào thét, mặt đất chấn động, không khí như rung lên, cho dù là cấp hoàng, nhưng bị nhiều người tấn công như vậy thì cũng chỉ có một con đường chết. Đây là nguyên nhân khiến đám sinh vật biển vẫn còn cảm thấy bình tĩnh. Nhưng trước đôi mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người, người thân bí kia không hề dê sức gì, chỉ bị sóng xung kích đánh lui về sau một chút, tiếng lách cách của áo giáp và chạm vào nhau vang lên, bụi đất tan đi hết, hải cơ vẫn đứng sừng sững trên không chung. Không hề có một chút hao tổn nào, áo giáp trên người cũng không hề bị vỡ vụn, đám sinh vật biển kinh hãi không thôi. Sao có thể như vậy được? Xem ra, thần lực của Hải Vương Đại Nhân thật sự bị đánh cắp rồi. Nếu không sao cô ta lại có sức phòng ngự kinh người như vậy, quả không hổ là thần khí của Hải Vương Đại Nhân. Hà hà hà hà, hải cơ cười lạnh, phất tay dơ cao trường kiếm lên, sau đó chém một cái xuống, mấy luồng kiếm khí giống như trang rằm, dài gần trăm mét bổ xuống dưới mặt đất. Dầm dầm dầm. Mặt đất xảy ra chấn động mãnh liệt, đám sinh vật biển ở gần đó bị đánh bay ra ngoài, mà Hải Vương Đại Nhân cũng xui xẻo, vừa vặn bị kiếm khí lan đến, bắn lên không chung, sau đó rơi phịch xuống trên mặt đất. Bộ dáng cực kỳ chệt vật. Đây là lần đầu tiên đám sinh vật biển nhìn thấy Hải Vương Đại Nhân như vậy, đại tráng trợn ngược mắt lên, người diễn đi, ta còn lạ gì đại ca ngươi nữa. Trần Tùng ra vẻ thống khổ không nói nên lời, đám sinh vật biển còn đang lâm vào sự khiếp sợ. Lúc này, hải cơ lại ngưng tụ một viên đạn hát ám đánh, về phía Trần Tùng. Trần Tùng không thể tránh né được, mà Trần Tùng cũng không tới, vào thời khắc mấu chốt. Hồng Đăng sẽ xông đến chắn trước người mình. Hồng Đăng học ra một búng máu tươi, bị trọng thương. Hồng Đăng nỉ non. Ta trung thành nhất. Ta giỏi nhất. Trần Tùng ngây ra, Hồng Đăng ngươi. Hải cơ vỗ tay tán thưởng, chậc chậc đúng là cảnh tượng khiến người ta cản động. Sau đó, ánh mắt hải cơ trở nên lạnh lẽo. Kết giới hát ám, hải vương ngươi không thể trốn thoát được đâu. Ở bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn cột kết giới hát ám, tràn đầy năng lượng. Đám sinh vật biển vốn đã tụ tập ở cạnh nhau, cho nên kết giới hát ám cũng vây chúng nó lại. Sắc mặt Trần Tùng Tài đi, nói với đám sinh vật biển, cầm chân cô ta, ta sắp khôi phục thần lực được rồi. Tuy lực phòng ngự của cô ta rất lợi hại, nhưng lực lượng cũng chỉ có giới hạn, cùng lắm là hy sinh mấy chục đứa, là có thể hóa giải tình hình nguy hiểm này. Chết mấy chục đứa, cũng phải nói, có mấy sinh vật biển thật sự rất trung thành, hoàn toàn không hề nghi ngờ lời Hải Vương nói. Một con mực khổng lồ nói, mọi người cùng nhau xông lên, hơn 100 con sinh vật biển, đồng loạt, sông về phía Hải Cơ. Muốn khống chế Hải Cơ, không cần đánh vỡ áo giáp, thì cũng có thể đè cô ta lại mà. Còn thừa rất nhiều sinh vật biển khác, nhìn thấy thế cũng nối đuôi theo, nhưng chỉ dám đứng sau lưng những người khác. Bọn chúng đang giả vờ chống lại Hải Cơ. Cuối cùng có kha khá sinh vật biển đứng lại lại chỗ, đánh giá kết giới hát ám đang bao bọc bốn phía, ánh mắt lập lè, Trần Tùng hiếp mắt ghi nhớ đám sinh vật biển này. Tuy chính Trần Tùng là người đạo diễn màn kịch này, nhưng khi nhìn thấy sinh vật biển biểu hiện như vậy, hắn vẫn khó chịu. Hải cơ cười lạnh, mười mấy con mắt hát ám xuất hiện, bản thân cô bị con mắt hát ám vây quanh. Những con mắt hát ám này cao khoảng 10 m tuyến xạ hát ám, do chúng nó phóng ra còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc còn là cấp vương. Nếu thật sự khai hỏa, thì có thể bán chết một tên cấp vương. Hỏa lực của con mắt hát ám quá mạnh, cho nên đám sinh vật biển không thể đến gần. Tương báo gầm lên một tiếng, dưới sự ưm hộ của đồng bọn, để áp sát hải cơ, lại bị hải cơ đánh một phát bay ra ngoài. Cấp vương kém cấp hoàng rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi, chỉ tùy tiện đánh một cái là có thể hạ gục trong nháy mắt. Muốn giết chết một cấp vương, thì có là cấp hoàng, cũng phải tiêu tốn một chút sức lực. Hơn nữa hải cơ chỉ đang diễn. Kịch mà thôi. Chứ không phải muốn giết chết đám sinh vật biển trung thành này. Con mắt hát ám đồng loạt khai hỏa, hải cơ liên tục vung vẩy thánh kiếm. Kiếm khí cường đại đánh lui đám sinh vật biển về phía sau. Một đám sinh vật biển bị trọng thương té ngã xuống đất. Quá mạnh, cho dù chúng nó có thể đến gần hải cơ, thì cũng không thể làm gì hải cơ được. Bởi vì trên người hải cơ còn có áo giáp bảo vệ. Cho dù có đánh nát con mắt hát ám, thì hải cơ cũng nhanh chóng tạo ra một cái khác. Hải cơ cười ha ha. Càng đánh càng hưng phấn, sau đó chậm rãi từ diễn thành thật, chết chết chết hết đi cho ta, Trần Tùng cạn lời, chị à, chị thu liễm lại chút đi. Lúc này, căn cứ theo sự quan sát của Trần Tùng đã có thể đại khái phân biệt được những con sinh vật biển nào thật sự bán mạng, những con nào chỉ đang giả bộ. Còn có những con sinh vật biển không thèm giả bộ, chúng nó bắt đầu tấn công kết giới hát ám, muốn chạy thoát khỏi nơi này, trong đó còn bao gồm cả một đứa luôn ngoan ngoãn thuận. Theo như bối bối, Hồng đang cố chống người lên. Giận dự hét lên. Bối bối, người đang làm gì? Bối bối cuối đầu không nói, ta chỉ muốn tìm chỗ dựa, giờ hắn đã không còn lợi ích nữa. Ta không chạy nhanh đi chẳng lẽ ở lại chờ chết ta Trần Tùng thở dai, ai? Thụ Hà Quy lén lướt đến gần Trần Tùng, lộ ra cái đầu giữ tận. Sau đó há miệng quáp lấy Trần Tùng, rồi ngửa đầu nói với hải cơ đang ở trên không trung. Ta bắt sống được hải vương rồi, ta nguyện ý quy thuận với ngài. Người tưởng ngươi đang bắt được hải vương hả? Ngươi vừa bắt được tử thân. Người ngươi đang quáp trong miệng là diêm vương đấy. Để ta đưa ngươi một phiếu trúng thưởng toi đời. Ta đã sớm biết thằng nhãi danh nhà ngươi không phải thứ tốt đẹp gì, người khác chỉ là chết thôi. Còn ngươi nhất định phải chết thảm. Thụ hà quy cười ha ha, trong lòng tràn đầy cảm giác chinh phục. Đây là hải vương đấy, một tên thần linh bị ta cắn trong miệng. Không ngờ thụ hà quy ta cũng có ngày hôm nay. Chuyện này ta có thể đi kể cả đời. Bỗng nhiên vẻ mặt thụ hà quy dại ra, sau đó không tự giác, mà há miệng thả trần tùng ra. Đôi mắt Hồng đang trở nên đỏ đậm, thậm chí phát ra ánh sáng. Ở trong mắt như có một xoáy nước đang xoay tròn, với tốc độ cực nhanh, tinh thần ảo giác. Hồng đang là hệ tinh thần, lực lượng thân thể yếu đuối hơn cả hệ nguyên tố, cho nên mới bị hải cơ đánh một cái, đã bị trọng thương. Nhưng việc thân thể của nó bị thương không hề ảnh hưởng đến chuyện Hồng đang dùng tinh thần để tấn công. Sau đó dung mãnh cứu chủ trong lúc, nguy cấp, dưới sự khống chế của Hồng Đăng, thụ Hà Quy nghiêng ngả thân mình, lào đảo bước về phía hải cơ. Anh họ của thụ Hà Quy là rùa đen khổng lồ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một chiêu thái sơn áp đỉnh đè thụ Hà Quy xuống dưới người, tức giận mắng. Hải vương đại nhân đã ban thần lực cho ngươi, ngươi lại không biết cảm ơn. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ mới được. Cuộc chiến trên bầu trời vẫn đang tiếp tục. Toàn bộ không trung bị dị năng hắc ám. Của hải cơ ảnh hưởng, bầu trời biến thành một mảnh đen kịt, hơn 100 tên thần lực tham gia chiến đầu, đánh tới mức như là trời sập đất nứt ra, con mắt hát ám đã bị đánh nát không biết bao nhiêu lần, cũng mày hải cơ đang mặc áo giáp, nếu không đã bị đám sinh vật biển này giết chết từ lâu. Dưới tác dụng thần kỳ của áo giáp, trên người hải cơ hoàn toàn không có một chút thương tích nào, tương báo dũng mãnh không sợ chết, giận dữ hét lên, vì vinh quang của hải vương đại nhân, con tương báo này đúng là hơi ngu ngốc một chút. Nhưng nó thật sự dám liều mạng. Trần Tùng âm thầm tính toán, phần lớn sinh vật biển đang tham gia chiến đấu với hải cưa để bảo vệ hắn toàn là những con thăng cấp do năng lực của hắn, còn đại đa số sinh vật biển đang đục nước béo cò là những con tự mình thăng. Cấp, số lượng sinh vật biển tình nguyện bán mạng cho hắn đã vượt qua dự tính của Trần Tùng, hình như đối xử tốt với chúng nó, thì chúng nó cũng biết cảm ơn lại. Tất nhiên cũng có trường hợp cá biệt, chẳng hạn như thụ Hà Quy, đám sinh vật biển. Không thể làm gì hải cơ được. Bắt đầu nhao nhao tham dự vào cuộc trừng phạt thụ Hà Quy. Bọn chúng muốn giết chết tên ăn cây táo rào cây sung này. Thụ Hà Quy rút đầu rụt cổ làm rùa đen, không không dám thò đầu ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào mai rùa cứng rắn, để bảo mạnh. Nhưng nó lại bị đám sinh vật biển lật người lại. Cái bụng ngửa lên trên, rất nhanh đã bị chết thảm. Hải cơ càng đánh càng hăng. Chuẩn bị ra tay thật. Em trai đã nói cần phải đánh chết một hai con. Vừa lúc đúng với y cô. Hải cơ lạnh lùng nói, dập tắt ánh sáng, trước kia dập tắt ánh sáng, sẽ bắn ra từ trong mất hải cơ, nhưng lần này cô dung hợp dị năng vào trong thánh kiếm. Sau đó bắn ra từ thánh kiếm, một tia sáng màu đen, có đường kính khoảng 1m trong đó lẫn lộ năng lượng tử vong, bắn thẳng về phía tương báo. Bản thân tương báo đã bị trúng thương nặng, sau đó lại bị tia sáng màu đen đánh trúng, lập tức ngã xuống từ trên không, rơi thật mạnh xuống mặt đất, thậm chí còn tạo thành một cái hố to. Đôi mắt nó vẫn mở to ra, nhìn chằm chằm vào hải cơ đang bay trên không trung. Tường báo chết không nhắm mắt, cảnh tượng này không khiến đám sinh vật biển hoàng sợ bỏ trốn. Ngược lại còn kích thích dã tính hung bạo, trong người chúng nó, chúng nó cũng là động vật ăn thịt, trong lòng cũng đầy sự thô bạo giết chóc. Chẳng qua lúc đối mặt với Trần Tùng bị hắn áp chế thôi, Hồng đang ủ dũ nói. Ta quá vô dụng, chiêu tấn công tinh thần của ta hoàn toàn không có tác dụng với tên phản bội này, hiểu dụng mới là lạ. Mũ giáp có thể ngăn chặn hết thảy mọi loại tấn công tinh thần, đừng nói là cấp phương, cho dù là cấp hoàng cũng không thể làm gì được. Trần Tùng nhìn tương báo chết đi, cảm thấy hiện tại nên đến lúc kết thúc rồi. Hắn cũng đã thử ra được, đâu là những kẻ trung thành, đâu là những kẻ không trung thành với mình. Trần Tùng đột một đứng phát dậy, hoàn toàn không còn vẻ uể oải như trước, sắc mắt từ tái nhợt chuyển thành hồng hào, phải nói là biến sắc như tắc kẻ hoa. Trần Tùng ngẩn đầu nhìn trời cao, tất cao giọng nói. Được rồi, ta đã khôi phục lại thần lực. Nghe thấy những lời này, đám sinh vật biển, đang sông pha bảo vệ hải vương, vui mừng không thôi. Quay đầu lại nhìn Trần Tùng đang đứng trên mặt đất. Chúng nhìn thấy sắc mặt Trần Tùng đầy quy nghiêm, nói. Ta nói, phải có ánh sáng. Dưới tình huống thế này, không làm màu một đợt thì sao mà được. Phải làm màu để khiến đám sinh vật biển trung thành, càng thêm thần phục hắn chứ. Nếu một chút thần tích cũng không có, thì đúng là quá tầm thường sau khi Trần Tùng nói rất lời. Trên bầu trời thật sự xuất hiện một chùm tia sáng chói lòa. Chùm tia sáng này có đường kính 1m sau đó nhanh chóng mở rộng ra, rất nhanh đã chiếu sáng toàn bộ cảnh vật và bầu trời trong tầm mắt. Đây không phải là chùm tia sáng bình thường, dưới ảnh hưởng của chùm tia sáng này. Toàn bộ sinh vật biển đều cảm thấy thân thể trở nên ấm áp hơn. Ánh sáng xua tan bóng tối. Đám sinh vật biển mở to mắt nhìn. Hải vương đại nhân nói có ánh sáng, thì thật sự có ánh sáng rồi. Mà Hải Cơ đứng trong chùm tia sáng phát ra tiếng thét, âm thanh tràn đầy thống khổ thảm thiết, không tự giác mà co người lại. Đương nhiên, cô chỉ đang diễn kịch thô. tiếng kêu thảm của Hải Cơ vang đến tận chân trời. Trần Tùng bay lên trên không trung, chậm rãi nói, "Thần lực tiêu diệt." Hải Cơ đột nhiên biết mất không còn vết tích, giống như đã bốc hơi khỏi không gian, thật ra là bị Trần Tùng dùng trục xuất hư không để đưa ra khỏi tầm mắt của đám sinh vật biển. Đám sinh vật biển ở dưới reo hò hoan hô, Âm thanh vang ẩm ý, Hải Vương Đại Nhân đã khôi phục thần lực rồi. Đối thủ cường đại như vậy cũng bị Hải Vương Đại Nhân tiêu diệt trong vòng một nốt nhạc. Nhưng còn có không ít sinh vật biển vừa khiếp sợ vừa trột dạ. Không biết vừa rồi chúng nó nhân lúc hỗn loạn đục nước béo cỏ có bị Hải Vương Đại Nhân phát hiện ra hay không? Đặc biệt là bối bối, hải long, mấy đứa sinh vật biển thậm chí còn không giả vờ một chút. Trực tiếp tấn công kết giới hát ám để chạy trốn. Sắc mặt bối bối tái nhợt. Thân thể run rẩy không ngừng, trong lòng vô cùng hối hận. Nó đứng sai hàng ngũ rồi, sao lại như vậy? Sao mọi chuyện quay xe nhanh như thế? Rõ ràng Hải Vương nói là cần một tiếng đồng hồ, hơn nữa Hải cơ ở đối diện, cũng quá mức cường đại. Phải làm sao bây giờ? Bối bối chảy nước mắt, nó quỳ xuống, tỏ vẻ hối hận không thôi. Hải Vương đại nhân, xin tha cho ta một lần này thôi, lần sau ta không dám nữa. Một đứa kiêu ngạo cực kỳ như Hải Long, cũng quỳ xuống tỏ vẻ kính sợ. Hiện tại còn quan tâm đến huy nghiêm làm gì? Trần Tùng lạnh lùng nói, quỷ xuống trước đã. Hơn 30 con sinh vật biển lúc trước, trực tiếp tấn công kết giới hắc ám để chạy ra ngoài. Hoàn toàn không có ý giả vờ Trung Thành lập tức quỷ xuống. Trong lòng thầm cầu nguyện lần này, Hải Vương Đại Nhân sẽ tha cho chúng nó. Tất cả những sinh vật biển tham gia chiến đấu đều bị thương. Nặng nhẹ không giống nhau, nhưng chỉ có một mình tương báo bị chết. Trần Tùng đi đến trước người tương báo, tiếc hận nhìn nó. Hồng Đăng đau lòng nói, Hải Vương Đại Nhân, tương báo đã chết rồi. Trần Tùng cười khẽ một tiếng, các ngươi nhìn lại cẩn thận xem, nó đã thật sự chết rồi à? Đám sinh vật biển nghi ngờ lên xem xét. Cẩn thận đánh giá, một con sinh vật biển thở dài nói, không còn một chút biểu hiện sinh mạnh sống. Hải Vương Đại Nhân, nó thật sự đã chết rồi. Những con sinh vật biển khác cũng nhau nhau phụ họa, đúng là đã chết, chết đến không thể chết được nữa. Trần Tùng bình tĩnh nói. Ta đã thấy rõ sự trung thành của tương báo, nó đã hy sinh cả tính mạng, để kéo dài thời gian cho ta, nó là con dân của ta, cho nên ta quyết định hao phí thần lực, để hồi sinh nói. Gì? Hồi sinh? Thật hay giả vậy? Đám sinh vật biển nghi ngờ nhìn Trần Tùng, đã chết rồi còn sống lại được à? Trần Tùng giơ ngón tay chỉ vào tương báo, thần lực, tái sinh, một trùng tia sáng từ trên trời ráng xuống, chiếu dọa lên người tương báo, cả người tương báo bị ánh sáng bao phủ lấy. Qua khoảng một phút sau, ánh sáng dần tiêu tư tan, tương báo cũng chậm rãi đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của một đám sinh vật biển. Tương báo mê mang nhìn xung quanh, lấy làm quái lạ nói, chẳng phải ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ ta đang ở trên thiên đường? Trần Tùng lại làm màu ngửa mặt lên nói, những người tin ta, có thể vĩnh sinh, sau khi chết có thể sống lại ngay tại chỗ. Năng lực không gian thời gian của Trần Tùng đã từng triển lãm cho đám sinh vật biển xem hết rồi, có dùng thêm lần nữa. Cũng không thể khiến chúng nó chấn động được. Cho nên hắn gọi Mễ Lạp, hiện tại đã là cấp hoàng đến. Giúp hắn làm màu một phen. Chùm tia sáng chiếu dọa trên bầu trời, vừa nãy, cũng do Mễ Lạp làm. Thuật hồi sinh. Lúc trước Trần Tùng biết, được có người có thể sử dụng năng lực này, cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Giống như chỉ một mình Khương Sơ Tuyết, biết cách thi triển ngưng động thời gian. Cũng chỉ có một mình Mễ Lạp biết dùng thuật hồi sinh. Trần Tùng cảm thấy... Thuật hồi sinh không hề thua kém gì ngưng động thời gian. Lúc Mễ Lạp mới đến bậc 10 đã có thể hồi sinh lại ngưng xương cấp vương, hiện tại Mễ Lạp cấp hoang lại không thể hồi sinh được, một con sinh vật biển cấp vương sao? Đương nhiên không phải dạng nào cũng có thể hồi sinh được, chẳng hạn như bị nát bấy người, bắn tung tuế thành thịt vụn là không thể hồi sinh được, ít nhất thi thể cũng phải hoàn chỉnh nguyên vẹn. Đám sinh vật biển nhìn lên trời, cũng chỉ nhìn thấy một mặt trời đang phát sáng, hoàn toàn không thể thấy rõ. Mễ Lạp đứng bên trong, mà chúng nó cũng chỉ nghĩ rằng, mặt trời này là do Trần Tùng triệu hồi ra, vì một cảnh diễn làm mâu làm mè này. Trong số tương báo cần phải có một hai con bị chết, cho nên kết quả là tương báo ngỏm củ tỏi, Trần Tùng cố ý sai đám sinh vật biển xác nhận lại lần nữa. Quả nhiên, đám sinh vật biển đã bị chấn động mạnh, trực tiếp ngơi người ra. Trời ạ, đúng là thần kỳ, có con sinh vật biển rơi lệ đầy mặt, có hải vương ở đây, thì sao chúng ta có thể chết được? hu hù. hù. Lựa chọn đi theo Hải Vương Đại Nhân, đúng là lựa chọn chính xác nhất của ta. Về sau ta thể sống chết bán mạng, cho Hải Vương Đại Nhân, Hải Vương Đại Nhân có thể giúp ta sống lại, ta còn sợ cái gì nữa? Trần Tùng không ngừng cười nhạo trong lòng, về sao nếu có chiến đấu, đám sinh vật biển nhất định sẽ tích cực xông pha đầu tiên, mà cảnh này lại khiến đám bối bối càng thêm hối hận hơn. Lẽ ra chúng, nó không nên phản bội Hải Vương Đại Nhân như vậy. Hồng đang Oán giận nói, Hải Vương Đại Nhân... Ngài muốn xử lý mấy đứa bối bối thế nào đây? Còn phải hỏi xử lý thế nào? Đương nhiên là giết chết rồi chứ còn thế nào. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bối bối đúng là rất xinh đẹp, nhìn giống như một tiểu thư khuê các vậy. Trần Tùng lạnh lùng nói, giết chết chúng nó đi. Toàn bộ sinh vật biển, bao gồm đám sinh vật biển đã nhân lúc hỗn loạn, để đục nước béo cò đều dùng ánh mắt lạnh nhạt khinh bỉ như nhìn người chết để nhìn chúng nó. Sau đó chậm rãi đến gần, bối bối thề thế giọng nói. Đường mà Hải Vương đại nhân, trận chiến năm đối kháng với một, sao Bối Bối có thể thắng được? Tinh thể cấp vương như là củ cải trắng, bị đám sinh vật biển gao gao thu hoạch. Bối Bối đã chết, Hải Long cũng chết, 32 con sinh vật biển cấp vương đã thiệt mạng. Xác chúng nó bị Trần Tùng thu vào trong không gian. Nhìn xác Bối Bối, Hồng đang nhịn không được bật người, nhưng dừa biển lớn lại là con sinh vật biển, không thể chấp nhận được một hạt cát. Nó chỉ vào một con cua khổng lồ khác. Hải Vương đại nhân ta phát hiện nó chỉ giả bộ tấn công, nhưng từ đầu đến cuối chỉ đi theo phía sau người khác, hoàn toàn không ra sức tấn công lần nào. Con cua khổng lồ nghe thấy thế, kinh hoàng la lên, ngươi đừng có mà ngậm máu phun cua, ta không làm như vậy, ta thật sự ra sức tấn công mà. Hai người đang muốn đứng đây cãi cọ với nhau, Trần Tùng đột nhiên nói một câu. Đủ rồi, không có gì có thể qua mắt được ta, giết chết nó. Con cua khổng lồ đã chết, Trần Tùng từng bước giết dần dần mòn mòn. Hoàn toàn không cần phải tự mình ra tay. Chờ đám sinh vật biển trột dạ hoảng sợ muốn tập trung lại để phản kháng thì đã muộn mất rồi. Vốn dĩ có tổng cộng 186 con sinh vật biển. Giết chết 96 con. Còn dư lại 90 sinh vật biển thật lòng trung thành. Nếu những con đã chết, đều là cùng chủng loại với mình, thì đám sinh vật biển chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Nhưng ai bảo những con bị chết, đều là những kẻ bất trung với Hải Vương Đại Nhân làm gì? Nếu không có Trần Tùng thì chúng nó cũng không tụ tập lại bên nhau. Lúc này, chúng nó đã hoàn toàn xung bái Trần Tùng, bởi vì chúng nó đã thấy được vô số thủ đoạn thần kỳ của chân Tùng. Còn những con sinh vật biển khác chết đi. Như vậy lực cạnh tranh sẽ giảm bớt rất nhiều. Huống hồ Hải Vương Đại Nhân là người thưởng phạt phân minh. Chắc chắn sẽ không bạc đãi những thuộc hạ trung thành như chúng nó. Trần Tùng mang vẻ mặt bi thương lắc đầu thở dài. Đám sinh vật biển còn khuyên nhủ hắn. Hải Vương Đại Nhân đừng đau lòng. Chúng nó có chết cũng chưa hết tội. Đại tráng cũng lắc đầu, ta biết ngay mọi chuyện sẽ thế này mà. Cho dù bắt đầu ra sao, thì cuối cùng cũng sẽ thành như vậy. Rõ ràng đại ca chỉ muốn sàng lọc lại một chút. Đại tráng thoát tay nói, đi thôi, sau đó không lâu. Đại tráng đã nhận được chỉ thị của Trân Tùng, nội dung là truyền bá lại cho đám tang Thi biết sự thật của màn diễn kịch vừa rồi. Đối với Tăng Thi thì không cần phải sàng chọn như vậy. Đợi đến lúc quái vật xuất hiện, nói thẳng cho chúng nó biết. Đây là diễn kịch, để xem xem chúng nó sẽ lựa chọn thế nào, khiến chúng nó tin rằng, ngay cả quái vật xuất hiện cũng là do Trần Tùng sắp xếp, không cần biết đám tang thi đó có nguyện ý hay không, thì đều phải bán mạng, cờ hờ ô hắn, bởi vì nếu không bán mạng thì chắc chắn phải chết. Còn nếu cống hiến sức lực tính mạng, thì có khi còn đường sống sót. Trong tay Trần Tùng, có nhiều thêm 96 viên tinh thể cấp vương, đủ để giúp ba người đơn dị năng thăng cấp lên cấp hoàng, còn có 96 thi thể cấp vương có thể chuyển hóa thành 32 quả, ngoại trừ phần chia cho đại thụ thì vẫn còn 16 cái. Đại thụ cắn nuốt nhiều quả như vậy, chắc hẳn cũng sắp thăng cấp lên cấp hoàng rồi, chỉ chờ nó có thể đột phá. Ấy, Trần Tùng đột nhiên nghĩ ra một cái lỗi. Người xem, một viên tinh thể cấp vương có thể giúp một người bậc 10 thăng cấp, đợi sau khi thăng cấp xong lại giết hắn, như vậy là thu hoạch được một tinh thể cấp vương cộng thêm một thi thể cấp vương nữa, tương đương với một tên bậc 10 Có thể đổi được 1 phần ba tinh thể cấp vương, đối với đại thụ mà nói, một thi thể bậc 10 kém xa một thi thể cấp vương. Cứ tuần hoàn vô hạn như vậy, có thể tạo ra được bao nhiêu tinh thể cấp vương, bởi vì có đại thụ, nên mới có thể kiếm được lỗi như thế. Trần Tùng nghĩ ngợi, không phải, làm như vậy, tương đương với việc lãng phí một người có tư chất cấp vương. Phải biết rằng, tỷ lệ số người có tư chất cấp vương rất thấp, mà đại đa số toàn là thành viên của hắn. Có điều, Trần Tùng nhanh chóng liên lạc với Pháp vương. Đừng trực tiếp giết chết, những người dân bản xứ đó phải bắt sống, nếu làm theo cách này thì ít nhất cũng phải chế tạo ra được mười mấy viên tinh thể cấp vương chứ. Trần Muội cũng là thịt, Pháp Vương tỏ vẻ đã biết, Trần Tùng quyết định sẽ phân phát cho các thành viên của mình, toàn bộ số tinh thể này, nếu là cấp hoàng bình thường, chỉ cần hai mươi mấy người cấp vương là có thể đối phó được. Quan trọng nhất, nếu chỉ chế tạo cấp hoàng mà không có cấp vương thì lấy đâu ra nhân lực để tham chiến, không có tinh thể Bọn họ cũng chỉ có thể dừng chân ở bậc 10 Trong khi chiến đấu, bậc 10 không thể nói là đồ vô dụng. Nếu cố gắng thì cũng có thể cầm chân cấp vương được. Nhưng hiệu suất thương vong chắc chắn sẽ rất cao. Trần Tùng không thể chỉ dựa vào mấy người cấp hoàng để chiến đấu với quái vật được. Toàn bộ thành viên cần phải tham gia chiến đấu. Nếu để cho bọn họ đi làm lá chắn thịt người, thì đến lúc đó sẽ hy sinh quá nhiều người. Sau khi kết thúc cuộc chiến, liệu họ có quay lại quán trách Trần Tùng hay không? cho nên mọi người cùng đồng tâm hiệp lực chiến đấu đi. Đáng tiếc, tuy trong tay có nhiều tinh thể, nhưng vẫn không đủ để giúp Trần Tùng thăng cấp lên một bậc nữa. Trần Tùng dẫn theo Hồng đang trở về gần căn cứ. Hắn định dùng Hồng Đăng để thí nghiệm xem ai xứng đáng được thăng cấp lên cấp vương. Cách tốt nhất là để Hồng Đăng dùng tinh thần ảo thuật, khiến toàn bộ thành viên bậc 10 đều lâm vào trong ảo giác, để xem lúc ấy bọn họ biểu hiện như thế nào. Phương pháp này trực tiếp tác động vào tâm linh, Những người có tâm trí không vững vàng, còn không thể thông qua cuộc kiểm tra của Hồng Đăng. Trần Tùng tập trung toàn bộ thành viên bậc 10 lại, dẫn bọn họ đi dạo một vòng quanh căn cứ. Trong căn cứ không chỉ có thành viên, hậu cần, thậm chí còn có một ít đứa trẻ đáng yêu. Đây là con cái của các thành viên trong căn cứ. Trần Tùng cảm thán. Đây là một trận chiến để kéo dài văn minh, muốn trốn cũng không thể trốn được. Nếu chúng ta thua, thì những người muốn chạy trốn có thể trốn được đến đâu, quái vật sẽ không ngừng đuổi giết chúng ta. Cho đến tận khi nhân loại bị diệt phong hoàn toàn, vì gia đình, căn cứ của chúng ta, tất cả mọi người hãy cùng nỗ lực. Trần Tùng lại gọi Mễ Lạp đến, nói cho mọi người biết năng lực hồi sinh của Mễ Lạp. Mọi người đừng sợ, cho dù có người bị chết, thì chỉ cần chúng ta có thể thắng lợi, tất cả đều có thể sống lại. Đây là việc có thể cổ vũ lòng quân, tại sao lại không nói ra, Mễ Lạp cấp hoàng, cả người như sáng rực lên, tựa như tiên nữ, điều khiến Trần Tùng khó chịu, là cố trường phong. Đang nhìn chằm chằm vào mễ lạc, xem cái lông mà xem, đây là chị dâu của người đấy. Ngày hôm sau, Trần Tùng bắt đầu tiến hành kiểm tra. Những ai thuận lợi vượt qua cuộc kiểm tra tinh thần của Hồng Đăng sẽ nhận được tinh thể cấp vương. Giết, giết, giết. Vì gia đình của ta, Trần Tùng rất vui mừng. Tất cả những người tham gia kiểm tra đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Những người bậc mười muốn tránh thoát hay giấu giếm tâm tư trước mặt Hồng Đăng là điều không thể xảy ra. Đến lượt cố trường phong, bối bối đứng trong ảo ảnh. Biểu tình hưng phấn, nếu Trần Tùng đã chết, Mễ Lạp sẽ là của ta. Trần Tùng đứng ngoài nheo mắt lại nhìn, kết thúc ảo ảnh, Cố Trường Phong có chút ngây người. Nhìn thấy Trần Tùng đứng đó, hắn cực lực nói, ta rất anh dũng diệt quái vật. Người không được giết, không được chém ta. Cố Trường Phong hoảng sợ nhìn Trần Tùng. Trước khi tới đây, Trần Tùng đã nói rõ đây là cuộc kiểm tra. Hơn nữa Trần Tùng còn đứng bên cạnh để quan sát, không biết hắn có thể lừa gạt cho qua chuyện hay không. Cái câu mễ lạp là của ta, hắn chắc hẳn chỉ nói ở trong lòng thôi. Không biết Trần Tùng có nghe được hay không? Cố trường phong lại nhìn lại hồng đăng. Cái quỷ gì vậy? Ta biết rõ đây là ảo cảnh, mà sao vẫn bị trúng chiêu thế? Trần Tùng cười hà hà, vỗ vai cố trường phong đến suyết gãy xương. Nhãi danh, ngươi đúng là được phết đấy. Chỉ nói mấy lời chân thành hết lòng hết giả. Ta rất vừa ý, nào cho ngươi viên tinh thể hệ phong này. Người này không thể để lại được, dám có ý đồ xấu xa với mễ lạp. Phụ tá đắc lực của Cố Trường Phong đã phản bội lại hắn hết rồi, còn chủ động quy phục với Trần Tùng. Trần Tùng để tình hắn là một cấp vương tương lai, cho nên mới thu nhận hắn. Mà từ trước tới giờ, Cố Trường Phong nhìn có vẻ rất thành thật. Lúc mới nhận vào căn cứ, mễ Phạn cũng không đo lường ra cái gì. Giờ dùng Cố Trường Phong để cắm lỗi vậy, nào bắt đầu hấp thu đi. Cố Trường Phong hồi phục tinh thần, hơi ngẩn người ra một lát, tâm trạng từ sợ hãi chuyển thành vui mừng, hắn lừa dối được rồi. Nếu không, thì Trần Tùng sẽ không đưa viên tinh thể này cho hắn. Cố trường phong vội vàng gật đầu. Hắn cầm lấy tinh thể, rất nhanh đã hấp thu đến giới hạn. Trần Tùng dùng ra tốc thời gian. Một ngày nhanh chóng trôi qua, cố trường phong lại có thể hấp thu tiếp. Nhưng thời gian hấp thu tinh thể, không thể dùng lại biện pháp đơn giản thôi bạo như vậy, để ra lận được. Chỉ có thể để cố trường phong từ từ hấp thu. Những người khác đã kiểm tra xong hết rồi, tất cả đã đi về nhà. Lúc này cố trường phong mới nhận ra có gì đó không đúng, tại sao lại để một mình ta ở lại? Đúng lúc đó, Ngân Linh vui vẻ chạy tới. Sư phụ, ta cảm thấy ra sắp đột phá được rồi. Sắc mặt Trần Tùng trở nên hoa ái. Vậy à, Trần Tùng lại đưa cho Ngân Linh một cái quả, đây là học cho bảo bối của hắn. Ngay cả phó thủ lĩnh cũng rất yêu quý cô. Ngân Linh tò mò hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? Trần Tùng nói sơ qua một chút. Ngân Linh nói, để ta thử xem được không? Trần Tùng nói rất mơ hồ, mà Ngân Linh lại hay tò mò. Trần Tùng nghĩ ngợi một chút, cũng được, ít nhất có thể dè luyện tính nghị lực cho Ngân Linh. Ngoài ra, không biết ở trong ảo cảnh của Hồng Đăng, Ngân Linh sẽ có biểu hiện thế nào? Ngươi đừng có làm sư phụ người thất vọng đấy. 5 phút sau, Ngân Linh đang ngồi ngay ngắn đột nhiên tái mặt đi. Mặt của ta, mặt của ta, đáng hận, ta bị như thế này rồi, thì làm sao có thể gặp được sư phụ nữa? Lại một lúc sau... Không biết Ngân Linh nhìn thấy cái gì Sắc mặt cô đỏ hồng lên Chúng ta là thầy cho Sao có thể làm như vậy được Nếu là sư phụ Thì cũng không phải là không được Trần Tùng tối sầm mặt lại Trực tiếp bắt hồng đang dừng ảo ảnh lại Sau đó đá cho Ngân Linh một phát Bảo cô chạy đi Ngân Linh chạy như điên Giống như một con thỏ Chỉ chớp mắt đã không thấy Bernadette dưới người đâu Trần Tùng thở dài Nói cái gì không biết Toàn mấy lời không có trên có dưới Qua hai tiếng đồng hồ Hấp thu tinh thể đến lần thứ 20 sắc mặt cố trường phong đột ngột thay đổi, vẻ mặt thống khổ ôm đầu lại, cố trường phong cũng coi như người có nghị lực, nhưng vẫn bị đau tới mức lan lộn trên mặt đất, đây là tác dụng phụ hả. Nhưng cố trường phong không bị đau đến chết, cuối cùng thăng cấp thành công, hắn đang ngồi trên mặt đất thở phi pho, lại đột nhiên bị Trần Tùng đánh lén, Trần Tùng vừa đánh vừa mắng, muốn làm dân tặc đúng không? Người được lắm rồi đấy, Trần Tùng đánh suốt nửa phút. Mới có thể đánh chết Cố Trường Phong Trần Tùng cũng không dùng toàn lực Nếu dùng thứ nguyên chi nhận thì chỉ vài giây là xong Nhưng hắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều dị năng Nếu lúc này có hơn 20 cấp vương ở bên cạnh Chắc chắn sẽ không đứng nhìn Trần Tùng đánh Cố Trường Phong Như vậy hắn sẽ bị bọn họ tấn công Một người cấp vương đấu với cấp hoàng Thì chỉ có nước đứng im chịu đánh Nhưng nếu một đám cấp vương súng vào thì chưa chắc Trần Tùng vừa bổ đầu Cố Trường Phong ra Để lấy tinh thể Đồng thời còn cầm cả viên tinh thể hệ phong mới, đưa cho cố trưởng phong lúc nãy. Viên tinh thể này vẫn còn 1 phần ba năng lượng. Bởi vì viên tinh thể hợp với hệ phong của cố trường phong, cho nên không cần phải dùng hết một viên cấp vương, cũng có thể thăng cấp. Lúc trước Trần Tùng thu hoạch được 96 viên tinh thể. Nếu phân chia theo năng lực, thì có thể tạo ra được ít nhất là 130 cấp vương. Đời trước, những người còn sống đoạt được tinh thể cấp vương, đều biết đấy là bảo bối cực kỳ quý giá. Không ai không muốn hấp thu nó Càng không có người nào nghĩ đến chuyện Đi trao đổi tinh thể cùng hệ với người khác Nhưng dưới sự sắp xếp thống nhất của Trần Tùng Chuyện này có thể giải quyết được Nhóm thành viên bậc 10 đầu tiên Đã kiểm tra xong Trần Tùng mang thi thể của cố trường phong Đi đến chỗ đại thụ Đại thụ đang ăn thi thể của đám sinh vật biển Theo như quan sát của Trần Tùng Thì bề ngoài của nó Hầu như không có chút thay đổi nào Vẫn giống hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó Chiều cao không tăng lên Màu sắc thân cây cũng không thay đổi Đại thụ nhìn thấy Trần Tùng vui vẻ nói Lựa chọn hợp tác với ngươi đúng Là quyết định chính xác Ít nhất thì hiện tại Ta có thể ăn được rất nhiều đồ ăn cao cấp Trần Tùng dứt khoát nói Thực lực của ngươi có tăng lên hay không Dựa theo hứa hẹn Thì Trần Tùng và đại thụ sẽ chia đều số quả Lần trước Trần Tùng đã lấy đi đại thụ nặng quả Như vậy cũng đồng nghĩa với việc đại thụ Cũng được ăn đại thụ quả Đại thụ là song dị năng Hát ám và lôi Lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cho dù đại thụ mới vừa thăng cấp lên cấp vương, thì bằng ấy quả cũng đủ để nó thăng cấp lên cấp hoàng. Mễ Lạp cũng chỉ ăn 24, quả là đột phá lên cấp hoàng rồi. Nếu đại thụ thăng cấp lên cấp hoàng, thì Trần Tùng hy vọng nó có thể gia tăng hiệu suất kết quả. Chẳng hạn như hai cái thi thể cấp vương là kết ra được một cái quả, hoặc là kết ra quả cấp hoàng, hoặc là tạo ra loại quả có năng lực thần kỳ nào đó. Đại thụ nói. Ta có thể cảm nhận được thực lực của bản thân. Đã tăng lên rất nhiều, nhưng hình như bị chặn lại ở một chỗ nào đó, không thể tiếp tục gia tăng được, sắc mặt Trần Tùng trầm xuống. Chẳng lẽ thiên phú của đại thụ chỉ có giới hạn, không thể trưởng thành đến cấp hoang? Nếu đúng là như vậy, thì đây quả là một tin tức tồi tệ. Đại thụ nói, lần trước ngươi đã lấy trước 10 quả, như vậy hiện tại ta cũng lấy 10 quả, để xem xem có biến hóa gì hay không. Trần Tùng gật đầu, cũng được, dù sao quả đang thừa đầy ra, Trần Tùng cũng thật lòng hy vọng đại thụ. Có thể đạt tới cấp hoàng. Ban đầu, Trần Tùng còn có tâm tư muốn giết chết đại thụ, nhưng hiện tại hắn đã loại bỏ suy nghĩ đó rồi. Đại thụ còn sống có ích hơn đại thụ đã chết nhiều. Trần Tùng thầm cân nhắc trong lòng, những quả do sinh vật biển kết ra sẽ không chia cho các thành viên. Mấy cái này đưa hết cho Pháp Vương. Đợi Pháp Vương thăng cấp xong chắc chắn sẽ còn thừa lại. Mỹ Lạp, Hải Cơ cũng đã thăng cấp lên cấp hoàng rồi. Mỹ Phạn thì nói nó không cần tinh thể. Vậy nên chọn ai? Để trở thành người đột phá lên cấp hoàng tiếp theo đây. Khương Sơ Tuyết, hệ thời gian, nếu cô ấy thăng cấp lên cấp hoàng thì hiệu quả của ngưng động thời gian sẽ tăng lên rất nhiều lần, nếu so với Mễ Linh, Tô Đại Trụ thì chắc chắn Khương Sơ Tuyết là người thích hợp hơn cả. Tuy cô ấy không phải là người thân cận với hắn nhất. Trần Tùng thở dài, Tô Đại Trụ là anh em thân thiết của hắn, còn Mễ Linh là chị vợ của hắn. Thôi không sao, hai người đó thăng cấp muộn hơn một chút cũng được. Chờ giết chết quái vật xong Lại giúp bọn họ thăng cấp Trần Tùng lấy toàn bộ tinh thể hệ lôi ra để riêng cho Pháp Vương có tất cả 15 viên thành viên thu thập tình báo rồi báo lại cho cầu sát thủ cầu sát thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ không gặp phải trắc trở gì Trần Tùng phụ trách chạy chân làm phương tiện giao thông để đưa đón Pháp Vương những lúc không có nhiệm vụ Pháp Vương sẽ ở lại khu vực trung tâm để hấp thụ tinh thể chỉ đào mắt một cái đã qua một tháng trong vòng một tháng nhóm thành viên cấp 10 đầu tiên Có nhanh có chậm bắt đầu thăng cấp Trần Tùng nói Tìm đối thủ để chiến đấu với nhau đi Nhớ kỹ, sử dụng toàn bộ sức mạnh Không cần nương tay Đừng cố ý đánh chết là được Trong khoảng thời gian ngắn Đã xảy ra một cuộc bùng nổ của cấp vương 68 cấp vương Trong số đó có 6 chó con Cấp vương muốn đánh chết một cấp vương khác Cũng không dễ dàng Không có một chư thức nào Có thể giết chết một cấp vương khác ngay lập tức Hệ không gian của Trần Tùng Sớp toàn lực tấn công Ngoại thứ nguyên chi nhận là, sẽ tiêu hào hết hơn nửa dị năng cấp vương của Trần Tùng, cho nên, không có gì phải lo lắng, nếu có thể một chiêu giết chết những cấp vương khác. Trần Tùng còn có thể vui vẻ, được chứng kiến nhiều cấp vương như này sao, mẽ là phụ trách chữa trị. Nhìn sao chó con lẻ lưỡi lẻ lưỡi, đứng xen lẫn trong nhóm. Các thành viên đều không dám nói gì, không hổ là đám nhóc con của cầu thủ lĩnh, năng lực khủng bố đến vậy sao. Trần Tùng đứng một bên, xem các thành viên chém giết lẫn nhau. Nếu cho bất kỳ thành viên nào ra ngoài Cũng sẽ không có đối thủ Nên chỉ có thể chiến đấu Và luyện tập với người của mình Trần Tùng cũng không nhàn dỗi Nghiên cứu các loại năng lực của bản thân Bốn ngày sau Trần Tùng đứng trên một hòn đảo biệt lập trên biển Vẻ mặt vô cùng phấn khích Hư không đi lại đã có đột phá cực lớn Trước nay chưa từng có Thời điểm cấp hoàng Trần Tùng có thể sử dụng hư không đi lại Trong khoảng 180.000 dặm Đây là khoảng cách tối đa Hiện tại Trần Tùng cảm thấy nếu dùng toàn lực, tiêu hao hết dị năng, một triệu dặm cũng không phải là vấn đề. Việc tiết kiệm dị năng cũng tăng gấp 10 lần, nhưng tiết kiệm này chỉ có tác dụng khi sử dụng hư không đi lại ở khoảng cách dài. Còn tiêu hao khoảng cách ngắn như mấy chục mét, hay vài trăm mét, hoàn toàn không tiết kiệm chút nào, vẫn giống như trước. Giống như giá vận chuyển của taxi, dù cách đó 10 mét cũng vẫn là chiến tệ, không quan trọng, mấy chục mét hư không đi lại, Trần Tùng có thể sử dụng hàng chục nghìn lần. Đối với không gian mà nói, khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề, chẳng qua chỉ là vấn đề dịch chuyển, từ điểm này đến điểm khác thôi. Trước đó, Trần Tùng đã ngộ ra một vài điều, từ lối đi không gian, hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành thời khắc lịch sử này. Trần Tùng cười lớn, hư không đi lại, năng lực tự nhiên của ta, thế mà hôm nay đã đột phá, Trần Tùng có chút kiêu ngạo, tiểu lan tinh, ngôi sao nhỏ màu xanh, mọi thứ chỉ là vấn đề trong chấp mắt, ngôi sao nhỏ màu xanh đều không còn có thể chứa được ta nữa. Trần Tùng trong lòng háo hức, sao không bay lên mặt trăng thử xem. Lúc cấp tư Trần Tùng đã nghĩ xem, mình có thể sử dụng hư, không đi lại lên mặt trăng được không. Khoảng cách giữa Lan Tinh và mặt trăng, khoảng 400.000 cây số, đổi sang dặm, thì là 800.000 dặm. Trần Tùng muốn đi trên mặt trăng, muốn sánh vai cùng với mặt trời. Khoảng cách không phải là vấn đề, nhưng không biết liệu có nguy hiểm không. Nếu là trước đây, cho dù Trần Tùng có năng lực này, Hắn cũng không dám làm Quá nguy hiểm Bây giờ không phải còn có mễ phạn sao Mễ phạn thương phấn nói Đưa ta đi xem cùng nữa Cái này không được Nếu mang theo người khác Hư không đi lại sẽ tiêu hao gấp đôi Trần Tùng thật sự không có loại tự tin này Mễ phạn vô cùng thất vọng Nói không có nguy hiểm gì cả Nghe được những lời này Trần Tùng liền cảm thấy nhẹ nhõm Dưới cái nhìn của mọi người Trần Tùng không ngừng bay Trần Tùng nhìn chằm chằm vào mặt trăng Giây tiếp theo Trần Tùng xuất hiện trên một mảnh đất màu trắng bạc, đại khái dị năng tiêu hao 3 phần năm. Trần Tùng hoang mang nhìn xung quanh, đây chính là mặt trăng. Các phi hành gia đến đây cần phải mặc trang phục du hành vũ trụ. Nhưng Trần Tùng cũng không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Thể chất cấp hoàng còn cần trang phục du hành vũ trụ sao? Đi lại trên mặt trăng. Trái tim vốn kích động của Trần Tùng cũng chậm rãi lặng xuống. Trước khi đến mặt trăng thì đó là khao khát. Sau khi đến rồi, hóa ra cũng chẳng có gì. Còn lâu mới đẹp, được bằng những thứ nhìn thấy ở Lam Tinh, hoàn toàn vắng vẻ, không có cái gì, ngoại trừ một số cây hố khá lớn. Trần Tùng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng mặt trăng chính là như vậy. Trần Tùng không ngừng sử dụng hư không đi lại, để bước đi thăm dò mặt trăng. Nhặt một ít đất mang về làm kỷ niệm, Trần Tùng đang định trở về. Nhưng mà nhìn Lam Tinh, Trần Tùng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong cơ thể vẫn còn 4 phần năm dị năng, liệu có đủ không? Nửa chừng rơi vào vũ trụ thì sao? Dù ta có ổn định đến đâu, tốt nhất vẫn nên đợi cho đến, khi toàn bộ dị năng được phục hồi, rồi mới quay trở lại. Trần Tùng vừa đi, vừa chờ khôi phục dị năng. Đột nhiên, phía xa có một thứ gì đó, trông giống như một bóng người xuất hiện. Trước mặt Trần Tùng, Trần Tùng thực sự bị dọa cho giật minh, con người. Người ngoài hành tinh, cái quái gì vậy? Trần Tùng nín thở, cẩn thận quan sát, một sinh vật giống con người. Mặc một bộ quần áo nặng nề, đó là trang phục du hành vũ trụ sao? Từ trong mặt nạ, Trần Tùng nhìn ra được hắn là con người, hắn đi tập vãnh, di chuyển có chút khó khăn, thậm chí còn bị ngã, ở xa hơn một chút, hình như là một trạm vũ trụ, mọi thứ rõ ràng đã an toàn. Nhưng Trần Tùng vẫn sợ khi tới gần, Trần Tùng muốn tìm hiểu xem đây rốt cuộc là gì. Trần Tùng âm thầm chuẩn bị dị năng, chạy tới, người kia nhìn thấy Trần Tùng cũng bị dọa cho chết lặng, liên tục hét lên ô mi gót, ôi chú ơi, ôi chú ơi, Trần Tùng nghe hiểu câu này. Người nước ngoài, phi hành gia này cũng không chạy, mà lảo đảo đi về phía Trần Tùng. Một cuộc trò chuyện. Người này là một phi hành gia, đến từ Hải Đăng Quốc bị bỏ rơi trên mặt trăng. Tên là Dư. Hắn vẫn luôn không ngừng hỏi Trần Tùng đến đây, bằng cách nào và lan tinh thế nào. Hắn đã ở trên mặt trăng được 2 năm rưỡi. Mất liên lạc với lan tinh ngay sau khi tới mặt trăng. Dựa vào nguồn vật tư trong trạm vũ trụ, thế mà có thể sống đến ngày hôm nay. Nếu Trần Tùng không tới, hắn sẽ chết. Trần Tùng nói chuyện với Diêu bằng khả năng ngoại ngữ hạn hẹp của mình, cả hai đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trần Tùng nói, Hải Đăng Quốc không còn nữa, tất cả các quốc gia cũng không khác mấy, sắc mặt Diêu trông có vẻ ơ ấm, dù sao đây cũng là một người ngoại quốc đặc biệt. Trần Tùng kiên nhẫn nói chuyện với hắn, Diêu kể lại một sự việc đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với hắn. Khi lần đầu tiên đến mặt trăng, làm tình vẫn chưa xảy ra những thay đổi lớn, hắn ở trên mặt trăng đã nhìn thấy một điều rất kinh ngạc, hai đường ánh sáng một đen và một xanh, lóe lên trong vũ trụ và đáp xuống mặt trăng một lúc, những cái hố khổng lồ mà Trần Tùng nhìn thấy trước đó là do sự va chạm dữ dội của hai đường ánh sáng này để lại. Diêu đã lâu không trò chuyện với ai, chuyện kia lại cực kỳ bí ẩn, nên cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với Trần Tùng, Trần Tùng phải bảo hắn nói thêm vài lần nữa mới có thể nghe hiểu được, sau một sự kiện chấn động kinh hoàng như một ngôi sao bị nổ tung ấy, Đường ánh sáng màu đen rơi về phía Lam Tinh. Trần Tùng mở to hai mắt. Đường ánh sáng màu đen, dị năng hát ám. Có phải là chủ nhân của áo giáp không? Trần Tùng trước đó đã suy đoán, chủ nhân của áo giáp đã chết dưới tay người khác. Phát nổ ở trên Lam Tinh, dẫn đến tận thế, không ngờ tới quả nhiên là như thế. Nếu vậy thì thời gian cực kỳ trùng khớp. Thời điểm mà Diêu nhắc tới, chính là ngày tận thế nổ ra. Thần tiên đánh nhau. Con người gặp nạn. Nghĩ đến gì đó? Trần Tùng hỏi. Vậy đừng ánh sáng màu xanh đâu. Diêu chớp chớp mắt. Ta nhìn không rõ, dù sao tốc độ của chúng rất nhanh, ngươi biết chúng là cái gì sao. Trần Tùng Phót lờ lời Diêu nói, nghĩ, dị năng hát ám bao quanh cơ thể, cho nên là ánh sáng màu đen. Vậy còn ánh sáng màu xanh tượng trưng cho cái gì? Hình như chỉ có hệ băng mới có màu này. Hôm qua xem thư vân đánh nhau, dị năng hệ băng bao phủ toàn thân. Nhìn từ đằng xa chỉ còn là một chấm xanh, người chiến đấu với chủ nhân của áo giáp. Là dị năng hệ băng. Diêu cũng không biết thêm gì khác. Trần Tùng chớp mắt. Để lại một số vật tư cho Diêu. Rồi chuẩn bị quay lại Lan Tinh. Trần Tùng không thể mang theo Diêu đi cùng được. Bởi vì không còn nhiều dị năng. Để sử dụng hư không đi lại. Diêu hét lên từ phía sau. Ở lại với ta. Ở lại với ta đi. Ở lại với ngươi. Ta ở lại với ngươi sao. Diêu. Bỏ đi. Không phải Trần Tùng không muốn mang Diêu đi. Mà là không có năng lực đấy. Cũng không thể ở lại đây. Trần Tùng nóng lòng muốn quay lại xác minh một chuyện, liệu có khả năng đường ánh sáng màu xanh, đó là ngưng sương không? Ngưng sương đặc biệt đến mức Trần Tùng thậm chí còn không biết cô và Bạch Hạo ai mới người thăng cấp lên cấp vương trước. Ngưng sương thăng cấp không đau đớn, nước mắt còn là chân châu có thể khôi phục dị năng. Nếu cô ấy thực sự là đường ánh sáng màu xanh khủng bố đó, thì cô ấy đã mất trí nhớ hay chỉ đang giả vờ, nếu như là vế sau Vậy quá đáng sợ rồi. Siêu cấp bờ o sơ sơ thực sự đang ẩn nấp giữa chúng ta, Ngưng Sương mỗi ngày đều lười biến như cá ớp muối, có thể là cô đang giả vờ, giả vờ như vậy để lừa mọi người. Lần trước được Mễ Lạp hồi sinh, có thể là cô ấy giả chết. Về phần Ngưng Sương thích ăn ức bỏ cả chua, hay là một người thích khóc. Ừm, Trần Tung cũng không thể nghĩ ra được lý do là gì. Sử dụng hư không đi lại trở về Lam Tinh, sau đó trở về căn cứ, Trần Tung liền vội vàng đi vào trong phòng. Trong phòng khách, Ngưng Sương đang cùng Mễ Phạn chơi cờ caro. Đã gần đến giai đoạn gây cấn, không có tâm trí để ý đến sự xuất hiện của Trần Tùng. Trần Tùng đi tới trước mặt ngưng xương, cẩn thận nhìn nàng tiên cá này. Hưng, làn da vừa trắng trẻ vừa mềm mại, hoàn toàn không kém gì cấp hoàng Trần Tùng. Nói không trường đây có thể là sơ hở, cho thấy ngưng xương từng là cấp hoàng. Ngưng xương nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì? Tiểu hắc tử, ngươi lộ chân gà rồi. Trần Tùng cẩn thận quan sát, phát hiện khí tức của ngưng xương có chút khác biệt. Đã không còn là trung cấp cấp vương. Quả nhiên, ngưng xương đang che giấu thực lực của mình. Trần Tùng hỏi, ngươi đã đạt đến cao cấp của cấp vương. Ngưng xương có chút kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Sao ngươi không nói gì cả? Ngươi cũng đâu có hỏi. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm, dạo hoạt nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Không ngờ. Vẻ mặt khó hiểu của ngưng xương chậm rãi thay đổi, khóe miệng nhét lên. Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, vì để bảo vệ, mễ phạn phụ họa tiếp lời. Chính là như vậy, mèo mèo, Trần Tùng xém chút là ngất xỉu, là hắn nghĩ nhiều rồi sao? Một nàng tiên cá ngốc ngách đáng yêu như vậy, lại có thể là kẻ sát hại chủ nhân áo giáp sao? Quan trọng nhất là, nếu như ngưng xương thực sự làm vậy, chẳng lẽ mễ phạn cũng không cảm giác được gì sao? Cho dù ngưng xương cấp độ cao thật sự, nhưng nguy hiểm tồn tại bên cạnh mình lâu như vậy, mễ phạn không phản ứng sao? Mễ phạn tò mò hỏi, mặt trăng có đẹp không? Trần Tùng lấy ra ít đất. Vừa giữ lại kỷ niệm đưa cho mễ phạn, không có chút thú vị gì cả. Ngưng Sương cũng đòi một phần, Trần Tùng liền đưa cho cô. Trần Tùng suy nghĩ, lúc đó tinh thể của Ngưng Sương đã bị vỡ vụn hơn 3 tháng. Nếu như không có chuyện này, Ngưng Sương sợ là đã sớm đạt đến cao cấp cấp vương. Những hải sản khác, ngoại trừ một số ít, có thể đạt đến trung cấp cấp vương, về cơ bản đều là sơ cấp cấp vương. Chủ nhân của bộ giáp đã chết, đường ánh sáng màu xanh cũng không thể không có khả năng bị thương. Hai người xem ra ngang tải ngang sức, nếu như chủ nhân bộ giáp chết, vậy khẳng định đường ánh sáng màu xanh cũng không chịu nổi. Hai mắt trần tùng sáng lên, đường ánh sáng màu xanh chắc chắn đã bị thương không nhẹ, bằng chứng trực tiếp nhất là áo giáp đó đã không bị đường ánh sáng màu xanh lấy đi. Trừ khi không thích, nhưng chuyện này có thể sao? Hải sản ăn là thịt của chủ nhân bộ giáp, vậy thì Ngương xương ăn chính là một bộ phận hoặc vật phẩm nào đó của ánh sáng màu xanh, sĩ năng hắc ám chứa đầy tà ác. Nhưng đường ánh sáng màu xanh hệ băng kia thì không. Cho nên, ngưng xương mới có thể thăng cấp, mà không đau đớn. Vật phẩm mà ngưng xương ăn không tầm thường, nói không chừng là có thể khiến ngưng xương phá vỡ sườn xích của cấp vương. Thăng cấp lên cấp hoàng, chỉ là thiếu thời gian mà thôi. Còn có 3 tháng nữa, ngưng xương chưa chắc đã có thể thăng cấp. Khu vực thời gian gia tốc trước đó, chỉ có thể chứa được một người. Mà vì pháp vương đã dùng, nên sẽ chế tạo thêm một khu khác. Để tạo ra một khu vực mới. Mẹ nó, tinh thể lại nát rồi, phải mất khoảng 20 ngày để khôi phục. Mặc dù nói tinh thể có thể khôi phục, không cần mễ phạn phải nói, Trần Tùng cũng tự cảm giác được. Tinh thể liên tục bị vỡ không phải là chuyện tốt. Trần Tùng chỉ vào khu vực thời gian, nói xem nên đi đâu, bên trong thời gian gấp 3 lần, cũng có thể nhanh chóng, khiến thực lực của người tăng lên. Ngưng Sương tuy không tình nguyện, nhưng vẫn đi vào, nghĩ đến điều gì đó, hỏi, có phải ức bò cà chua cũng gấp 3 lên không? Trần Tùng không nói nên lời. Đúng vậy, cái gì cũng gấp ba. Bây giờ mà có ai nói với Trần Tùng ngưng xương, chính là ánh sáng màu xanh đó. Trần Tùng chắc chắn sẽ không tin. Trần Tùng vỗ đùi, đúng rồi. Một ngày ở ngưng xương ở trong đó bằng 3 ngày. Trân Châu khóc ra cũng gấp ba. Thế là hạnh phúc gấp ba. Lãng phí biết bao nhiêu Trân Châu. Buổi tối, ngưng xương khóc thút thít nói. Trước đây cả ta ba lần một ngày, bây giờ sao cào hẳn 9 lần. Ngày hôm sau... Trần Tùng tìm đến cây khổng lồ, Trần Tùng hỏi, hiệu quả thế nào? Trần Tùng thực sự hy vọng cây khổng lồ có thể đạt đến cấp hoàng, nhưng câu trả lời của cây khổng lồ khiến Trần Tùng thất vọng. Cây khổng lồ chán nản nói, không có cách nào đột phá. Ánh mắt Trần Tùng trung xuống, năng lực của cây khổng lồ cũng chỉ đến đây thôi sao? Cấp cao cấp vương, Trần Tùng trầm giọng nói, nếu đã như vậy, người ăn trái cây cũng không có tác dụng gì. chi bằng từ nay về sau, cho ta toàn bộ trái cây đi. Tây khổng lồ sửng sốt một chút, lập tức phản đối. Dựa vào cái gì, đây là thành quả lao động của ta, dựa vào cái gì mà ta lại không có. Chẳng phải lúc đó, chúng ta đã thỏa thuận mỗi người một nửa sao, nhưng người cũng không phải là con người. Tây khổng lồ, mặc dù đã trải qua quá trình biến hóa, có trí tuệ, nhưng đầu óc vẫn ngu ngốc. Chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa, không biết tính toán, dở cho đôi bại. Loại này một khi đã bướng bỉnh, thì 10 con bò cũng không thể kéo lại được. Nói một nửa sự thật vẫn là sự thật, không muốn bị lấy đi toàn bộ thành quả. Ánh mắt Trần Tùng lé lên vẻ giữ tận, người không phải là không biết tốt xấu đấy chứ. Cây khổng lồ lớn tiếng nói, không hợp tác được nữa thì dừng lại, không giữ lời hứa, không tiếp tục. Trần Tùng nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn không có cách nào ra tay được. Nếu hai người tách ra, thì thực sự sẽ không còn ai, mỗi người một nửa. Vậy thà không có còn hơn. Bây giờ cây khổng lồ cũng đã nói rõ ràng, nó không sợ chết. Tương trưởng lão đối với cây khổng lồ này, sợ là cũng không có tác dụng gì, sau khi quái vật đến, vẫn còn phải trông cậy vào cây khổng lồ, để tiêu hóa thi thể quái vật. Trần Tùng thở phào nhẹ nhõm. Sắp có một đoàn quái vật đến, bọn chúng thực lực đều rất mạnh, trước mắt ta cần cấp bách tăng cường sức mạnh của mình, giao cho ta tất cả trái cây kết xuất được trong vòng 3 tháng. Sau khi giết chết đám quái vật đó, ta sẽ tạo ra trái cây đền bù lại cho ngươi. Cây khổng lồ do dự, bộ dáng vừa rồi của ngươi thật. Khiến ta lo lắng ngươi sẽ không giữ lời Trần Tùng cười nói Vớ vẩn, ta vẫn luôn là người cực kỳ coi trọng chữ tín Trước đó trả 10 quả Sau đó liền cho ngươi mười quả không phải sao Nếu ta bị thua trận lần này Sau này một cái thi thể ngươi cũng không có Cũng không có được quả ngon để ăn Ngươi nhìn xem Ta có giống người không giữ lời không Trần Tùng lộ ra nụ cười chân thành Cây khổng lồ lầm bẩm trong lòng Hắn quả thực rất coi trọng chữ tín Cây khổng lồ nói Được rồi Trong vòng 3 tháng, tất cả trái cây ta tạo ra được, đều sẽ đưa cho ngươi. Ngươi cũng không được lừa ta. Trần Tùng lập tức đồng ý. Ngươi thế mà lại đi tin tưởng một lão lục. Trước tiên ta phải làm công tác tư tưởng cho ngươi. Ta không tin ta không nghĩ ra biện pháp lừa được ngươi. Nếu ta không lừa ngươi, ta sẽ không phải là Trần lão lục. Trước đó, Trần Tùng đã phân phát một lượng lớn tinh thể cao cấp cho các thành viên cấp 9. Điều kiện tiên quyết là để đảm bảo năng lực. Ai gia nhập căn cứ trước? Điểm tích lũy nhiều sẽ được ưu tiên. Rất nhanh đã có một nhóm thành viên đạt cấp 10. Như mọi khi, Hồng đang phụ trách giám sát. Trong số 49 cấp 10, có ba người không đạt tiêu chuẩn. Trần Tùng nheo mắt nhìn ba người này, tất cả đều phải chịu phạt. Như đã đề cập trước cuộc kiểm tra. Bởi à người này, vì khao khát có được quyền lực cấp vương, mà bí quá hóa liều. Đừng trách ta tàn nhẫn. Nếu như không giám sát, chạy trốn trước khi chiến đấu, sẽ dẫn đến một đòn đả kích không nhỏ. Giết ba người. Đủ để đổi lại một trái cây cấp vương. Sau khi kiểm tra xong, Hồng Đăng ngờ vực hỏi. Hải vương đại nhân, sao ngươi lại ở chung với nhiều người như vậy? Trần Tùng sờ vào đầu Hồng Đăng. Hồng Đăng vẫn luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn dễ thương. Trần Tùng cười tùm tỉm, nói, ta cần ở trong thế giới con người, để luyện tập. Hồng Đăng tỏ vẻ đã hiểu. Trần Tùng thở dài. Nếu ngưng xương có thể cư xử tốt, như Hồng Đăng thì tốt rồi. Mặc dù Hồng Đăng lớn lên trông không đẹp. Nhưng anh ấy là một thuộc hạ rất trung thành, hiện tại trái cây có hạn, nên chúng ta phải ưu tiên bồi dưỡng Pháp Vương và Khương Sơ Tuyết. Nếu không, thì Trần Tùng thực sự muốn bồi dưỡng Hồng Đăng, không biết Hồng Đăng tài năng đến mức nào. Ừm, để Hồng Đăng mê hoặc cây khổng lồ, khiến cây khổng lồ tưởng rằng, nó đang ăn trái cây. Khi hết trái cây thì nói là, do bản thân cây khổng lồ đã ăn hết. Bằng cách này, trái cây vẫn thuộc về ta, cây khổng lồ cũng cảm thấy cực kỳ công bằng, ta lừa ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, có khả năng Hồng đang không làm được, dù sao thì giữa các cấp độ vẫn có một chút khoảng cách. Không vội, trước khi quái vật tới, trái cây sẽ là của ta. Tăng Thi đã tiến hóa tới cấp 8, xác suất đột biến lên cấp vương tăng lên rất nhiều, đáng tiếc, Trần Tùng không còn bao nhiêu thời gian nữa, cùng lúc tìm kiếm mấy đại lục chắc chắn sẽ mang lại cho Trần Tùng không ít, vẫn có thể có 10 thể đột biến cấp vương, đấu trường nơi cho các thành viên cấp vương tập luyện. Khương Sơ Tuyết không tham gia. Vì thời gian đình chỉ không có cách nào phá giải, người duy nhất có thể phá vỡ thời gian đình, chỉ, chỉ có Tô Đại Trụ, Khương Sơ Tuyết, hoàn toàn không có cách nào kiểm soát thời gian để giết Tô Đại Trụ. Tô Đại Trụ là thịt thật, phòng thủ siêu mạnh, đồng thời còn có thể phục hồi hoàn toàn trạng thái. Nếu như Khương Sơ Tuyết có thể khống chế không chút sơ hở, Tô Đại Trụ sẽ không thể sử dụng các kỹ năng thể chất. Nhưng Khương Sơ Tuyết vẫn đánh không lại, người giữ vị trí số 1 trên đấu trường là Tô Đại Trụ. Chỉ cần ngươi không giết được ta, ta có thể nhiên nát ngươi đến chết. Mễ Linh xếp thứ hai, Hồng Liên Chi Hỏa cực kỳ mạnh, Cương Trảo, Trần Tùng cho Khương Sơ Tuyết một, Tô Đại Trụ một. Nhược điểm của hai người là công kích không đủ, hiện tại nhược điểm này đã được giải quyết, ít nhất ở cấp vương Năng lực tấn công của bọn họ, được coi là phi thường, không cần thiết phải đưa cả hai cho một người. Trần Tùng đã cho Khương Sơ Tuyết ăn trái cây, đồng thời, còn đang tiến hành một công trình ngầm dưới đất, hậu cân. Trẻ em đều tiến vào công trình ngầm dưới đất này. Nếu Trần Tùng và những người khác thua, trốn dưới lòng đất cũng chẳng ích gì. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Nhưng điều này có thể đảm bảo rằng, khi Trần Tùng và những người khác chiến đấu, bọn họ có thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bởi hậu quả của trận chiến, tinh thể của Trần Tùng đã bị vỡ hai lần. Cái giá phải trả là không thể ra tốc cho Long Vũ và cây khổng lồ trong thời gian này. Pháp Vương, Trần Tùng, Mễ Linh, Mễ Lạp, Ngưng Sương đều có vũ khí. Khương sơ tuyết không có vũ khí, bởi vì không có vũ khí nào, thích hợp với hệ thời gian, nhưng lại được trao cho một bộ áo giáp. Những người còn lại, xếp hạng theo biểu hiện của bọn họ. Người đứng đầu được trang bị vũ khí tương đối đơn giản, không thể giúp ích nhiều được, như đám người Trần tùng, nhưng ít nhất có thể tiết kiệm 20% lượng tiêu hao Vẫn còn quá ít thời gian, nếu không thì mỗi người một cái cũng không phải là vấn đề. Bên trong khu vực thời gian, Pháp Vương đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng lại cười rất mãn nguyện. Thật không dễ dàng. Cho cuối cùng đã thăng cấp lên cấp hoàng. Ngoại trừ Pháp Tuyết, còn lại đều đã được thăng cấp lên cấp vương. Con trai đã là cấp vương. Cha vẫn là cấp vương. Pháp vương ta không cần mặt mũi sao. Đặc biệt hơn là, hải cơ cầm thánh kiếm trong tay liền, có thể áp đảo Pháp vương. Hải cơ thăng cấp hoàng. Pháp vương căn bản đấu không lại. Pháp vương ta một đời không thua kém ai, ngoại trừ chân tung Ta đã dùng không ít tài nguyên của chủ nhân, sau này nhất định sẽ trả ơn hắn gấp mười. Gấp trăm lần, Pháp Vương nhìn móng tay chó. Đây chính là sức mạnh của một cấp hoàng sao. Người được thăng cấp sau Pháp Vương là Ngưng Sương, không phải Khương Sơ Tuyết. Xem ra vật phẩm mà Ngưng Sương ăn lúc đó, thật sự rất cao cấp. Trực tiếp biến Ngưng Sương, từ một nàng tiên cà yếu đuối lên cấp hoàng. Khương Sơ Tuyết cũng thăng lên cấp lên cấp hoàng, khiến Trần Tùng thở vào một hơi. Trần Tùng luôn lo lắng rằng, Khương Sơ Tuyết không có năng lực lên cấp hoàng, số trái cây đầu tư vào sẽ lãng phí. Cùng lúc đó... Sắc mặt Trần Tùng trông khó coi, Pháp Vương bắt được một người bản địa cấp 10, Trần Tùng liền cho hắn một cơ hội thăng cấp, nhưng lại thất bại. Người này căn bản không có thiên phú cấp Vương. Một nửa tinh thể cấp Vương cứ vậy mà bị lãng phí. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trước ngày quái vật đến, mà mễ phạm nói càng ngày càng gần, chỉ còn nửa tháng nữa. Mễ Phạn nhìn lên các vì sao, cảm nhận được kết quả của cuộc chiến này, trải qua nhiều khó khăn vất vả. Quá nguy hiểm. Từ góc độ kết thúc này, xem như đã vượt qua tận thế, nhưng ở một khía cạnh nào đó mà nói. Lại là một kết cục thất bại. Mễ Phạn bối rối, tại sao lại có cảm giác như thế này, giống như thành công, lại giống như không thành công, người không bị sao, vậy tại sao lại thua? Mễ Phạn chỉ có thể cảm nhận được cái kết mơ hồ, chứ không thể cảm nhận được quá trình diễn ra như thế nào. Mễ Phạn cũng không nói, vì dù có nói hay không, thì cũng chẳng có cách nào thay đổi được điều gì. Mễ Phạn lại nhìn về hướng Nam Cực, nơi đó dường như đang ẩn giấu một bí mật to lớn, nhưng mà không thể nói, tuyệt đối không thể tìm hiểu, thời cơ còn chưa đến. Nếu đến tìm sớm, thập tử nhất sinh, nhất định phải chờ đợi cơ hội đến. Vẫn còn 10 ngày nữa trước khi quái vật đến, đã đến lúc gọi đại tráng đến tập hợp. Đại tráng đáp lại, Trần Tùng một lần nữa kiểm tra số lượng thành viên, có 152 thành viên cấp vương. Đời trước, cấp vương Long Quốc cũng chỉ có hơn trăm. Đời này còn bị Trần Tùng giết chết rất nhiều, nhưng số lượng vẫn có nhiều hơn đời trước. Rất nhiều người cấp 10 không thể thăng cấp lên cấp vương. Không phải bọn họ không có tài năng, mà vì bọn họ không có tài nguyên, dưới sự bồi dưỡng của Trần Tùng mới có thể đạt được số lượng này. Nếu giống như đời trước, 5 năm sau tận thế quái vật mới đến, số lượng thành viên cấp vương chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Số lượng thành viên cấp 10 còn không nhiều hơn cấp vương, 692 cấp 10. Số cấp 9 là 3.985 thành viên, số cấp 8 là 13.562 thành viên, những người còn lại đều là cấp 7, hoặc là đủ loại người sống sót gia nhập thự Quang Thành, như hậu cần và trẻ em. Nhiều người sống sót như vậy là thành quả gần 3 năm của Trần Tùng, cho dù có nhiều cấp hoang, cũng sẽ bị bọn họ làm kệt sức mà chết. Cấp 8 không lên trước, hỗ trợ phía sau, xem xét tình hình một chút. Trần Tùng cũng không biết có bao nhiêu quái vật đến. Chỉ biết quái vật càng ngày càng nhiều, và bọn chúng cũng càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Có 90 hải sản cấp vương, 86 hải sản sơ cấp, và 4 hải sản trung cấp, không có hải sản cấp 10. Có thể tiến hóa nhanh, và nhiều như vậy cũng là do ăn thịt. Phân cấp thực lực hải sản quá nghiêm trọng. Đội của Đại Tráng, tổng cộng có 2.869 tăng thi. Trong số đó, tính cả Đại Tráng, cũng chỉ có 9 cấp vương, ít hơn rất nhiều, so với dự đoán của Trần Tùng. Không quan trọng. Thêm vài cấp vương cũng không tính là nhiều, có khá nhiều cấp 10 nhiều hơn của Trần Tùng, 1.059 tang thi, số còn lại, ngoại trừ một số ít ở cấp 8, thì đều là cấp 9. Đây quả thật là một tấm bia đỡ đạn tốt, có thể giúp nhiều thành viên không bị chết, trong trận chiến. Những tang thi cấp 10 này, nếu không phải không biết, bọn chúng có thể tiến hóa lên cấp vương hay không, thì Trần Tùng thực sự muốn giết chúng. Trước thêm trận quyết định, một trận đại chiến sắp xảy ra. 4. Ăn, ha ha, cho dù hết rượu, cũng đáng, lưng hùng vai gấu, cùng văn huệ đang uống rượu và ăn thịt giữa những người đàn ông, trên mặt tràn đầy hào khí. Tất cả các thành viên đã được thưởng thức bữa ăn tràn đầy niềm vui dưới sự hỗ trợ của thành viên hậu cần. Thành viên hậu cần chỉ có thể đứng một bên nhìn, nhưng trong lòng cũng không ghen tị, những thành viên này đều sẽ phải chiến đấu đến chết, còn bọn họ chỉ có thể trốn ở phía sau, không có gì đáng để ghen tị. Khi người khác phải mạo hiểm mạng sống của bọn họ vì mình. Bọn họ ăn uống thả ga như thế này, được 3 ngày rồi. Trần Tùng để họ ăn uống thoải mái. Không biết có bao nhiêu người sẽ phải ra đi mãi mãi. Năng lực hồi sinh của mễ lạp trung quy, lại vẫn phải đánh đổi. Lấy sinh mạnh của bản thân làm mồi dẫn. Phục sinh một cấp vương, có thể tiêu tốn một tuần tuổi thọ của mễ lạp, rất rất nhỏ. Tuổi thọ của dĩ năng giả nhiều hay ít, Trần Tùng cũng không biết. Dù sao đời trước Trần Tùng cũng không sống được bao lâu. Thời điểm chôn cất, bản thân vẫn còn ở độ tuổi thanh niên, một vài người, đối với mễ lạp mà nói, không quan trọng, nhưng nếu quá nhiều, xin lỗi, Trần Tùng ta không cao thượng như vậy. Khi Trần Tùng mới được trùng sinh, chị ông một giấc mộng muốn thử một lần xem cuối cùng mình có thể sống sót qua tận thế hay không, nhưng cũng không chắc chắn. Hiện tại, thực lực đã mạnh hơn nhiều so với những gì mong đợi, điều này đã làm tăng thêm sự tự tin, có thể sống sót qua tận thế, quái vật từ yếu đến mạnh. Càng ngày càng mạnh, có lẽ có thể dễ dàng đối với việc giết quái và thăng cấp. Ngày mai quái vật sẽ đến, nhưng ngày mai cụ thể là lúc nào? Sẽ đến ở đâu? Mễ Phạn đang ôm một con gấu bông nhỏ. Trong lòng cảm thấy có gì đó liền nhìn ra ngoài. Mễ Phạn nói, đi thôi, ta biết nguy hiểm đến từ đâu. Trong lòng chân Tùng vui vẻ, Mễ Phạn thực sự đúng là không gì không biết. Mang theo Mễ Phạn, sử dụng hư không đi lại, trong chốc lát đã đến Mai Châu, theo sự chỉ dẫn của Mễ Phạn. Dừng lại ở một khu rừng, Mễ Phạn nói, Phạm vi đại khái là xung quanh khu rừng này, khoảng 1 giờ trưa mai sẽ đến. Trần Tùng trong lòng kích động, lời nói của Mễ Phạn chưa bao giờ sai, vậy có thể kết luận như vậy, có nên ở chỗ này mai phục quái vậy không? Thế nhưng bản thân ở đây, không biết nên làm cái bẫy gì, bẫy thông thường cũng không có tác dụng. Đây là khu rừng quốc gia, diện tích không nhỏ, diện tích gần bằng một huyện, Trần Tùng từ bỏ ý định phục kích. Bởi vì quái vật cũng không phải là tập hợp lại cùng một chỗ, chúng sẽ tách ra và đi đến mọi ngóc mét trên thế giới, tốt hơn hết là đánh bại từng bộ phận một. Trần Tùng mang mễ phạn về, nhiệm vụ của mễ phạn đã xong, chỉ còn có thể trông cậy vào việc chiến đấu, thông báo cho các thành viên. Ngủ một giấc say xưa, sáng mai bắt đầu dốc toàn lực chuẩn bị cho trận chiến, hải cơ nhẹ nhàng vuốt ve thanh thánh kiếm màu tím. Thanh kiếm này chỉ có tác dụng đối với hải cơ, không đưa cho chị thì còn có thể cho ai. Áo giáp, nói thật, nếu như Trần Tùng sử dụng hư không đi lại, ngay cả đòn tấn công cũng không thể đánh trúng hắn. Vậy cần áo giáp làm gì, cũng không phải là tuyệt đối, còn tùy vào nhu cầu thực tế, sẽ lựa chọn phương án phù hợp nhất. Mễ Lạp, Mễ Linh mỗi người cũng đều có bộ riêng của mình, nhưng so với áo giáp màu tím, quả thực có chút xúc phạm đối với áo giáp màu tím, chỉ có thể chống đỡ được một chút quái vật cấp vương, pháp vương cầm cây pháp trượng, nhìn lên bầu trời chẳng những không lo lắng mà còn cực kỳ kích động, một làn sóng tài nguyên lớn sắp được thu hoạch. Tất cả chân châu của Ngưng Xương đều được phân phát, mỗi cấp vương một viên, còn có hải sản, khóc nhiều là để dùng cho dịp này, sau khi trận chiến này kết thúc, sẽ để Ngưng Xương khóc mỗi ngày. Trần Tùng Hải Cơ, pháp vương được trang bị trân châu cấp hoàng do Ngưng Xương khóc ra, so với loại cấp vương kia, hiệu quả tốt hơn nhiều. Ở cùng Mễ Lạp cho đến sáng, buổi sáng Trần Tùng liền đến địa điểm quái vật đến. Mà mẽ phạn dự đoán, chờ đợi quái vật, thời gian từng chút từng chút một trôi qua, nhìn đồng hồ 12 giờ, Trần Tùng bắt đầu tiến vào trong không gian sâu thẳm, trốn đi, đây là cách an toàn nhất, muốn phát hiện ra Trần Tùng cũng khó. Đời trước không hiểu sao quái vật xuất hiện, Trần Tùng hoàn toàn không biết quái vật này xuất hiện như thế nào, bí ẩn đến, Trần Tùng ở trên không chung, có thể nhìn bao quát toàn bộ khu rừng, 12 giờ 58 phút, tại vùng đất cách Trần Tùng khoảng 5 dặm. Trần Tùng đột nhiên cảm thấy được từng đợt không gian dao động, Trần Tùng mở to hai mắt, tới rồi sao? Đột nhiên, một cánh cổng màu xanh bạc dài 100 m và cao 10 m xuất hiện, nguyên một đám dân xuất hiện, Trần Tùng nhìn không dám chớp mắt, dịch chuyển không gian. Dịch chuyển không gian mà Trần Tùng sử dụng là một đường đi hình tròn, mặc dù cái kia không giống lắm với dịch chuyển không gian của hắn, nhưng mọi thứ khác đều rất giống với dịch chuyển không gian. Quái vật thực sự là được đưa đến, bằng cách dịch chuyển không gian. Những bóng dáng xuất hiện từ không trung, hoặc là cúi người hoặc là đứng thẳng. Chúng là những sinh vật có hình dáng kỳ lạ, cao 2 m toàn thân da màu xanh, đầu hói. Mắt to và khuôn mặt có phần giống con người. Có những sinh vật có khuôn mặt gớm gước, thân hình xấu xí giống phiên bản côn trùng. Ngoài ra còn có những sinh vật kỳ lạ, với đôi mắt to chiếm hết nửa đầu, đủ loại, dù sao cũng không giống con người. Lờ quái vật, cho nên Trần Tùng mới gọi chúng là quái vật. Bọn chúng trông không cao lắm, nhưng Trần Tùng biết Đây chỉ là bộ dạng thu nhỏ của chúng cũng giống như hải sản sau khi biến hóa thành bộ dáng con người so với người bình thường cũng không khác mấy nhưng trên thực tế có một số loại hải sản có chiều dài hơn 100m khoảng 20 giây sau cánh cổng dịch chuyển không gian bắt đầu chậm rãi biến mất tất cả quái vật đã đến khu vực rộng lớn lít nha lít nhní quái vật Trần tùng nhẩm đến nhanh trong đầu đại khái là khoảng trứng có 500 là 500 cấp phương Bởi vì Trần Tùng đến giờ chưa nhìn thấy quái vật cấp 10, về phần cấp hoàng hay cao cấp cấp phương, hẳn là không có đúng không. Trần Tùng cũng coi như biết một chút về dịch chuyển không gian. Nó có hạn chế về cấp độ của sinh vật đi vào. Đám quái vật dường như có sự hiểu biết ngầm. Bọn chúng không hẹn, mà cũng nhai nhìn vào bóng dáng ở trung tâm. Ở giữa có hơn chục bóng người, đám quái vật giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ. Mười bóng dáng này có hình dạng không đồng bộ, nhưng nhìn chung thì đều giống nhau. Toàn thân có màu xanh da trời, cơ thể giống con người, ngoại trừ cái đầu vừa nhỏ vừa dài. Nhìn xa thì giống con người, nhưng nhìn gần lại không giống người của Lam Tinh chút nào. Trần Tùng cẩn thận đánh giá, nhìn thấy một bóng dáng mà Trần Tùng đã từng gặp qua, chính là hắn, mặc áo giáp, đã đánh chết bạch hạo và lấy được áo. Một sinh vật hoàn toàn trong suốt, chỉ có một con mắt duy nhất trên đầu. Một sinh vật trông giống như một con bạch tuộc, được gắn sau gái hắn. Kể từ khi đến đây... Thân thể con bạch tuộc này ngày càng trở nên trong suốt, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Tùng, nó đã sát nhập vào cơ thể con quái vật. Thứ này là cái quái gì vậy? Hơn chục quái vật có da xanh ra trời, hình như là kẻ cầm đâu, bọn chúng có địa vị không tầm thường, trong số quái vật. Đám quái vật không hành động ngay lập tức, mà những quái vật toàn thân mài xanh ra trời, cẩn thận quan sát thế giới xa lạ, nơi chúng lần đầu tiên đến, trong không khí chẳng ngập năng lượng, mà tang thi có thể hấp thụ. Một loại năng lượng quen thuộc với quái vật. Ánh mắt của con quái vật màu xanh lộ ra sự mơ hồ và hoài nghi, sau đó chuyển sang buồn bã. Quái vật màu xanh ra trời quỳ xuống. Lập tức quả khóc. Bọn chúng đã đưa ra một vài phỏng đoán. Trước khi đến, sau khi đích thân đến, hình như đã nhận ra được một sự thật nào đó. Thật đáng giận, đáng giận. Hơ, quái vật quả khóc. Trần Tùng vô cùng kinh hãi. Những thứ này cũng có thể khóc sao. Đây thực sự là điều chưa từng thấy bao giờ. Bọn chúng giống như ma quỷ dưới thâm quyên, vực thẳm, đi đến Lan Tinh, để bắt đầu một cuộc tàn sát tàn nhẫn tâm, cướp đi sinh mạnh của Lan Tinh, vực thẳm, những người sống sót cuối cùng đã rất nhanh bị tuyệt chủng, dưới cuộc thảm sát của bọn chúng. Không khó để tưởng tượng hơn 500 quái vật cấp phương này, tùy tiện tạo thành một đội số lượng hơn 10 hoặc 20, liền có thể gây ra một đòn hủy diệt cực lớn, đối với một căn cứ. Những người sống sót đều sống đơn độc, cho dù có đối mặt với quái vất giải rác. Cũng không thể chống cự được, những quái vật màu xanh ra trời gào khóc, giống như cha chết mẹ chết. Chỉ có chục quái vật này gục xuống khóc lớn, một bộ phận quái vật vẻ mặt trông thất vọng, chán nản, một số quái vật khác lại nhách niệng, một số nhìn lên bầu trời, một số cúi đầu, giả vờ buồn bã. Quái vật đang khóc vì cái gì, vì cái gì mà khóc, có phải vì chủ nhân của bộ giáp không? Dù sao hắn đã nổ tung, đây là suy đoán của Trân Tùng, nhưng suy đoán này cũng gần như là sự thật chắc chắn. Cảnh tượng này khiến Trần Tùng nhớ đến bản thân đời trước, khi lò tang lễ cho cha mình, sau khi ông gặp tai nạn xe hơi, bản thân đã thực sự suy sụp đến mức khóc lớn. Tờ The Honor Girl, khi chú và anh họ ở một bên đang giả vờ khóc, những vị khách đến nói vài lời an ủi, nhưng bọn họ cũng không buồn, không phải người thân của bọn họ, tần gì phải khóc, tỏ ra thương tiếc một chút là được rồi. Đột nhiên, con quái vật màu xanh da trời bị bạch tuộc sát nhập vào kia nhìn về vị trí của Trần Tùng. Nó nhìn với vẻ nghi ngờ, không xác định được bộ dáng cụ thể. Trần Tùng giật mình, phát hiện ra ta, không thể nào, chỉ là một cấp vương, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là do bạch tuộc, có khả năng cảm nhận phi thường xuất sắc? Sau khi khóc xong, một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện, trong tay của mười quái vật màu xanh ra trời, ngay lập tức, khí tức của bọn chúng dâng trao. Đột nhiên, Trần Tùng có cảm giác, hàng chục quái vật màu xanh ra trời này, được thăng cấp từ cấp vương lên cấp hoàng. Tất cả đều được đột phá ngay lập tức, bên trong tay là cái gì? Trần Tùng khó tin nhìn lại lần nữa. Là những tinh thể có màu sắc khác nhau. Cấp vương bình thường có thể đột nhiên thăng cấp lên cấp hoàng sao, trừ phi đã đạt đến đỉnh cao của cấp vương mới có thể. Đúng rồi, không gian thông đạo không cho cấp hoàng tiến vào, cho nên liền áp chế thực lực đến đỉnh cao cấp vương. Sau khi đến địa điểm mục tiêu, hấp thu một chút tinh thể cũng đủ để đột phá. Trần Tùng đếm được có tổng cộng 13 quái vật màu xanh ra trời. Sắc mặt Trần Tùng khó coi, sớm biết thành ra như này, đã cố gắng dốc toàn lực, giết chết 13 quái vật đó. Trần Tùng chán nản, biết trước cũng vô dụng, trong nhái mắt nhiều nhất, cũng chỉ có thể giết chết một cấp vương mà thôi, không được 13 đâu. Bọn chúng thăng cấp giống như ngương xương, không hề đau đớn, thậm chí trên khuôn mặt còn có một chút vui mừng. Tinh thể trong tay đó là lấy từ đâu? Chẳng lẽ cũng nắm trong tay dị năng hệ không gian sao? Trần Tùng cũng không có cách nào quan sát mà xác định được đẳng cấp của tinh thể này, chỉ có thể đánh giá dựa vào kích thước của nó, không thể thấp hơn cấp vương. Lúc này, một con quái vật màu xanh ra trời sắc mặt trở nên lạnh lùng, bắt đầu cất tiếng, những người khác đều lắng tai nghe. Vậy thì hắn chính là thủ lĩnh, quái vật này chính là thân thể được bạch tuộc kia chiếm hữu. Trần Tùng đột nhiên nhận thấy, một bên mắt của nó có màu đỏ rất quái dị, một bên mắt khác lại là màu xanh lam, dị đông. Không, không phải là dị đồng. Con mắt màu đỏ như một viên đá quý màu đỏ, được chứa trong mắt. Có thể thấy rõ ràng, đây không phải là đồng tử. Hắn bắt đầu hướng về phía quái vật, lớn tiếng nói như thể đang ra lệnh, hay chỉ huy gì đó. Trần Tùng nghe cũng không thể hiểu được. Trần Tùng dự định bắt sống một con quái vật, mang về cho Mộng Âm, để Mộng Âm thử giao lưu với hắn. Bằng cách này, tin rằng tất cả bí mật đều có thể bị bại lộ. Đời trước đừng đến bắt sống quái vật. Trước tiên phải xem người có thể sống sót, trong tay quái vật hay không. Đám quái vật liên tục gật đầu, ngay sau đó bắt đầu phân tán. Hơn 100 quái vật tạo thành một đội, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng, chia nhau ra hành động. Nếu suy đoán của Trần Tùng là chính xác, vậy thì những con quái vật này sẽ tiến về các lục địa và tàn sát hết tất cả các sinh vật. Sau khi đến các lục địa khác nhau, quái vật sẽ lại lần nữa phân tán ra, không phải Trần Tùng. Ai có thể ngăn chặn được một đội ngũ đối thủ, gồm mười mấy đến 20 quái vật cấp phương chứ? Cho dù những người sống sót kịp phản ứng, đoàn kết lại cũng vô ích, số lượng quái vật trong một lục địa nhiều hơn số lượng cấp vương trong số những người sống sót. Cơ hội đến, Trần Tùng đang chờ bọn chúng tản ra để tiêu diệt từng tên một, một lão lục hệ không gian đánh lén, thì có vấn đề gì sao? Nhưng chuyện nằm ngoài ý muốn của Trần Tùng là mặc dù tất cả quái vật đã tách ra, nhưng 13 con quái vật màu xanh ra trời vừa được thăng cấp lên cấp hoàng vẫn ở nguyên vị trí cũ. Tất cả bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu các tinh thể. Trần Tùng kinh ngạc, như này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể thăng lên trên cấp hoàng? Tại sao bọn họ không hành động cùng nhau? Đời trước, Trần Tùng dù được thăng cấp lên cấp hoàng, nhưng trong số đám quái vật đã có những quái vật mà ngay cả Trần Tùng cũng không có cách nào chống lại. Nhìn bọn họ hấp thu tinh thể, Trần Tùng kinh hãi bừng tỉnh, liệu có một loại khả năng? Đám quái vật tới đây không phải càng ngày càng mạnh sao? Ngay cả thực lực của quái vật cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Liệu thực lực của 13 quái vật màu xanh ra trời này sẽ đạt tới cấp bậc trên cấp hoàng không? Bản thân chưa từng gặp được hầu hết bọn họ. Có phải vì ban đầu bọn họ không hành động, chỉ ở lại Mai Châu? Số lượng quái vật nhìn thấy đời trước, không chỉ là 500. Số lượng bây giờ, có lẽ cũng chỉ là đợt thứ nhất đến mà thôi. Xuyên cho cùng, không gian chuyển tống, dịch chuyển không gian, vẫn có những hạn chế cả về cấp độ và số lượng. Dịch chuyển không gian, từ lúc chạm vào đá quý trên mũ giáp, là 11 tháng, đợt quái vật đầu tiên mới đến, quái vật cũng không phải tùy tiện xuất hiện, mà còn cần thời gian để chuẩn bị, đợt tiếp theo liệu có phải cũng sau 11 tháng nữa. Ánh mắt Trần Tùng lé lên, trước tiên nên xử lý 13 quái vật cấp hoàng này, hay xử lý quái vật cấp vương. Trần Tùng không thể nào cùng lúc đánh bại 13 quái vật cấp hoàng, nhưng lại có thể sử dụng hư, không chụp xuất một quái vật cấp hoàng. Sau đó chiến đấu một với một trong hư không, mục tiêu thứ nhất là quái vật mắt đỏ, bị bạch tuộc chiếm hữu Mặc dù chưa ra tay, nhưng Trần Tùng biết hắn là một song dị năng là không gian và thổ, đời trước đã từng gặp nhau, vừa mới gặp Trần Tùng đã bỏ trốn. Hắn có thể sử dụng hư không trục suất nhưng khoảng cách tuyệt đối không thể gần, nếu không người khác chỉ cần mấy phút là có thể đuổi tới nơi. Nhưng nếu đi quá xa, thì lại tiêu hao không ít dị năng, dù sao hắn cũng là cấp hoàng. Giết chết được hắn khẳng định, sẽ tiêu hao dị năng rất lớn. Sau khi suy nghĩ, Trần Tùng quyết định bắt đầu với quái vật cấp vương trước, tiêu diệt một số quái vật, sau đó tập trung lực lượng, tiêu diệt toàn bộ quái vật cấp vương này. Mặc dù số lượng người sống sót cấp vương tính ra còn kém quái vật, nhưng số lượng cấp 10 và cấp 9 vô cùng nhiều, đủ để đè chết bọn chúng. Không vội vàng hành động, Trần Tùng lơ lửng trên không trung từ xa và đi theo một nhóm quái vật. Nhóm quái vật này tiến vào lục địa châu Phi. Đồng thời, một nhóm quái vật khác tiến vào lục địa chùa túi, Trần Tùng phát đi tin tức, tiêu diệt bọn họ, nhất định không thể để ai chạy thoát được. Một nhóm chỉ có hơn 100 quái vật, tất cả đều là cấp vương, không có cấp hoàng. Cho dù Trần Tùng không ở căn cứ, trong căn cứ cũng có 251 cấp vương, cấp hoàng có Hải Cơ Pháp Vương, Mỹ Lạp, Ngương Sương, Khương Sơ Tuyết, thành viên khác thì nhiều vô số kể, chẳng lẽ đánh không lại hơn 100 quái vật. Chờ khi quái vật tiến vào lục địa chuột túi, gặp được nhóm Pháp Vương, Trần Tùng mới chính thức ra tay, quái vật mắt đỏ ngồi khoanh chân trên mặt đất, đột nhiên mở mắt, phải đi một môi nhử để gặp đối thủ. Môi nhử, một quái vật bên cạnh quái vật mắt đỏ, thở dài một tiếng, nói, bọn họ là môi nhử, chúng ta sao không là môi nhử? Quái vật màu xanh ra trời, và chủ nhân ban đầu của bộ giáp, có mối quan hệ không tầm thương, xem như là hậu Duệ tuy không phải là trực hệ. Nhưng mối quan hệ huyết thống lại tương đối gần, những người cùng dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con, ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại. Trước khi Trần Tùng chạm vào đá quý trên mũ giáp, bọn họ đã nhận được tin tức, chủ nhân ban đầu của bộ giáp đang liều mạng chiến đấu với một đối thủ thực lực cực kỳ mạnh trong thiên hà, nhưng cuối cùng địa điểm cụ thể là ở đâu, bọn họ cũng không biết chính xác. Cho đến khi đá quý trên mũ giáp gửi tín hiệu, bọn họ mới khoanh vùng được vị trí. Sau khi đã xác định được vị trí của chủ nhân bộ giáp, bọn họ đương nhiên phải đến nơi để điều tra, nhưng muốn đến được một địa điểm xa xôi như vậy không phải là điều bọn họ muốn là được, đòi hỏi phải có thời gian chuẩn bị lâu dài, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Cách nhanh nhất chính là sử dụng không gian truyền tống, bởi vì tình huống không quá rõ ràng, năng lực cũng có hạn, không thể dịch chuyển cấp cao hơn cấp vương, cho nên liền lựa chọn một nhóm thành viên hậu duệ sắp đột phá đến cấp hoàng, để bọn họ áp chế thực lực của bản thân. Không đột phá cho tới khi đến Lam Tinh. Mục đích chuyến đi của những thành viên hậu duệ này, một là để xác nhận xem, chủ nhân ban đầu của bộ giáp, đã chết hay chưa. Điều này đã được xác nhận thông, qua năng lượng tả ác tràn ngập trong Lam Tinh, đã chết. Hai là, nếu chủ nhân bộ giáp chết rồi, vậy thì phải cố gắng thu lại tài sản, do chủ nhân bộ giáp để lại. Đó là áo giáp và tinh thể. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng vẫn phải cố gắng thử nghiệm. Bộ áo giáp này được chế tạo ra đã tiêu hao rất lớn. Nếu như có thể thu hồi lại, liền có thể tăng thêm chút năng lượng. Ba là, căn cứ theo thông tin mà bọn họ biết, đối thủ của chủ nhân bộ giáp, cho dù giết chết được chủ nhân bộ giáp, cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, khả năng có thể đã chết, nhưng cũng có thể không chết, có thể đang trong tình trạng bị thương nặng gần chết. Nếu như chết rồi, vậy có thể thu được tài sản hắn để lại. Nếu như không chết, vậy thì vết thương cụ thể như thế nào? Chuyện này cần phải tìm cho ra kẻ sát nhân, để xác minh. Quái vật màu xanh ra trời không có bất kỳ hành động nào, vì nó muốn những quái vật khác tiến hành tìm kiếm, nếu như tìm ra kẻ sát nhân, sẽ để bọn họ thăm dò thực lực của kẻ sát nhân. Nếu quái vật thất bại, bọn họ sẽ phải tự mình ra trận, tiến hành thăm dò, lấy tính mạng ra để thăm dò thực lực kẻ sát nhân, cái này thật sự quá nguy hiểm, dù sao đối thủ thực sự quá mạnh, cho dù có bị thương, rất có thể bọn họ cũng không thể đối phó được. Vì vậy, quái vật màu xanh da trời tự giễu cười Hắn cũng là môi nhử Tất cả mọi người đều là môi nhử Những môi nhử này Đến thăm dò thực lực của đối phương Nhưng nếu bọn họ đều chết thì còn có ích gì Đương nhiên là có một kế hoạch dự phong Đá quý trong mắt quái vật mắt đỏ Là một công cụ truyền tin Nếu như nói đá quý trên mũ giáp Có thể nói chuyện như nói chuyện điện thoại thông thường Thì đá quý màu đỏ này Có thể nói chuyện qua video Môi trường mà quái vật mắt đỏ đang ở Mọi thứ nó gặp phải Và những gì đã xảy ra Đều có thể được hậu rợi của chủ nhân bộ giáp Ở một địa điểm xa xôi Thông qua đá quý màu đỏ thấy được rõ ràng Khi gặp kẻ sát nhân Có thể tự nhiên đánh giá vết thương Và thực lực còn lại của hắn Sau đó cân nhắc xem Có nên mạo hiểm tất cả mọi thứ Để cho quái vật mạnh nhất đích thân đến hay không Vì sao lại phái ra quái vật từ yếu đến mạnh Để ngươi tùy tiện chém giết sao Làm gì ngu đến mức đấy chứ Đợt quái vật đầu tiên kéo đến Vừa là mồi nhừ vừa là bia đỡ đạn Quái vật tội nghiệp Dịch chuyển tới đây đã tiêu hao không nhỏ, vậy còn trở về thì sao? Làm sao để trở về? Nếu đợt quái vật này không thể tìm thấy bất kỳ vật phẩm có giá trị nào ở Lam Tinh, thì phần lớn bọn chúng sẽ ở lại Lam Tinh mãi mãi, chỉ đến khi tìm thấy những vật phẩm có giá trị. Người đứng sau mới cử người đến nhận và đưa bọn chúng trở về. Nếu như không tìm được, thì chỉ có thể tìm, tìm mãi mãi. Hiển nhiên, đời trước quái vật đã không tìm được đủ những vật phẩm giá trị. Quái vật mắt đỏ có được phần trên của bộ giáp, nhưng mà, lục địa chuột túi, ở trong căn cứ, Pháp Vương đội mũ giáp, bảo vệ đầu chó. Đây là vũ khí lòng vũ chế tạo cho Pháp Vương, dù sao Pháp Vương cũng không quen cầm Pháp trượng trong tay. Pháp Vương lẻ lưỡi, ta đi, ta sẽ đi dẫn dụ những quái vật này vào vòng mai phục của chúng ta. Chỉ có hơn 100 quái vật, đến lục địa chuột túi, nếu như cử ít người đi chiến đấu với chúng, thì sẽ chết rất nhiều, đều phải đi toàn bộ. Đối phương cũng không phải kẻ ngốc, không thể chạy sao, cho nên, phải dụ quái vật vào vòng vây, có thể đảm nhận vị trí này, còn ứng cử viên nào phù hợp hơn, song dị năng lôi phong. Pháp vương này sao? Mễ lạc nhẹ gật đầu, nói. Chờ một chút, ta cho người thêm một ít trạng thái. Pháp vương ngây ngốc một lúc, sau đó nhớ lại. Mễ lạc không chỉ có thể chữa trị, mà còn có thể thực hiện đủ loại trạng thái khác nhau, hiệu quả tốt hơn nhiều so với hệ ánh sáng khác. Chưa kể Mễ Lạp còn là cấp hoàng hệ ánh sáng duy nhất. Nhờ khả năng phụ trợ của Mễ Lạp, đám người trần tùng căn bản chưa từng gặp phải kẻ thù nào xứng đáng để Mễ Lạp phải ra tay. Được rồi, người thêm đi. Xem người có thể tăng thêm cho chó bao nhiêu. Ba tia sáng liên tiếp nhập vào cơ thể Pháp Vương. Tia đầu tiên là tăng sức mạnh, hai là tăng tốc độ. Tia còn lại là tự động chữa lành vết thương cho Pháp Vương khi bị thương. Cảm nhận được sự gia tăng trong cơ thể của mình. Pháp Vương vậy mà lại khóc. Sức mạnh tăng gấp đôi, tốc độ tăng một nửa, hóa ra không chỉ Trần Tùng ngăn cản ta đánh bại hải cơ, mà còn có cả mễ lạp ngươi. Nếu như lúc trước cho ta thêm trạng thái, ta cấp vương đã có thể đấu với hải cơ, ta làm sao có thể thua được? Lầm bẩm, chó đi thôi, nhìn pháp vương rời đi, mễ lạp lớn tiếng nói. Chỉ có thể kéo dài khoảng nờ mờ pơ hờ ngươi cẩn thận một chút, đám quái vật đến lục địa chuột túi bằng cách bay, sau khi xì xào bàn tán một lúc. Bọn chúng chuẩn bị chia thành nhiều đội nhỏ để cùng lúc tìm kiếm lục địa chuột túi. Mạnh lạnh mà quái vật màu xanh ra trời đưa ra cho bọn chúng là vừa giết người của Lam Tinh, vừa tìm kiếm kẻ sát nhân. Tìm kiếm kẻ sát nhân là trọng điểm. Nếu trên đường gặp phải người nào thì tiện tay giết chết. Trước tiên là tìm kiếm sơ bộ để xem liệu bạn có thể tìm thấy hay không. Sau đó mới tiến hành tìm kiếm kỹ càng tại sao phải giết hại con người. Thứ nhất, trướng mắt. Thứ hai... Nếu người thân của ngươi rơi xuống sông, bị một đàn cá ăn thịt, lũ cá không hiểu rằng điều này là sai, chúng rốt nát vô tri, chỉ vì muốn sống sót. Nhưng khi ngươi nhìn thấy lũ cá này ăn thịt người thân của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ và tha thứ cho bọn chúng, hay là chọn giết hết lũ cá? Đạo lý này áp dụng cho tất cả mọi người, trong mắt quái vật. Sinh vật của Lan Tinh chính là lũ cá đó. Lũ quái vật đương nhiên cần phải tản ra để nâng cao hiệu quả, chuẩn bị chia thành 6 đội. Nhưng Trần Tùng không muốn để bọn chúng tách ra, hắn muốn một mẻ hốt sạch toàn bộ, nếu không thì khi giết chết một đội, các đội khác sẽ nhận được tin tức và tìm cách trốn đi. Cũng không phải chỉ mỗi làm tinh mới, có dị năng giả hệ tâm linh, Trần Tùng phải đề phòng chiêu này của bọn chúng. Với thực lực, thành viên của Trần Tùng, giết chết hơn 100 quái vật này có khó sao? Quái vật vừa lên bờ, chuẩn bị tách ra thì Pháp Vương đến. Trong mắt Pháp Vương, những quái vật này có phải là kẻ địch không? Không. Không phải, trước khi trở thành phó thủ lĩnh, là điểm tích lũy. Bây giờ là tài nguyên, tài nguyên khiến chó hoa mắt. Một phần nhỏ tài nguyên thăng cấp của Pháp Vương, là Pháp Vương tự kiếm được, còn phần lớn đều do Trần Tùng cung cấp. Mặc dù Trần Tùng không nói, nhưng Pháp Vương không thể không trả. Quái vật nhìn thấy Pháp Vương, hai mắt liền mở to. Đây là cái thá gì? Lại còn đội mũ giáp trên đầu. Nếu không phải màu sắc khác nhau, bọn họ thực sự hoài ngờ, đây chính là chiếc mũ giáp của chủ nhân bộ giáp. Được mễ lạp hỗ trợ, trong cơ thể có sức mạnh bùng nổ, Pháp Vương rất nóng lòng muốn thử nghiệm một chút. Không nói một lời, cơ thể Pháp Vương lé lên, trước khi quái vật kịp phản ứng. Pháp Vương đã nhanh như cắt đến gần quái vật. Xem cái tát của ta đây. Thực lực của cấp hoàng cao hơn rất nhiều so với cấp vương, cộng thêm có mễ lạp hỗ trợ cho tăng gấp đôi. Nếu cấp vương bị đánh phải, thì làm sao có thể chống lại? Quái vật ngay lập tức bị đánh bay, không ngừng nôn ra máu. Vương Pháp mỉm cười nhìn bàn tay chó của mình, mạnh mẽ đến như vậy sao? Đám quái vật nhất thời chưa kịp phản ứng, loại tốc độ này, tuyệt đối không thể nào là cấp vương, là cấp hoàng sao? Sau đó trong mắt quái vật lộ ra vẻ hung dữ, là cấp hoàng, thì có thể ức hiếp người khác như vậy sao? Chúng ta có hơn 100 trăm, chẳng lẽ lại phải sợ mình ngươi? Đám quái vật tản ra, chuẩn bị bao vây Pháp Vương, nhưng Pháp Vương không cho bọn chúng cơ hội này. Tốc độ phát huy ở mức tối đa, trái đánh phải đấm. Nhanh không thấy bóng, Pháp Vương đánh xong phát hiện ra đám quái vật này, vô cùng cứng rắn. Dù được mễ lạp hỗ trợ tăng thực lực, cũng không thể giết chết được quái vật, chỉ bằng vài cú đánh. Pháp Vương đang định đến gần một con quái vật có khuôn mặt giết, thì nhìn thấy từ trong miệng quái vật, nữ y thở ra một hơi màu đen. Vị trí đã đến gần, nếu một cái tát này đánh trúng hắn, sợ là bản thân cũng sẽ bị luồng hắc khí kia đánh chúng. Pháp Vương nhanh nhẹn nẽ tránh, may mắn là có mễ lạp tăng thực lực. Nếu không thì căn bản tránh không được. Dựa vào mấy cái tát, mà muốn tiêu diệt quái vật có hơi khó khăn, lôi tới, tử sát thiên lôi từ trên trời ráng xuống. Hai lần liên tiếp, liền giết chết một quái vật ra màu xanh biếc. Quái vật kinh hãi phát hiện ra đối phương, không phải sinh vật hệ xác thịt mà là hệ lôi, được bao bọc trong lôi điện. Pháp vương trông giống như một lôi thần, tử sắc thiên lôi đánh xuống liên tục, lập tức giết chết ba quái vật. Có quái vật chỉ cần hai đòn, trong khi có quái vật cần đến 4 đòn. Những cấp vương này, không giống như các thành viên là đều ở giai đoạn đầu của cấp vương. Có nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm giai đoạn đầu trung và cao, pháp vương có mũ giáp hỗ trợ, giải phóng số lượng dị năng gấp đôi, pháp vương không ngừng chém, mỗi một lần chém đều dùng hết toàn bộ sức lực. Nếu không sẽ không thể nhanh chóng giết chết một cấp vương, sau khi liên tiếp giết chết 6 quái vật cấp vương, pháp vương thở hồn hền. Những tên này có cơ thể vô cùng rắn chắc, còn có lá chắn để chống lại các đòn tấn công. Một mình chó muốn giết tất cả chúng, thực sự là không thể nào, cùng lắm giết được 30 là phải bỏ chạy. Đám quái vật hoàn toàn tức giận, nhào nhào biến trở lại hình dạng ban đầu, đủ loại hình thái giữ tận khác nhau, pháp vương dựa vào tốc độ để tránh bọn chúng, thực sự không thể làm gì được sao? Thế giới. Những màn chắn năng lượng đầy màu sắc bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn có một quái vật sắp bị thương nặng sau khi bị tấn công liên tiếp 2 lần, những quái vật khác di chuyển để giúp đỡ đồng đội của bọn chúng. Chuồn thôi chuồn thôi, nhiệm vụ của chó là dụ bọn chúng vào vòng vây. Thừa dịp kết giới còn chưa sinh ra trên diện rộng, toàn thân Pháp Vương được bao phủ bởi lôi điện, mạnh mẽ phá vỡ kết giới, nhanh chóng chạy thoát. Đột nhiên, Pháp Vương hét lên một tiếng, dường như đã đụng phải kết giới, thân thể bị thương, tốc độ lập tức chậm lại, trọng lực thuật, bão tuyết, thiên lôi, hỏa vũ ngập trời. Đủ loại năng lực khác nhau, khống chế Pháp Vương, tốc độ của Pháp Vương lại lần nữa giảm mạnh. Cấp hoàng bình thường chịu đủ loại khống chế, còn bị quái vật cấp vương bao vây, muốn chạy thoát cũng rất khó. Pháp vương nỗ lực diễn xuất, trong lòng cười thâm, nếu ta không lộ ra điểm yếu, thì làm sao có thể khiến người dễ dàng bị lừa chứ? Pháp vương chạy phía trước, quái vật đuổi theo phía sau. Điều này luôn tạo cho quái vật ảo giác rằng, nó suýt chút nữa là có thể đuổi kịp. Rất nhanh, quái vật đã đuổi theo pháp vương được hơn 50 dặm. Sau khi pháp vương rời đi, hải sản ẩn náo dưới biển. Nhận được thông báo từ Viu Lý, yêu cầu bọn chúng tạo thành từng nhóm lên bờ, ngăn chặn quái vật từ phía sau. Viu Lý sử dụng giám sát tâm linh theo dõi những gì đã xảy ra, thông qua góc nhìn của Pháp Vương. Mặc dù Hồng đang có thể giao tiếp, bằng dị năng tinh thần, nhưng thứ nó chú trọng vẫn là tấn công tinh thần, không phải là giám sát tâm linh. Vẫn phải dựa vào Viu Lão Lục, sau khi nhận được tin báo, hải sản lần lượt từ dưới biển sâu chui ra. Nếu như trốn trên bờ, rất có thể sẽ bị quái vật cảm giác. Mà phát hiện được, tương báo là người đầu tiên xông tới, cười lớn nói, cơ hội lập công đến rồi, đám quái vật đuổi theo có thị lực khá tốt, bất ngờ nhận thấy một lượng lớn bóng người ở phía trước, một con quái vật hét lớn, dừng lại, phía trước có rất nhiều người bản địa. Quái vật dừng lại, Pháp Vương quay đầu nhìn với vẻ mặt hung dữ, bây giờ phát hiện ra chẳng phải đã muộn rồi sao, Hải Cơ, Mỹ Lạp và những người khác lúc nãy ở lại căn cứ, giờ đây cùng với thành viên cấp 10. Lập tức dốc toàn lực chạy tới, cấp vương tương đối nhanh, cấp 10 thì tụt lại phía sau. Giết chết một đám quái vật này, chỉ là món mở đầu, giảm bớt số lượng của bọn chúng. Trận chiến quyết định thực sự vẫn còn chưa bắt đầu, cho nên tang thi cấp 10, cũng không được phái đi số lượng lớn. Hải cơ không mặc áo giáp, cũng không cầm thánh kiếm màu tím, không có bất kỳ trang bị nào, Khương Sơ Tuyết cũng không hề xuất hiện. Không cần, giữ lại một vài con ác chủ bài, để sử dụng trong trận chiến quyết định. Quái vật không thể tin được, nói, thật nhiều cấp vương, chúng ta đã bị bao vây rồi, làm sao có thể, làm sao lại có nhiều người cấp vương như vậy, cho dù có, làm sao có thể tụ tập lại, đoàn kết như vậy, cờ quái vật ngơ ngác trợn tròn mắt, nói, chúng ta vừa mới đến, vừa đến đã tới đây, bọn chúng không có khả năng biết chúng ta tới, làm sao có thể mai phục chúng ta, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ trên tinh cầu này, có số lượng cấp vương, Vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta sao? Rút lui, rút lui trước. Thủ lĩnh đã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Lát nữa sẽ mang theo các anh em khác tới. Đám người dám ý đông hiếp yếu sao? Chạy trốn được không? Ngưng xương dơ pháp trượng lên. Quả là một thứ mới lạ. Sau khi vẫy cây pháp trượng vài lần, xương giá từ trên trời bắt đầu rơi xuống. Quái vật kinh hãi kêu lên. Lại là một cấp hoàng nữa. Hải cơ hờ lạnh. Hác ám chi thủ. Bàn tay hắc ám. Đưa ra. Trực tiếp kéo dài. Nắm một quái vật trong lòng bàn tay, chậm rãi xếp chặt, bàn tay hắc ám, rất nhanh, quái vật giống một rắn khổng lồ, dài hơn 20 m này, bị bóp đến tan xương nát thịt. Cái gì? Cấp hoàng thứ ba, thế thì còn đánh như thế nào được? Đối diện có hơn 100 cấp vương, lại có rất nhiều người bản địa không yếu chút nào, còn có 3 cấp hoàng, đánh thế nào được? Một con quái vật kinh ngạc kêu lên, đằng sau còn có rất nhiều sinh vật cấp vương đang đến. Một con quái vật mắt to hăng hái hỏi. Là hỗ trợ mình sao? Rất nhanh, nhóm hải sản từ phía sau đuổi tới. Chặn trước chặn sau, không có lối thoát. Đám quái vật ngơ ngác. Bọn chúng cảm nhận được nhóm hải sản này, cũng là cấp vương. Số lượng cấp vương nhiều gấp đôi số lượng bọn chúng. Còn có mấy cấp hoàng, rơi vào tuyệt vọng. Lúc này, hy vọng chỉ có thể đặt vào những người đứng đầu đó, chờ bọn họ đuổi đến. Nhưng có khả năng những người đứng đầu không biết dịch chuyển tức thời, nên trong thời gian ngắn sẽ không thể đuổi kịp. Bọn chúng đã phải mất hơn 5 giờ để đến đại lục này, dù là cấp hoàng thì chạy đến nhanh nhất cũng phải mất 1 giờ. Dù tuyệt vọng, nhưng quái vật sẽ không chịu ngồi yên chờ chết, giết, cá trong trậu, đừng nói cấp 10, chính là cấp vương, bên này gần như ba trọi một Ngay cả khi sức mạnh cá nhân của quái vật mạnh hơn nhiều so với các thành viên, cũng trở nên vô dụng dưới áp lực của số lượng, một con quái vật vóc dáng mập mặt tự bạo phát trong tuyệt vọng. Ba thành viên cấp phương bên cạnh con quái vật lập tức bị thổi bay, miệng nôn ra máu. Quái vật nhìn thấy cảnh này, hung ác cười lớn, chết đi, chúng ta cùng nhau chết. Trước khi chết cũng phải kéo các ngươi cùng đi. Nhưng khiến bọn chúng thất vọng rồi, mễ lạp bình tĩnh thi triển vài thuật chữa trị. Lập tức chữa trị cho tất cả những người bị thương. Chỉ cần ngươi đợi vài giây, mễ lạp có thể chữa lành cho ngươi. Bên phía mễ lạp, quái vật đã trở thành cá trong chậu lấy nhiều đánh ít. Lấy số lượng đẻ ép thì việc bị tiêu diệt Chỉ còn là vấn đề thời gian Trần Tùng cũng không nhàn rỗi Khi nhóm Pháp Vương ra tay Hắn cũng đã tiêu diệt một ít quái vật ở đây Dọn dẹp được chút nào hay chút nấy Có thể giảm bớt áp lực trong trận quyết chiến Dốc toàn lực sử dụng thứ nguyên suy nhận Có thể tiêu diệt quái vật cấp Vương Nhưng tiêu hao không nhỏ Trần Tùng đang ở trạng thái nạp đầy dị năng Với sự hỗ trợ của Pháp Trượng Cũng chỉ có thể sử dụng 21 lần Giết gà dùng dao mổ trâu Đây là năng lực tấn công duy nhất, có thể mượn sức mạnh không gian của chân Tùng. Một nửa sức mạnh của bản thân, một nửa sức mạnh mượn từ không gian, một nhóm quái vật đã tiến vào lục địa Phi Châu, chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có số lượng khoảng chừng 20 Một con quái vật đột nhiên mở to hai mắt, hắn nhận được tin có một nhóm khác đã bị mai phục, người đứng đầu yêu cầu bọn chúng quay về tập hợp, những quái vật khác cũng nhận được tin này. Bọn chúng sửng sốt và đang định quay lại tụ họp thì lúc này. Trần Tùng đã xuất hiện trước mặt bọn chúng. Trần Tùng đếm qua, và phát hiện trong đội này có 22 quái vật, không cần nói nhảm. Trần Tùng trực tiếp ra tay, không ra xung quanh quái vật, đột nhiên bắt đầu trở nên hung bạo, âm thanh của luồng không khí, do không gian bị vỡ không ngừng vang lên. Vô số làn gió lớn, bắt đầu thổi qua cơ thể quái vật. Một hai làn gió, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào quái vật, nhưng còn mười 10 làn, 100 làn thì sao? Da của một quái vật. Đã bị không gian loạn lưu làm chơi xước. Sau đó trên cơ thể hắn, ngày càng xuất hiện nhiều vết thương. Một con quái vật giống như hổ. Giận dữ chửi bới Trần Tùng. Trần Tùng can bản không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Trần Tùng lạnh lùng nhìn quái vật, bên trong không gian phong bạo. Quái vật đau khổ hú hét bên trong không gian phong bạo. Lá chắn của bọn chúng được mở hoàn toàn. Cố gắng hết sức, để thoát khỏi khu vực của không gian phong bạo. Khu vực của không gian phong bạo là cố định. Không có cách nào di chuyển vị trí của khu vực này Nếu như quái vật thoái khỏi khu vực không gian phong bạo, bọn chúng sẽ không bị tổn thương. Một quái vật thân thể cường tráng nghiến răng lao ra khỏi không gian phong bạo, hờ UNG hãn lao về phía Trần Tùng, đôi mắt của Trần Tùng khẽ động, quái vật liền biến mất, xuất hiện trở lại ở trung tâm không gian phong bạo, hư không trục xuất, người trở lại đi, hư không chụp xuất thực chất là hư không đi lại, chỉ là Trần Tùng trực tiếp sử dụng hư, không đi lại tác dụng lên người khác. Hư không trục xuất chân chính là đánh bật mục tiêu vào dòng không gian loạn lưu, trục xuất nó vào khoảng không vô biên. Ngay cả khi những quái vật này trốn thoát, chúng sẽ lại lần nữa tiến vào không gian phong bạo, không có lối thoát. Trục xuất một vài cấp vương cũng không tiêu hao nhiều đối với Trần Tùng. Sức sống của đám quái vật này thực sự rất mạnh, lo lắng những quái vật khác sẽ đuổi tới. Trần Tùng siết chặt tay, dành thời gian để giết chúng. Không gian áp súc nén không gian, nén không gian, đám quái vật bị không gian đẻ ép. Như nhân bánh quy, tập trung lại cùng một chỗ, Trần Tùng điều khiển không gian phong bạo để tập trung sức mạnh tấn công, tần suất tấn công quái vật đột ngột tăng lên. Ban đầu, quái vật còn có thể sử dụng dị năng để chống cự được một lúc, nhưng sau đó càng ngày càng bất lực, cho dù không gian phong bạo có pháp trợ hỗ trợ, cũng tiêu hao gần một nửa dị năng của Trần Tùng, một nửa cấp hoàng, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra không tới 2 phút, 22 quái vật này đều bị không gian phong bạo giết chết. Trên người có vô số vết thương lớn nhỏ. Trần Tùng thở dài một tiếng, ta thực sự quá yếu. Giết mấy con quái vật này mà đã tiêu hao gần một nửa dị năng. Có thể tiêu diệt tối đa 50 quái vật, cùng một lúc. Dọn dẹp chiến trường, đem thi thể quái vật cất vào không gian. Quay về, có chuyện gấp cần làm. Chỉ bằng một ý nghĩ, Trần Tùng đã quay trở lại căn cứ. Lúc này, hơn 100 quái vật trong căn cứ đã bị tiêu diệt. Theo chỉ thị của Trần Tùng. Tất cả mọi người đều mở não chúng để lấy tinh thể. Trần Tùng cũng ném ra thu hoạch của mình. 22 quái vật, các thành viên cấp vương nhìn thấy, cũng ngay lập tức tiến đến mở não chúng. Ngoài các tinh thể quý hiếm, còn có các tinh thể hệ xác thịt. Lập tức tinh thể được phân phát, dựa theo thuộc tính của thành viên cấp 10. Chỉ mất khoảng 1 giờ để 13 quái vật cấp hoàng đó đến được căn cứ. Nhưng quái vật cấp vương thì phải mất 5 giờ. Nếu như cấp hoàng nóng lòng muốn một mình tới... Thì Trần Tùng đúng là cầu còn không được, có 5 tiếng để chuẩn bị, thời gian này có thể lãng phí sao. Tinh thể cấp vương không có tác dụng nhiều đối với thành viên cấp vương, cho thành viên cấp 10 để bọn họ đột phá lên cấp vương. Thành viên cấp 10 cũng không giống nhau, có người ở giai đoạn đầu cấp 10, cũng có người ở đỉnh cao cấp 10. ưu tiên những người đỉnh cao cấp 10 này, cố gắng để bọn họ đột phá đến cấp vương, không có thời gian ra tốc, nhưng có tinh thể cấp vương, trong 5 giờ có thể đột phá đến cấp vương không? Trần Tùng dốc hết toàn lực, sử dụng thời gian gia tốc cho bọn họ, giống như Cố Trường Phong, có thể hấp thụ tinh thể ngay lập tức, sau khi đã hấp thu, thời gian gia tốc dùng cho việc này, tiêu hao căn bản không nhiều, về phần những dư chứng có thể xảy ra trong lúc nguy cấp, liệu đó có còn là vấn đề không? Ngay cả khi tất cả quái vật đến, chỉ có 50 thành viên thăng cấp lên cấp vương, đây vẫn là một chiến đội có năng lực chiến đấu đáng kể, ở phía bên kia, tất cả quái vật màu xanh da trời đều đang im lặng, bọn họ đã quan sát đám quái vật kể từ khi xâm nhập vào lục địa chuột túi và bị pháp vương dẫn đi. Con bạch tuộc bên trong quái vật mắt đỏ kia thuộc hệ tinh thần, hoặc là một chủng tộc nào đó rất giỏi về tinh thần, tâm linh đưa tin, tâm linh giám thị, đều là khả năng bẩm sinh của bạch tuộc. Bạch tuộc kết nối tất cả quái vật và mọi thứ chúng gặp phải đều được quái vật mắt đỏ cảm nhận rõ ràng. Thời điểm nhóm quái vật từ lục địa chuột túi tiến vào, vòng vây Quái vật mắt đỏ nói với vẻ hoài nghi, làm sao có thể, những người bản địa Lam Tinh này mai phục, như thể đã biết rõ chúng ta sẽ tới, trong mắt bọn họ, sức mạnh mà Thự quang thành thể hiện ra, cũng không tính là mạnh, nhưng vượt xa dự đoán của bọn họ, bọn họ biết bản thân có khả năng sẽ chết, hoặc thậm chí bị tiêu diệt toàn quân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thất bại, dưới tay những người dân bản địa, cũng không bao giờ nghĩ sẽ bị mai phục, khiến quái vật dễ dàng bị pháp vương dẫn dụ. Bên cạnh quái vật mắt đỏ Còn có một quái vật màu xanh ra trời tương đối nhỏ gầy, với đôi mắt lạnh lùng, không quan trọng, vẫn chỉ là một sinh vật như con kiến. Quái vật mắt đỏ khẽ gật đầu, bọn họ đang tìm kiếm kẻ sát nhân, nên đương nhiên có ác chủ bài, kết cục tốt nhất là kẻ sát nhân đó, nên trực tiếp bị chết. Sau đó sẽ sử dụng con ác chủ bài đấy, để tiêu diệt hung thủ đứng sau chuyện này. Đột nhiên, quái vật mắt đỏ đang ngồi khoanh chân lập tức đứng dậy, cả người cứng đờ, ngay cả khi quái vật bị bao vây. Hắn cũng không bị sớp đến thế. Những người khác lần lượt nhìn về phía hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ gặp được kẻ sát nhân rồi? Quái vật mắt đỏ gần từng chữ một. Hệ không gian, thuấn gian di động, dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời, thuấn gian di động. Quái vật mắt đỏ giải thích về việc Trần Tùng sử dụng thuấn gian di động. Những quái vật khác đều im lặng. Là người đến từ hệ không gian. Quái vật mắt đỏ, thậm chí còn không biết thuấn gian di động là cái gì. Kỹ năng thần kỳ của hệ không gian Hắn không biết làm thế nào. Thậm chí còn chưa được chạm tới, quái vật mắt đỏ cảm thán nói, không ngờ trên hành tinh xa lạ vắng vẻ này lại xuất hiện một thiên tài hệ không gian, thành thạo thuấn gian di động, thật hiếm, nhưng thật đáng tiếc, con mắt xanh còn lại của quái vật mắt đỏ dần đỏ lên vì ghen tị, thiên tài hệ không gian. Không, không, không, Trần Tùng muốn nói, ta không phải là thiên tài, ta chỉ là một lão lục hệ không gian. Tở A Vi muốn bảo vệ tính mạng nên nắm vững hư không đi lại. Không phải là điều bình thường sao? Những con quái vật vừa mới, đặt chân tới các đại lục khác nhau, đều bị triệu hồi quay về. Hừng Đông Thành thể hiện thực lực của bản. Thân, mặc dù không thể khiến quái vật ở Lam Tinh, như gặp phải đại địch, nhưng mà nó cũng không thể không xem trọng. Có lẽ Hừng Đông Thành có bí mật gì đó. Biết đâu có thể có thu hoạch lớn, từ chỗ bọn hắn thì sao? Nếu không phải do những con quái vật khác, không gặp mai phục, đến một tên cấp vương cũng chẳng thấy đâu, thì có lẽ đám quái vật sẽ hoài nghi rằng. Cấp vương ở Lam Tinh có ở khắp mọi nơi, tổng cộng có 142 con quái vật cấp vương đã chết, nhưng mà vẫn còn có 358 con quái vật cấp vương, cộng thêm 13 con quái vật cấp hoàng nữa. Quái vật mát đỏ ra lạnh. Đi, chúng ta đi xem xem. Ở bên phía Trần Tùng, không có cấp vương nào chết cả. Chỉ có một số người bị thương nhẹ một chút. Tất cả các thành viên hệ quang minh trong căn cứ đều thi nhau dùng hết sức chữa trị, không cần để cho mễ lạc phải động tay. Mặc dù cấp bậc của bọn họ có hơi thấp, nhưng mà hơn nhau ở chỗ bọn họ đâu người nha, hơn chục người cấp 10 chết thảm, đều được mễ lạp hồi sinh sống lại. Muốn phục sinh cấp 10 lại, thì đại khái cần một ngày sức mạnh sinh mạnh của mễ lạp làm dẫn, còn đám tang thi thì đang đứng bên cạnh, trợn tròn mắt nhìn, không cho bọn nó xem thì tí nữa, làm sao mà qua mắt bọn nó được cơ chứ. Sau khi hồi sinh xong, đại tráng lại tụ họp tang thi lại với nhau, nó nói với vẻ thần bí. Dựa theo những gì ta hiểu về vị đại ca này, chắc chắn đại ca cũng sẽ tiến hành thử các ngươi. Trước đây những con sinh vật biển kia cũng đã được khảo nghiệm qua rồi. Bây giờ đến lúc nên kiểm tra tới các ngươi rồi đấy. Tất cả mọi người đều là anh em với nhau cả. Ta bất chấp việc có thể bị đại ca trừng phạt, mà lên lén nói điều này với các ngươi đó. Thế nên đợi lát nữa khi bài kiểm tra bắt đầu. Các ngươi biết bản thân nên làm thế nào rồi chứ? Lần trước, khi Trần Tùng sàng lọc sinh vật biển... Thì có vài chục tên tang thi đứng nhìn Sau khi bọn nó trở về Cả đám tang thi đều biết chuyện đại ca của đại ca nặng 150 cân Thì có tới tận 140 cân Trong đó là tâm cơ Sợ rằng qua không lâu nữa Thì hắn cũng sẽ tiến hành kiểm tra đối với chúng ta Bây giờ cuối Cùng bài kiểm tra đó cũng tới rồi Những người không thông qua bài kiểm Đều sẽ bị làm thịt hết Những con tang thi này Cũng không muốn tiếp nhận cái được gọi là bài Kiểm tra đó đâu Nhưng mà bọn chúng không có sự lựa chọn nào khác Mấy ngày trước bọn nó có họp mặt cùng với Hưng Đông Thành, số lượng cấp vương ở Hưng Đông Thành quá nhiều, hơn nữa ở đó còn có vài người có cấp bậc ở trên cấp vương, nhất là ở đó còn có hai con chó, nếu ai chấp nhận bài kiểm tra thì còn có thể sống sót, ai không chấp nhận bài kiểm tra thì sẽ bị giết ngay lập tức. May mà đại tráng còn tiết lộ bí mật rằng sẽ có đợt kiểm tra cho bọn chúng. Đằng nào cũng chỉ là diễn kịch thôi mà, chúng ta sẽ phối hợp diễn cùng với đại ca là được. Các thành viên cấp 10 hấp thụ một viên tinh thể mất khoảng 10 phút, dù sao có gia tốc thời gian thì đây cũng chỉ là vấn đề trong chớp mắt mà thôi, bọn họ có thể hấp thu 6 lần trong vòng 1 tiếng, vậy thì chỉ cần 5 tiếng là đã đủ 30 lần rồi, mà cũng chẳng cần phải hấp thu nhiều lần tới vậy. Các thành viên đều đã nhanh chóng tăng cấp thành công rồi. Mễ Lạc ở bên cạnh giúp đỡ cho Trần Tùng, cô dùng chính năng lượng của mình để truyền hết cho Trần Tùng, nhìn thấy cảnh từng thành viên một dần dần tăng cấp, trên mặt Trần Tùng nở một nụ cười tươi. Cứ như vậy thì sức mạnh của cấp vương hai bên sẽ hòa nhau rồi. Chị Hải Cơ mặc bộ giáp trên người, lấy một địch năm tên cấp hoàng, có lẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Mặc dù ta không có giáp. Nhưng mà ta có dị năng thời không, vậy nên lấy một địch ba chắc, cũng không xảy ra chuyện gì đâu ha. Nếu như mà không được, thì đánh được hai tên giữa chắc cũng được rồi. Mặc dù cấp hoàng của Mễ Lạp không có năng lực chiến đấu, nhưng mà dưới sự giúp đỡ của cô, chắc chắn có thể chống lại được ba tên cấp hoàng. Càng chưa chắc tới số lượng thành viên cấp 8, cấp 9, cực kỳ đông đảo mà hắn có. Trần Tùng cực kỳ có tự tin về lần diệt. Từ quái vật này, bây giờ chẳng qua, chỉ còn là vấn đề số lượng thành viên chết ít hay chết nhiều mà thôi. Việc này bỗng nhiên trở nên dễ dàng tới mức, làm cho Trần Tùng nảy sinh nghi ngờ. Liệu mọi chuyện có thật sự dễ dàng như thế hay không? Khoảng hơn 4 tiếng sau, lại có thêm 145 thành viên cấp phương ra đời. Số lượng tinh thể của quái vật cũng chỉ có 142. Tại sao tự dung lại mọc thêm ba tên nữa vậy? Là do có tinh thể phù hợp với thuộc tính, chứ sao nữa? Nếu như không phải có vài thành viên, không tăng cấp thành công, Trần Tùng lại không sử dụng toàn bộ dị năng để bảo đảm trạng thái, thì có khi còn nhiều hơn nữa chứ. Chiến lực cấp vương bên Trần Tùng lập tức biến thành 393 người, trong chớp mắt. Mà lúc này, quái vật cũng có mặt ở đại lục chùa túi. Viêu lý khống chế một đàn thỏ rừng để quan sát quá trình quái vật giáng lâm. Trần Tùng cảm thấy hơi thất vọng. Lần này quái vật đã dốc hết sức để đánh rồi. Chúng không còn khinh địch, mà chỉ tới một nửa nữa. Trần Tùng ra lạnh xuống. dàn trận sẵn sàng đón địch. Trần Tùng như vô tình, mà cũng như cố ý lướt nhìn một cái, về phía đám tang thi. Trong mắt hắn ngập tràn ý như muốn nói rằng, đừng làm ta thất vọng. Không bao lâu sau, quái vật liền tiến tới gần căn cứ. Nhìn căn cứ ở ngay trước mặt, quái vật mắt đỏ nhàn nhạt, nhạt nói. Tiết thật đấy, do chúng ta quá nghèo. Nếu không... Thì chúng ta chỉ cần đem ít pháo lây tới đây là đã có thể khiến cho bọn chúng chết hết toàn quân rồi. Một con quái vật khác nhún nhún vai nói. Ai mà biết được chúng ta sẽ gặp phải tinh. Huống như này cơ chứ. Pháo lệ cũng chẳng có tác dụng gì đối với sự tồn tại của người đó cả. Quái vật mắt đỏ nói với một đồng bạn đầu xanh lá. Độc vân. Người ra tay đi. Độc vân cười hi hi nói. Được thôi, ta sẽ độc chết hết lũ kiến này đi. Các ngươi nhớ chán cho ta. Đừng để cái tên thiên tài hệ không gian, biết, dùng trục xuất không gian làm cho ta biến mất là được. Quái vật mắt đỏ hư một tiếng. Trục xuất hư không đúng là kỹ năng thần kỳ, nhưng mà lượng tiêu hao mà nó cần cũng rất lớn. Kể cả hắn ta có là cấp hoàng đi chăng nữa, thì cũng có giới hạn về số lần dùng mà thôi. Nếu như hắn dám dùng với chúng ta, chờ tới lúc dị năng của hắn tiêu hao hết, thì lúc đó hắn chết chắc rồi. Đôi mắt của quái vật mắt đỏ lạnh như băng, hắn nhất định phải giết chết được Trần Tùng. Bất kể là như nào đi chăng nữa, trong lòng hắn ta vẫn tồn tại một sự khinh miệt đối với thổ dân ở đây. Vậy mà không ngờ thổ dân ở đây lại có thể nắm được kỹ năng trục xuất không gian, một kỹ năng mà hắn ta khó có thể tưởng tượng. Nồi, hắn ta không cho phép một thiên tài như vậy sống sót. Ngoài ra, hắn ta cũng không muốn phải lấy cứng đối cứng để đánh nhau với Trần Tùng. Chuyện đánh thắng thì chắc chắn hắn có thể thắng được, nhưng mà chắc chắn sẽ có rất nhiều con tốt phải hy sinh. Bọn hắn chính là hậu duệ của chủ nhân bộ giáp này, thế nên hắn còn cần có những con tốt này để giúp hắn tìm ra hung thủ kia kia, đám quái vật dùng ở nơi cách căn cứ năm dặm. Chúng không tiếp tục tiến lên phía trước nữa. Trần Tùng đoán có lẽ chúng lo sợ có mai phục trăng. Trần Tùng cười nhìn về phía đám tang thi rồi nói. Các ngươi tiến lên phía trước đi. Trong chiến đấu, thường là càng đứng lên phía trước thì càng chết nhiều. Nếu như vào lúc bình thường mà Trần Tùng nói như vậy. Thì chắc chắn đám tang thi sẽ làm ẩm lên ngay. Người muốn đem chúng ta ra làm con tốt thí. Ừ, nhưng do Trần Tùng đã làm công tác tư tưởng, một thời gian dài, vậy nên đám tang thi thật sự tưởng rằng, đây là một bài kiểm tra. Nếu như bọn chúng, thật sự muốn được đại ca lớn nhất chấp nhận, thì bọn chúng phải vượt qua bài kiểm tra này. Tất cả tang thi nhập, vào đội ngũ, bọn chúng đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của đại ca lớn rồi, mà bọn chúng cũng đã trông thấy, mễ lạp hồi sinh cho những thành viên cấp 10. Một con tang thi béo nụ kịch, xấu xí khác thường cười ha ha nói, đại ca, cứ xem chúng ta thể hiện đây, sông lên, kinh cúc nhỏ giọng nói, tại sao ta lại có cảm giác, đây không phải là diễn tịch đâu nhỉ? Đại tráng nhỏ giọng nói, đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì, ngươi cứ đứng thiên về phía sau một chút là được. Vừa giất lời, đại tráng liền dẫn theo đám tang thi, sông thẳng về phía trước, có những lúc ngươi biết rõ, mọi thứ đang xảy ra là gì, nhưng mà vẫn không thể không căng chặt ra đầu. Mà lao về phía trước, ta chính là đàn em nòng cốt của đại ca, ta không đi đầu thì ai đi đầu nữa, ta chính là thiết tráng, ta sẽ không dễ chết như thế đâu. Mà kể cả ta có chết đi chăng nữa, thì chắc chắn đầy ca sẽ hồi sinh cho ta. Hơn nghìn con tang thi bay lên không trung, giống như một đàn chim, ở dưới đất, cũng có rất nhiều tang thi cấp 9. Trần Tùng cũng không thể để cho một mình tang thi lên đánh được. Hắn ra lạnh cho tất cả cấp 10, và cấp vương cũng đi theo sau. trong đám tang thi Cũng có rất nhiều cấp vương đi sen kẽ ở trong đó. Đây chính là trận chiến mãnh liệt nhất trong lịch sử của Lan Tinh. Cả hai bên đều có cấp vương tham gia chiến đấu, số lượng của cả hai bên cộng vào cũng có gần 1.000 con. Quái vật thấy đối phương đang sông tới, thì lập tức sắp xếp lại đội hình, hệ nhục thể đứng tiến lên phía trước. Những dị năng dày đặc, như muốn che kín cả đất trời xuất hiện. Bên phía Trần Tùng cũng như vậy, còn tang Thi sông lên phía trước nhất, bị một tia thiên lôi bổ trúng đầu. Con tang thi sờ sờ máu trên, đỉnh đầu mình, nói nói với vẻ cực kỳ khó tin. Người nói như thế này là diễn kịch ư, cảm giác thật quá đi, thật sự là giống như thật ấy. Bài kiểm tra của đại ca lớn giống y như thật vậy, đúng là không hổ là đại ca lớn, chẳng trách lần trước những con quái vật biển cấp vương kia bị giết chết nhiều tới vậy. Những con tang thi này dùng chính mạng mình để trả giá, làm cho vợ kịch này càng trở nên chân thật hơn, và diễn cầu chúng nó cũng kết thúc rồi. Mùi máu tanh trong không khí cũng khiến những con tang thi càng trở nên điên cuồng hơn, khiến bọn chúng càng muốn chiến đấu, vậy nên càng không thể bỏ chạy. Số lượng bên phía Trần Tùng Đông tới nỗi, làm đen kịt cả bầu trời đêm. Về mặt số lượng, chắc chắn bên hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, còn về mặt chất lượng thì đương nhiên không thể so sánh được, vì bên phía hắn chính là dùng mạng để đẩy. Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một đám mây màu tím đen, đột nhiên có một cơn mưa lớn kéo tới. Phạm vi bao vây của đám mây, này không rộng lắm, nó chỉ bao trù một phạm vi khoảng 10 dặm mà thôi, nó ở ngay trên đầu những thành viên cấp vương. Những thành viên muốn xông tới chỗ của đám quái vật thì nhất định phải bước vào phạm vi mà đám mây bao phủ, nhận lấy lễ tẩy rửa của cơn mưa đen. Trần Tùng ngẩn đầu lên nhìn, đồng tử của hắn co lại là mưa độc ư, những thành viên không kịp lẩn trốn, bị cơn mưa rơi vào người. Nước mưa ngay lập tức thấm vào trong cơ thể bọn họ. Cấp vương còn đỡ. Bọn hắn chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra hơi mất sức lực, hơi nhức đầu mệt mỏi, còn những người dưới cấp vương thì rất thảm, sắc mặt họ đen thui lại, phun ra máu đen, độc dùng ở trong một phạm vi lớn như vậy thì sẽ không thể tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đối với cùng cấp bậc, nhưng mà độc vân của quái vật danh ra trời là cấp hoang. Hắn còn thuộc hệ độc, một hệ tương đối hiếm nữa, ở Lam Tinh không có dị năng giả hệ độc nào quá tài giỏi cả, bởi vì những thứ biết được quá ít thế nên không thể sử dụng năng lực từ bản thân được, bản thân Độc Vân đã dùng qua rất nhiều loại độc có độc tính mạnh, thế nên có thể làm năng lực về độc tính của bản thân trở nên sâu hơn, Độc Vân cười ha ha nói, "Độc của ta không có thuốc giải đâu." Phạm vi mà đám mây màu đen đó bao phủ không tính là quá lớn, so với cả chiến trường rộng lớn thì cũng chẳng tính là bao, nhưng nó lại chặn chết con đường nhất định phải đi khi tới chỗ của đám quái vật, có rất nhiều thành viên không thể nào tiến lại gần được. Nếu bọn hắn dám tới gần Thì sẽ phải chịu sức ảnh hưởng của đám mây độc Dưới sự khống chế của độc vân Đám mây độc còn không ngừng di chuyển vị trí Vào đúng lúc này Bầu trời đang bị đám mây độc bao phủ bỗng chốc sáng trong trở lại Một đôi cánh màu trắng tinh khiết bỗng nhiên xuất hiện Nhìn nó giống như đôi cánh của thiên thần vậy Đôi cánh dùng sức mạnh để quạt Trong lúc nó thổi bay đám mây đen đi Thì còn mang theo tới một luồng gió nhẹ ấm áp nữa Dưới luồng gió nhẹ ấy Những thành viên đúng ra đã trúng độc dần dần hồi phục trở lại Mễ lạp ở hậu phương, cô được ánh sáng bao bọc, nhìn giống như định hải thần chân vậy, tiêm cho các thành viên một liều thuốc trợ tim. Vẻ mặt độc vân đần ra, hắn ta nói với vẻ không thể tin nổi. Độc của ta vậy mà có thể giải được ư, làm sao có thể có chuyện như vậy được. Một con quái vật khác cười chế nhạo. Độc vân, người có được không đó, sắc mặt con quái vật mắt đỏ trầm xuống. Đúng thật là loại nhân tài nào cũng có, các người ra tay đi, đừng để cho những con tốt thí mạng quá nhiều. Một hình bóng bay nhanh qua bên cạnh đám quái vật, quái vật mắt đỏ vừa nhìn lướt qua, liền không rời mắt đi nổi, đó chính là Hải Cơ mặc trên người bộ giáp tím, trong tay cô ấy cầm cả thanh thánh kiếm màu tím, đang rời khỏi đây. Tất nhiên không phải cô ấy đang chạy trốn, mà là cô ấy đang dẫn dắt quái vật cấp hoàng rời đi. Mặc dù Trần Tùng không biết rõ toàn bộ mục đích khi quái vật dáng lâm, nhưng mà hắn biết chắc chắn bộ giáp này chính là cái mà đám quái vật đang cố gắng tìm kiếm. Người nói xem Khi nhìn thấy bộ giáp này, phản ứng của đám quái vật sẽ như thế nào? Tất nhiên là bọn nó sẽ đuổi theo rồi. 13 con quái vật màu xanh trời đều ngơ ngắt nhìn Hải Cơ, không một con nào động đậy. Tất cả bọn nó đều ngẩn ra, quên luôn cả hoàn cảnh xung quanh bản thân mình, bộ giáp chính là một trong những mục đích của chuyến đi này, chỉ cần bọn hắn có thể kiếm được bộ giáp là bọn nó có thể rời khỏi hành tinh này, kể cả là không tìm thấy được hung thủ, trên thực tế, bọn hắn cũng chẳng muốn tìm ra hung thủ. Việc đó quá nguy hiểm, tìm ra chính là thập tử nhất sinh. Ngày sau đó, vẻ mặt đám quái vật lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Đám thổ dân đã tìm đủ cả bộ cho bọn chúng rồi, chẳng cần bọn chúng phải tự nhúng tay làm nữa. Con quái vật mắt đỏ nói ra hai chữ. Đuổi theo. Chẳng cần tới hắn ta nói, thì tất cả đều đã đuổi theo hướng hải cơ rời đi. Hải cơ mặc cả bộ giáp, có sự giúp đỡ của đôi giày. Tốc độ của cô trở nên nhanh hơn cấp hoàng bình thường rất nhiều. Người muốn đuổi theo ư. Chỉ cần không phải, do hải cơ, cố ý muốn đối phương có thể đuổi kịp. Đối phương mà muốn đuổi, thì trước hết cứ hát bài mượn trời cao, thêm 500 năm nữa đi nhé. Đôi mắt trần tùng sáng lên. Các ngươi cứ đuổi theo đi, ta sẽ xử lý hết quái vật cấp vương của các ngươi trước. Sau đó ta sẽ tập trung toàn lực đánh với các ngươi Nhưng sau khi đuổi theo được một lát, quái vật mắt đỏ phát hiện hắn khôn thể đuổi kịp hải cơ. Mặc dù tốc độ hải cơ di chuyển không nhanh hơn bọn chúng được là bao, khi mặc bộ giáp trên người thì tốc độ không thể chậm như thế được. Đây là do cô ấy cố tình dụ chúng ta. Kể cả hắn ta có đuổi kịp thì như thế nào? Chỉ dựa vào sức bọn hắn mà muốn đánh vỡ bộ giáp đó ư. Nếu làm thế, thì không bằng bọn hắn tìm đi hung thủ thực sự còn hơn, nghe nó còn thực tế hơn nhiều. Đây là điệu hổ Ly Sơn, một con quái vật màu xanh trời gây nhỏ nói. Trong mắt hắn ta tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hay là chúng ta dùng át chủ bài đi. Cấp hoàng không thể nào phát hất ra được thực lực thật sự của bộ giáp này đâu. Quái vật mắt đỏ suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta không dùng được, đây là chiêu chúng ta dùng để đối phó với hung thủ, nếu như chúng ta mất đi con át chủ bài này, chúng ta mà gặp phải hung thủ, thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân chúng ta, quân chi viện nhất định sẽ tới đây, chúng ta đợi quân chi viện tới, thì sẽ gộp lại cùng đánh bọn chúng, chúng ta đi về trước đã, giết hết sạch mấy tên thổ dân kia đi đã rồi tính tiếp, thật đáng ghét, chúng ta mắc bẫy rồi, mau đu cứu đám tốt của chúng ta thôi. Bọn hắn vẫn chưa đi xa, thế nên có thể quay lại chiến trường một cách nhanh chóng. Đúng lúc nhìn thấy, Trần Tùng đang dùng thuấn gian di động, với đám tốt thí, có con quái vật đánh một chiêu công kích cực mạnh ra, thì tên thổ dân đáng ghét, đó lại lập tức di chuyển một con quái vật khác, ra đứng chắn trước công kích, cuối cùng trở thành người của mình, tự đánh người của mình. Điều này khiến cho trong lòng quái vật, cảm thấy rất hoảng hốt, mắt của quái vật mắt đỏ như muốn nước ra, chiêu thuấn gian di động hóa ra. Là được dùng như vậy hay sao? Nhục nhã, đúng thật là quá nhục nhã, quái vật mắt đỏ lạnh lạnh nói. Đồ ngu, mất lượng tiêu hao như dùng thuấn gian di động, thì chẳng phải dùng công kích của hệ không gian, luôn có phải hơn không? Trần Tùng cảm thấy chơi như này rất vui, căn bản là trục xuất hư, không không hề có bất kỳ sát thương gì cả. Nhưng mà nếu như dùng nó thế này với hình huống như vậy, thì thật sự là quy lực kinh người. Chứ mà để tự hắn tiến lên đánh, thì tiêu hao lớn biết chừng nào cơ chứ. Ai dám dùng đại chiêu thử đi ta xem nào. Trần Tùng vẫn luôn chú ý quan sát đám quái vật cấp hoàng. Hắn cảm thấy rất thất vọng. Bọn hắn không hề trúng kế. Chẳng nhẽ là do bộ giáp quá mạnh, làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng ư. Trần Tùng dùng liên kết tâm linh nói. Chị mau về đi. Hải cơ gật gật đầu, cô dùng hết tốc độ có thể đạt được mà đi. Rõ ràng là đám quái vật chạy về trước. Vậy mà cô lại về trước đám quái vật một bước. Hải cơ vừa quay lại, thì cô đã bắt đầu dùng hết sức. Đem từng cái mắt hắc ám triệu hồi hết ra, đây không phải là mắt hắc ám mà cô dùng khi đối phó với đám sinh vật biển, mỗi con mắt hắc ám này đều đen tuyền sâu hút như vực sâu. Khí màu đen bay lởn vởn quanh nó. Vừa nhìn thấy hải cơ dùng dị năng, trong mắt đám quái vật cấp hoàng liền như không còn một ai, không có bất kỳ ai bước lên ngăn cản cả. Đầu óc không tốt à mà bước lên, chẳng lẽ chúng ta không bước vô khu vực mắt hắc ám do trị của người tạo thành thì không được hay sao? Đồng thời đám quái vật Cũng không hề động thủ với Trần Tùng. Chuyện Trần Tùng liên tục dùng hành tẩu hư không? Đám quái vật cũng không hề ngăn cản. Chiều hành tẩu hư không đó không có cách nào có thể giải quyết nó cả, bất kể là công kích như thế nào. Ngươi đều không thể đánh được vào trên người mục tiêu, đang sử dụng hành tẩu hư không? Trong lòng con quái vật mắt đỏ thầm đếm, đã 40 lần rồi. Ngươi còn có thể sử dụng nó bao nhiêu lần nữa đây? Sắp tới ngày chết của ngươi rồi đấy. Đám quái vật cấp hoàng cũng không rảnh rỗi. Con nào con nấy đều gia nhập vào chiến trường, quái vật mắt đỏ âm thầm chờ cơ hội, một chư thứ nguyên chi nhận của nó, đánh thẳng về phía mễ lạp Có thể những hệ khác không cảm giác được, nhưng Trần Tùng là hệ không gian, hơn nữa hắn còn cực kỳ để ý đến hắn ta, thế nên Trần Tùng lập tức có thể cảm nhận được. Trần Tùng thầm mắng một tiếng trong lòng, không ngờ tên nhóc này lại biết sử dụng thứ nguyên chi nhận, không đúng, hình như ta chịu sự dẫn dắt của hắn ta thì phải, nếu như mễ lạp chúng phải công kích ngay của thứ nguyên chi nhận. Với sự sắc bén của thứ nguyên chi nhận, e là cô sẽ chết mất. Thứ nguyên chi nhận chính là một năng lực hiếm hoi mà có thể giết chết một người đồng cấp chỉ trong chớp mắt. Nhìn thì có vẻ thấy Turner quái vật mắt đỏ kia ngồi yên không động thủ, nhưng thực ra, hắn ta đang âm thầm muốn ra tay giết chết Mễ lạc. Một hệ quang minh muốn đánh nhóm thì trước hết phải giết được mục sư đã. Khóe miệng của quái vật mắt đỏ nhếch lên. Kaherng thề có ai phát hiện ra hắn ra tay cả. Chiêu thứ Nguyên Chi nhận cực kỳ mạnh mẽ được tạo ra, nó nhanh chóng bay thẳng về hướng của Mễ Lạp. Mễ Lạp không có nơi nào có thể trốn cả. Thứ Nguyên Chi nhận là chiêu có thể điều chỉnh được phương hướng đó. Ngay lúc Thứ Nguyên Chi nhận còn cách Mễ Lạp, khoảng hơn 20m, Độc Vân bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Mễ Lạp, một cách không tự chủ được. Độc Vân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của hắn ta vừa mới thay đổi sang vẻ ngơ ngác thì Thứ Nguyên Chi nhận đã đánh tới rồi. Tên này biết dùng độc, quy lực của hắn ta đối với tử cấp hoàng đổ xuống quá mạnh mẽ, vậy nên Trần Tùng phải giết hắn ta đầu tiên. Thứ Nguyên chi nhận bổ thẳng về phía độc vân, độc vân hoàn toàn không trốn nổi, hắn ta bị bổ thẳng chính diện vào người. Thứ Nguyên tri nhận lập tức bổ đôi đầu độc vân ra, giặt thẳng tới tận bụng. Lúc đó Thứ Nguyên chi nhận mới dừng lại, độc vân lập tức ngã lăn ra đất. Cả cơ thể hắn ta co giật, hắn ta chưa chết, nhưng mà đoạn sau mới là chỗ, khiến Thứ Nguyên chi nhận trở nên đáng sợ Thứ Nguyên Chi nhận điên cuồng di chuyển, trên người độc vân, hai tiếng đập vang lên, độc vân không còn hơi thở nào nữa. Cơ thể quái vật mắt đỏ run lên, hắn ta nhìn độc vân với vẻ không thể tin nổi. Ta đã tự tay giết chết đồng bạn của ta rồi ư. Hắn phát hiện ra rồi sao? Hơn nữa hắn ta còn thấn di độc vân ra, ngay trước mũi của Thứ Nguyên Chi nhận ư. Có phải bây giờ lượng tiêu hao của hắn ta cũng nên gần hết rồi chứ nhỉ? Hắn cứ đứng đó nhìn Trần Tùng Thuấn di sinh vật. Mục đích chính là để Trần Tùng tiêu hao hết dị năng đi. Thật không ngờ Trần Tùng vẫn còn dư sức, để thấn di độc vân. Lúc này, giám quái vật đều không dám dùng những công kích. Ở phạm vi xa nữa, bọn chúng bắt đầu lựa chọn đánh giáp lá ca. Mắt hác ám của hải cơ đã được triệu hồi hết ra. Trong mắt đám quái vật thì đây chính là hành vi của đồ não tàn. Nhưng mà bọn nó nhanh chóng đần hết mặt ra. Cơ thể của bọn chúng đều không tự chủ được, mà xuất hiện ở ngay trung tâm của mắt hác ám. Cả 12 tên quái vật cấp hoàng cũng ở trong đó. Con mắt hắc ám bắt đầu dùng toàn lực bắn quét, nhưng mà tất cả đều chỉ bắn vào tấm chắn của đám quái vật. Một con quái vật nhìn vẻ ngoài rất vạm vỡ, nói với vẻ khó tin. Không phải người nói, hắn không thể dùng chiêu thuấn gian di động này, được mấy lần cả hay sao? Vì sao hắn ta đã dùng nhiều lần như thế rồi, mà vẫn còn có thể thuấn di tất cả chúng ta ra đây, chỉ trong chớp mắt cơ chứ? Chẳng chắc hải cơ, lại dựng sẵn pháo đài ở trên mặt đất. Hóa ra là để chờ cho bọn hắn lọt hố đây mà. Mặc dù mất hát ám đã được tăng sức mạnh nhờ kiếm thánh, quy lực của nó đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mà tạm thời quy lực đó vẫn chưa đủ để đánh đổ được 12 tên cấp hoàng. Quái vật mắt đỏ trầm mặt nói, các người tin ta đi, hắn ta không dùng nổi thêm mấy lần nữa đâu. Bọn hắn thật sự không cần đánh với hải cơ làm gì cả, bọn hắn vừa không phá được vỏ phòng ngự của cô, vừa không đuổi kịp cô, thế nên bọn hắn chỉ cần chờ cô tiêu hao hết sĩ năng đi là được. Đám quái vật cố gắng xông ra khỏi khu vực ảnh hưởng của mắt hát ám Nhưng mà bọn chúng lại bị đẩy vào đó hết lần này tới lần khác Mềm yếu vô lực Hải cơ thường cho mỗi người trong số chúng một chiêu mềm yếu vô lực Nếu như không phải do cô có bộ trang bị này Cùng lắm hải cơ cũng chỉ có thể lấy một địch hai Nhưng mà bộ trang bị này đã giúp cô giảm bớt lượng dị năng tiêu hao đi 8 phần Hơn nữa nó còn tăng lên 5 phần uy lực cho cô Đây không phải là cực hạn của bộ giáp này Nhưng mà hải cơ Cũng chỉ có thể phát huy được như thế mà thôi. Đám quái vật nhận ra rằng, chuyện xông ra khỏi phạm vi công kích của mất hát ám, là không thể nào. Tên thổ dân đó đã di chuyển bọn hắn vào đây hơn trăm lần rồi. Không phải người nói rằng, hắn ta không dùng nổi bao nhiêu lần hay sao? Tin ta thêm một lần đi, hắn ta không ổn nữa rồi. Ta chắc chắn đó. Nếu khồn thì thật không có đạo lý. Một tên cấp hoàng, không thể nào sử dụng thuấn gian di động, nhiều lần như thế được. Mức độ này ngang với lật trời lên luôn rồi. Các người có phát hiện ra rằng, cơ thể của chúng ta bỗng nhiên trở nên chậm chạp hơn rất nhiều hay không? Chẳng nhẽ thánh kiếm có khả năng giúp cho hệ hát ám tăng uy lực, lên nhiều lần như thế ư? Tất nhiên là chiêu mềm yếu vô lực này của hải cơ, không có nhiều thay đổi tới vậy được. Là do Trần Tùng tăng thêm cho bọn hắn một chiêu thời gian chảy chậm, thời gian sẽ chảy chậm đi 5 lần, muốn khống chế nhiều cấp hoàng tới vậy. Chắc chắn lượng dị năng mà Trần Tùng tiêu hao đi, cũng sẽ không nhỏ. Không phải là do Trần Tùng không muốn chỉ dùng mỗi trục xuất không gian, mà là do đám quái vật đã bắt đầu công kích lên mắt hất ám. Nếu như mắt hất ám bị hủy mất, thì hải cơ sẽ lại phải ngưng tụ chúng lại. Một lần nữa, một khi hải cơ tiêu hao hết sạch dị năng, vậy thì lúc đó chỉ có thể cận chiến mà thôi. Mà nếu như đánh cận chiến, thì sẽ có nguy cơ bộ giáp và vũ khí bị đối phương cướp đi mất. Từng lương ma hát ám đánh thẳng vào đám quái vật cấp hoàng, Pháp, Vương đang ở phía trên. Nó cũng đang khồn ngưng đánh từng đợt thêm lơi màu tím, xuống chỗ của đám quái vật cấp hoang. Bọn hắn chỉ quan tâm dùng hết sức để đánh, kể cả có nhắm mắt, lại cũng sẽ tuyệt đối đánh chúng được quái vật. Ở một bên khác, các thành viên cũng đang ở trong giai đoạn chiến đấu ác liệt nhất, đối với đám quái vật, có những con quái vật cấp vương đã đạt tới cao đoạn của cấp vương, kể cả là cùng cấp bậc đi chăng nữa, thì cơ thể của bọn chúng cũng sẽ mạnh hơn người thường đôi chút. Kể cả là Hùng Văn Huệ Cấp vương được coi là tương đối mạnh, thì khi đánh tay đôi với đám quái vật, cô cũng có chút không bằng. Sức mạnh của gấu, vẻ mặt Hùng Văn Huệ cực kỳ hung dữ, cô đang đánh giáp lá ca với một con quái vật khác. Nhưng mà cô lại không ngừng bị nhận công kích, nếu như không phải nhờ có những thành viên cấp 10, ở đằng sau liên tục đánh lén quái vật. Sợ rằng Hùng Văn Huệ đã sớm không phải là đối thủ của nó rồi. Lộ Thiên Trúc biến hình thành một con chim lửa, không ngừng phun lửa từ trên trời xuống. Trần Tùng phải dùng hết sức. Để khống chế đám quái vật, hắn không có cách nào phân thân ra cả. Hắn liền bị một con quái vật đánh một chiêu trúng thẳng người, khắp khuôn mặt của cầm nguyên răng đầy máu tươi, một viên thiên thạch từ trên trời ráng xuống, rơi thẳng vào người quái vật, làm cho quái vật bị đè bẹp dí. Nhưng mà cũng có hai thành viên cấp 10 bị đập trúng. Nhưng mà lúc này bọn họ không thể quan tâm nhiều tới như vậy được. Bây giờ đã không thể phân biệt được khu vực nào là của quái vật, khu vực nào là của các thành viên nữa rồi. Hai bên đang sông tớ trộn lẫn cả vào nhau. Đừng xem thường đám quái vật, các thành viên đã trải qua cả trăm trận chiến, thì đám quái vật cũng như thế. Hơn nữa, nó còn là một cá thể, có năng lực chiến đấu vượt xa khỏi nhân loại. Mặc dù bên phía Trần Tùng có số lượng cấp vương, nhiều hơn số lượng quái vật một chút, nhưng mà vẫn có chút không bằng được đám quái vật. Quen người mễ linh có Hồng liên chi hỏa, nó giống như có linh tính vậy. Đốt cháy đám quái vật, đại tráng cũng không thể nào mà một đấm bay một con quái vật được. Đây đã là lần thứ ba cơ thể của tô đại trụ phục hồi rồi, có sự giúp đỡ của thiết trảo, biểu hiện của hắn trở nên cực kỳ hút mắt, nhưng mà nổi bật cũng có nghĩa là hắn sẽ bị người khác nhắm vào. Sức mạnh cung cấp ở trước mặt một số lượng lớn thì thật là không đáng nhắc tới, các thành viên cấp 10 liều mạng đẩy đám quái vật xuống đất, giống như không cần mạng nữa. Sau đó, sẽ có một số lượng lớn thành viên cấp 9 lao lên đánh, mặc dù cảnh chiến đấu rất mãnh liệt, cấp vương có những cái không bằng. Nhưng mà ưu thế của Hồng Đông Thành vẫn có thể thấy bằng mắt thường được. Chúng ta đánh chính là đánh hội đồng. Còn bên phía cấp hoàng thì cực kỳ đè ép khó chịu. Bọn hắn có đại chiêu nhưng không thể đánh. Nếu như bọn hắn dám đánh thì chắc chắn sẽ đánh lên người đồng bọn của mình. Nếu như bọn hắn muốn đánh giáp lá cà thì lập tức tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Lần, bây giờ bọn hắn đã không thể nhớ ra nổi. Trần Tùng đã dùng thuấn gian di động bao nhiêu lần nữa rồi. Quái vật mắt đỏ bị đả kích, tới nỗi không thiết sống nữa. Trên người của mỗi bọn hắn đều có vết thương, không ít thì nhiều. Ngưng Sương và Mễ Lạp là hai cấp hoàng, nhưng bọn họ lại chạy theo chu sát cấp vương trên chiến trường, một cách chẳng kiêng nề gì cả. Lúc này bọn hắn chỉ có thể mở to mắt mà nhìn, chẳng giúp đỡ được cái gì cả. Một con quái vật cấp hoàng gây nhỏ giống lên. Ta chịu hết nổi rồi, nếu cứ như thế này, thì chúng ta sẽ thô mất, lấy con át chủ bài ra dùng đi. Dùng mất thì coi như là dùng mất thôi. Những người khác mở to mắt ra nhìn. Không có ai ngăn cản cả, tên quái vật cấp hoàng gây nhỏ đó bỗng nhiên sinh ra sự biến hóa thần bí, cả người hắn ta biến thành một vũng chất lỏng màu đen, sau đó lại bắt đầu xây dựng lại, cơ thể của hắn ta không ngừng trở nên cao gầy hơn nữa. Trần Tùng chỉ nghe thấy hắn ta giống ầm lên, nhưng mà hắn không biết được hắn ta đang nói đến cái gì, chỉ trong trước mắt. Cơ thể của hắn ta đã biến thành một hình bóng cao gầy màu đen, cả cơ thể hắn được tạo thành từ hắc ám, không hề giống như cơ thể bình thường. Chỉ còn lộ ra duy nhất màu trắng, của trọng mắt và răng, hắn ta đang nở một nụ cười hung ác, khí tức đáng sợ, và tạ ác phần quanh cơ thể hắn ta. Hắn ta không hề quan tâm với công kích của hải cơ, đây chắc chắn không phải là cấp hoang. Trần Tùng lạnh mặt nhìn con quái vật màu đen đó, chỉ cần nhìn từ khí tức thôi cũng biết, nó không phải là một con quái vật cấp hoàng Nếu như nó là cấp hoàng thì chẳng khác gì nó tới đây làm trò cười cả. Đời trước hắn chưa từng trông thấy con quái, vật này bao giờ cả. Cũng đúng thôi, đời trước những người sống sót yếu ớt phân tán khắp nơi. Vậy thì làm sao mà có thể ép những con quái vật tới bước này được cơ chứ? Chắc chắn con quái vật màu đen đó đã trả giá gì đó để có được thực lực như thế này. Nó chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, chứ không thể duy trì tình trạng này trong một thời gian dài được. Vậy thì ra tốc thời gian. Con quái vật màu đen vừa xuất hiện, đã lập tức hành động. Đầu tiên hắn chào phúng nhìn Trần Tùng một cái, khả năng là do hắn nghĩ. Khi hắn ở trạng thái như này, Trần Tùng sẽ không thể làm gì được hắn cả, hoặc là do sự dụ hoặc mà bộ giáp hải cơ đang mặc trên người, có tác dụng dụ hoặc lớn hơn đối với hắn. Cơ thể của con quái vật màu đen chuyển động, chỉ trong chớp mắt hắn đã tới được bên cạnh hải cơ. Hắn dơ cánh tay hát ám thon dài của mình ra, Trần Tùng chỉ có thể miễn cưỡng lắm mới bắt được quỹ tích chuyển động của hắn ta. Trước cơ thể của hải cơ bỗng nhiên xuất hiện một tấm chắn năng lượng màu tím, đây là tấm chắn bảo vệ do bộ giáp tạo ra. Nó có thể miễn cưỡng chống lại được công kích, với từng cấp bậc khác nhau, khả năng phát huy của tấm chắn năng lượng này cũng khác nhau, con quái vật màu đen này đấm một quyền vào tấm chắn năng lượng, tấm chắn năng lượng rung động kịch liệt, ở trước mặt con quái vật màu đen. Rõ ràng tấm chắn này không thể duy trì được bao lâu nữa hết, công kích của hắn ta cũng không tính là mạnh tới mức như vậy. Con quái vật màu xanh trời cười lạnh nhìn hải cơ, khi cô mặc bộ giáp, cô chỉ có thể tính là vô địch, trong số cấp hoàng mà thôi. Còn ở trước mặt sức mạnh cách biệt lớn thì tác dụng của bộ giáp cũng chỉ có hạn mà thôi. Trần Tùng nhanh chóng dùng gia tốc thời gian, hắn gần như dốc hết toàn bộ sức lực. Nhưng mà hơn một phút giờ đi trôi qua, con quái vật màu đen vẫn không có dấu vết, gì là muốn biến mất cả. Trần Tùng kinh ngạc là do thời gian gia tốc không có tác dụng nữa hay sao? Nó không có hiệu quả lớn đối với cấp hoàng trở lên? Hay là do con quái vật này không phải là kiểu chỉ tồn tại ngắn ngủi, như thể đột biến? Thời đột biến có giới hạn của tuổi thọ. Nhưng con quái vật này là kiểu, sau khi tiêu hao hết sức mạnh đi, thì nó mới biến mất. Hai bên là hai kiểu hoàn toàn khác biệt với nhau. Con quái vật xanh trời không thèm nhìn mắt hát ám. Chỉ cần hải, cơ chết đi là tất cả tự nhiên, sẽ tiêu tán hết. Trong đó có ba con quái vật cấp hoàng, đã bị đánh tới nỗi không thể hành động gì được nữa. Chỉ còn sót chín con có khả năng hành động mà thôi. Ba tên cấp hoàng lao thẳng về phía pháp vương. Bọn hắn đã cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Đối với con chó, cứ liên tục dùng xét tấn công bọn hắn từ lâu rồi. Còn 6 tên còn lại lao về phía chiến trường, cố gắng cứu đám tốt thế của mình. Trần Tùng không biết rằng, tiếp tục sử dụng thời gian ra gia tốc, liệu có hiệu quả gì đối với con quái vật màu đen này hay không? Mà, cho dù có hiệu quả, thì nói không chừng lúc này, chị Hải Cơ cũng bị con quái vật giết chết rồi cũng nên. Người cút đi, Trần Tùng dùng trục xuất hư, không ném con quái vật ra cách đó khoảng 10 dặm. Con quái vật nhanh. Chóng quay lại. Nhưng mà Trần Tùng cũng chỉ định, chỉ hoãn thời gian một chút mà thôi, Trần Tùng biến mất không còn dấu vết. con quái vật đã dùng tới át chủ bài. Vậy thì Trần Tùng cũng sẽ dùng tới át chủ bài. Khương Sơ Tuyết cấp hoàng mãi vẫn chưa động thủ. Thời gian gia tốc của Trần Tùng không hình không tướng. Kể cả hắn có sử dụng thì nó cũng không khiến cho ai tưởng tượng rằng nó có tồn tại cả. Nhưng mà ngưng động thời gian của Khương Sơ Tuyết lại cực kỳ rõ ràng. Cô không thể không sử dụng. Trần Tùng thuấn di tới nơi cách đó, khoảng 300 dặm, Khương Sơ Tuyết đang mặc một bộ giáp mài sen dương. Ngồi trên mặt đất, Khương Sơ Tuyết cũng muốn trực tiếp tham gia vào chiến trường. Nhưng mà Trần Tùng không cho cô làm thế. Hắn bảo cô cứ ngoan ngoãn ngồi yên một bên đi là được. Trần Tùng không nói hai lời, tay hắn vịn vào trên người Khương Sơ Tuyết. Hắn đem Khương Sơ Tuyết thẳng tới chiến trường. Ở trên chiến trường, bây giờ đang nồng nạc mùi máu tươi, thi thể la liệt khắp nơi. Đại đa số đều là thi thể của Tăng Thi. Còn có cả thi thể của một số thành viên nữa Tám con chó con trên người con nào cũng có vết thương Còn hai con chó con Còn lại bị mũi nhọn từ dưới đất xuyên lên Đâm xuyên qua ngực chúng nó Thi thể bị treo trên mũi nhọn đó Bọn nó đã sớm mệt mỏi Nếu dựa theo như những gì Pháp vương dạy Thì chúng đã nên bỏ đi từ lâu rồi Nhưng mà bọn nó không thể chạy Bọn nó là con trai Nuôi của ba nuôi Bọn nó không thể làm cho ba nuôi mất mặt được Ánh mắt trần tùng trầm xuống Hắn đem thi thể của chó con trục xuất, tới cách đó hơn 500 dặm. Đợi sau khi trận chiến này kết thúc, thì sẽ hồi sinh cho chúng nó sau vậy. Tạm thời hắn không quan tâm tới bọn nó được. Ngân Linh cũng đang thở dốc đầu tóc bù su. Cô ngẩn đầu lên, ngón tay quẹt qua một chữ thập Mục tiêu của Ngân Linh đó là một con quái vật, cũng sẽ tương ứng với một không gian xuất hiện một chữ thập Con quái vật bị xẻ làm bốn. Trong chớp mắt, chết thẳng. Chiêu này làm sĩ năng của Ngân Linh, bị tiêu hao quá nhiều. Ngân Linh lập tức nhắm nhìn mắt lại, vô lực ngã lăn ra đất, không thể động đậy. Có một con vịt vàng lớn, cao khoảng 20 m Đang nhón nhón chân tìm kiếm, những con quái vật bị thương rơi ở trong chiến trường. Quạc quạc quạc quạc quạc. Trần Tùng lước một cái, là mộng âm, không ngờ tên này hôm nay cũng có năng lực chiến đấu cờ đấy. Con quái vật màu đen quay lại, trực tiếp đuổi theo hải cơ. Pháp Vương ở trên không chung, liên tục chú ý tới tình hình của các con, khi ấy nhìn thấy hai đứa con chết đi. Mặc dù biết là Mễ Lạp có thể phục sinh chúng lại, nhưng mà mắt nó vẫn như muốn nứt ra. Đúng ra có ba tên cấp vương, muốn kiếm phiền phức với Pháp vương, mà Pháp vương cũng muốn phát tiết, đánh nhanh một chút, thế là nó ngẩn đầu lên trời giống lớn. Trong mắt Pháp vương tràn ngập màu tím lôi điện, đầy vẻ giận dữ, một tiếng sét vang lên như xé rách đất trời, lôi điện chiếu sáng cả bầu trời, vô số tia sét dáng từ trên trời dáng xuống, ở trên không chung, chúng hợp lại thành ba thành ba tia sét màu đen, mỗi người một tia, ba tên cấp hoàng ngẩn đầu lên, vẻ mặt tên nào cũng nhìn tia sét với ánh mắt kinh hoàng, giây tiếp theo, ba tên cấp hoàng bị tia sét đánh trúng, lập tức cơ thể của cả ba đều biến thành hình người bị cháy đen thui, ba tên cấp hoàng rơi xuống mặt đất, sống chết không rõ, những tên cấp hoàng khác rên lên một tiếng đau đớn, ánh mắt cả đám quay qua nhìn Pháp Vương, với vẻ ngập tràn phẫn nộ, Pháp Vương cảm nhận thấy cả cơ thể không còn sức lực gì cả. Nó nhanh chóng lấy chân châu của ngưng xương ra. Bắt đầu nhanh chóng hồi phục lại, con quái vật mắt đỏ quát lớn, với con quái vật màu đen. Mau ra tay đi, con quái vật màu đen không giải thích gì cả, hắn ta tiếp tục lao về phía hải cơ. Trần Tùng cố gắng bình tĩnh, hắn nói với Khương Sơ Tuyết, dùng lên người hắn ta đi. Khương Sơ Tuyết cũng không nói gì cả, cô chỉ biết dùng mỗi ngưng động thời gian mà thôi. Tất nhiên là cô sẽ dùng ngưng động thời gian rồi. Mặc dù hải cơ đã đi đôi giày của bộ giáp lên chân, nhưng tốc độ của cô vẫn không nhanh bằng con quái vật màu đen được. Tấm chắn năng lượng đã bị đánh vỡ mất rồi, cô trực tiếp bị con quái vật màu đen bắt trong tay. Nếu như không cởi được bộ giáp ra, thì sẽ không thể nào làm hải cơ bị thương được. Thế nên con quái vật màu đen không công kích mà. Nó trực tiếp bắt tay vào cởi bộ giáp của cô ra. Một khi bộ giáp bị cởi ra, thì hậu quả khó mà có thể tưởng tượng được. hắc ám chấn nhếp. Hải cơ lạnh lùng dùng hắc ám chấn nhiếp. Từ trong đôi mắt, nhưng con quái vật màu đen lại cười hung giữ đáp lại cô, rõ ràng không hề có hiệu quả gì cả, thánh kiếm màu tím sợt qua người con quái vật, giống như cắm thẳng vào trong cơ thể của nó. Nhưng mà lại không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với con quái vật cả, cánh tay con quái vật bỗng nhiên ngưng lại, nụ cười trên mặt nó vẫn duy trì như cũ, không hề thay đổi. Con người đen thui bé tí dì mắt của người bị lác vậy tới khóe mắt ở dưới bên phải của nó, chứ không hề quay về trung tâm. Nhìn mắt nó giống như mắt của người bị lác vậy, rõ ràng nó có thể cởi bộ giáp ra. Nhưng mà con quái vật màu đen, lại không hề động đậy gì cả. Con quái vật mắt đỏ không hiểu, nó gầm lên, mau động thủ đi chứ. Con quái vật màu đen cũng không quan tâm, cứ thế để nguyên mà không động thủ gì cả. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tại sao lại có thể đứt xích, ngay lúc quan trọng nhất như vậy được cơ chứ? Con quái vật mắt đỏ như nghĩ tới gì đó, nó quay đầu lại, mở to miệng. Vẻ mặt nó không thể tin được, mà nhìn Khương sơ tuyết, đang mặc bộ giáp màu xanh ở sau. Nãy giờ không hề nhìn thấy, sự xuất hiện của tên này. Trần Tùng bỗng nhiên biến mất hóa ra, là để dẫn cô ấy tới đây. Tên thổ dân này chắc chắn sẽ không bỗng nhiên hao phí tâm sức, đem một tên không liên quan tới đây. Nó vừa nghĩ tới một khả năng, chẳng nhẽ là, vẻ mặt con quái vật mắt đỏ rất khó coi, trong giọng nói của nó mang theo vẻ khó tin, thậm chí còn có chút tự phủ định ý kiến của mình. đập ngói lỗ nhiều Bốn chữ này như có ma lực vậy, những con quái vật cấp hoàng khác liên tục quay ngoát qua, nhìn về hướng con quái vật mắt đỏ, con quái vật màu đen duy trì 3 giây không cử động, giống như làm cho quái vật mắt đỏ, càng tên hơn và phán đoán của bản thân, hắn ta quên luôn hoàn cảnh xung quanh bản thân, mặt như ngốc ra, nhìn về khương sơ tuyết, đập ngói lỗ nhiều, đập ngói lỗ nhiều, đập ngói lỗ nhiều, ngưng động thời gian, có thể tạm dừng con quái vật màu đen lại, chứ không có nghĩa rằng... Có thể giết chết được hắn ta, hắn nhất định phải dùng toàn lực tấn công con quái vật và khoảng thời gian không gian bị ngưng động, sau đó giết chết hắn ta. Nếu không, khi dị năng của Khương Sơ Tuyết tiêu hao hết sạch, mà hắn vẫn chưa giết được hắn ta, thì đó chính là một màn tai ương. Trần Tùng lấy chân châu ra, bắt đầu hồi phục dị năng. Sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ thứ nguyên chi nhận. Thứ nguyên chi nhận cấp hoàn toàn uy như này, hắn mới chỉ dùng, khi trấn nhiếp sinh vật biển, và giết bạch hạo mà thôi. Mặc dù Bạch Hạo hoàn toàn không xứng với thứ nguyên chi nhận, nhưng lúc đó Trần Tùng hứng lên nên dùng. Lúc này, để đối phó với con quái vật màu đen kia, Trần Tùng nhất định phải dùng toàn lực để xử lý. Con quái vật mắt đỏ như biến thành đầu đần vậy, hắn ta không ngừng lầm bẩm trong miệng đập ngói lỗ nhiều. Những con quái vật cấp hoàng khác cũng chẳng khá hơn là bao, bỗng nhiên. Con quái vật mắt đỏ giống như là được tiêm máu gà vậy, nó hưng phấn giống lên, đập ngói lỗ nhiều. Mặc dù mọi người nghe không hiểu nó nói gì, nhưng mà nghe ngữ điệu của nó, rõ ràng là cực kỳ hưng phấn và vui vẻ. Trần Tùng nghi hoặc, kể cả lúc nhìn thấy bộ giáp, thì mấy tên này cũng có hưng phấn như vậy đâu. Con quái vật mắt đỏ nhìn chằm chằm Khương Sơ Tuyết, giống như nó đang đánh giá cẩn thận, một vật gì đó quý giá hiếm có trên đời này vậy. Thật không ngờ trong đám thổ dân, lại có xuất hiện một người hệ thời gian, hệ thời gian chính là trong vạn vạn sinh linh mới có một. Nếu như nói bộ giáp có thể tiếp tục tạo ra Chỉ là cần hao tốn rất nhiều thứ mới có được, nhưng mà vẫn có thể tạo ra được. Mặc dù bọn hắn cũng không tạo ra được đâu, vậy thì hệ thời gian chính là thứ mà chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu có được tinh thể hệ thời gian, thì có thể mua, được 10 bộ giáp. Thậm chí, điều này còn khiến cho quái vật mắt đỏ, cảm thấy vết thương của mình, không còn thấy đau nữa, không cần phải hồi báo làm gì. Chắc chắn tri viện sẽ tới đây, với tốc độ nhanh nhất có thể, khả năng cần thời gian khoảng 23 ngày. Thậm chí có thể ngay ngày mai, hậu duệ mạnh nhất của người tạo ra bộ giáp sẽ tới được đây, nhất định phải đánh cược tất cả mọi thứ. Trần Tùng không hiểu nổi, hắn cũng không muốn quan tâm tới việc này. Hắn quét mắt một cái nhìn khắp chiến trường. Mặc dù lần này tổn thất mà hắn phải chịu không nhỏ, nhưng mà trận chiến này bên hắn đã chiếm được thế thượng phong hoàn toàn, chẳng còn sót lại bao nhiêu con quái vật nữa cả. Ngưng xương đang dùng toàn lực để thu dọn, dưới sự giúp đỡ của mễ Lạp Sức mạnh của Ngưng Sương đang đạt tới mức độ rất cao. Ngưng Sương vừa dọn nốt đám quái vật còn lại, cô vừa hét ẩm lên. Vì chính nghĩa và, sắc mặt Trần Tùng đen lại, đúng là cô gái ngốc. Trần Tùng lớn giọng nói, Ngưng Sương, người mau qua đây. Những cấp vương có thể tới đây, cũng mau tới đây. Trần Tùng cần dùng hết sức lực để giết chết con quái vật màu đen và đám quái vật cấp hoàng. Phải nhân lúc bọn hắn đang bị bệnh, mà. Lấy mạng của bọn hắn. Không, quái vật mắt đỏ nhất định phải sống. Hắn ta là người cầm đầu, thế nên những gì hắn ta biết, cũng là nhiều nhất. Trần Tùng vẫn còn rất nhiều cái không hiểu. Hắn phải thẩm vấn hắn ta, không chỉ có ngưng xương, mễ lạp cũng đi tới đây. Không có sự uy hiếp của quái vật màu đen, hải cơ cũng đã khôi phục lại hành động. Sau khi con quái vật màu đen khôi phục lại hành động, nó hơi ngẩn ra, Khương Sơ Tuyết lại lập tức thi triển ngưng động thời gian. Mỗi lần cô dùng thì có thể giữ được khoảng 9 giây, Khương Sơ Tuyết nhẩm tính trong lòng. Nếu cộng thêm trân Châu thì khả năng nhiều nhất, cô có thể dùng được 30 lần. Khương Sơ Tuyết vội vàng nói, nhiều nhất thì ta có thể ngưng động thêm được 270 giây. Đây là con số mà Khương Sơ Tuyết cảm nhận được, còn thời gian Trần Tùng cho bản thân dùng là 4 phút mà thôi. Trong vòng 4 phút, hắn nhất định phải giết chết con quái vật màu đen đó. Vẫn còn 6 người cấp hoàng có thể hành động, nhưng mà bọn hắn cũng bị thương cả rồi. Trần Tùng lại ném bọn hắn vào trong phạm vi bao vây của mắt hát ám. Pháp vương cũng muốn tấn công quái vật cấp hoàng. Nhưng nó bị Trần Tùng gọi lại. Cùng nhau tấn công con quái vật màu đen kia đi. Việc giết được con quái vật màu đen kia là việc quan trọng nhất. Trong mắt con quái vật mắt đỏ, hiện lên vẻ vừa hưng phấn. Lại có chút khinh thường. Thứ này là thứ mà người muốn giết, là có thể giết được hay sao? Đây là trên cả cấp hoàng, mà đã được tinh chọn tỉ mỉ qua. Kể cả có là người cùng cấp bậc, thì cũng khó mà có thể giết được hắn ta đó. Hắn ta có điểm yếu chí mạng. Có cách để khắc chế, tùy ý thôi cũng có thể giết được hắn ta. Ngưng xương dùng băng phong ấn quái vật mắt đỏ lại, cơ owner quái vật mắt đỏ cũng lười phản kháng, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi, con quái vật màu đen hồi phục lại là được. Còn năm tên cấp hoàng còn lại thì siêu thảm, chúng bị lấy làm bia mà đánh. Quái vật mắt đỏ cũng chẳng để tâm, Trần Tùng đã ngưng động xong thứ nguyên chi nhận, hắn điều chỉnh lại phương hướng, đến cả sóng dư hắn cũng không muốn để lãng phí, hắn nhắm chuẩn thẳng vào đám quái vật cấp hoàng. Hắn cũng chẳng cần thiết phải che giấu khí tức của thứ nguyên chi nhận làm gì. Sức mạnh của thứ nguyên chi nhận bị trần tung tụ lại, độ dài không vượt quá 20 m Đi đi, quái vật mắt đỏ hít mắt lại, tên hệ không gian này đúng là một thiên tài. Nếu như để hắn ta tới được cấp độ đó, thì e rằng, hắn ta có thể trực tiếp dựa vào hành tẩu hư không? Đến cả thứ nguyên chi nhận mà hắn ta cũng biết. Tiếc rằng, chiêu này không có tác dụng với át chủ. Bài, thứ nguyên chi nhận đánh thẳng vào con quái vật màu đen. Một cách không có gì bất ngờ Nó bổ thẳng vào chán của con quái vật Thứ Nguyên tri nhận lập tức sẽ từ chán Sẽ thẳng xuống dưới Thẳng tới mức chia đôi con quái vật ra làm hai nửa Trong lòng Trần Tùng cực kỳ vui mừng Hắn thành công rồi hay sao Không thể là LV như thế được Mặc dù Thứ Nguyên chi nhận rất mạnh Nhưng mà nó cũng không thể dễ dàng giết chết một tên cao hơn một cấp như vậy được Sự dễ dàng quá mức này Làm cho Trần Tùng cảm thấy rất nghi ngờ Ngưng đọng thời gian kết thúc con quái vật giống như cục tẩy bị ép dẹp vậy, nó chậm chậm khôi phục lại tính đàn hồi, trở về nguyên vẹn y như ban đầu, Trần Tùng nhìn mà chỉ biết nhếch răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ. Khương Sơ Tuyết nhanh chóng khôi phục lại ngưng động thời gian, một tiếng ẩm vang lên. Ờ hờ ờ ng lâu dung hợp lôi điện của pháp vương đã tạo thành, nó bổ ngay vào trên người của con quái vật, tư lôi điện bổ thẳng vào trong người của con quái vật, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả, tên này nhìn không hề giống như có thực thể chút nào cả. Có nên thử dùng năng lực, khi nãy của Ngân Linh hay không? Không. Trần Tùng không hề cảm thấy huy lực, của thứ nguyên chi nhận yếu hơn cái chiêu lúc nãy chút nào cả. Có lẽ không phải vấn đề về huy lực. Vậy thì phải dùng chiêu đó ư. Trần Tùng không hề chắc rằng, bản thân có thể dùng được. Mà hắn cũng không muốn dùng. Trần Tùng tiến vào những tầng không gian sâu. Tầng càng sâu thì càng cuồng bạo hư vô, giống như bị thô xuất ra khỏi thế giới vậy. Nếu như không phải là hệ không gian, không sử dụng sức mạnh của hệ không gian thì có lẽ không thể nào đi từ trong đó ra ngoài được. Trần Tùng muốn giết được đối phương để lấy được tinh thể, nếu như ném hắn ta vào trong đó thì làm sao hắn lấy được tinh thể được. Nữa, sau khi tính toán một cách ngắn ngủi, cuối cùng Trần Tùng vẫn lựa chọn sẽ không tham lam, sau khi hắn giải quyết xong mối nguy cơ này, số lượng tinh thể mà hắn có được chắc chắc, sẽ không thấp hơn một viên tinh thể trên cấp hoàng. Trần Tùng ép bản thân phải bình tĩnh lại, bắt đầu mở không gian ra, tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Trong không gian và bên ngoài, cũng không thể hiện ra có gì đó bất đồng lắm. Bắt đầu từ tầng thứ ba, không gian bắt đầu vỡ ra, tới tầng thứ bảy, ở đây giống như một cái hố đen. Vô số lường không gian chuyển động hỗn loạn, ở bên trong cái động đen đó, thế giới của hố đen không có biên giới. Trong mắt con quái vật mắt đỏ tràn ngập vẻ không thể tin nổi, hắn ta cực kỳ kinh ngạc. Tên thổ dân này, đáng chết thật, tại sao thiên phú về không gian của tên thổ dân này lại mạnh mẽ tới mức như vậy cơ chứ? Trên mặt Trần Tùng ngập tràn nụ cười, vết nứt không gian đã được sinh ra rồi. Nếu như dị năng không gian tiến vào trong vết nứt không gian thì sẽ bị vô hiệu hóa, sẽ không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì cả. Trừ khi tự tác dụng lên chính bản thân mình ở trong vết nứt không gian. Trần Tùng có thể sử dụng hành tẩu hư không, nhưng mà hắn không thể sử dụng lên người mục tiêu được. Ở những tình huống bình thường khác, nếu hắn muốn chụp xuất một mục tiêu, chắc chắn đối phương sẽ giãy giụa kịch liệt. Nhưng lúc này con quái vật màu đen kia Còn có thể dễ dụ ư? Trần Tùng thuấn duy con quái vật màu đen vào bên trong khe hở không gian. Lúc đó con quái vật màu đen vẫn duy trì trạng thái đang cười lạnh. Khương Sơ Tuyết lại dùng ngưng động thời gian thêm lần nữa. Trần Tùng liên ném con quái vật màu đen vào trong vết nứt không gian. Con quái vật màu đen không hề phản kháng gì cả. Nó không hề cử động. Trần Tùng dùng sức đạp một cái. Đá nó vào bên trong đó. Người cút vô đó đi. Sau khi con quái vật màu đen đi vào bên trong vết nứt không gian. Thì hắn ta lập tức biến mất không thấy dấu vết. Trần Tùng lập tức, đóng không gian lại, không gian lập tức lại khôi phục nguyên vẹn như ban đầu. Vết nứt không gian biến mất không còn dấu vết. Biết đâu tốn thêm chút thời gian, thì con quái vật này có thể quay lại từ trong không gian, thì sao nhỉ? Trần Tùng không dám chắc. Đây là lần đầu tiên hắn dùng, mà kể cả nó có quay lại, thì cũng sẽ không thể là chuyện trong thời gian ngắn, có thể làm xong được. Nếu nó thật sự quay lại, Trần Tùng bày tỏ rằng hắn rất hoan nghênh. Ta có thể khống chế ngươi một lần, thì ta cũng sẽ có thể khống chế ngươi thêm lần thứ hai. Ây, đáng tiếc. Hắn cứ như vậy, mà mất đi một viên tinh thể trên cấp hoang rồi. Rốt cuộc tên này có tinh thể không nhỉ? Thôi bỏ đi, giải quyết được hắn ta là được rồi. Quái vật cấp vương càng ngày càng chết mất nhiều. Sức phản kháng của bọn chúng, càng ngày càng không có sức lực, dần dần tất cả đều bị tiêu diệt hết. Mà đám quái vật cấp hoàng cũng bị đuổi qua, sau đó bị các cấp vương đánh hội đồng. Không cần trần tùng động tay. Tất cả bọn hắn đều phải chết là cái chắc. Đôi mắt trần tùng sáng lên. Kết cục đã định. Hắn không để cho Khương Sư Tuyết tiếp tục động thủ nữa. Cũng không phải hắn định che giấu điều gì. Mà là hắn đề phòng có trường hợp nào đó đột biến xảy ra. Không có cách nào có thể giải trừ ngưng động thời gian cả. Trừ khi đối phương cũng là một người hệ thời gian. Con quái vật mắt đỏ đang bị băng phong ấn lại. Với năng lực của nó thì phá băng thoát ra không phải là chuyện gì khó. Nhưng mà nó vẫn ngoan ngoãn ở trong đó. Những con quái vật cấp hoàng khác đều bị đánh chết cả, chỉ còn xót lại một con đang hấp hối. Trần Tùng hét lên. Dừng lại, trông coi hắn ta cho kỹ. Trần Tùng muốn thẩm vấn. Tốt nhất là có hai đối tượng để thẩm vấn, sau đó chia chúng ta để thẩm vấn riêng. Làm như thế, cũng có thể dễ dàng kiểm tra độ thật giả, trong lời nói hơn. Trần Tùng bay lên không trung, hắn nhìn kiểm tra cả chiến trường. Bọn họ thắng rồi, không phải là thắng một cách quá thảm hại, nhưng mà cảm giác cũng không dễ chịu chút nào. Nếu như không phải do bọn hắn đã giết một đợt quái vật ban đầu, sau đó đưa tinh thể cho các thành viên, thì ê là giờ này không còn bao nhiêu người có thể sống sót cả. Những thành viên tham gia chiến đấu, trên người ai cũng chẳng chỉ vết thương. Mặc dù thắng rồi, nhưng mà trên mặt họ lại không hề có nụ cười. Có người đứng đang đứng, công eo thở dốc, có người thì đang ở bên xác của đồng bạn chết, trong trận chiến khóc lóc, có người nằm trên mặt đất, dên dỉ bất lực. Cũng có những người vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Trần Tùng thở dài một hơi, thắng là tốt rồi. Trần Tùng liên lạc với những thành viên hậu cần, đang ở dưới thông đạo. Gia quyến, để bọn họ tới dọn dẹp chiến trường, sau khi để cho những người khác trông coi chiến trường. Trần Tùng đi tìm xác hai con chó con về, có thể là do xác của chúng, nó rất có sức hút, nên đã hấp dẫn bốn con thỏ đi tới, muốn gặm cắn sát chúng nó. Nhưng mà nói gì thì nói, chó con vẫn là cấp vương, kể cả nó có chết. Thì xác của nó cũng cực kỳ cứng chắc, thế nên mấy con thỏ chỉ có thể ở bên cạnh liếm liếm máu trên người chó con. Đám thỏ này cao nhất cũng mới chỉ cấp từ cấp 5 dựa vào cái gì mà chúng có thể ăn được chó con cấp vương cơ chứ? chân Tùng sút một cái vào người chúng nó, đá chúng nó bay lên trời, hóa thành vì sao luôn. Mỗi tay hắn cầm một con chó, cũng không biết liệu mễ lạp có còn dị năng hay không nữa. Dị năng của mễ lạp đã hết cạn rồi, khi cô đối phó với độc vân, đã dùng mất một... Trên ba lượng dị năng, cả chiến trường đều đang không ngừng chữa trị cho các thành viên, tất cả đều thi triển hết sức, thậm chí bọn họ còn phải gia tăng trạng thái cho chính bản thân, để đuổi những con quái vật đang mon men lại gần mình. Ở chiến trường cấp vương, tác dụng của mễ lạp được phát huy còn lớn hơn cả ngưng xương. Trần Tùng đỡ Ngân Linh dậy, hắn vỗ vỗ vào mặt Ngân Linh, Ngân Linh mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Ngân Linh nói với giọng quể hoài không còn sức lực. Sư phụ, tinh thể của ta vỡ mất rồi. Trần Tùng xoa xoa nhạy đầu của Ngân Linh, hắn cười nói, không sao cả, sư phụ bị vỡ mất vài ba lần rồi, cứ vỡ vài lần là quen thôi mà. Các thành viên xung quanh bắt đầu đưa những thành viên chết trong trận chiến ra khỏi chiến trường, cẩn thận để xác từng người một rớt gọn gàng. Đồng thời bọn họ còn đưa những thành viên bị thương nặng, không thể hành động quay về để trị liệu nghỉ ngơi. Tử Thanh chết rồi, Mục Hồng chết rồi, Cuồng Lôi cũng chết rồi, Khùng Văn Huệ cũng chết rồi. Trên cơ thể của cô có vô số vết thương. Giang Nguyên Hồng mất đi một cánh tay, hắn ngồi trên mặt đất, rơi lệ trong im lặng, mái tóc dài của thư vân đã mất rồi, không biết phải bao nhiêu lâu nữa thì mái tóc của cô mới mọc lại được. Nhìn vẻ ngoài của Mễ Linh trông bụi bặm bẩn thỉu, nhưng mà cô vẫn có thể đứng dậy, cũng không thiếu chân thiếu tay gì. Cô chỉ im lặng không nói mà thôi. Mễ Linh được Mễ Lạc cực kỳ quan tâm chú ý tới, dù sao thì đây cũng là chị gái ruột mà, ai cũng có lòng riêng cả thôi. Nếu như nói tới ai có trạng thái tốt nhất, thì có lẽ là tô đại trụ. Nói ra có thể ngươi không tin, nhưng lúc này trạng thái của tô đại trụ rất tốt, một vết thương nhỏ cũng không có, cơ thể khỏe mạnh, bước đi như bay, hắn đang giúp đỡ xử lý các thành viên khác. Tất nhiên, không phải là do tô đại tráng đánh cho có, nên không bị sao cả, mà là do tô đại tráng có thể hồi phục vô số lần. Lúc này, mặt đại tráng đang trong trạng thái mũi xanh mặt rưng, miệng còn lạch, miệng hắn là bị ai đánh lạch thì phải. Đại tráng gấp gáp kéo trần tùng lại, hắn ta khóc to nói, đại ca, cứu vợ của ta với, nó chết mất rồi. Đại tráng đã dặn kinh cúc đánh lùi về phía sau một chút, còn đại tráng sẽ xông lên phía trước bán mạng, ta đã bán mạng như thế rồi, vậy thì vợ ta ở phía sau đánh bảo thủ một chút, thì đã làm sao cơ chứ? Nhưng mà thấy cảnh đại tráng không ngừng gặp phải nguy hiểm, chẳng nhẽ kinh cúc có thể coi như không thấy hay sao? Kết quả cuối cùng lại là đại tráng không chết, còn kinh cúc lại chết mất rồi. Trần Tùng gật gật đầu, "Yên tâm đi, ta sẽ làm thế." Đại Tráng rơi nước mắt, "Đại ca, trước đây người có lửa ta bao nhiêu lần cũng không sao cả, nhưng mà lần này ngươi không được lừa ta." Trần Tùng vỗ vỗ vai của Đại Tráng, "Tin tưởng Đại ca đi. Nếu như nói đến những cấp vương, trong số các thành viên có xác suất tử vong là 50%, vậy thì xác suất tử vong trong số những sinh vật biển cao tới 80%, còn xác suất tử vong của tang thi thì cao tới 99%." Phần lớn số sinh vật biển đều bị thịt cả rồi. Tương báo đã chết lần thứ hai. Rồi, Hồng đang tập tãnh đi tới bên cạnh Trần Tùng. Trần Tùng sơ sờ đầu cô ấy, cười cười. Con vịt vàng, do mộng âm biến thành vẫn còn ở đây. Rất khó tưởng tượng trên đời, có thể tồn tại một con vịt to tới vậy. Mộng âm gần như chưa từng chiến đấu, mà Trần Tùng cũng không cho phép cô ấy tới đây. Là do cô ấy tự mình chạy ra đây. Sau khi trận chiến kết thúc, mộng âm trở nên hơi ngơ ngác. Trong mắt cô nhìn trông rất lơ ngơ, Trần Tùng nói, biến về đi, hắn còn muốn để cho mộng âm đi giao lưu, với hai con quái vật còn sống kia nữa kia, mộng âm vẫn đang ở trong trạng thái. Hâm hâm điên điên, Trần Tùng vả cho cô một cái, lúc này cô mới tỉnh lại, Trần Tùng nhắc lại thêm lần nữa, mau biến về đi, mộng âm ngu ngơ nói, ta quên mất biến về như thế nào rồi. Trần Tùng thở dài một hơi, ta đã nói từ trước rồi, ngươi không phải là thứ có thể làm được mấy việc này. May mà dĩ năng của mộng âm đã tiêu hao gần hết sạch, thế nên cô tự động biến trở về. Ở chiến trường có đội hậu cần xử lý. Trần Tùng đem hai tên cấp hoàng vẫn còn sống đem về. Hải Cơ và Ngưng Sương cùng nhau coi chừng cái tên đang thoi thóp. còn quái vật mắt đỏ sẽ do Trần Tùng đích thân thẩm vấn. Khương Sơ Tuyết đứng ngay cạnh. Để đề phòng con quái vật mắt đỏ đột nhiên làm gì đó. Chỉ cần hắn ta không biết hành tổ thời không, thì hắn ta sẽ không thể trốn thoát khỏi đây được. Trần Tùng cũng gọi cả tương trưởng lão tới Có lẽ con quái vật mắt đỏ này cũng sẽ không thể chống lại được sự thẩm vấn của tường trưởng lão đâu nhỉ? Chỉ cần là con người, có lẽ là sẽ đều không chịu nổi. Trần Tùng cảm thán, đời trước, con người bị quái vật đuổi cùng giết tận, đến cả bản thân hắn cũng bị quái vật truy đuổi, tới mức phải trốn đông trốn tây. Vậy mà đời này, thân phận lại được đảo ngược lại, ngoài việc bọn hắn có thể tiêu diệt gần hết quái vật ra, lại còn có thể bắt được hai con quái vật cấp hoàng còn sống đem về nữa. Nhưng Trần Tùng không ngờ được rằng, con quái vật mắt đỏ mà hắn tưởng sẽ phản kháng, nhưng nay lại cực kỳ yên lặng, cũng cực kỳ phối hợp. Mộng âm hấp thu Trần Châu, hồi phục được một chút dị năng, cô liền tới thử nói chuyện với quái vật. Dùng tâm linh để giao tiếp, hỏi thử xem hắn ta tên là gì. Quái vật mắt đỏ cực kỳ phối hợp, tự nói ra tên của mình. Chỉ cần hắn kéo dài thời gian tới, khi đội chi viện tới, vậy là hắn có thể được cứu, kể cả không có bộ giáp đi chăng nữa. Chỉ cần dựa vào một viên tinh thể hệ thời gian kia thôi là đã đủ để đội chi viện mạnh nhất tới đây. mộc âm phiên dịch. Tên của hắn ta quá dài, dùng tiếng Long quốc mà nói, thì ngươi cứ gọi hắn ta là Bô Đô đi. Bô Đô ư, Bô Đô nhìn Trần Tùng. Nhưng mà ánh mắt của hắn ta vẫn không ngừng liếc về phía Khương Sơ Tuyết. Trần Tùng cẩn thận đánh giá màu đỏ trong mắt Bô Đô. Bên trong đó như đang bao vây, lấy một viên đá quý màu đỏ vậy. Nhìn nó không giống như con ngươi cho lắm. Trần Tùng hiếp mắt lại Nhìn như đang muốn moi viên đá quý màu đỏ đó ra. Sắc mặt bô đô thay đổi. Hắn ta nói gì đó. Mộc âm phiên dịch. Hắn ta nói, bản thân hắn ta đã rất phối hợp rồi. Ngươi còn định làm cái gì đó. Trần Tùng dùng hết sức vung một phát tát vào thẳng mặt bô đô. Ta là người thích nói đạo lý hay sao? Hơn nữa, ta làm việc với ngươi mà cần nói đạo lý cơ à? Phát tát này ít nhiều gì cũng đem theo chút ân oán cá nhân ở trong đó. Đời trước Trần Tùng bị truy sát thảm tới mức không chịu. Được. Nếu như không phải do hắn đã đạt tới cấp hoàng, hơn nữa còn biết dùng hành tẩu hư không quá đỉnh, thì hắn không thể nào sống tới 12 năm sau mặt thế được. Mà trong đó, hắn bị cái tên Bodo này truy sát mạnh mẽ nhất vì để giết sạch nhân loại. Hắn ta thật sự là giết đến mức đuổi cùng giết tận. Trần Tùng càng nghĩ càng tức, hắn lại vung tay cho Bodo thêm hai phát tát nữa. Người có biết là ta sống như thế nào từ sau khi các ngươi tới đây không hả? Một mình ta sống đơn độc 7 năm liền. Tất cả nhân loại đều bị các người giết sạch hết. Bô Đô hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Hắn biết phản kháng là không có tác dụng gì cả. Càng phản kháng thì đối phương sẽ càng nghi ngờ hắn ta. Thậm chí còn giết luôn hắn ta ấy chứ. Hắn ta không muốn chết. Trần Tùng cứ thế mà móc viên đá quý ở trong mắt hắn ta ra, làm cho mộng âm đứng bên cạnh xem, mà nổi hết da gà. Trên viên đá quý màu đỏ này, còn dính cả máu. Nó mất đi làm lộ ra hốc mắt trống không của Bô Đô. Hắn ta cũng không kêu lên thảm thiết gì cả, nhưng mà lúc Trần Tùng nhét viên đá lại, thì lúc đó mới đau, viên đá quý màu đỏ này cần sức mạnh sinh mạnh của hắn ta thì nó mới có thể phát huy ra công năng của nó, nếu như mất đi nguồn năng lượng thì nó sẽ nhanh chóng mất đi công năng của mình. Trần Tùng hỏi: "Viên đá quý này có tác dụng gì vậy?" Bồ Đồ suy nghĩ một lát, hắn ta thật thà nói: "Viên đá quý này có công năng về hình ảnh, bất kể là khoảng cách xa tới mức nào thì tất cả những hình ảnh xảy ra Đều có thể truyền từ viên đá quý này về. Bô đô mỉm cười nói. Vậy cũng có thể nói rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Gia tộc của ta đều đã trông thấy hết cả. Mộng âm còn chưa kịp phiên dịch. Trần Tùng vừa thấy, hắn ta cười, đã lệch đánh bóp bốc bóp, bóp, bóp thêm vài cái nữa. Cười cái ông nội nhà người ấy, khóc cho ta. Gia tộc ư, đây là những gì mà mộng âm phiên dịch lại. Đại khái chính là ý như vậy. Bô đô cuối đầu, hắn ôm lấy mặt. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo. Tên thổ dân đó cứ tát như vậy, làm hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng mà hắn ta muốn sống, Bồ Đâu ngẩng đầu lên, vẻ mặt há ta bình tĩnh nói, ta chỉ là một con tốt thí mà thôi, người có làm khó, ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong khoảng 3 ngày tới, kẻ mạnh nhất trong gia tộc chúng ta nhất định sẽ tới đây, Ngưng động thời gian là năng lực không cách nào có thể giải trừ được. Ta tin rằng khi hắn ta đến đây, thì hắn ta cũng sẽ bị các ngươi ngưng động lại, nhưng mà thời gian các ngươi có thể giữ chân hắn ta Sẽ thực kỳ ngắn, tin ta đi. Với tầng lớp không gian mà ngươi nắm được của trục xuất hư không, hắn ta sẽ nhanh chóng phá vỡ được không gian để quay lại thôi. Hắn ta chính là sự tồn tại mà các ngươi không thể chống lại được. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn ta, Trần Tùng thật sự muốn cho hắn ta ăn thêm vài phát tát nữa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhị lại được. Kẻ mạnh nhất ư, mạnh tới mức nào? Trần Tùng thật sự chỉ là một tên thổ dân. Hắn hỏi, mạnh tới mức nào? các ngươi phân các cấp bậc như thế nào vậy? Sâu trong đôi mắt của Bô Đô hiện lên vẻ khinh thường. Đúng thật là đồ thổ dân. Đến kiến thức cơ bản nhất thôi, mà cũng không hiểu nữa. Bô Đô nói, những thuộc hạ mà ta đem đến, đều là Linh Vương Cảnh, ta và các bạn của ta đều là Linh Hoàng Cảnh. Cờ Âu quái vật màu đen, mà triệu hồi ra đó là Linh Đế Cảnh. Vương Hoàng Đế. Đây đều là những gì mà mộng âm phiên dịch lại. Đại khái là có nghĩa như thế. Bô Đô tiếp tục nói, từ cấp Linh Đế đổ lên đó, chính là cảnh giới bán thần Đây chính là cảnh giới tối cao, khi hấp thụ năng lượng có thể đạt được. Chỉ cần ngươi có đủ thiên phú, và hấp thu đủ số năng lượng, thì ngươi sẽ có thể đạt tới cấp bậc đó. Nhưng mà kể cả ngươi có đủ, năng lượng đi chăng nữa, trong lịch sử dài đăng đẵng của một hành tinh, cũng khó có thể sinh ra được một bán thần. Việc này giống như kể cả ngươi có đủ tinh thể, nhưng mà một người sống sót bình thường, cũng chưa chắc có thể đạt tới được cấp vương Người mạnh nhất trong gia tộc chúng ta, chính là bán thần. Kể cả có 100 tên cấp linh đế thì cũng sẽ không phải là đối thủ của một bán thần đâu. Bán thần, 100 tên linh đế cũng không đánh lại được ư? Đáng thương là trên Lan Tinh, đến cả một tên cấp đế cũng chẳng có. Sau khi Trần Tùng đạt tới cấp hoàng thì hắn không hấp thụ tinh thể nữa, không biết bây giờ hắn cách cấp đế bao xa. Trong 3 ngày nữa sẽ có một tên bán thần tới đây ư? Tai Trần Tùng run lên, chưa nói tới chuyện trong vòng 3 ngày nữa hắn có thể đạt tới cấp đế hay không. Mà chỉ riêng chuyện cây đại thụ thôi, nó cũng không thể nào nuốt được nhiều thi thể như thế được, kể cả lượng tinh thể có đủ, thì thời gian cho hắn cũng không đủ nha. Mà kể cả hắn có đạt tới cấp đế đi chăng nữa, thì cũng còn cách bán thần rất rất xa, dựa theo quy luật tăng cấp. Ít nhất thì hắn cũng cần 3 viên tinh thể cấp đế, chỉ có như vậy hắn mới có thể tăng cấp lên cái cấp, gọi là bán thần có đúng không? Liệu hắn có nhiều tinh thể cấp đế như thế ư? Đùa cái gì vậy? Một năm trước, các thành viên không biết. Một năm sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy nên vẫn cười hi hi ha ha với nhau. Còn lúc đó, Trần Tùng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Nên tâm trạng hắn cũng không lạc qua lắm. Bây giờ, khi hắn biết 3 ngày tới, sẽ có một tên bán thần tới đây, trước mắt Trần Tùng bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn biết lấy cái gì để chống lại đây? Đúng là biết càng nhiều, thì càng cảm thấy tuyệt vọng. Trong vòng 3 ngày, ta có thể dựa vào gia tốc thời gian để giúp bản thân tăng lên được đến cấp đế hay không? Sau đó ta sẽ mượn dị năng thời gian để đánh thắng tên bán thần đó. Trần Tùng hỏi, hắn ta tới đây như thế nào? Bô đô quan sát biểu cảm của thổ dân Trần Tùng, sau đó hắn cười nói. Hắn dùng truyền tống không gian để tới đây. Trần Tùng thấy hắn ta cười. Hắn lại cho hắn ta ăn thêm một cái bạt tay. vẻ mặt Trần Tùng không có biểu cảm gì hết. Truyền tống tới đây yêu. Làm sao để có thể thực hiện được truyền tống, chẳng phạm visa như vậy để tới đây được? Lần này bô đô không dám cười nữa. Có nhiều vị hệ không gian tinh thông về truyền tống không gian cùng nhau nỗ lực làm trong vòng 8 tháng, cuối cùng cũng tạo ra được một thông đạo không gian. Nhóm đầu tiên tốn mất 9 tháng, vậy vì sao cái tên mạnh nhất này lại có thể tới đây trong 3 ngày cơ chứ? Phải biết rằng cấp bậc càng cao thì càng khó truyền tống, bộ đầu nói. Ta cũng không biết vì sao là hắn ta nói như vậy với chúng ta. Trần Tùng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn hét to, con bạch tuộc trong cơ thể người đâu rồi, mau đem nó ra đây cho ta. Bồ Đô ngẩn ra, tại sao Trần Tùng lại biết chuyện này, Bồ Đô bỗng nhớ lại khi nãy trên chiến trường. Còn Bạch Tuộc có nói với nó, hình như có người đang nhìn trụng. Đúng rồi, chính là tên thổ dân này, đến trong mắt của hắn cũng bị mò ra rồi. Thế nên lúc này Bạch Tuộc cũng chẳng quan trọng nữa. Bồ Đô cũng không cần nó để liên hệ với bất kỳ ai cả. Còn Bạch Tuộc xuất hiện, cẩn thận trao hỏi Trần Tùng. Chào ngươi, ta là tiểu la mỗ, ta bị bọn hắn bắt đem tới đây, ta cực kỳ thật thà đó. Trần Tùng lít nhìn nó một cái, không nói gì cả. Hắn tiếp tục thẩm vấn Bô Đô. Trần Tùng trầm giọng nói, mục đích khi các ngươi tới Lam Tinh là gì? Bô Đô cũng chẳng cần giấu giếm gì cả. Hắn chỉ cần chống trọi tới lúc kẻ mạnh nhất tới đây là được. Bô Đô nói, thứ nhất là chúng ta tới đây vì bộ giáp. Điều rất khó tin là ngươi đã thu thập đủ rồi. Bô Đô trầm giọng nói, mục đích thứ hai khi chúng ta tới đây, chính là chúng ta đang tìm kiếm lão tổ. Người mạnh nhất trong gia tộc của chúng ta. Cũng chỉ là dòng dõi của hắn. Hắn chính là trụ cột của gia tộc chúng ta. Hắn chết đi thì vinh quang của gia tộc chúng ta cũng sẽ biến mất. Bộ giáp này là do lão tổ nhà chúng ta đã dùng tất cả sản nghiệp để chế tạo ra, tới mức táng ra bãi sản. Nếu chúng ta tìm được nó đem về, thì có thể giúp chúng ta hồi phục lại một chút. Đối với chuyện lão tổ đã chết, Bodo cảm thấy cực kỳ đau lòng. Trần Tùng ngộ ra, hóa ra là như thế. Chẳng trách đám quái vật đều khóc lóc. Điều này có nghĩa là lão tổ đã chết mất rồi, đám con cháu này không còn ai để nương tựa nữa. Còn những con quái vật khác, không phải là con cháu của lão tổ này. Thế nên tất nhiên bọn nó không khóc rồi. Trần Tùng hỏi, còn gì nữa không? Bô Đô bỗng nhiên lại cười nói. Những điều phía trên đúng, thật là mục đích ban đầu của chúng ta. Nhưng sau khi chúng ta gặp được tên dị năng giả hệ thời gian này, thì bộ giáp đã không còn quan trọng nữa rồi. Trần Tùng đang định tát cho Bô Đô thêm một cái nữa, thì Bô Đô vội vàng nói. Ta nói cho ngươi nghe một bí mật, Trần Tùng thu tay lại, Bồ Đồ cười một cách thần bí, sau cấp bán thần chính là cấp thần, lão tổ của ta chính là cấp thần, không phải cứ hấp thu tinh thể là sẽ đạt được tới cấp thần đâu, ngươi có hấp thu bao nhiêu cũng không có tác dụng gì cả, tất cả đều dựa vào ngộ tính, trong 100 tên bán thần thì có 99 tên cả đời cũng không thể nào bước lên được cấp thần, nhưng cũng có những bán thần chỉ mất vài năm đã có thể đạt tới cấp thần. Dựa vào những gì mà ta quan sát được, ngươi đã nắm được thuấn gian di động tới mức, gần như như thần luôn rồi. Nếu như ngươi có thể đạt tới bán thần, thì ngươi sẽ có hy vọng rất cao, có thể đạt tới mức thần ngay tức khác. Trong vũ trụ bao la rộng lớn này, ta chưa từng nghe nói, có ai có thể lập tức thuấn di thành thần đâu. Tới lúc đó, thuấn gian di động sẽ trở thành năng lực bản mạnh của ngươi. Lúc đó ngươi sử dụng nó, sẽ gần như không tiêu hao mất dị năng. Lúc đó ngươi sẽ trở thành người có năng lực bản mệnh mạnh nhất vũ trụ này, lập tức thành thần ư? Bồ cẩn thận giải thích lại cho hắn hiểu. Lúc này Trần Tùng mới hiểu rõ ý trong lời mà Bồ nói, sau khi hắn đạt tới bán thần, lúc đó hắn sẽ không thể hấp thu tinh thể để tăng cấp nữa, mà tất cả sẽ dựa vào ngộ tính, lúc đó sẽ phải dựa vào sự hiểu biết của chính bản thân mình về thuộc tính, ví dụ như hệ không gian hoặc hệ nguyên tố, dựa theo những gì Bồ Đâu nói. Sự hiểu biết của Trần Tùng đối với hệ không gian đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Mức độ mà đến quỷ thần cũng phải kinh hãi. Chỉ là một cấp hoàng nhỏ bé thôi, mà hắn đã có thể sử dụng hành tẩu hư, không nhiều lần tới vậy rồi. Trong vũ trụ bao la rộng lớn này, cũng có một số lượng rất nhỏ thiên tài dị năng không gian, có thể nắm được hành tẩu hư không. Nhưng mà số lần sử dụng của bọn hắn có hạn, mà những thiên tài biết dùng hành tẩu hư không đó bô đô cũng mới chỉ nghe nói qua, chứ chưa từng gặp qua bao giờ, nếu như Trần Tùng có thể đạt tới mức bán thân Vậy thì dựa vào những hiểu biết của hắn về hành tẩu hư không? Hắn có thể biến thành thần ngay trong chớp mắt, vẻ mặt Trần Tùng không có biểu cảm gì cả, cái này khó lắm à? Dị năng mà hắn tiêu hao để sử dụng trục xuất hư không lên người đám quái vật chỉ tốn khoảng 14 lượng dị năng của hắn mà thôi. Thậm chí còn chưa tới con số đó, phần lớn dị năng đều bị tiêu hao khi hắn dùng thời gian chảy chậm. Tại sao Bô Đô lại nói những điều này cho Trần Tùng nghe? Trần Tùng có hỏi hắn ta những điều này đâu, Bô Đô cười nói. Thiên phú của ngươi cực kỳ khủng bố. Ngươi là tên thiên tài hệ không gian biến thái nhất, mà ta gặp qua cũng như nghe nói qua, sau này ngươi nhất định có thể trở thành thân. Ta không có thời gian để nghe ngươi khen ngợi ta đâu. Trần Tùng hỏi một vấn đề mà hắn cực kỳ quan tâm tới. Lão tổ nhà ngươi đánh nhau với một người nào đó, người đó là ai vậy? Tên đó không ngờ rằng có thể giết được lão tổ cấp thần nhà ngươi đó, bồ đồ âm thầm tự nhủ. Ngươi có không hỏi thì ta cũng sẽ nói cho ngươi nghe. Ta còn phải dựa vào cái này để lừa ngươi nữa cơ mà. Sắc mặt bô đô trở nên nghiêm túc. Đó là một tên cấp thần hệ băng. Những sự tồn tại như thế này chúng ta cũng không hiểu rõ lắm đâu. Nhưng mà ta có thể khẳng định là đối phương đã giết chết lão tổ của chúng ta. Chắc chắn trên người hắn ta cũng sẽ mang vết thương rất nặng. Mà hơn nữa, có lẽ hắn ta đang ở đâu đó trên tinh cầu này để âm thầm trị liệu cho bản thân. Có một tên cấp thần trên lan tinh ư. Đời trước Trần Tùng chưa hề nghe nói tới việc này. Thật không ngờ hệ băng, lại có một tên cực kỳ khủng bố. Có lẽ cũng có người như thế thật. Dù sao thì Trần Tùng cũng không thể quan tâm tới, từng sự việc xảy ra trên tinh cầu này, từng giây từng phút được mà. Hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều đã nghe Bồ đâu nói. Chúng ta cũng không phải kẻ chết mà bắt buộc phải kiểu ngươi sống ta chết. Những đồng bạn của ta chết thì chết thôi. Chẳng có ai rảnh mà đau lòng. Những con tốt thì kia, cũng càng không cần nhắc tới nữa. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau. Lúc trước ta đã nói qua với ngươi, kẻ mạnh nhất của gia tộc ta, một tên bán thần sẽ tới đây trong vòng 3 ngày nữa. Nếu như nhanh thì hắn chỉ cần tốn một ngày là có thể tới đây, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra tên cấp thần này. Kẻ mạnh nhất của chúng ta sẽ làm chủ lực, còn dĩ năng giả hệ thời gian kia sẽ dùng ngưng động thời gian để giữ chân tên hệ băng cấp thần kia lại. Vết thương của hắn ta cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta mà muốn giết hắn ta thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Tài sản mà một cấp thần có thể đem lại, là mức không thể tưởng tượng được, sau khi sự việc này thành công. Chúng ta sẽ cho ngươi đủ tư nguyên, để ngươi có thể đạt tới mức bán thần, giúp ngươi có thể đạt tới bán thần, với thời gian nhanh nhất có thể. Nếu không, ngươi không có đủ linh lực, ngươi có tích lũy tới khi ngươi chết, thì cũng chưa chắc người có thể tích lũy đủ tư nguyên đâu. Ta sẽ ngồi yên xem màn biểu diễn của ngươi, ta sẽ không vạch trần ngươi đâu, sắc mặt trần tùng tỏ như vẻ là bản thân rất lung lai muốn đồng ý. Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm cười lạnh, muốn lừa gạt ta ư, ngươi có biết là ta giỏi lừa gạt người khác, tới mức nào hay không? Từng năng lực mạnh nhất mà ta có có lẽ là đi lừa gạt người khác thì phải, sự lừa gạt trong lời nói của Bodo quá rõ ràng. Có thể nhìn ra, tự ham muốn thèm nhỏ rãi của hắn ta đối với viên tinh thể hệ thời gian của Khương Sơ Tuyết, kể cả chân Tùng có hợp tác với bọn hắn, thật sự giết được tên cấp thần đó đi chăng nữa, vậy những chuyện sau đó thì sao? Liệu bọn hắn có môi tinh thể của Khương Sơ Tuyết ra hay không? Bọn hắn nói sẽ đưa cho Trần Tùng Tư, nguyên là nhất định sẽ đưa hay sao? Những phiếu khống mà hắn ta vẽ cho Trần Tùng cũng đừng có nhiều quá làm gì. Có xác suất lên đến 999.999.999.999 .999 .999 là bọn hắn sẽ tiện tay giết luôn Trần Tùng đi. Nhưng mà hắn có thể tương kế tựu kế, hắn sẽ thật sự hợp tác với tên mạnh nhất này để cùng nhau giết chết tên cấp thần đang bị thương đi. Trong vòng 3 ngày Trần Tùng không nắm chắc được bản thân có thể đối phó được với tên cường giả này, thế nên cách này có thể giúp hắn chỉ hoãn thêm một chút thời gian, ví dụ như thêm một tháng chẳng hạn, sau khi đạt tới cấp đế, dựa vào dị năng thời không mà hắn có. Chưa chắc mà không thể đánh chết được tên bán thần đó, vẻ mặt Trần Tùng tỏ ra do dự, để ta suy nghĩ thêm một chút, trong lòng Bô Đô cảm thấy cực kỳ vui vẻ, trong tay hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một viên tinh thể nhìn như sao trời, to bằng khoảng một quả trứng gà Bô Đâu nói, vì để bày tỏ lòng thành ý của ta, ta sẽ cho ngươi viên tinh thể cấp đế hệ không gian này, vẻ mặt Bô Đâu tỏ ra rất đau lòng nói, ta nhận trách nhiệm làm tốt thì tới đây, thế nên gia tộc cũng không thể không có chút gì bồi thường cho ta cả, viên tinh thể cấp đế này chính là thủ lao mà gia tộc trả cho ta, bây giờ ta đưa nó cho ngươi. Vì để giữ được Trần Tùng, Bô Đâu cũng đã bỏ hết vốn liếng ra, tinh thể cấp đế ư, Trần Tùng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hóa ra tên này còn dấu đổ tốt trong người nha. Như này, sao Trần Tùng có thể bỏ qua cho Bô Đô được? Hắn bắt Bô Đô lấy hết tất cả mọi thứ, bên trong không gian của hắn ta ra. Bất kể là vật gì, có tác dụng hay không, đều phải lấy hết ra đây. Khuôn mặt Bô Đô co giật. Sao người giống một tên thổ phỉ thế? Bô Đô im lặng không nói gì cả. Đằng nào thì trong đó, hắn ta cũng chẳng có thứ gì đáng tiền hết. Trần Tùng muốn lấy thì cứ lấy đi. Ở trong này, có rất nhiều thứ Trần Tùng chưa thấy bao giờ. Toàn những thứ kỳ kỳ quái quái. Nhưng Trần Tùng bỗng nhận ra điều gì đó. Khi những con quái vật này xuất hiện, trong tay đám quái vật màu xanh trời này, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tinh thể. Nhưng mà trong số chúng, chỉ có một tên hệ không gian là Bodo mà thôi. Nhẫn, trong tay Bodo có một cái nhẫn bằng bạc, trắng. Không phải trong truyền thuyết, có nhắc tới nhẫn không gian ư. Lần lạc lập tức cướp lấy, hắn thử truyền dị năng của bản thân vào trong đó. Một không gian to khoảng 2 mét khối xuất hiện. Ngay trước mắt Trần Tùng. Bên trong đó có vài viên tinh thể, Trần Tùng dùng suy nghĩ lấy nó ra. Không ngờ trong đó đều là tinh thể cấp hoàng. Bên trong đó có hai quyển sách. Trần Tùng bày tỏ bản thân hắn đọc không hiểu. Chẳng trách đám quái vật này có thể biến ra nhiều tinh thể tới vậy. Trần Tùng dơ viên đá quý màu đỏ lên nhìn rồi nói. Vấn đề cuối cùng, dựa theo lý thuyết bình thường mà nói, thì ngươi có viên đá màu đỏ này. Chẳng nhẽ lão tổ nhà ngươi không có viên đá này hay sao? Vậy vì sao các ngươi? lại không hiểu rõ tình hình cụ thể ở đó cơ chứ." Bô Đờ bất lực nói, "Nếu như lão tổ cũng làm như thế này thì lão tổ còn chút riêng tư nào đâu, đúng không?" Hình như thật sự là như thế, thầy cô giáo có thể lén lút xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ để kiểm tra xem học sinh có lén lút làm việc riêng trong giờ học hay không, chứ học sinh mà dám lén lén lút lút vào phòng làm việc của thầy cô giáo xem đề thi thử xem, không có ai cấp cao mà muốn cấp dưới của mình biết từng hành tung của mình cả. Trừ khi rơi vào tình huống đặc biệt, Trần Tùng dùng lồng không gian giam Bồ Đầu lại, nhốt hắn ta ở trong đó, Bồ Đầu có thể phá vỡ cái lồng này, nhưng nhất định hắn ta sẽ tạo ra tiếng động. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, ta sẽ cẩn thận xem xét lời đề nghị hợp tác của ngươi. Bồ Đầu gật đầu nói, lần hợp tác này đôi bên cùng có lợi, ngươi là người thông minh mà. Bồ Đầu nhìn bóng dáng Trần Tùng rời đi, hắn ta cười lạnh trong lòng, lời mời hợp tác của ta là thật, nhưng sau khi mọi việc thành công, Thì ngươi nhất định phải chết, nếu như thật sự để ngươi tới được cấp thần, thì chẳng ai còn có thể yên giấc mà ngủ được nữa cả, ngươi chỉ là một thổ dân, dựa vào đâu mà ngươi thành thần được cơ chứ, ta sẽ bóc chết ngươi ngay từ trong trứng nước. Hơn nữa ngươi có ngộ tính tốt, thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, ngươi mất gần 3 năm mới có thể đạt tới cấp hoàng, đây cũng tính là nhanh rồi, nhưng mà hy vọng để ngươi có thể tăng được lên bán thần, vẫn cư là không lớn đâu. Để lên được cấp thần, bán thần chính là tiền đề. Chứ không phải là cứ dựa vào ngộ tính là được, thiên phú và ngộ tính không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào cả. Trong lịch sử của cả mô ti tinh cầu, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện nổi một tên cấp thần. Trần Tùng có ngộ tính rất tốt, nhưng thiên phú của hắn thì chưa chắc đã được như vậy. Chưa chắc ư, Trần Tùng dừng lại ở cấp hoàng là do thiên phú của hắn không đủ ư. Trần Tùng lệ rơi đầy mặt, trong vòng gần 3 năm đó, ít nhất cũng phải có 2 năm giờ, tuy ta không có tinh thể để hấp thu đó. Nếu như ta có thể hấp thu tinh thể không ngừng, nói không chừng bây giờ, ta đã đạt tới cảnh giới như kẻ mạnh nhất, mà ngươi nói kia rồi, có khi ta đã đạt tới cảnh giới bán thần, rồi cũng nên. Trần Tùng đi thẩm vấn tên còn lại, cái tên quái vật đang bị ngưng xương và hải cơ trông coi. Những thông tin mà hắn nhận được, cũng xem xem như với bồ Bodo nói. Xem ra bồ Bodo cũng không nói dối gì cả, mỗi con quái và màu xanh trời đều có. Một cái nhẫn không gian, xem ra cái thứ này cũng không có giá trị gì cho lắm. Cũng chẳng quý giá gì cả. Nhưng mà ở không gian trong mỗi chiếc nhẫn, đều có khoảng 3 đến 4 viên tinh thể cấp hoàng. Đây có lẽ là cái gọi là gia tộc đó chả? Thù lao cho bọn chúng. Cộng với cả thêm 11 tên quái vật cấp hoàng đã chết nữa. Hiện tại trong tay Trần Tùng, đang có 55 viên tinh thể cấp hoàng. Cộng thêm cả viên tinh thể cấp đế hệ không gian, mà Bô Đâu đưa cho hắn nữa. Trần Tùng thầm tính toán trong lòng, nhiều tinh thể như vậy có lẽ cũng đủ rồi ấy nhỉ? Trong khoảng thời gian Trần Tùng đi thẩm vấn. Mễ Lạp cũng đã khôi phục được một lượng dị năng, cô bắt đầu đi hồi sinh những thành viên đã chết đi, tất nhiên cô cũng sẽ chọn lựa một số thành viên tương đối quan trọng để hồi sinh, ví dụ như Hùng Văn Huệ hoặc là như chó con chẳng hạn, dưới sự, hồi sinh của Mễ Lạp. Hai con chó con chậm chậm mở mắt ra, nhưng mà chúng nó vẫn rất yếu ớt, sau đó chúng nó được Pháp Vương ôm về nghỉ ngơi, cơ thể của Hùng Văn Huệ cũng động đậy, Mễ Lạp dùng vài thuật trị liệu để trị liệu cho cô ấy, Hùng Văn Huệ yếu ớt cười nói. Lão gấu ta lại sớm lại rồi. Đại tráng biết mễ lạp là điểm mấu chút nhất, để phục sinh người chết. Nó sợ Trần Tùng không giúp nó hồi sinh kinh cúc lại, nên nó chạy tới quỷ trước mặt mễ lạp, đập đầu dầm dầm thật mạnh xuống đất, vừa khóc vừa nói. Chị dâu, xin người hãy cứu kinh cúc đi. Ta xin người đó chị dâu ơi. Vừa thấy Trần Tùng, mễ lạp đã quay qua nhìn hắn, với ánh mắt khó xử. Cô muốn đi cứu những người mà cô quen thuộc thân thiết trước. Cô không quen biết gì với đại tráng cả mà. Trần Tùng gật gật đầu, mặc dù đại tráng là tang thi, nhưng khi đứng trước mặt quái vật, nó cũng rất dũng cảm, dám dẫn đầu để đánh nhau với quái vật. Điều này đã khiến cho rất nhiều con tang thi không nghi ngờ gì mà đi theo đánh cùng. Kinh Cúc được hồi sinh lại, đại tráng kích động tới mức đập đầu dầm rầm xuống đất. Cảm ơn chị dâu, số lượng tang thi đã chết mất, đến 99%, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả bọn nó đều chết hết. Vẫn có một số lượng cực nhỏ tang thi còn sống sót. Và lúc này, có một con tang thi mặt đỏ bừng có thể thấy nó đang cực kỳ kích động. Nó chỉ thẳng vào trần tùng. Đại ca lớn, đây chính là cái mà ngươi gọi là diễn tập ư, ngươi là đồ lừa đảo. Con tang thi này tức điên lên, trong lúc chiến đấu nó mới phản ứng lại được. Đây rõ ràng không phải cái gì mà diễn tập hết. Đúng ra nó nên viết rõ điều này từ sớm. Đại ca lớn có 140 cân, là tâm cơ mà. Đáng chết thật, nó bị lừa rồi. Trần Tùng liếc nhìn nó một cái, ta lừa ngươi thì thế nào, ngươi còn định cắn ta hay sao? Chưa nói đến chuyện gần như các ngươi đã chết hết sạch. Kể cả các ngươi có còn sống đi chăng nữa, thì chẳng nhẽ ta phải sợ các ngươi à? Đại tráng bỏ dậy. Mặt nó không có biểu cảm gì mà đánh một quyền nát đầu con tang thi kia. Những con tang thi còn sống khác thế cảnh này thì tất cả đều bỏ chạy. Đại ca lớn vừa xấu tính vừa mạnh. Nếu như bọn nó còn ở lại đây thì sớm muộn gì cũng bị hắn đùa cho tới chết. Đại tráng tự xung phong nhận việc, ta sẽ đi giết chết hết chúng nó, nếu không nói không chừng sau này, chúng nó sẽ huy hiếp được tới đại ca, cực kỳ trung thành. Đại tráng đuổi theo mấy con tang thi đó, nó bắt được hai con tang thi, một con bị nó đánh chết, còn một con thì vừa khóc vừa nói, đại ca, chúng ta đều là đàn em của ngươi mà, chúng ta là đồng bọn đó. Đại tráng cởi lạnh nói, cái gì mà đồng bọn cơ chứ, chẳng nhẽ ngươi không nhìn ra rằng, ta chính là nội gián. Do đại ca lớn sắp xếp trà trộn vào trong đám các người ư, ta và các người khác nhau. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con tăng thi đó cũng bị thịt luôn. Đại tráng tự tay thanh lý môn hộ. Sau khi mọi việc kết thúc, đại tráng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Nó sẽ đợi sau khi kinh cúc khỏe lại, thì nó sẽ dẫn theo kinh cúc cùng nhau rút lui khỏi đây. Trần Tùng kéo mễ lặp lại, nhỏ giọng nói. Người cứ hồi sinh những thành viên tương đối quan trọng là được rồi. Không cần thiết phải hồi sinh tất cả đâu. Nếu như sức mạnh sinh mạng của người bị tiêu hao quá nhiều, thì cũng không tốt lắm. Mễ Lạp nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn nên hồi sinh tất cả đi. Tất cả họ đều chiến đấu, vì muốn bảo vệ gia đình mà thôi, hồi sinh cấp 8, cấp 9, không tiêu hao mất bao nhiêu dị năng cả. Hồi sinh tất cả ứ, vậy mà sẽ khiến cho Mễ Lạp mất đi, 2035 năm tuổi thọ mất. Trần Tùng không cao thượng tới mức như vậy. Hắn đang định tiếp tục khuyên bảo, thì bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tuổi thọ của dĩ năng giả có dài không nhỉ? Hoặc là nói tuổi thọ của cấp vương cấp hoàng thì có thể dài tới bao giờ? Trần Tùng cũng không biết, nhưng mà hắn chắc chắn rằng Bô Đô biết. Bô Đô nói, cấp vương thì có thể tăng thêm 200 năm tuổi thọ, cấp hoàng thì thêm được 500 năm, còn cấp đế thì thêm được 1.000 năm. Mỗi chủng tộc có tuổi thọ không giống nhau, tuổi thọ bình thường của nhân loại là 100 năm. Vậy nghĩa là hiện tại, mế lạp có 600 năm tuổi thọ ư? Trần Tùng không tin Mễ Lạp không thể tới được cấp đế. Đối với 1.000 năm mà nói, thì năm 2030 năm cũng không tính là quá nhiều. Thế nên nếu Mễ Lạp đã cố chấp như vậy, thì Trần Tùng cũng không khuyên can. Thêm gì nữa? Đợi tới, khi bản thân hắn thật sự nắm vững được hệ thời gian, thì có lẽ năm 2030 nm cũng không tính là bao đâu nhỉ. Trần Tùng thở dài một hơi, lòng dạ của hắn cũng không phải là thật sự lạnh như băng như thế. Thôi thì cứ để cho Mễ Lạp tùy ý. Mà hồi sinh đi, việc dọn dẹp chiến trường tất nhiên là do các thành viên phụ trách. Trần Tùng quay về phòng, hắn chuẩn bị tiến vào khu vực thời gian. Hắn phải tranh thủ nhanh một chút mới được. Nếu như nói có người nào đó không hề lo lắng về kết quả trận chiến này, thì đó chính là Mễ Phạn. Chỉ thấy Mễ Phạn nằm trên sofa. Nó đổ một cốc Coca ra, uống một hơi cạn sạch, sau đó còn thở ra một tiếng cực kỳ hưởng thụ. Hơn nữa, Mễ Phạn còn có nhã hứng bật TV lên xem. Nhìn nó không hề có chút dáng vẻ lo lắng nào cả, là do nó không tim không phổi ư. Vẻ mặt Trần Tùng cực kỳ vui mừng, nhìn Mễ Phạn như thế kia thì có lẽ là không có nguy hiểm gì nữa rồi. Đúng rồi, ta phải hỏi Mễ Phạn thử xem liệu nó có thể thấy được cái gì hay không. Vừa nhìn thấy Trần Tùng, Mễ Phạn đã ngáp một cái, sau đó ngồi thẳng dậy. Người về rồi đó à? Trần Tùng kể lại về chuyện bồ đâu nói có lẽ trên Lam Tinh, ở một nơi nào có một tên cấp thần, cho Mễ Phạn nghe. Trần Tùng nói với vẻ lo lắng, tên cường giả đó là cấp bán thần cao hơn cấp bậc hiện tại của ta tận hai cảnh giới. Nếu như hắn ta đi nhanh, thì chỉ tối nay hoặc ngày mai là hắn ta đã tới đây rồi. Chuyện hợp tác cũng chỉ là chuyện mô đâu nói mà thôi. Chờ tới khi tên cường giả kia tới đây, còn không biết rằng hắn ta suy nghĩ cái gì đâu. Mễ Phạm lại đổ thêm một cốc coca, nó nói với vẻ lười biếng. Đó chỉ là một tên yếu ướt, không có năng lực mà thôi, không cần quan tâm hắn ta đâu. Tên Yếu Ất Ư, Trần Tùng trợn tròn mắt, Mễ Phạn à, ngươi trở nên hoanh hoang như thế từ bao giờ vậy? Cấp bán thần mà ngươi nói là Tên Yếu Ất Ư, hay là ngươi tới, để đối phó với hắn ta đi. Trước khi quái vật tới đây, Mễ Phạn chỉ có thể cảm nhận được lờ mơ, nhưng thời gian càng ngày càng gần, thì nó càng cảm nhận được rõ ràng hơn rất nhiều. Mễ Phạn cười ha ha nói, không sao cả, để ta ra tay cho, cái kẻ mạnh nhất mà ngươi nói tới đây, thông qua truyền tống không gian. Khoảng cách xa tới như vậy, nếu trong quá trình hắn ta truyền tống tới đây mà xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, thì có lẽ cũng là bình thường thôi phải không? Ừ, chẳng nhẽ trong quá trình truyền tống sẽ xuất hiện việc gì đó ngoài ý muốn ư? Ta nói hắn ta có, thì hắn ta sẽ có, hắn ta vừa tới đây sẽ chết. Sau đó được truyền tống tới đây, bỗng nhiên vẻ mặt của mệ phạm lại trở nên nghiêm túc hơn. Ngươi đừng quan tâm cái tên đó để làm gì. Ngươi nên đặt sự chú ý của bản thân vào cái tên cấp thần đang bị thương kia kìa. Ta cảm nhận thấy không cần chúng ta phải đi tìm đâu, ngày kia hắn ta sẽ tự tới tìm chúng ta. Trần Tùng bị dọa tới nỗi giật này mình, hắn ta thật sự có mặt ở Lam Tinh Ư, hơn nữa chỉ ngày kia thôi là hắn ta sẽ tự tìm tới cửa luôn sao? Trần Tùng vội vàng nói, vậy thì ngươi đừng có giết chết cái tên mạnh nhất kia nha, chúng ta còn phải dựa vào hắn ta để làm chủ lực nữa đó. Mễ Phạn hỏi ngược lại, chỉ dựa vào cái tên yếu ớt đó hay sao? Các người vẫn luôn cho rằng, vết thương của hắn ta cực kỳ nặng. Nhưng nếu như vết thương trên người hắn ta, đã khỏi gần hết rồi thì sao? Nếu như nói rằng đã khỏi gần hết vậy, thì có nghĩa là đó cơ bản, là một cấp thần hoàn hảo có đúng không? Đê Úc Trần Tùng trở nên trắng xóa. Mễ Phạn nói. Chúng ta nhất định phải giết chết cái tên được gọi là cấp thần đó, ta không có cách nào đối với hắn ta cả. Hy vọng có thể giết chết hắn ta, cũng chỉ có thể nhờ trên người người mà thôi. Nếu như người không làm được, vậy thì ván này coi như kết thúc rồi. Trần Tùng nghe Mễ Phạn nói vậy. Thì sợ tới mức nhảy dựng lên, mễ phạn à. Người quá xem trọng ta rồi đấy. Ta chỉ là một cấp hoàng mà thôi. Dựa vào đâu mà ta có thể vượt ba cấp, để giết chết một tên cấp thần được cơ chứ? Một tên cấp hoàng, phải đi giết một kẻ cấp thần ư. Trần Tùng đơ người, bọn họ cách nhau tận ba cảnh giới lận đó. Đầy ngang với việc cấp tư phải đấu với cấp 7 ư. Không, đây có lẽ ít nhất cũng phải là sự khác biệt, như cấp tư muốn đánh với cấp vương bình thường, hoặc cũng có khả năng là... Giống sự khác biệt nhòi cấp tư đánh với cấp hoang. Kể cả cấp vương có đứng im bất động, để cho cấp tư đánh, thì cấp tư cũng chẳng đánh nổi. Không thể phủ nhận rằng, song dị năng rất trâu. Bò, Trần Tùng cũng có tự tin bản thân, có thể vượt qua một cảnh giới. Nhưng mà ba cảnh giới lận thì có cái khỉ ấy. Đối phương là một cấp thần hệ băng. Có khi chỉ cần đối phương lướt mắt một cái thôi, cũng đủ cho ta bị nhìn ra thành bã rồi. Trần Tùng hoàn toàn chưa từng gặp cấp thần bao giờ. Đến cả bán thần hắn cũng chưa gặp bao giờ cả, thế nên hắn thật sự không biết cảnh giới đó thì sức mạnh sẽ khủng bố tới mức nào. Nhưng mà hắn có thể dựa vào lão tổ của Bodo để đoán được đôi chút, sau khi hắn ta chết, đã làm ảnh hưởng tới tất cả sinh mạnh trên, cả một tinh cầu, chỉ vài miếng thịt trên người hắn ta thôi mà có thể giúp hải cơ tăng cấp được lên tới cấp hoang. Nếu như hải cơ có được một miếng thịt hoàn chỉnh thì có lẽ nó có thể giúp cô ấy tăng được lên tới cấp bán thần luôn ấy nhỉ? Đây chỉ là những phản ứng bị động, sau khi hắn ta chết đi, chứ không phải là do bản thân hắn chủ động tạo ra đâu. Nó khủng bố giống như là chuyện không tưởng vậy, mà tên cấp thần hệ băng kia còn có. Thể giết chết được lão tổ của bô đồ nữa, mễ phạn chớp chớp mắt nói. Người có thể đánh chết được tên cấp thần này hay không chẳng có liên quan gì với chuyện ngươi có thực lực như thế nào cả? Ta có. Một dự cảm việc này có liên quan tới chuyện ngươi có thể dùng dị năng thời không hay không? Dị năng thời không ư, đầu óc Trần Tùng ong ong, hắn quay về phòng, không thể nào, hắn thật sự có thể dựa vào dị năng thời không để đánh chết một tên cấp thần ư. Trần Tùng bắt đầu quy nạp lại những năng lực mà bản thân có, về phương diện không gian thì bỏ đi, không phải do hắn xem thường dị năng không gian, mà là do hắn có lĩnh ngộ được, tới mức trâu bò như thế nào về năng lực không gian thì hắn cũng không thể giết chết một tên cấp thần. Được, nếu như hắn dùng năng lực này để chạy trốn. Thì may ra còn có chút hy vọng. Còn ở phương diện thời gian, bản thân hắn chỉ nắm được, trong tay mỗi kỹ năng là gia tốc thời gian. Cái này có thể có tác dụng đối với cấp thần ư. Chẳng nhẹ hắn cứ thế mà gia tốc cho tới, khi đối phương già chết. Hình như cũng có khả năng chuyện như vậy xảy ra. Bỏ đi, mơ mộng gì cơ chứ, ta chỉ là một tên cấp hoàng mà thôi. Muốn gia tốc chết một tên cấp thần ư, ta có nhiều dị năng tới mức đó không? Đây cũng không phải là chuyện có thể xảy ra trong chớp mắt. Trong lúc hắn đang ra tốc, đây là một ánh mắt của đối phương thôi, cũng đủ để giết chết bản thân hắn rồi. Cái này chỉ có thể để đó tham khảo, chứ hắn không thể đặt hy vọng vào đây được. Chẳng nhẽ là triệu hồi thời không? Hai mắt trần tùng sáng lên, hắn sẽ triệu hồi bản thân trong tương lai về đây, Bộ đồ từng nói. năm ở thiên phú mà hắn có, sau khi hắn đạt tới bán thân, sẽ có cơ hội lập tức trở thành thân. Mặc dù hắn không hiểu lắm lý do là gì, nhưng mà chuyện này rất có khả năng xảy ra. Nếu như bản thân hắn có đủ tư nguyên, thì chắc mất khoảng 10 năm là hắn tăng lên được tới bán thần thôi ý nhỉ. Khoảng cách thời gian này không tính là quá xa, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà người mà ta triệu hồi tới, thật sự là bản thân trong tương lai hay sao? Hắn từng triệu hồi được bản thân cấp hoang, ở đời trước một lần. Nhưng mà nếu như kẻ mạnh nhất trong gia tộc của Bodo, mà là một tên yếu ớt, thì bản thân hắn đến tính là loại tôm tép cũng không bằng. Chẳng nhẽ triệu hồi hắn ta đến, để làm cho à Không đúng, nếu như hiểu theo một nghĩa nghiêm khắc, thì tên khốn đó chính là bản thân hắn trong quá khứ, là những gì mà hắn đã trải qua, Trần Tùng tự lầm bẩm nói với bản thân. Những gì ta biết chỉ là biết triệu hồi bản thân trong quá khứ ra đây, nhưng ta không biết triệu hồi bản thân trong tương lai như thế nào cả. Nếu như dựa vào triệu triệu hồi thời không mà hắn biết bây giờ thì căn bản hắn không thể nào đối phó được với tên cấp thần hệ băng. Kia, ta phải thử triệu hồi lại bản thân trong tương lai tới đây nữa mới được. Không có ai làm phiền Trần Tùng cả. Trần Tùng suy nghĩ tới tận nửa đêm, vẫn không có chút manh mối nào hết. Hắn suy nghĩ tới mức như muốn đi lên. Khi hắn bình tĩnh trở lại, thì đột nhiên có những câu hỏi tận trong linh hồn nhảy ra. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta ở đây để làm gì? Đáng chết thật đấy. Trần Tùng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là lúc bình minh, mặt trời trầm trầm nhô lên, lộ ra ánh sáng ấm áp. Trần Tùng nhìn bình minh với vẻ mơ mịt. Trong đầu hắn bỗng nhiên xoẹt qua một suy nghĩ cảm thán, vì sao ta lại trùng sinh? Tại sao thứ ta triệu hồi ra được lại là bản thân ở trong quá khứ? Ta làm như nào mà có thể trùng sinh vậy? Là do ta từng hấp thụ qua tinh thể của Khương Sơ Tuyết ư? Tinh thể thời gian hình như rất quý giá, không phải? Chuyện hắn hấp thu tinh thể của cô là chuyện của năm thứ 5 sau tận thế, tới tận năm thứ 12 sau tận thế thì hắn mới trùng sinh cơ. Mà, đời này ta sở hữu được thời không xong dị năng. Vậy chẳng nhẽ đời trước của ta không phải như thế ư? Có khi nào đời trước, ta đã thức tỉnh được dị năng thời gian mà chính bản thân cũng không biết hay không? Nếu như khi khi ta còn ở cấp thấp, ví dụ như cấp tư chẳng hạn, xong dị năng có thể giúp thể chất tăng lên được hai cấp. Đó là một sự tăng cấp rất rõ ràng. Dựa vào manh mối này thôi, cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà khi tới giai đoạn của cấp vương, sự tăng lên mà xong dị năng đem lại sẽ không lớn như vậy nữa. Còn tới cấp hoàng thì gần như không có có khả năng ta đã thức tỉnh xong dị năng, mà bản thân không hề hay biết gì cả. Mặc dù hoàn cảnh sống lúc đó, khắp nơi đều là quái vật, nhưng do trong tay ta nắm được hành tẩu hư không, nên cũng chưa từng gặp phải nguy hiểm nào liên quan tới mạng sống cả. Đấy là lý do mà ta không thể nào kích phát ra được dị năng thời gian, thậm chí hắn còn chưa từng suy nghĩ về hướng của dị năng thời gian này bao giờ cả. Trong đầu Trần Tùng hiện ra cảnh tượng chôn bản thân ở đời trước, quái vật đào đất sâu ba thước, Bản thân hắn thì mê mang mà nhìn, sau đó không tự chủ, mà bước vào trong cái hố sâu đó, giống như cái xác không hồn vậy, sau đó lấp đất lại. Tự trung bản thân đi. Sức mạnh sinh mạng của cấp hoàng quá mạnh mẽ, kể cả 3 tháng không ăn gì, cũng sẽ không bị đó chết. Kể cả cơ thể có bị đất cát cho lấp, thì cũng sẽ không thể khiến bản thân bị ngạt thở chết được. Cả người cứ cứng đơ, ngơ ngơ ngác ngác ở một chỗ như vậy. Trần Tùng khóc, lệ rơi đầy mặt, sớm như thế này, thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cứ núp cho tới tận, khi chỉ còn duy nhất một mình bản thân. Vì sao ta lại có thể trốn giỏi như vậy cơ chứ? Ta không muốn trốn nữa. Màu xuất hiện một người ở bên cạnh ta đi. Nhưng mà vào khoảng thời gian này, thì lấy đâu ra người được nữa? Vậy thì quay về quá khứ đi. Lúc đó có người, cũng có rất nhiều đồ ăn ngon. Mơ mơ hồ hồ, hắn thật sự quay về quá khứ. Quay về khoảng thời gian cách một tháng, trước khi mặt thế xảy ra. Khi hắn vừa mới trùng sinh, Trần Tùng không hiểu lý do. Vì sao bản thân lại trùng sinh cả? Nhưng bây giờ trong đầu hắn lờ mờ có suy nghĩ khác. Chẳng nhẽ chuyện trùng sinh là do chính bản thân hắn làm ra ư? Ta đã dùng quay về không gian để quay về khoảng thời gian 12 năm trước. Hắn dùng triệu hồi thời không cũng triệu hồi ra được bản thân trong quá khứ. Đó là do bản thân ta đã nắm được đảo ngược thời không rồi hay sao? Hải cơ vẫn luôn muốn trở về quá khứ để có thể trẻ ra. Hóa ra là như vậy. Mễ Phạn nói ta có thể giết chết một tên cấp thần. Bây giờ ta có cách để thực hiện rồi. Tên cấp thần hệ băng này đánh nhau với lão tổ của bô đầu nhất định đã bị thương rất nặng. Vết thương có thể chậm chậm hồi phục lại, hoặc cũng có thể dùng vài biện pháp chữa trị nào đó để giúp nó chậm chậm hồi phục lại. Ví dụ như thuật trị liệu, hoặc là loại thần dực nào đó có thể trị thương, bất kể là hắn ta dùng cách gì đi chăng nữa, thì ta cũng. Chỉ cần dùng đảo ngược thời không để kéo hắn ta về lúc mà vết thương trên người hắn ta nặng nhất là được. Lúc đó có khi tên cấp thần hệ băng này muốn cử động thôi cũng khó, chứ đừng nói tới chuyện hắn ta có thể phản kháng. Không phải là do đối phương không muốn lấy bộ giáp, mà là do hắn ta không còn sức để đi lấy nữa. Trần Tùng bỗng nhiên đứng bật dậy, trên mặt há tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây chính là cách có thể giúp hắn giết chết được tên cấp thần đó. Cấp hoàng mà muốn giết một tên cấp thần bình thường thì kể cả hắn có song dị năng thời không, hắn cũng không thể có khả năng làm được. Nhưng nếu như là vào khoảng hai năm giờ y trước, khi tên cấp thần này đang chịu vết thương cực kỳ nghiêm trọng trên người, thì chuyện lại chưa chắc đã thế. Mọi điều kiện đều hoàn toàn phù hợp, cũng hoàn toàn có hy vọng để hắn có thể làm được. Trần Tùng vui vẻ tới mức cười ra tiếng, nhưng nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng đông cứng lại. Nếu như trùng sinh thật sự là kỹ năng, do ta sử dụng đảo ngược thời không tạo ra, thì đó cũng là kỹ năng mà ta tạo ra được, trong vô thức mà thôi. Ta không hề nắm được nó hoàn toàn. Thế nên bây giờ ta có muốn dùng nó, thì cũng chẳng thể nào dùng nổi. Mà kể cả ta có dùng được đi chăng nữa, thì một tên cấp hoàng, như ta muốn một tên cấp thần quay về 2 năm giờ y trước, thì hắn ta sẽ... Thật sự quay về 2 năm rưỡi trước ư. Nếu hắn dùng thời gian gia tốc, muốn gia tốc sinh vật biển về một tháng sau, và gia tốc về 3 tháng sau, thì lượng tiêu hao dị năng để thực hiện, là hoàn toàn khác nhau. Kể cả hắn có nắm được đảo ngược thời không, thì cùng lắm hắn cũng chỉ có thể kéo tên cấp thần này. Về ba ngày trước thôi chứ, hắn hoàn toàn không thể làm được chuyện kéo tên này, về hai năm giờ y về trước. Sắc mặt Trần Tùng cực kỳ khó coi, hắn ta tìm thấy một đống điểm, có thể giúp hắn lợi ngược dòng. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có năng lực, để có thể thực hiện được, trong vũ trụ bao la rộng lớn. Có một luồng sức mạnh thời không cực kỳ to lớn, sẽ tới đây vào 3 ngày sau. Trần Tùng, không dám thử dùng đảo ngược thời không, hắn sợ hắn sẽ làm vỡ tinh thể đi mất. Ai biết được đời. Trước khi hắn sử dụng đảo ngược thời không, thì tinh thể của hắn có vỡ hay không đâu. Một khi tinh thể của hắn bị vỡ, kể cả vài ngày, sau tinh thể có hồi phục trở lại được, thì cũng game rồi. Trong khoảng thời gian ở giữa đó, hắn sẽ không thể sử dụng dị năng được. Kể cả hắn có nắm được đảo ngược thời không đi chăng nữa, thì hắn cũng không dám dùng thử. Đằng nào cũng không có tác dụng gì cả. Trần Tùng bắt đầu hấp thụ tinh thể, đối xử với người khác nghiêm khắc, thì hắn cũng phải đối xử với bản thân càng nghiêm khắc. Trần Tùng định dùng thời gian ra, tốc để tăng nhanh khả năng hấp thu của bản thân, thử trong vòng một ngày, đạt tới cấp đế xem sao. Đây là lần đầu tiên, Trần Tùng tự dùng thời gian ra tốc lên bản thân, để hấp thu tinh thể. Trước đây hắn không dùng, là do hắn cảm thấy thời gian hoàn toàn kịp. Hắn không thiếu thời gian, chỉ thiếu tinh thể. Khi lên tới cấp hoang, Trần Tùng chỉ tốn nửa ngày, là đã có thể hấp thu hết một viên tinh thể cấp phương, còn một cấp hoàng thì cần tốn 7 ngày. Sau khi hắn hấp thu xong một lần tinh thể cấp đế, Trần Tùng kiểm tra thử một chút, hắn mới hấp thu được đại khái khoảng 1 50 năng lượng của viên tinh thể này mà thôi. Vậy cũng có thể nói, nếu bình thường hắn muốn hấp thu hết một viên tinh thể cấp đế, thì cần tốn khoảng 50 ngày. Trần Tùng cao mày lại, từ tinh thể thì hắn có thể nhận thấy sự khác biệt cực kỳ to lớn giữa cấp hoàng và cấp đế, càng về phía sau. Sự khác biệt giữa các cấp với nhau đều sẽ càng đáng sợ hơn. Thật sự không biết sự cách biệt của bán thần và thần sẽ là như thế nào nữa. Gia tốc thời gian, hắn tự gia tốc cho bản thân thời gian một, ngày. Trần Tùng phát hiện ra, nếu đổi lại là người khác, thì tinh thể đã tiêu hóa hết toàn bộ rồi. Nhưng khi đổi lại là hắn, thì tinh thể mới chỉ tiêu hóa được một nửa mà thôi. Tinh thể của Trần Tùng là tinh thể thời không. Có một nửa là thời gian, và một nửa là không gian. Một nửa bên không gian đã được tiêu hóa hết năng lượng rồi, còn bên thời gian thì chưa. Bản thân cơ thể Trần Tùng không có miễn dịch gì với thời gian, nhưng hình như tinh thể thời gian của hắn có thể miễn dịch với gia tốc thời gian. Trần Tùng có thể sử dụng gia tốc thời gian lên chính bản thân mình, nhưng mà tinh thể thời gian của hắn lại gần như bị miễn dịch với gia tốc thời gian vì phần tinh thể không gian của hắn đã hấp thu xong rồi, đã có thể tiếp tục hấp thu năng lượng từ tinh thể, thế nên Trần Tùng định tiếp tục hấp thu. Trần Tùng bỗng phát hiện ra phần tinh thể không gian, bắt đầu có xu thế đè ép lên phần tinh thể thời gian. Trần Tùng bị dọa sợ, tới mức không dám hấp thu thêm. Nữa, nhớ mà đè ép khiến cho phần tinh thể thời gian biến mất, thì có phải là hắn sẽ mất đi dị năng thời gian hay không? Trời lạnh còn đổ thêm tuyết, khó khăn chồng chết khó khăn, khi Trần Tùng phát hiện ra khu vực gia tốc thời gian mà hắn tạo ra đang bắt đầu biến mất. Dù sao thì hắn cũng không phải tạo ra một khu vực gia tốc thời gian tồn tại, được vĩnh viễn. May mà hắn vẫn còn một khu vực gia tốc thời gian khác nữa. Cái này được hắn tạo ra muộn, nên bây giờ nó vẫn đang tồn tại. Nhưng mà nếu dựa theo những gì Mễ Phạn nói, thì ngày mai tên cấp thần hệ băng đó sẽ tới đây. Thế nên hắn hoàn toàn không đủ khả năng để tăng lên cấp đế trong vòng một, khoảng thời gian ngắn như vậy được. Trần Tùng từ bỏ, hắn đứng dậy, nếu như chỉ dựa vào cấp bậc là không thể được. Hắn chỉ có thể dựa vào duy nhất đảo ngược thời quang mà thôi. Mễ Phạn cũng nói rồi. Đây không phải là vấn đề về cấp bậc, hắn vẫn nên dùng thời gian để mai rũa thêm dị năng về thời không đi thì hơn. Bây giờ bảo hắn đóng cửa bế quan, để suy nghĩ cũng không phải là cách hay, Trần Tùng liền ra khỏi phòng đi đi lại lại. Tối qua mễ lạp không hề ngủ, cô vẫn luôn bận rộn, đi hồi sinh những thành viên chết trên trận chiến. Thuật hồi sinh cần có sức mạnh sinh mạng làm dẫn, lượng tiêu hao dị năng mà nó cần không nhiều, thế nên đã có không ít thành viên được hồi sinh lại rồi. Trần Tùng nhớ rằng... Mẹ Phạn nói tên cấp thần đó, sẽ tự tìm tới cửa. Hay là hắn có nên tạm thời trốn đi không nhỉ? Cách này có tác dụng không? Với tốc độ của cấp thần mà nói, thì có lẽ hắn chỉ cần mất vài phút, là đã có thể đi dạo một vòng quanh Lam Tinh rồi ấy nhỉ? Nhưng mà tại sao hắn ta lại tìm tới tận cửa làm gì? Là do bộ giáp đang ở bên chỗ mình, nên hắn định tới đây lấy lại ư, sau đó tiện tay, thì giết hết luôn chúng ta đi. Có phải là ta chỉ cần chủ động giao bộ giáp cho hắn? Là sẽ không có chuyện gì xảy ra hay không? Mễ phạn cũng không phải là vạn năng. Có rất nhiều chuyện nó không biết cũng không hiểu. Trần Tùng chắc chắn cũng không đặt hy vọng vào sự nhân từ của đối phương làm gì. Tất cả vẫn phải dựa vào chính mình, thì mới chắc chắn được. Bỗng có một cuộc nói chuyện bay vào tay Trần Tùng, mặc dù âm thanh đã được đè xuống rất thấp. Cuộc nói chuyện này còn nhắc về bản thân hắn. Trần Tùng đúng thật là lắm mưu mô thật đấy. Hắn lừa đám tang thi đó rằng, đây chỉ là cuộc diễn tập. Kết quả cuối cùng lại giết hết sạch bọn nó luôn. Một tiếng quát to vang lên, đó là giọng của Mục Hồng. Cầm miệng, vì sao Trần Tùng phải làm như thế cơ chứ? Còn không phải là hắn về chúng ta hay sao? Nếu như không phải có nhóm tang thi, làm tốt thì đi trước chết thay. Vậy thì chúng ta sẽ chết mất bao nhiêu người? Hắn tốn công bầy mưu tính kế như vậy, còn không phải là vì muốn bảo vệ chúng ta hay sao? Người còn mặt mũi nào mà chỉ trích hắn ta cơ chứ? Một tiếng cười ngượng ngùng vang lên. Ta chỉ cảm thán một chút thôi mà, ta cũng không có ý là chỉ trích hắn. Ngươi đừng hiểu nhầm. Trần Tùng lắc lắc đầu, hắn cũng chẳng có tâm tư gì để tính toán mấy chuyện này cả. Hây, vì để bảo vệ mọi người. Ra đúng thật là đã hao phí biết bao tâm sức nha. Một ngày trước, tại gia tộc của Bodo tất cả mọi việc xảy ra từ khi Bô Đô tới Lam Tinh Cầu đều được truyền lại thông qua một tấm thủy tinh đỏ cực lớn. Tấm thủy tinh màu đỏ này giống như một cái màn hình. Những gì mà? Bô Đô biết. Bọn hắn ở đây cũng sẽ biết. Trước tấm thủy tinh màu đỏ có tổng cộng 5 người. Những người bình thường trong gia tộc không hề có tư cách ở lại xem. Đây đều được tính là những nhân vật nòng cốt trong gia tộc của Bô Đô, người đứng ở giữa trông vẻ ngoài già nua. Hắn ta giống với Bô Đô, đều có làn da màu xanh da trời, cái đầu nhỏ dài. Nhưng mà từ người hắn tỏa ra một khí thế mà rõ ràng là Bô Đô không thể so sánh được. Đó chính là con trai của vị lão tổ cấp thần. Cờ A gia tộc Bodo, Bero, Bero chống gậy, tay hắn ta không ngừng run dẩy, môi hắn ta mấp máy, khóe mắt hắn ta không kìm được, mà lộ ra vẻ kích động, đúng ra hắn ta chỉ định tìm bộ giáp của bố già về thôi. Vậy mà thật không ngờ ở đây, lại có thể gặp được một dị năng giả hệ thời gian, đó là hệ thời gian đó, chính là bảo vật vô giá. Vì sao đó lại được tính là một bảo vật vô giá? Đối với những dị năng giả bình thường mà nói, viên tinh thể này không hề có gì đặc biệt so với những tinh thể khác cả nhưng đối với những cao thủ cấp thần trên đỉnh mà nói thì đó chính là bảo vật vô giá những dị năng giả bình thường khác sẽ không thể nào đấu lại được với thời gian chỉ có duy nhất thời gian mới có thể đấu lại được với thời gian sau này bọn hắn có thể cây ghép viên tinh thể hệ thời gian này vào bên trong não của bản thân mặc dù bọn hắn không thể dựa vào viên tinh thể tế vào sau này để trở thành cấp thần hệ thời gian nhưng nếu chăm chỉ cẩn thận chăm sóc thì có thể đạt tới cấp bậc bán thần, nếu trước đó lĩnh ngộ về năng lực của hệ thời gian tương. Đối dễ dàng thì càng về sau, không chỉ có không thể đạt tới cấp thần, hơn nữa khả năng lĩnh ngộ năng lực của hệ thời gian, cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng, mà ít nhất là vẫn có hy vọng có thể làm được, không phải hay sao? Nhỡ mà sau này nắm được nó trong tay thì sao? Vậy thì sẽ có sự biến đổi về chất rồi, mà kể cả không nắm được nó trong tay đi chăng nữa. Chỉ cần dựa vào dị năng của hệ thời gian thôi, Cũng đã có thể có khả năng miễn dịch lớn đối với những hiệu quả khống chế của hệ thời gian rồi. Lý do ngưng động thời gian của Khương Sơ Tuyết không thể khống chế được Trần Tùng chính là do hắn cũng là hệ thời gian. Hơn nữa, điều này không có nghĩa là Khương Sơ Tuyết tuyệt đối không thể khống chế Trần Tùng. Chỉ cần cấp bậc của Khương Sơ Tuyết cao hơn Trần Tùng là cô có thể khống chế được hắn. Giá trị mà tinh thể hệ thời gian mang lại cao hơn những gì Bodo nghĩ rất nhiều. Dù sao thì Bodo cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Những thứ hắn ta biết cũng không nhiều lắm, thân là con trai của cương giả cấp thần, Barrow hiểu rất rõ giá trị của tinh thể hệ thời gian, như này thì hắn ta có thể lật mình rồi, Barrow cảm thấy cực kỳ kích động. Chỉ cần hắn ta tới được tinh cầu đó, thì viên tinh thể hệ thời gian kia chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn ta, một vị trưởng lão đưa ra, đề nghị, chúng ta hoàn toàn có thể để tên hệ thời gian này thử khống chế tên cấp thần hệ băng kia, khi đó cộng thêm năng lực cấp bán thần của người nữa. Vậy là chúng ta hoàn toàn có hy vọng rồi. Barrow tức giận tới mức trợn mắt lên. Hắn ta nói. Có cái khỉ ấy, chúng ta lựa chọn đi tìm hắn ta, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Riêng việc tìm bộ giáp quay về thôi, đã tốn không ít kinh phí rồi. Cái này hoàn toàn không đủ, để cho gia tộc chúng ta gây dựng lại. Bây giờ chúng ta có thêm viên tinh thể hệ thời gian đó, đã hoàn toàn đủ rồi. Vậy chúng ta còn phải mạo hiểm như thế để làm gì? Một tên cấp hoàng, muốn giữ chân được một tên cấp thân ư. Người đang nằm mơ à? Có thể giữ được hắn ta cho một giây hay không? Kẻ quá tham lam thì vĩnh viễn, cũng không có được kết cục tốt đẹp đâu. Sau khi giáo huấn hậu bối xong, Barrow vội vàng liên lạc với người quan trọng nhất, để có thể giúp hắn ta tới Lam Tinh, một vị cấp thần hệ không gian. Nhân vật này có một chút giao tình đối với lão tổ. Hắn ta nợ lão tổ một cái ân tình, bây giờ cũng đã tới lúc phải trả rồi. Nếu như không phải chuyến đi này có được lợi ích đủ lớn, thì chắc chắn Baro sẽ không dùng cái ân này đi đâu. Cái truyền tống không gian lúc trước, chính là do thủ hạ của vị cấp thần hệ không gian này tạo ra. Bởi vì có giao tình đôi bên, nên giá thành cũng đã rẻ đi rất nhiều. Barrow liên lạc với hắn ta, nói một cách rất cung kính. Thời tố đại nhân, xin người đó. Thời tố nhàn nhạt nói, kể cả có là ta đi nữa, mà muốn truyền tống một bán thần đi, thì thông đạo không gian cũng sẽ xuất hiện hiện tượng không ổn định, sẽ có một số nguy hiểm nhất định. Người phải suy nghĩ cho thật kỹ. Barrow giả bộ giao dự một lát. Ta lựa chọn tin tưởng đại nhân, người ra tay, thì nhất định sẽ không có nguy hiểm gì cả đâu. Vấn đề mà Thầy Tố nói. Barrow giả bộ suy nghĩ đôi chút. Nếu không thì có chuyện gì xứng đáng, để người như người giả bộ suy nghĩ về nguy hiểm cơ chứ. Truyền tống không gian ở khoảng cách xa tới vậy, là có mạo hiểm. Cái này Barrow biết. Nhưng mà xác xuất xảy ra việc này rất thấp. Nhất là khi di chuyển bằng không gian truyền tống, do người như thời Tố, một người cấp thần hệ không gian tạo nên. Đi bằng cách này... Thì xác suất xảy ra sự cố ngoại ý muốn lại càng nhỏ. Nhưng mà thực sự là có nguy hiểm. Nhưng mà Barrow còn có thể. Làm như thế nào cho được. Chẳng nhẽ hắn dựa vào phi thuyền để đi qua đó ư. Có lẽ phải mất vài chục năm, thì hắn mới có thể đi tới nơi. Vài chục năm ư, có là vài tháng, thì Barrow cũng không đợi nổi. Thế nên hắn chỉ đành mạo hiểm. Thời tố nói. Bây giờ ta đang có việc, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Trong lòng Barrow trầm xuống, phải đợi tới ngày mai à. Nhưng mà hắn ta cũng chỉ có thể cười nhận lời, khi người bố cấp thần của hắn còn sống, đối mặt với thể tố, thì họ vẫn phải cẩn thận dè dặt. Vậy bây giờ hắn dám yêu cầu đối phương tới ngay bây giờ hay sao? Sau một khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đắng, vào chập tối ngày hôm sau, có một cái đĩa bay lấp lánh ánh bạc. Trông cực kỳ ngầu đáp xuống nơi gia tộc Bodo ở, Barrow dẫn đầu những nhân vật cấp cao của gia tộc, đi ra đón tiếp. Baro dùng ánh, mắt cực kỳ ngưỡng mộ mà nhìn chiếc đĩa bay. Đây chính là công cụ phi hành hiện đại nhất bây giờ. Nếu dùng thứ này thì chỉ mất 3 tháng là hắn đã có thể có mặt ở Lam Tinh rồi. Nếu có cái này thì hắn hoàn toàn không cần dùng cái gì mà truyền tống. Nhưng mà để mua được loại công cụ phi hành này, hắn có đem bố của hắn chặt ra đem bán cũng chẳng đủ tiền mà mua. Ân tình giữa bọn họ không lớn tới nỗi có thể mượn được thứ này. Nghe nói thời Tố đại nhân này còn có bệnh thích sạch sẽ, thế nên sẽ không có khả năng cho mượn đâu. Có 8 người con gái mang dung mạo tinh tế Trông gần giống như nhân loại, nhưng mà lại có tai nhọn nhọn, nhìn giống như tinh linh mở đĩa bay ra, trải thảm xuống. Thời tố xuất hiện một cách hào nhoáng, vẻ ngoài của hắn ta cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí trông còn hơi có chút sống yêu nghiệt. Tai hắn nhọn nhọn, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, hắn ta bước từ trên đĩa bay xuống. Sau đó, hắn ta lấy ra một thứ, trông giống như điều khiển từ xa, hướng về phía đĩa bay ấn một cái. Sau đó đĩa bay lập tức biến mất không còn dấu vết. Barrow cuối người. Cung kính nói, hoan nghênh ngươi, thời tố đại nhân, thời tố không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà mạng lưới quan hệ hắn ta có, cũng cực kỳ rộng rãi. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà người bố của Beryl có thể so sánh được. Thời tố nhàn nhạt gật đầu, sau đó hắn ta đi theo Beryl vào trong gia tộc Bodo. Thời tố chậm chậm nói, tại sao ngươi lại muốn tiến hành truyền tống khoảng cách xa như vậy? Beryl đã có chuẩn bị từ trước, đôi mắt của hắn hồng lên, đáp, bố của ta chết rồi. Chết ở trên một tinh cầu vắng vẻ, ta muốn đưa thi cốt của hắn ta trở về đây. Thời tố hiểu ra, hắn gật gật đầu, hóa ra là như thế. Hắn cũng nghe nói tới đại chiến của bố Barrow và con người. Hóa ra là chết rồi à. Vẻ mặt của thời tố, khi nhìn Barrow càng trở nên lạnh lùng hơn, ở đây không còn cấp thần nữa. Vậy lần này trả nợ ân tình xong, thì từ nay về sau, chúng ta không có liên quan gì nữa cả. Kể cả có là cấp thần, thì cũng rất xem trọng danh dự. Hơn nữa dùng truyền tống không gian, cũng chỉ khiến thời tố mất chút thời gian mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong một vị trí tương đối, rộng lớn thoáng đáng, thời tố bắt đầu chế tạo thông đạo không gian. Barody ở phía sau, hắn ta rè rặt cẩn thận, tới thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng cảm thấy cực kỳ kích động. Sắp rồi, hắn sắp có thể có được tinh thể hệ thời gian rồi, sau đó hắn sẽ ngồi trên phi thuyền, tốn chút thời gian để quay về đây, mặc dù như thế, thì tốc độ sẽ chậm đi đôi chút. Nhưng mà hắn cũng chỉ có duy nhất cách này thôi, Barrow đã bắt đầu huyễn tưởng về chuyện, sau khi hắn có được viên tinh thể thời gian kia, thì hắn sẽ bán cho ai? Sau đó hắn sẽ đổi lấy được cái gì? Khoảng 4 tiếng sau, không gian truyền tống đã được chế tạo gần như hoàn thiện, dựa theo như những gì trước đây vẫn làm, thời tố sẽ cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ một lượt, để xem thử xem liệu không gian truyền tống có tồn tại bất cứ tỷ vết gì hay không. Nhưng mà lúc này... Trong đầu thời tố bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của một người con gái. Thời tố, có thời gian rảnh không? Tới chỗ ta một chuyến đi, cái mà ngươi muốn biết đã có đáp án rồi. Cả người thời tố run lên, hắn ta lập tức cung kính hồi đáp. Ta có thời gian, đại nhân ngươi chờ ta một chút. Người con gái bên đối diện nhẹ nhẹ ưng một tiếng, ở trước mặt thời tố mà nói. Một tên bán thần như Barrow nhỏ bé, không khác gì một con chó cả. Còn thời tố khi đứng trước mặt người con gái đó. Thì cũng chẳng khác so với Barrow với hắn ta là bao, thời tố điều chỉnh lại tâm trạng, nhàn nhạt nói, được rồi, tất cả đã hoàn thành, ta còn có việc, ta đi trước đây. Được cái con khỉ khô, vẫn còn thiếu công đoạn cuối cùng của công việc nữa, nhưng mà thời tố gấp lắm rồi, hắn ta không muốn vị kia phải đợi mình, kể cả Barrow có chết ở trong đó, thì cũng kệ xác hắn ta, mặc dù xác suất hắn ta chết rất nhỏ, nhưng mà kể cả có xảy ra chuyện đi chăng nữa thì khả năng lớn là sẽ lang thang trong vũ trụ mà thôi. Nhưng mà bản thân truyền tống không gian, đã có nguy hiểm sẵn. Đây là điều mà ai cũng công nhận. Trước đó hắn ta cũng nói với Beryl trước rồi, kể cả có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì Beryl dám. Tớ một chấn vấn hắn ư. Thời tố vẫn còn có người, mà hắn cần gặp gấp. Hắn lười phải mất thời gian thêm với Beryl. Hắn cũng không để tâm tới lời mời giữ lại của Beryl, mà lập tức biến mất không thấy dấu vết. Trên địa bay, khoảng nửa tiếng sau, Thời tố tới được tinh cầu của một mỹ nữ, nơi đây đập vào mắt là một nơi toàn cỏ xanh, cuối tầm mắt là một cái hồ nước lấp lánh ánh sáng, bên cạnh hồ là một căn nhà cỏ xinh đẹp. Trước hồ, có một người con gái mặc trên mình một bộ váy dài màu tím đang đứng ở đó. Vẻ ngoài của cô gái đó cũng không tính là xinh đẹp lắm, nhưng mà đôi mắt của cô lại sâu thẳm, xinh đẹp giống như sao trên trời. Trên mặt cô có một dáng vẻ thản nhiên, như mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay, thời tố cong eo Trên mặt hắn ta nở một nụ cười tươi, hắn ta chạy từng bước nhỏ tới nơi cách cô gái một khoảng, sau đó cung kính cúi đầu, khả năng chiến đấu của cô gái này cực kỳ tồi tệ. Có khi Mễ Lạp còn mạnh hơn cô ấy, nhưng mà địa vị của cô ấy rất cao, không có ai dám đắc tội với cô cả. Kể cả có người âm thầm không thoải mái đối với cô, thì đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Người đó chắc chắn không dám làm ra bất kỳ hành động gì cả. Nếu ai dám đối xử bất lợi với cô, Thì tất cả đều sẽ nhận sự phản phợ đáng sợ của nhân quả Kể cả có là cấp thân Mà dám gây chuyện không có Lợi cho cô thì cũng sẽ chết thảm Vì rất nhiều nguyên nhân không rõ tên Nếu như muốn để cho vài tên tay chân sai vặt đi đối phó với cô Còn bản thân thì trốn sau màn Cũng không phải là không được Nhưng mà sau khi cô chết đi Cũng sẽ không phải thật sự là chết đi Chỉ là cô bước vào luân hôi Sau đó không lâu cô sẽ lại xuất hiện trở lại Đây là điều không có cách nào giải quyết được hết Những năm này, thời tố giống như một người hầu đi theo sau cô hầu hạ, vậy mới đổi lấy được chút thân thiết từ cô. Thời tố cũng âm thầm suy nghĩ, đây thật sự là không có cách nào giải trừ được ư, Kỳnh Nhiu vẫn có cách giải. Trước giờ vẫn lưu truyền một câu ngạn ngữ cổ, vận mạnh không thoát, nhân quả xưng hoàng, chỉ có vận mạnh mới có thể đối phó với nhân quả. Tử la lan quay người lại. Cô cười hướng về phía thời tố nói. Người tới rồi à? Thời tố cúi đầu. Cung kính đợi tử La Lan nói đáp án cho mình, tất nhiên năng lực nhân quả không chỉ có những thứ như kẻ trên, mà còn có thể nhìn thấu nhân quả, từ kết quả để tìm được nguyên nhân. Nếu như kết quả không phải vì lý do đó, kể cả nhân quả thật sự là không thể giải, thì thời tố cũng sẽ không trở thành kẻ, như người hầu cho tử La Lan. Thời tố từng hỏi tử La Lan, nhân quả của bản thân hắn là gì? Bây giờ câu hỏi đó đã có đáp án rồi. Lúc này thời tố, làm sao còn tâm trạng ở lại chỗ của Baroque chứ? Tất nhiên là hắn phải vội vàng quay về rồi. Tử la lan cũng không úc úp, úp mở mở thêm nữa. Cô trực tiếp nói. Ở tương lai không xa, ngươi sẽ trở thành đối thủ sinh tử, với một tên hệ không gian bỗng nhiên xuất thế. Hơn nữa rất có khả năng ngươi sẽ chết trong tay hắn ta. Thời tố trợn trừng mắt. Trái tim hắn ta đập nhanh mãnh liệt. Ta sẽ chết ư. Không, tương lai nhất định, ta sẽ chết trong tay hắn ta. Chẳng qua tử la lan đại nhân, không nói trực tiếp tới vậy mà thôi. Thời tố trầm giọng hỏi. Vậy hắn ta là ai? Hắn ta đang ở đâu? từ la lan nói. Cái này thì ta không thể nào biết được. Nhưng mà dựa theo những gì ta cảm nhận được, thì ngươi sẽ được nghe nói tới tin tức về người này. Thời tố gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Khi nào ta nhận được tin tức từ hắn ta, thì ta sẽ dùng hết sức mình để giết chết hắn ta từ trong trứng nước. Trước khi tới đây, cảm xúc của thời tố là kiểu vừa kích động vừa hồi hộp. Nhưng bây giờ trong bụng hắn tràn đầy cảm giác tức giận và lạnh lẽo. May! Mà có tử la lan bói cho ta một quẻ trước, vậy thì ngươi sẽ không có cơ hội có thể trưởng thành nổi, để đánh ta đâu, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Sau khi thời tố rời đi, tử la lan vẫn đứng bên cạnh hồ nước, cô ném vài hòn đá vào bên trong hồ nước. Hồ nước lan tan gợn sóng, câu ngạn ngữ vận mạnh không thoát. Nhân quả xưng hoàng này, tất nhiên là cô cũng đã nghe nói qua, nhưng mà trong cả dòng trải lịch sử dài đằng đắng, chắc chắn hệ nhân quả không chỉ vó mỗi mình cô. Chỉ là do cô thành công trưởng thành được mà thôi. Người có nhân quả giống như cô, vận mệnh hoặc là những năng lực cực kỳ đặc biệt khác, chắc chắn sẽ gặp phải vô số kiếp nạn. Kể cả thật sự có năng lực vận mạnh tồn tại đi chăng nữa, thì muốn trưởng thành được cũng là điều rất khó khăn. Đột nhiên trong lòng, tử la lan có cảm ứng, cô lầm bẩm tự nói một mình. Tên dị năng giả hệ không gian này hình như không chỉ đơn giản có mỗi hệ không gian, thế nên mới tạo nên kiếp nạn như vậy. Thời tố ra tay, có lẽ là hắn sẽ không có cơ hội để trưởng thành được rồi sau khi thông đạo thời không được hoàn thành Barrow lập tức chuẩn bị truyền tống Barrow trầm ngâm hắn định đem theo hai trưởng lão cấp đế cao đoạn đi theo để làm trợ thủ sau đó lại đưa thêm vài tên cấp đế hậu bối theo nữa số lượng người đi không thể quá nhiều không thể truyền tống một lần vài trăm người như lần đầu tiên được việc này là không cần thiết một mình chiến lực bán thần của hắn thôi cũng có thể đánh tan vài nghìn tên cấp hoang rồi đằng nào thì hắn cũng không định đưa Mấy con tốt thí cấp vương đi, ở luật đầu tiên về. Số lượng người quá đông, đem về rất phiền phức. Baro gọi theo hai trưởng lão cấp đế, và bốn tên hậu bối cấp đế đi cùng. Tổng cộng là 7 người. Đúng ra Barrow muốn đem theo tán tên hậu bối cấp đế cơ. Nhưng mà trong gia tộc, không có được bao nhiêu nhân tài cả. Hắn cũng phải giữ một ít người, để trấn giữ trong nhà mới được chứ. Một trưởng lão không được đi cùng nêu đề nghị. Các người mang theo một cái mắt giám sát đi theo đi cũng tiện cho chúng ta biết tình hình ở đó. Tất nhiên là Baro từ chối. Làm sao có thể như vậy được? Hắn ta không muốn nhất cử nhất động của mình đều bị người khác nhìn thấy hết sạch. Lão tổ chết rồi, bây giờ địa vị của hắn trong gia tộc là cao nhất. Baro nhẹ giọng nói, sau khi tới nơi an toàn, ta sẽ báo bình an cho các ngươi. Baro đã nói như vậy rồi, hắn ta là bán thần, nên cũng chẳng ai dám cãi lại hắn ta. Baro trầm giọng nói, đi thôi, bảy người, trong đó có một bán thần Sáu tên cấp đế cùng nhau đi qua thông đạo không gian, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Một trưởng lão nhìn vào thông đạo với vẻ mặt lo lắng. Hắn thở dài nói. Nếu như Baro đại nhân xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, thì lúc đó gia tộc Bodo, chúng ta sẽ thật sự lụi bại mất rồi. Một vị, trưởng lão khác quát lớn. ngươi nói những lời gì thế, đây chính là thông đạo, do đích thân thời tố đại nhân tạo nên, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cơ chứ? Mặc dù nói thì nói như vậy. Nhưng mà nếu như thật sự xảy ra chuyện như thế, thì sợ rằng bọn họ đành bán tin tức của viên tinh thể hệ thời gian cho những người có tiềm lực và năng lực khác mà thôi, phi phi phi. Ta đang nghĩ cái gì thế không biết. Truyền tống không gian ở khoảng cách gần, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng mà với khoảng cách siêu dài như thế này, thì cần đôi chút thời gian. Bảy người nhóm Baro bước vào trong ca hôn hốn Nguyễn Giang truyền tống, trong thông đạo màu xanh trời. Bọn họ dùng một tư thế như đang bơi lội. Lúc đầu vẫn không có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn rất thuận lợi, lộ trình đã đi được 34, theo lý mà nói, thì chỉ khoảng một phút nữa họ sẽ tới nơi. Barrow cảm thấy rất yên tâm, khóe miệng hắn nhét lên, làm sao có thể xảy ra nguy hiểm gì được. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Đột nhiên, đoạn không gian trong thông đạo phía trước, bỗng như muốn sụp đổ, vô số luồng không gian hỗn loạn xuất hiện. Ở bên trong thông đạo không gian, bọn hắn không thể khống chế nổi bản thân mình. Barrow sợ hãi hét lên một tiếng thật to. Ốc minh tú qua. Khuôn mặt của cả bảy người đều mang theo vẻ sợ hãi. Khóc qua qua. Barrow cựng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Gặp phải tình huống như thế này, không phải là hắn sẽ chết không nghi ngờ. Mà chỉ cần căn cản được, để đi qua được đoạn thông đạo này là đủ rồi. Barrow là một dị năng hệ hỏa. Một luồng hỏa diễm cực lớn, bao vây lấy bảy người nhóm Barrow. Ngàn cách bọn họ với tất cả công kích bên ngoài. Khu vực hệ hỏa. Bên trong khu vực đó, nguyên tố hệ hỏa. Sẽ thiêu cháy hết tất cả các nguyên tố khác, đốt tới cạn kiệt. Đây chính là kỹ năng mà chỉ có Barrow dùng được. Ở trước mặt bán thần, cấp đế hoàn toàn bị đẻ ép, giống như biến thành một cái bia ngắm, hoàn toàn không có sức để phản công lại. Đồng thời, khu vực cũng có thể chống lại những công khích từ bên ngoài. Barrow lầm bẩm tự nói với bản thân, ta nhất định phải trụ được. Một luồng không gian hỗn loạn bổ vào trên khu vực hệ hỏa, nhưng mà không tạo ra bất kỳ tia lửa gì. Nhưng mà nó có rất nhiều. Những luồng không gian hỗn loạn mạnh hơn nó ở đâu cũng có, khu vực hệ hỏa bị bổ ra một cái lỗ thủng, Bero trông thấy thì lập tức bổ sung vào, nhưng mà càng ngày càng có nhiều lỗ thủng xuất hiện, thậm chí có một luồng không gian hỗn loạn, chạy thẳng vào trong khu vực. Nó chém chết một tên hậu bối cấp đế, chỉ hắn ta ra làm hai, sáu người còn lại đều trắng bạch mặt, đây không phải là phong bão không gian bình thường. Bán tổ cứu ta a một tên cấp đế hậu bối kêu cứu, hắn ta liền gặp phải công kích đáng sợ. Đánh thẳng vào người, chỉ trong trước mắt, bọn hắn đã chết mất hai người. Đây còn là do có sự bảo vệ của Barrow rồi đó, nếu như không có sự bảo vệ của Barrow, thì có lẽ bây giờ chỉ còn sót lại một người mà thôi. Một tiếng rầm vang lên, khu vực hệ hòa trực tiếp sụp đổ, sắc mặt Barrow đã trắng, bây giờ còn trắng hơn. Có lẽ sáu tên cấp đến này chắc chắn phải chết rồi, nhưng ta vẫn còn cơ hội sống sót Barrow thu nhỏ Phamavi của khu vực lại, từ bỏ những người khác. Hắn chỉ bảo vệ duy nhất bản thân mà thôi, những người khác đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, bọn hắn liều mạng muốn tới gần Barrow hơn, nhưng mà không có tác dụng gì cả, nếu chỉ dựa vào mỗi bọn hắn, thì không có cách nào để tiến vào khu vực hệ hỏa hết. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tất cả đều nhanh chóng chết sạch, chỉ còn sót lại một mình Barrow. Barrow không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cơ thể hắn ta lại không nhịn được mà run lên. Xong đời rồi, dị năng của hắn ta tiêu hao hết sạch rồi. Bây giờ hắn ta chỉ có thể dựa vào nhục thể để tự bảo vệ bản thân mà thôi. Đã nói rồi. Đây không phải là hỗn loạn không gian bình thường. Kể cả là Barrow có nhục thể mạnh mẽ của bán thần đi chăng nữa, thì trên người Barrow vẫn xuất hiện từng vết thương do không gian cứ đứt. Một lương, không gian hỗn loạn lao tới. Barrow bị chém cho một nhát phun ra một ngụm máu. Tiếp theo, Baro không ngừng phun máu ra, nhìn cơ thể hắn ta cực kỳ thảm hại. Barrow không nhịn được mà khóc nấc lên. Sát xuất một phần vạn xảy ra, mà bây giờ ta lại gặp phải, ta đúng là đen đùi quá đi mà. Đúng ra là, kể cả có gặp phải chuyện ngoài ý muốn đi chăng nữa, thì Baro vẫn có tự tin rằng bản thân có thể chống đỡ được. Nhưng, mà việc ngoài ý muốn lần này quá lớn rồi. Barrow dên lên một tiếng, hắn ta lại bị chém thêm vài phát. Bây giờ hắn ta đã không kêu ra tiếng nổ nữa rồi. Vết thương quá nghiêm trọng, Baro lập tức rơi vào hôn mê. Cuối cùng, thông đạo không gian dài đằng đẳng cũng kết thúc. Một tiếng vang cực lớn vang lên, Barrow tới được lam tinh. Quá trình truyền đã kết thúc, quá trình tống bắt đầu. Lúc này, cơ thể của Barrow đã ở trên bờ vực muốn sụp đổ, da thịt hắn ta bong chóc hết cả. Cả người hắn ta không có nơi nào là lành lặn hết, đến cả ruột gan cũng rơi ra ngoài. Cuối cùng cũng tới nơi rồi ư, Barrow ý thức mơ màng mà ngẩn đầu dậy. Hắn vừa mới ngẩn được một nửa, thì đã vô lực mà gục xuống dưới đất. Barrow muốn rơ bàn tay đấm máu của hắn ra. Nhưng mà hắn không còn chút sức lực nào cả. Không ai biết ta đã tới đây. Không ai biết ta tới cả. Cho ta thời gian vài ngày để dưỡng sức. Để ta hồi phục lại chút sức lực đã. Nhưng làm thế nào Burrow cũng không ngờ rằng, bản thân sau khi truyền tống tới đây, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hắn ta chỉ có thể. Đặt hy vọng về ơi việc đừng có ai phát hiện ra hắn ta. Nhưng mà có thể như vậy ư. Lần đầu tiên, mễ phạn có thể chỉ được ra địa điểm cụ thể quái vật xuất hiện. Nhưng lần này... Nó lại chỉ có thể phán đoán ra phạm vi đại khái, mặc dù vị trí không được chính xác lắm. Nhưng mách trần tung chỉ cần tốn chút, cứ tìm một chút, là đã có thể tìm thấy rồi, vẻ mặt mẽ phạm nghiêm túc nói. Tên yếu ớt đó sẽ được truyền tống tới đây ngay thôi, không có uy hiếp gì hết. Nhưng mà tên cấp thần đó cũng sắp xuất hiện rồi. Muốn đối phó với hắn ta thì cần có thời cơ thích hợp, người nhất định không được làm bừa. Hắn ta sẽ không trực tiếp động thủ. Nhớ lấy, bất kể hắn ta có nói cái gì... Hoặc là hắn ta có làm cái gì, thì ngươi cũng phải nhịn xuống, cố mà nhịn xuống, chờ đợi thời cơ tới. Đi đi. Lần này, ta sẽ đi với ngươi. Thời cơ thích hợp ư, Trần Tùng muốn lật ngược tình thế. Nhưng mà căn bản hắn, không có cách nào có thể hoàn thành cả. Cái gì mới là thời cơ thích hợp? Mễ Phạn nói, ta cũng không biết. Nhưng mà sau khi thời cơ này tới, thì ngươi sẽ tự hiểu ra mà thôi. Nhớ lấy, nhất định phải đợi thời cơ tới, nếu không ngươi căn bản. Là không có năng lực phản kháng đâu Tới là ta sẽ biết ư Lần này không giống lần trước Lần này thông đạo truyền tống không gian Tạo ra một chấn động rất lớn Không cần Trần Tùng phải tìm kiếm cẩn thận Thì hắn đã chú ý tới cái bất thường này rồi Có rất nhiều miếng thịt được truyền Tống tới đây Không phân rõ được đây là của mấy người Thậm chí trong đó còn có một lão da màu xanh Làm máu thịt mơ hồ lẫn lộn Khó khăn động đậy Đây thật sự là truyền tống tới ư Trần Tùng đứng trước mặt Beryl Nhìn hắn ta một cách thương hại, chẳng nhẽ hắn ta chính là tên bán thần đó ư? Thế này thì cũng quá yếu ớt rồi thì phải. Đúng là y chang như những gì Mễ Lạp nói, rớt đất là chết. Tại Nam Cực, bên trong một tòa núi băng, có một hình bóng đang ngồi yên tĩnh ở trong đó. Có những phủ văn thần bí huyền diệu, không ngừng quay xung quanh cô ấy. Trên đỉnh đầu, có một viên tinh thể màu đen lóe ra ánh sáng, như muốn nuốt chửng người ta. Nó bay lơ lửng trên đỉnh đầu cô, dưới ánh sáng của nó. Khuôn mặt cô dần dần lộ ra, cô có dáng người nhỏ nhắn tinh tế. Vẻ ngoài trông không giống loài người, nhìn tương tự như hoa tiên tử. Nhưng so với thẩm mỹ của loài người thì cô giống như một sinh vật cực kỳ mỹ lệ. Eastman bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt của cô giống như tinh thể băng vậy. Khí chất ngọt ngào yếu đuối biết mất hết sạch khi cô vừa mở mắt ra. Đôi mắt của cô lạnh lùng giống như một khối băng vậy. Cô nhìn, về phương hướng của thông đạo không gian, cảm thấy hơi nghi ngờ. Tại sao lại có thể có nguồn năng lượng lớn, như vậy truyền tới cơ chứ? Đây giống như là chấn động, do không gian truyền tống tạo nên, khóe miệng mân hơi nhét lên. Chẳng nhẽ là hậu dợi của tên Obonet, kia tới đây tìm hắn ta ư? Thật là ngại quá. Ông trời đã định sẵn là các ngươi, sẽ không tìm thấy hắn ta đâu, hắn ta đã nát ra thành bã rồi. Cô hời lạnh một tiếng, trận chiến giữa cô và Obonet đã khiến cô có cảng ngộ. Sau đó chiều cuối cô đâm xuyên qua đầu của Obonet. Cô dưỡng thương mất hai năm rồi, sau khi dưỡng vết thương ổn lên, cô cũng không xuất quan ngay, mà cô ngồi lại để cảm nhận những gì mình đã ngộ ra trong trận chiến. Bộ giáp của Obonet cô vẫn sẽ phải thu về, dù sao thì giá trị của bộ giáp này đối với cô, mà nói cũng không rẻ mặt Không thể bỏ qua được, nếu như không phải do có bộ giáp này giúp đỡ, thì Obonet không thể chống đỡ lâu tới vậy được. Bộ giáp vẫn sẽ ở đấy, cũng không ai đem nó ra khỏi tinh cầu này được. Sau này cô ra ngoài thiêu em về thì bộ giáp đó vẫn là của cô. Thế nên điều quan trọng nhất, vẫn là cô phải tranh thủ thời gian để càng ngộ. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một cái dao động không gian, hình như có ai đó đã tìm tới đây rồi thì phải. xác suất cao đó chính là con trai của Obone. Nếu như cô cứ tiếp tục bế quan, thì nói không chừng bộ giáp, sẽ bị bọn hắn lấy đi khỏi hành tinh này mất. Thôi cũng được, cô cứ thu thập bộ giáp này về đi đã. Đằng nào, thì cô cũng đang kẹt lại ở càng ngộ, đi ra ngoài dạo một chút cũng tốt. Bismarck đi ra khỏi ngọn núi tuyết. Trên khóe miệng cô mang theo một nụ cười. Tâm trạng của cô rất tốt. Cô không chỉ đã giết được kẻ địch, mà cô còn có cả tiến bộ trong việc lĩnh ngộ hệ băng. Bây giờ, cô có nên giết hậu duệ của Obonai không nhỉ? Thôi thì tạm thời cứ không giết hắn ta đi. Obonai chết rồi. Gia tộc của hắn ta cũng sẽ lụi bại. Cứ để cho hắn ta nếm mùi của nỗi khổ này trước đi đã. Sau này cô sẽ tới tận cửa để giết bọn chúng sau. Cơ thể cô động đậy. Tốc độ của cô nhanh tới mức không thể tưởng tượng được, cô bay qua trên trời cao, giống như một vệt sao băng sẹt qua vậy. Kể cả cô không biết hành tẩu thời không, thì cũng chỉ trong vòng 10 giây, cô đã tới được vị trí của thông đạo không gian. Trần Tùng cố nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng xuống, hắn thu thập hết những miếng thịt vụn lại. Cái này đối với đại thụ mà nói thì cũng là năng lượng, trừ tên bán thần đang thoi thóp này, Trần Tùng còn tìm thấy 6 viên tinh thể. Cảm ơn nha, các người tự mình đem tặng tới tận cửa cho ta. Đúng là bội thu mà. Nếu có thêm nhiều tên tới hơn một chút, thì nói không chừng hắn đủ luôn tư nguyên để tăng lên được bán thần ấy chứ. Ừm, cái tên bán thần yếu ớt này nên giết hay không nên giết đây? Không thể nghi ngờ gì rằng hắn ta hiểu biết nhiều hơn bô đô. Trần Tùng suy nghĩ một chút. Sau đó hắn định đưa hắn ta về căn cứ, vừa đánh vừa hỏi, phòng hờ việc hắn ta hồi phục. Vào đúng lúc này, có một hình bóng đột nhiên xuất hiện, ở nơi gần Trần Tùng. Mễ Phạn từng nói... Có một tên cấp thần sắp xuất hiện, thế nên Trần Tùng cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà hắn ta vẫn bị dọa cho giật mình, đúng ra hắn không nhận ra gì cả, mà hắn cũng chưa phản ứng lại được, nếu như không phải do cô ấy tự hiện thân. Mà cô ấy định đánh lén hắn thì có khi hắn còn chưa kịp sử dụng hành tẩu hư, không đã ngỏm luôn rồi, mồ hôi lạnh của Trần Tùng rơi, đầy đầu, hắn khó khăn quay người lại, nhìn về hình bóng đó, đúng ra hắn tưởng rằng đó sẽ là một sinh vật nhìn như hung thần ác sát. Thật không ngờ vẻ ngoài của cô ấy lại yếu đuối dịu dàng như vậy. Tisman chậm chậm liếc mắt qua, cô lạnh nhạt nhìn về phía Trần Tùng. Chỉ là một ánh mắt mà thôi. Vậy mà trong đầu óc Trần Tùng lập tức trắng xóa, cả người hắn như rơi vào trong hầm băng vậy, khóe miệng Trần Tùng giật giật. Đây chính là cấp thần ư. Chỉ từ một ánh mắt mà có thể khiến cho ta không sinh ra nổi cảm giác phản kháng ở trong lòng. Đúng như những gì mễ phạn nói. Hình như vết thương của cô ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi. Isman cảm thấy rất hoang nghi, tên Baron này đúng ra là một bán thần chứa nhỉ? Vì sao hắn ta lại thảm tới mức này? Kể cả có là loại bán thần rác rưởi tới đâu thì cũng sẽ không thể là kẻ mà một tên nhân loại như này có thể giết chết được. Chẳng nhẽ hắn ta đen đủi tới mức xảy ra sự cố bên trong thông đạo không? GIANU. Đúng rồi, đây là kẻ cùng tộc với Obone, là con trai của hắn ta. Isman muốn bật cười, đây chính là báo ứng ư? Lúc này, Mễ Phạn bước lên phía trước một bước, Trên người của cô ấy xuất hiện những phủ văn quay xung quanh. Nhưng mà những phủ văn này mấy người như Trần Tùng sẽ không nhìn thấy. Isman chậm chậm liếc mắt qua nhìn. Nhưng mà cô ấy lại có thể nhìn được phủ văn trên người mễ phạn. Isman lập tức cảm thấy kinh ngạc, tới mức bước lùi lại một bước. Trong mắt cô xoẹt qua vẻ không thể tin được. Cô có thể nhìn thấy nó. Từ trước tới giờ, cô chưa từng trông thấy loại phủ văn này bao giờ. Đây tuyệt đối không phải là hệ bình thường. Chưa tới được cấp thần làm sao. Mà lại có phù văn chuyển động quanh người cơ chứ. Trong tay Isman bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách ố vàng. Cô nhanh chóng lật quyển sách đó. Cô lật tới một trang, cẩn thận xem xét. Sau đó lại cẩn thận so sánh nó, với phù văn quanh người mễ phạn. Kể cả có là Isman, thì lúc này cô cũng trở nên kích động, tới mức cả cơ thể run lên, khuôn mặt đỏ ẩn. Đây là vận mệnh tư đúng rồi. Nếu không, thì làm sao có chuyện trên người một cô gái nhỏ, có thể xuất hiện phù văn được cơ chứ. Nếu như đã có thể giữ một kẻ hệ vận mạnh cực kỳ khó gặp, ở bên cạnh người, tìm các tránh hung, vậy thì... Dismund hít sâu một hơi, trên mặt cô bất chợt nở một nụ cười. Dismund mở mở miệng, cô muốn gọi mễ phạn, nhưng mà có lẽ mễ phạn sẽ không nghe hiểu được ngôn ngữ của cô. Dismund làm một động tác tay như muốn gọi, đối với Trần Tùng, gọi ta ư, ra đầu Trần Tùng run lên, hắn cắn chặt răng đi về phía trước. Mễ phạn đã nói rồi, tên cấp thần này sẽ không ra tay trước. Bất kể cô ta nói cái gì hay làm cái gì, thì hắn đều không được phép phản kháng. Một mình Trần Tùng, thì có thể chạy trốn luôn lên. Mơ tờ chăng cũng được, nhưng những người khác thì sao? Xung quanh cơ thể của Isman không lạnh, cô nhẹ nhàng rũi một ngón tay ra, ấn vào chán Trần Tùng. Một cảm giác lạnh lẽo chuyển tới. Isman mỉm cười, đúng ra cô định giết mấy người này đi. Vì tốt nhất thì hành tung của cô không nên lộ ra, nhưng mà cô gái nhỏ có khả năng rất lớn. Là hệ vận mạnh đang đứng ngay trước mặt cô Thế nên cô không thể làm như thế được Isman mở miệng nói Không ngờ cô nói lại là tiếng Long Quốc Anh bạn nhỏ Ta có thể tới chỗ của ngươi ngồi một lát không Trần Tùng không biết nên đáp như thế nào Nhưng chắc chắn hắn không phản kháng được Thế nên hắn đành định căng chặt ra đầu mà đồng ý Nhưng mễ vạn lại nhanh chóng lộ ra nụ cười xinh đẹp trước Được thôi Hoan nghênh ngươi tới đây Vừa nghĩ tới chuyện tên sát thần này Sẽ tới căn cứ của bản thân Trái tim của Trần Tùng liền đập nhanh, Trần Tùng hiểu ra chút chút rồi, vì sao mễ phạn lại muốn đích thân tới đây. Baro chuyển tống tới đây, sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, thế nên đã bị tên cấp thần này cảm nhận được. Nếu như một mình hắn tới đây, thì hắn có chết cũng không biết, vì sao bản thân lại chết. Hình như cô ta rất vò hứng thú với mễ phạn, bởi vì có mễ phạn ở đây, thế nên cô ta mới không ra tay. Khoảng nửa tiếng sau, Trần Tùng cùng Eastman quay về căn cứ, hắn không dùng tới hành tẩu hư không. Barrow bị Trần Tùng sát về, kéo lê trên đất giống như con chó chết vậy, cùng nhau quay về căn cứ. Trần Tùng không hề, để lộ ra chiêu hành tẩu hư không của mình. Sau khi về tới căn cứ, các thành viên thi nhau chào hỏi. Trước Mơn coi như không nhìn thấy những người này. Đều là dạng con sâu cái kiến cả mà thôi. Pháp Vương đang dẫn theo đám chó con, đi ra sân phơi nắng. Nhìn dáng vẻ cực kỳ lười biếng. Ánh mắt của x lập tức lạnh lại, động sát tâm. Nhưng mà cô lại nhớ tới. Mễ Phạn vẫn đang ở bên canh. Cô lạnh giọng nói. Đừng có xuất hiện trước mắt ta, ta không thích chó. Trần Tùng nhanh chóng nháy mắt với Pháp Vương. Pháp Vương thông minh biết bao, người không thích chứ gì. Cút thì cút. Nhìn có vẻ Isman rất ghét chó thì phải. Ban đầu Trần Tùng còn hơi nghi ngờ. Nếu như Isman có thể phát hiện, thông qua thông đạo thời gian, thì không phải là chúng ta chỉ cần không tới, đó là được ư, hoặc là chúng ta đừng để Barrow tới là được rồi mà. Nhưng mà chuyện quái vật xuất hiện. Mễ Phạn không thể ngăn cản nổi, bao gồm cả chuyện Barrow xuất hiện. Mễ Phạn cũng không ngăn cản nổi. Nếu không phải do Barrow xảy ra việc ngoài ý muốn, thì đến cả một tên bán thần như Barrow, Trần Tùng cũng chẳng đánh lại được. Đây là cách duy nhất, không còn lựa chọn nào khác hết. Không. Biết đâu sự xuất hiện của Echman là một sự lựa chọn tốt hơn của vận mệnh thì sao? Gặp được cô ấy còn tốt hơn so với không gặp được cô ấy. Nhưng mà nhìn có vẻ cô ấy còn tính là khách khí rồi đó. Vậy vì sao Mễ Phạn lại nói nhất định, phải giết tên cấp thần này cơ chứ? Ta lấy cái gì ra để giết được cô ấy? Nếu như không tận mắt nhìn thấy cấp thần, thì đúng thật là không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thật đấy, Trần Tùng có cảm giác, chỉ một ánh mắt của cô ấy thôi, mà bản thân hắn cũng không chống trọi lại được. Giống như bản thân hắn chỉ là con sâu cái kiến vậy. Itzman xoa xoa đầu Mễ Phạn, cô nói với giọng điệu thân thiện. Mễ Phạn, ngươi đi theo ta thì thế nào? Sân khấu dành cho ngươi ở đây quá nhỏ bé. Đi theo ta, ta sẽ dắt người đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Thích bắt đầu giảng giải về thế giới, đa màu sắc ngoài kia như thế nào. Mễ Phạn nghe mà hai mắt như phát sáng lên, không nhịn được đáp. Được thôi, được thôi. Mễ Phạn lớn giọng nói với Trần Tùng, người không nên làm trễ nải việc, ta bước chân vào nhà giàu chứ. Thích cười như hoa nở, vẻ mặt Trần Tùng rất khó coi, hóa ra Ít muốn đưa Mễ Phạn đi. Đây chính là con cưng của chúng ta đó. Người đã hỏi thử xem những người khác đồng ý hay không chưa mà quyết định, thế nên người nhất định phải chết ư. Mễ Phạn mang một vẻ mặt tràn ngập tiếc nuối nói. Nhưng mà, ta có chút không nỡ rời xa nơi này, cho ta ở đây chơi thêm vài hôm đi. Chỉ vài hôm mà thôi, không lý gì mà Eastman không nhận lời cả. Cô còn muốn lơi kéo tạo quan hệ tốt với Mễ Phạn đó. Chút yêu cây nhỏ này có tính là gì đâu. Trong lòng trần tùng lạnh như băng, thế nên bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi cái gọi là thời cơ thích hợp. Trong vòng vài ngày tới thôi sao? Mễ Phạn chỉ vào Trần Tùng rồi nói. Dù sao thì hắn ta cũng ở cùng với ta. Mấy ngày này ngươi dành ra chút thời gian, dạy bảo hắn ta đôi chút đi. Tisman liên tục đồng ý. Khi đi tới cửa phòng, Tisman cao mày lại, đuổi hết người trong sân viện đi đi. Tờ ác không quen ở chung với người khác, hôm nay ta sẽ ở chung với Mễ Phạn. Đám người Mễ Lạp, Mễ Linh, Ngưng Sương và Mã Ngọc đều bị Trần Tùng đuổi hết ra ngoài, vẻ mặt Trần Tùng cực kỳ nghiêm túc. Mấy người này liền không nói hai lời, mà đi ra ngoài hết. Isman lười nhìn những người khác, nhưng tới ngưng xương thì cô lại nhìn thêm một cái rồi cười nhẹ. vận may không tôi, người nhặt được một hạt băng phát của ta. Những người khác ăn phải, đều là máu thịt của lão tổ Oboné. Duy nhất chỉ có ngưng xương, là ăn phải thứ rơi từ trên người Isman xuống ư. Cái miệng nhỏ nhắn của ngưng xương chu lên, cô cảm thấy hơi bất mãn, cô đang ngồi yên lành xem tivi. Vậy mà bỗng nhiên bị đuổi ra ngoài. May mà cô cũng không quá ngớp ngách. Đối với những bài trí sắp xếp trong phòng, Eastman chỉ nhìn lướt qua. Cô cũng không có hứng thú gì đối với mấy món đồ lạ lùng này cả. Cô ngồi trên sofa, ôm lấy mễ phạn. Cử chỉ rất thân mật. Mễ phạn lấy một cái điện thoại đến, chơi game, không nghĩ gì nhiều. Eastman nói. Được rồi, mễ phạn đại nhân đã mở miệng nói, để ta dạy bảo ngươi đôi chút. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi, thì cứ nói đi. Nhìn cô ta ôm lấy mễ phạn ở trước mặt mình, Trần Tùng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mà như những gì mễ phạn đã nói, bất kể cô ta có làm cái gì đi chăng nữa, hắn đều phải nhẫn nại, đợi thời cơ thích hợp tới. Trần Tùng cẩn trọng ngồi lên trên chiếc ghế nhỏ, giống như một tiểu đệ vậy. Trần Tùng nói, tại sao tinh cầu của chúng ta lại trở thành như thế này? Tismund cười nhẹ nói, là do lão già Obon chết rồi chứ sao? Máu thịt và năng lượng hát ám trong cơ thể hắn ta đã tràn ngập khắp tinh cầu này, lão ta là do ta giết đó. Nói ra thì cũng vò chút có lỗi, đã làm ngộ thương những sinh mạng trên tinh cầu này. Miệng cô ta nói có lỗi, nhưng dáng vẻ lại chẳng thấy có lỗi chút nào cả. Tên dị năng giả hệ hắc ám đó tên là Oboneu. Vậy vì sao ngươi lại đánh nhau với Oboneu vậy? Ngươi không nói cũng không sao cả. Vừa nói tới cái này, Ismaelian cười nhẹ. sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo. Chẳng có gì mà không tiện nói cả, là do hắn ta đáng chết. Năm đó, khi ta còn là bán thần. Vì để thử nghiệm dị năng hát ám, nên tên khốn ô đó đã giết sạch hết tất cả sinh mạnh trên hành tinh mẹ của ta. Ta mất đi tất cả người thân. Chỉ có duy nhất một mình ta trốn đi được, sau khi ta trưởng thành tới cấp thân. Người nói xem, ta có nên tìm hắn ta, tính toán mối huyết hải thâm thù này hay không? Nợ máu thì trả bằng máu. Ta có phải từ bỏ mọi thứ, thì ta cũng phải giết được hắn ta. Trần Tùng trợn to mắt, hóa ra là như thế, chứ không phải là vì bảo vật gì đó. Nhiềm khác mà nói, thì hình hình lam tinh trở nên như bây giờ, Kisman cũng có trách nhiệm rất lớn, dù sao thì cũng là do cô ấy giết chết Obonet, sau đó mới tạo nên tình huống như hiện tại. Nhưng mà nếu đổi lại Trần Tùng là Kisman, thì có khi hắn cũng chẳng quan tâm tới việc ngộ thương tới ai đâu. Và lúc như vậy rồi, thì ai mà quan tâm tới mấy chuyện đó được cơ chứ? Kisman lại cười nhẹ, bộ giáp của Obonet đang ở chỗ của người có đúng không? Đừng phủ nhận lời ta nói. Ngươi mà dám nói dối, thì ngươi sẽ phải trả giá đó. Không chỉ có ngươi, mà cả mấy người bên cạnh ngươi, đều có một tia khí tức của Obonet. Bộ giáp đó đã được Obonet mặc trong một thời gian dài. Khó tránh bị dính khí tức của hắn ta trên đó. Ngươi từng mặc nó trên người, nên chắc chắn trên người ngươi cũng có, đưa bộ giáp cho ta. Ngươi không có tư cách sở hữu món bảo vật như vậy đâu. Nó chỉ mang lại tổn thương cho ngươi mà thôi. Ngươi không thể phát huy được sức mạnh của bộ giáp này. Còn thanh kiếm đó ta sẽ để lại cho ngươi, thanh kiếm đó không thích hợp với ta, để đó cho ngươi phòng thân cũng được. Kể cả mễ phạn có đang ở cạnh đi nữa, thì trong mắt Eastman cũng có nét, khiến cho người ta không thể hoài nhi. Nếu như Trần Tùng dám từ chối, Ella Eastman sẽ trở mặt ngay lập tức mất. Obo nè mặc bộ giáp trên người, mà còn bị Eastman giết chết. Vậy thì Trần Tùng mặc trên người, mà lại có thể sống sót ư. Mễ phạn ngẩn đầu lên, đưa cho cô ấy đi. Trần Tùng gật đầu. Hắn lấy bộ giáp từ không gian ra, giao cho isman isman lập tức cất bộ giáp vào trong không gian của nhẫn, tiếp theo Eastman lại lấy ra một viên tinh thể, cô cười nhạt nói. Người cũng coi như là người thật tha, để đỡ cho ta phải đi tìm lại nó, phiền phức, thứ này không hề có tác dụng gì với ta cả, mà ta cũng không thể để mễ phận nghĩ, ta đang chiếm lợi từ ngươi được, đây là một viên tinh thể cấp bán thần. Hệ hỏa, đối với cấp thần mà nói, tinh thể đúng thật là không có tác dụng gì cả. Bô Đô từng nói, nếu Trần Tùng đạt tới cấp bán thần, thì có khả năng hắn sẽ thành thần ngay lập tức. Nhưng mà cụ thể như thế nào, thì hắn ta không nói được. Trần Tùng hỏi, thực lực của mỗi cấp bậc là như thế nào vậy? Làm sao để đột phá? Mễ phạn bảo cô ta dạy dỗ cho Trần Tùng, mà đây cũng không tính là bí mật gì cả. Dismund nói, chỉ cần ngươi có đủ thiên phú, đủ linh năng thì không khó để tới được bán thần. Nhưng mà người có được thiên phú như vậy, cũng rất khó gặp. Mà từ bán thần mà muốn lên tới thần, thì khó hơn bắt thang lên trời, để đánh giá một người. Có mạnh hay không, không phải dựa vào xem hắn ta, có biết năng lực hoa mỹ nào không, mà là xem sự khống chế và nắm bắt của hắn ta, đối với dị năng như thế nào. Liệu hắn ta có thể dùng cùng một lượng dị năng, mà lại đánh ra được công tiết có quy lực lớn hay không? Hoặc là hắn ta có thể sử dụng được năng lực nào đó, với một lượng dị năng nhỏ nhất có thể hay không? Còn những thứ khác đều là vớ vẩn mà thôi, người là hệ không gian. Nếu như ngươi có đủ ngộ tính khi còn là cấp hoàng, mà có thể đánh ra được năng lực giết được cấp đế, thì điều đó có thể chứng minh. Ngươi chỉ cần có đủ thiên phú để tăng lên tới bán thần, là ngươi sẽ có thể thành thần, nhưng mà một tên cấp hoàng lại muốn giết được một tên cấp đế ư? Đúng là người say nằm mộng." Isman nói tiếp, "Hoặc là ngươi có thể sử dụng ít dị năng hơn người khác trong cùng một chiêu, ví dụ như chiêu cắt đứt không gian thường thấy nhất. Trong hệ không gian, người khác phải dùng 100 năng lượng để thực hiện mà ngươi chỉ cần dùng một năng lượng thôi đã có thể đánh ra được chiêu đó như vậy cũng đủ rồi điều thứ hai khó thực hiện hơn điều thứ nhất điểm quan trọng nhất quyết định ngươi có thể thành thần hay không chính là liệu ngươi có đủ cản ngộ bệt thuộc tính dị năng của chính bản thân hay không một khi một tên bán thần có để nắm vững về dị năng của bản thân tới được cảnh giới đó thì sẽ cảm nhận được ví dụ như ta chú trọng lấy phép tắc trong hệ băng một bước thành thần còn về 99% số bán thần Còn lại, cả đời bọn hắn cũng sẽ không tới được cấp thần, mà chỉ có thể tới được cảnh giới bán thần mà thôi. Tiền đề chính là phải chú trọng lời phép tác. Những cấp bậc trước bán thần đều cần thời gian, bán thần tới thần thì có thể là chuyện xảy ra chỉ trong chấp mắt. Nhưng mà thiên tài như vậy, ta chưa nghe nói tới bao giờ. Smon lắc lắc đầu, cô cười ý vị. Ta cũng chỉ nói cho ngươi nghe cho biết mà thôi. Cờ không phải là do ta xem thử ngươi đâu. Đừng ôm lấy hy vọng gì cả. Sắc xuất mà ngươi có thể thành cấp thần, thật sự rất nhỏ nhoi đó. Isman thực sự không coi thường Trần Tùng, sắc xuất một người trở thành cấp thần là dưới một phần nghìn tỷ. Đây là thứ mà ngươi có, tờ hờ tùy tiện gặp được sao? Sau khi nghe Isman nói, Trần Tùng chợt nhận ra, hóa ra ta đạt đến bán thần là thật sự có thể trực tiếp trở thành thần, những thứ khác ta không biết, cũng không thành thạo. Ta chỉ là một lão lục dùng hư không đi lại mà thôi, vốn dĩ ban đầu đến cấp 9 mới Có thể sử dụng, nhưng ta đã cải tiến, để có thể sử dụng ở cấp tư, dị năng tiết kiệm được cũng đâu chỉ gấp 100 lần. Cách đây không lâu, hư không đi lại còn có một bước đột phá cực lớn, không nghe bồ đâu nói sao. Cấp hoàng cũng chỉ có thể dùng được không dưới chục lần, mấy chục lần thì đã coi như thiên tài rồi. Cho nên, nếu ta trở thành bán thân, liền có thể trực tiếp dựa vào hư không đi lại, mà trở thành thân, ta cũng không dựa vào bất kỳ sự hiểu biết nào, ta chỉ là muốn mạng sống của mình. Lại còn có chút cầu thả, cầu thả xuất thực lực, cầu thả xuất cấp thân, cầu thả xuất kỳ tích. Khoảng cách trở thành cấp thân như Isman này, ta chỉ kém bán thần một chút. Chết tiệt, đây không phải chuyện ngày một, ngày 2 Cho dù có khu vực thời không, sợ là có lẽ cũng phải mất mấy tháng. Một khối lam tinh băng màu xanh, xoáy tròn xuất hiện trên đầu ngón tay của Isman. Trần Tùng cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bên trong nó. Isman mỉm cười nói. Hệ băng có năng lực tấn công. Bảo vệ và phong ấn, ta là dựa vào năng lực tấn công được hệ băng ưu ái, vì vậy, khi ta sử dụng những đòn tấn công của hệ băng, không chỉ uy lực rất lớn, mà mức tiêu hao cũng sẽ giảm đi hàng chục lần, tạm thời bỏ qua sức mạnh nội tại của cơ thể, không chỉ lượng dị năng giữa bán thần và thần rất khác nhau, mà mức tiêu hao dị năng của ta cũng đã giảm đi hàng chục lần. Đây là sự khác biệt giữa bán thần và thần, mặc dù đều là thần, nhưng trước mặt thần cũng chỉ là con sâu con kiến. Trần Tùng mở to hai mắt, Tranh lệch này quá lớn, bán thần trước mặt Isman chỉ như con kiến. Vậy hiện tại bán thần, ta cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé. Nếu ta đạt đến cấp thần, liệu mức tiêu hao của hư không đi, lại có thể giảm đi hàng chục lần không? Ta vừa sử dụng hư không đi lại một lần. Lượng dị năng tiêu hao năng chắc cũng đã khôi phục lại rồi. Hư không đi lại vô hạn. Đây không phải là vì lão lục, vì ta mà chế tạo riêng sao? Vẻ mặt Isman trở nên u ám Cái tên obbone vô dụng kia đã dựa vào lời Nguyên để trở thành thân cô ở trong bóng tối còn obbone ở ngoài ánh sáng vì muốn giết ob cô đã chuẩn bị kỹ cản trước sau đó mới lựa chọn ra tay Trần Tùng hỏi tuổi thọ của bán thần và thần là bao nhiêu Eastman trả lời bán thần thì khoảng 10.000 năm còn thần thì bắt đầu từ 100.000 năm bắt đầu từ 100.000 năm M dù thời gian rất dài nhưng về mặt lý thuyết thời gian ra gia tốc có thể đẩy nhanh cái chết hơn do tuổi ra Nhưng Trần Tùng trực tiếp từ bỏ sử dụng thời gian gia tốc để đối phó với Isman. Cũng không biết Isman bao nhiêu tuổi, nhìn còn khá trẻ. Ta là một cấp hoàng, lại đi gia tốc một cấp thần mấy chục nhìn năm. Có đem ta ép khô cũng không thể nào. Chi bằng để cô ấy quay lại 2 năm rưỡi trước. Không phải Trần Tùng muốn đứng ở phê đối diện với Isman, mà là cô muốn mang mễ phạn đi. Không thể hòa hoãn được. Đột nhiên, Isman cười lớn, hai mắt sáng ngơi. Trần Tùng tò mò hỏi. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt Isman lập tức thay đổi. Ta cười cái gì? Cũng không phải chuyện của ngươi. Trần Tùng lắc đầu. Không dám tức giận cũng không dám nói gì. Bị mắng. Không sao. Ra mặt ta dày. Isman hạ lạnh đuổi khách. Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi. Đây rõ ràng là nhà của ta. Sau khi Trần Tùng rời đi, Isman mỉm cười trở lại. Thậm chí còn có vài phần nịnh nọt đến chơi game cùng với mễ phạn. Trần Tùng hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện về tận thế. Những dự đoán trước đây về cơ bản đều là chính xác. isman cũng không bị thương nặng, chắc chắn đang tìm kiếm áo giáp trên Lam Tinh, với khả năng của cô sẽ rất dễ dàng tìm thấy. Gia tộc Bodo đã nhìn thấy Eastman vẫn bình an vô sự ở trên Lam Tinh, còn dám tới đây, không muốn sống nữa sao? Nhưng isman không giết quái vật, khả năng là cũng biết những ngày quái vật phần lớn không phải thuộc gia tộc Bodo, mà đều là bị ép buộc đến làm bia đỡ đạn. Hoặc có thể là do cô ấy không phải kẻ khát máu. Vậy nên sau khi tìm thấy bộ giáp, Isman liền rời đi. Quái vật vẫn còn hoạt động trên Lam Tinh. Thế nhưng trên Lam Tinh cũng không có vật phẩm giá trị nào. Gia tộc Bodo sẽ không mang bọn hắn về. Có lẽ vì hy vọng tìm được tinh thể của Khương Sơ Tuyết, nên đã gửi thêm vài đợt đến làm bia đỡ đạn. Vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Lúc Trần Tùng trùng sinh rồi vẫn còn tìm. Mễ Lạp, Mễ Linh và những người khác, lướt nhìn đầy thắc mắc. Trần Tùng lắc đầu. Cái gì cũng không dám nói gì. Chỉ sợ thính giác của cấp thần tốt như vậy. Nếu dám nhỏ giọng thì thâm, sẽ có người phải chết. Chuyện cần làm bây giờ là kiên nhẫn. Chờ đợi cái gọi là thời điểm thích hợp. Những gì Isman làm tốt hơn nhiều so với những gì Trần Tùng mong đợi. Người chịu thiệt duy nhất là mễ phạn. Cũng không hẳn là chịu thiệt. Còn có một cấp thần đang chơi game cùng mà. Khi đó, hai cấp hoàng đâu còn có bán thần Bero này. Hoàn toàn không cần thiết giữ lại. Giết chết. Sau đó thu lấy tinh thể, chị Hải Cơ đang trong trưởng Barrow. Barrow đến giờ vẫn không thể di chuyển. Trần Tùng hỏi, hắn có làm chuyện gì để liên lạc không? Hải Cơ lắc đầu. Trần Tùng cũng không nhìn thấy trên người hắn có loại vật phẩm nào như đá quý. Cho rằng cũng không có cách nào để liên lạc. Toàn bộ vật phẩm trên người Barrow đều bị không gian phong bạo cướp đi hết rồi. Nhẫn cũng không giữ lại. Điều này khiến Trần Tùng cực kỳ tiến núi. Trần Tùng khẽ cười, bô đô đã có chút tính toán hy vọng bán thần sẽ đến giết chết ta, chết tiệt, ta sẽ đưa bán thần này đến gặp hắn. Bồ Đâu biếng nằm lăn lộn trên mặt đất, hết cách rồi, Trần Tùng không cho hắn dừng, trong lòng Bồ đắc ý, người bản địa chính là người bản địa, sau vài lần nói dối, đã không thể chịu nổi sự cám dỗ nữa, IQ này rõ ràng là không thể so sánh được với ta, cho dù không phải người mạnh nhất đích thân tới, thì ít nhất cũng là cấp đế. Nếu không phải có thời gian đình chỉ, Người căn bản không thể đối phó với một cấp đế. Đúng lúc này, một thi thể giống như chó chết, được ném vào bên cạnh Bô Đô. Bô Đô không cảm thấy sợ hãi, đã nhìn thấy rất nhiều lần. Hắn thản nhìn đảo mắt, lại phát hiện một chuyện tồi tệ. Bô Đô sốc đến mức toàn thân run rảy kịch liệt. Mẹ nó, là người mạnh nhất trong gia tộc bán tổ, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bán tổ là người mạnh nhất, sao lại trở thành một con chó chết như thế này? Trần Tùng dựa vào tương cửa, khoanh tay lại. Đây chính là cái người mà ngươi gọi là mạnh nhất sao? Hừ, bán thân này xưa cho cùng, cũng chỉ là một kẻ yếu đuối thôi. Bồ Đô hoảng sợ không ngừng lai lai Bê Bán tổ, làm sao vậy? Ngươi thế nào? Ai đánh ngươi? Bê bị Bồ Đô lai động, phun ra mấy ngụm máu. Thấy Bê không trả lời, Bồ Đô càng kinh hãi nhìn Trần Tùng. Người mạnh nhất lại bị người này đánh đến luyệt. Thật là một chuyện buồn cười. Trần Tùng hờ lạnh một tiếng. Ngươi lại dám đối với Isman đại nhân có ác ý. Mọi người cùng nhau giết, đám người hải cơ, ngưng xương bị đuổi ra ngoài, Pháp Vương bị khiển trách, cùng sâm lên, giết chết tiểu tạp mễ bô đâu này. Về phần Vero, một bán thần, còn có gì để nói sao? Da thịt bị rách toạc, nội tạng lộ ra ngoài, khoét rỗng cơ thể của hắn, không tin là sẽ không chết. Chật, cái này là bán thần đấy hả? Trần Tùng làm ra chuyện không nhỏ, nhưng Isman tuyệt đối sẽ không bao giờ, vì một tinh thể của bán thần mà ra tay tranh giành. Thật chướng mắt. Hai tinh thể bán thần, không biết liệu chúng có đủ để thăng cấp lên bán thần không. Cho tô đại trụ và mễ linh sua mỗi người một tinh thể cấp hoàng. Trần Tùng cũng bắt đầu hấp thu tinh thể, không dám sử dụng khu vực thời gian. Cứ vậy thành thật mà hấp thu. Đêm khuya, trợ tử ý sợ hãi gửi đến một tin tức. Chị Sơ Tuyết chết rồi. Khương Sơ Tuyết có tính cách hiền lành, khiến người khác cực kỳ thích. Đặc biệt là mấy cô gái trợ tử ý. Mộng âm được khi bọn họ sẽ ngủ cùng nhau. Đêm nay, Triệu Tử Ý và Khương Sơ Tuyết ở cùng nhau. Có một bóng người đột nhập vào phòng Khương Sơ Tuyết, một thanh băng sắc nhọn đâm vào đầu Khương Sơ Tuyết. Khương Sơ Tuyết lập tức chết bất đắc kỳ tử, sau đó não bị mở ra. Triệu Tử Ý muốn hét lên, nhưng nhanh chóng bị bịt chặt miệng. Izman lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tử Ý, Người cũng muốn chết sao? Triệu Tử Ý run rẩy, liền liên lạc với Trần Tùng. Izman nhìn tinh thể hệ thời gian nhuốm máu trong tay. Đang chìm đắm trong vui mừng, thì phát hiện triệu tử ý đã phát tin tức, nghĩ nghĩ một chút, quyết định đợi ngay tại chỗ. Khi Trần Tùng đuổi đến nơi, nhìn thấy khuôn mặt của Khương Sơ Tuyết, sau khi chết vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi, não đã bị mở. Tixman đứng ở bên cạnh, nhàn nhã chơi đùa với tinh thể của Khương Sơ Tuyết, là tinh thể được lấy ra từ trong não của Khương Sơ Tuyết. Trần Tùng lặng lẽ bước tới, đưa tay giúp Khương Sơ Tuyết nhắm mắt lại, chờ sau khi giết Tixman. Để mẽ lạp hồi sinh cho Khương Sơ Tuyết. Trần Tùng không dám tỏ vẻ tức giận. Sợ Isman sẽ cũng lúc giết cả mình. Chỉ có thể nén cơn tức giận và sự bất lực lại. Nỗi buồn cũng vì vậy mà âm bỉ nơi đáy lòng. Isman cười khúc khích. Nói. Chắc chắn người đang rất tức giận phải không? Ban ngày người không hỏi ta. Tại sao đột nhiên lại cười sao? Đó là vì ta đã phát hiện ra một hệ thời gian. Cũng không thể trách ta được. Tinh thể hệ thời gian quá quý giá. Quý hơn cái thứ phế vật Obonair đó gấp nhiều lần. Chỉ có thể xin lỗi, đắc tội rồi. Chết tiệt, xin lỗi sao? Chẳng lẽ ta vẫn còn phải nói rằng, chuyện này không quan trọng sao? Hisman đột nhiên túm lấy cổ áo của Trần Tùng, và nâng Trần Tùng lên không chung. Chuyện này không thể để mễ phạn biết. Hiểu không? Nếu mễ phạn mà biết, thì tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Tờ A không muốn hủy đi hình tượng của mình, trong mắt của mễ phạn. Mễ phạn bảo ta dạy ngươi, ta lập tức sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ta tận mắt chứng kiến nhà mình bị hủy diệt. Ngươi cũng chứng kiến con người dần rơi vào cảnh lầm than. Vì sao loại chuyện này lại xảy ra? Chẳng phải là bởi vì ta và ngươi đều rất yếu sao? Nếu như chúng ta có thực lực mạnh, làm sao có thể xảy ra loại kết cục này? Ai dám tới sẽ bị giết ngay tại chỗ? Ngươi có khao khát có được quyền lực không? Ta khao khát, vì quyền lực, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhân phẩm, kiêu ngạo, tất cả đều không đáng nhắc đến. Chỉ có nắm giữ sức mạnh, ngươi mới có thể khống chế vận mạnh của chính mình. Cũng giống như người yếu đuối, mạng sống của ngươi nằm trong tay ta, ta muốn giết ngươi ta liền có thể giết ngươi nếu ta không muốn giết ngươi người mới có thể sống sót. Đây là quy luật đẫm máu nhất trong vũ trụ. Mạnh được yếu thua, kẻ mạnh sẽ được tôn trọng. Người tức giận là vì cô ấy là bạn của ngươi ngược lại ta vô cùng vui vẻ, không cảm thấy ái nái chút nào. Bởi vì cô ấy chết hay không, cũng không liên quan gì đến ta, cô ấy có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ, ta vui còn không kịp. Trong quá khứ hoặc tương lai, ngươi có thể sẽ làm giống như ta, nếu như ngươi biết giá trị quý giá của tinh thể hệ thời gian rồi. Gặp phải một hệ thời gian yếu đuối, đừng nói với ta là ngươi sẽ không ra tay. Eastman đặt Trần Tùng xuống, vỗ nhẹ vào mặt Trần Tùng, khẽ cười nói. Ngươi hiểu không? Bài học này rất có giá trị đấy. Trần Tùng cúi đầu, giấu đi sự lạnh lùng trong mắt. Hiểu. Eastman nhắc nhở lần nữa. Đừng để mễ phản biết. Khi Eastman bước ra khỏi phòng, nghiền ngẫm nói. Hệ không gian khi ở cấp thấp, quả thực có chút đặc biệt, đạt đến cấp thần, cũng chỉ ở mức trung bình, người đừng có ý nghĩ tìm đến cái chết. Khương Sơ Tuyết vẫn không thoát khỏi số phận bị mở não, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hệ thời gian mang đến cho Khương Sơ Tuyết những năng lực rất đặc biệt, khiến người khác có phần ghen tị, nhưng đồng thời, nó cũng mang đến cho Khương Sơ Tuyết một mối nguy hiểm lớn. Hệ thời gian muốn phát triển quá khó khăn, một khi sử dụng năng lực, sẽ khơi dậy lòng tham của người khác. Trần Tùng lấy hệ không gian làm vỏ bọc, cũng sẽ không sử dụng thời gian bình chỉ. Có thể xem như đây cũng là một loại duyên phận, nếu không thì sợ là Isman sẽ không quan tâm đến mễ phạn mà giết Trần Tùng. Cất kỹ thi thể của Khương Sơ Tuyết, chờ sau này hồi sinh, Trần Tùng ngồi ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao. Thực ra ta cũng như vậy, sẽ làm bất cứ điều gì vì quyền lực, để có được tinh thể cấp vương, Diệp Vũ một khí vận chi tử, cũng đã bị ta đùa dẫn đến chết. Người nói đúng. Mạnh được yếu thua, vậy thì xem ai sẽ là kẻ mạnh đến cuối cùng. Buổi trưa, Sigmund thả một chiếc đĩa bay lớn và đẹp ra, nó có hình tròn, bán kính 40 m Mễ Phạn ở bên cạnh nhìn nó, với đôi mắt sáng ngời. Sigmund mỉm cười, nói, Mễ Phạn, chúng ta lên đó chơi đùa được không? Sau một ngày làm bạn, Sigmund phát hiện Mễ Phạn tính tỉnh ham chơi, đồ vật mới lạ, và những điều thú vị chắc chắn sẽ thu hút được. Đặt Mễ Phạn lên đĩa bay, bay trong vũ trụ chậm rãi di chuyển, vài ngày cứ vậy mà trôi qua trong chớp mắt. Khi Mễ Phạn muốn quay lại, liền lấy cớ năng lượng không đủ, không thể quay lại. Có như thế, Mễ Phạn mới hoàn toàn ở bên cô. Đúng lúc này, năng lượng thời không cuối cùng cũng đi tới Lam Tinh. Bầu trời đột nhiên trở nên giống như giải ngân hà, thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, năng lượng thời không vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mần nghi ngờ nhìn năng lượng phong bạo này, Trong vũ trụ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số năng lượng khá phổ biến, như hệ hỏa, hệ lôi, hệ phong, hệ băng. Bismarck cũng không ngạc nhiên, khi có năng lượng phong bạo. Thế nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy năng lượng thời không phong bạo này. Trần Tùng ngẩn đầu lên, năng lượng giống hệt như khi xuất hiện thời không triệu hoán. Chẳng qua lúc đó thời không triệu hoán chỉ là do mệ phạm nói, còn cái này bây giờ, chính là vầng trăng sáng nhô cao trên bầu trời, hoàn toàn không thể so sánh được. Trần Tùng cuối cùng cũng hiểu. Thời điểm thích hợp mà mệ Phạn nói đến rốt cuộc Là cái gì Đó chính là năng lượng thời không phong bạo này dị năng không chỉ có thể sử dụng sức mạnh của chính mình Mà còn có thể mượn sức mạnh của trời đất Trong tình huống bình thường Ta hoàn toàn không thể nào so sánh được với cấp thần Ở trước mặt cô ấy Ta chỉ là một con kiến Nhưng nếu có đầy đủ các yếu tố ngoại lực Thì sẽ khác Tất cả những gì cần làm Là sử dụng quay ngược thời gian Đưa Esmond quay lại 2 năm giữa trước Đến thời điểm bị thương nặng Thậm chí cả bộ giáp cũng không thể lấy được. Kỳ tích một cấp hoàng, có thể giết chết một cấp thần, có thể sẽ xảy ra. Phong bạo đã xuất hiện rồi, làm sao có thể đứng yên được? Đã đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất, Trần Tùng nghi hoặc ngởng đầu lên, sao đột nhiên lại xuất hiện một vòng xoáy? Có phải có bảo vật gì không? Isman cười chế nhạo. Bảo vật quái quỷ gì chứ? Trần Tùng bay lên, chậm dãi tiếp cận vòng xoáy thời không? Đó chỉ là một quả cầu năng lượng không xác định, Isman không quan tâm. Quay lại mỉm cười với mễ phạn, nói, chúng ta ngồi lên đĩa bay đi lên xem, chút có được không. chân tướng phơi bày, Trần Tùng sẽ không dễ dàng tha thứ. Trước mơn muốn mang mễ phạn đi, không còn gì phải giấu nữa. Hư không đi lại, trong nháy mắt, Trần Tùng trực tiếp tiến vào bên trong vòng xoáy thời không. Vòng xoáy thời không cũng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Trần Tùng. Và lúc đó, Trần Tùng biến thành ánh sáng, một loại sức mạnh không thể giải thích, được bao phủ Trần Tùng. Trần Tùng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, cảm nhận được điều gì đó. Smon ngẩn đầu lên, tiểu tử này, có điểm gì đó không ổn. Trần Tùng xoay theo vòng xoáy thời không, lạnh lùng nhìn về phía Smon. Thời gian đình chỉ, không phải thời gian đình, chỉ giống như Khương Sơ Tuyết, mà là giống như trong thời gian ngưng trệ. Thời gian đình chỉ của Khương Sơ Tuyết, đòn tấn công của những người khác, có thể làm tổn thương mục tiêu. Nhưng thời gian đình chỉ của Trần Tùng, chính là những người khác không thể làm hại. Mục tiêu cũng miễn nhiễm với các đòn tấn công. Thời gian là vô hình, vô dạng, mượn năng lượng của thời không phong bạo, dưới sự sử dụng của chân tung. Toàn bộ cơ thể Isman trong nháy mắt được bao bọc trong ánh sáng vàng. Mặc dù nó không thể làm tổn thương Isman, nhưng Isman cũng không thể di chuyển. Toàn thân Isman bất động. Cái này cũng không hề khiến Isman bị thương, chứ đừng nói đến việc khiến Isman trở lại thời gian cách đây 2 năm rưỡi. Tiếp, theo, mới là điều quan trọng nhất, quay ngược thời gian. Vấn đề không phải là về thời gian, không gian quay lại, mà là về sự thay đổi của thời gian và địa điểm. Chỉ cần quay ngược thời gian là đủ. Thời gian đình chỉ của Trần Tùng, không thể kiểm soát Isman được lâu. Nhưng dây như vậy cũng đã đủ. Trần Tùng đem tất cả năng lượng thời không ngưng tụ, thành hình dạng một thanh kiếm xuyên qua trời đất. Một đao này, người khác nhìn còn không thấy. Ánh mắt của Trần Tùng lạnh lùng tàn nhẫn khi vung thanh kiếm xuống, Tuế nguyệt như đao chảm tiên thần. Tiếp tục, quay ngược thời gian. Thành công, người sẽ chết. Thất bại, chúng ta sẽ chết. Khi sử dụng thời gian đình chỉ với Isman, chỉ có sức mạnh thời gian mới, có thể ảnh hưởng tới cô. Tuyến nguyệt chi đau không ngoài ý muốn, chém xuống trên người Isman. Ánh sáng vàng nơi thời gian đình, chỉ dường như bị phá vỡ. Sắc mặt Isman lộ ra vẻ khó tin. Thân thể của Isman, cũng bắt đầu trải qua những thay đổi chấn động. Một lượng lớn năng lượng hát ám, hiện lên trên cơ thể Isman. Đây là lời nguyên mà Obone nguyên rùa Eastman trước khi chết, dù có là cấp thần, không chết cũng sẽ bị tàn phế. Đây chính là lý do khiến Bodo và Barrow kết luận, Zipman bị thương nặng và dám đi tìm cô, trước khi Eastman ra tay, đã tìm thấy một loại thần thảo cỏ thiêng, có thể chống lại lời nguyên, sau đó mới ra tay. Dựa vào thần thảo, trong thời gian rất ngắn, vết thương đã được bình phục, nhưng bây giờ, khi thời gian quay trở lại, Zipman đã bị buộc trở về nguyên hình. Eastman sắc mặt đen như than, còn có chút màu tím nhạt, không bị thời gian đình chỉ đóng băng, nhưng không thể đứng dậy được khỏi mặt đất. Pháp vương xuất hiện, cuối cùng cũng dám đến gần Eastman, người không phải chán ghét cho sao. Một đường hát lôi từ trên trời đánh xuống, đánh vào cơ thể, bị lời nguyên ăn mòn cực độ của Eastman. Thân thể Eastman run rảy dữ dội như một cái sàng, năng lượng thời không vẫn chưa cạn kiệt, nếu Eastman vẫn còn dư sức. Điều đó có nghĩa là... Thời gian quay lại chưa đủ triệt để. Trần Tùng lại sử dụng thời gian quay lại một lần nữa. Mễ Phạn đi tới bên cạnh isman nhìn Eastman, nhẹ nhàng nói. Thật ra, ta không muốn cùng ngươi rời đi. Thừa dịp ngươi bị bệnh, sẽ lấy mạng ngươi. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt sông lên tấn công isman Thời điểm bình thường, cấp hoàng hoàn toàn không thể làm tổn thương Eastman. Nhưng lúc này, cơ thể cô đã bị ăn mòn như bọt máu. Trần Tùng lạnh lùng nhìn, không gian không đủ. Vậy còn thời gian thì sao? Isman ho ra máu, nói một cách khó khăn. Ta, thực sự đã cố gắng chống lại số phận. Thời gian, không gian, thời gian và không gian. Ta bị như này, cũng không ngoan. Isman chưa bao giờ nghĩ tới khả năng bản thân rơi vào trong tay một cấp đế, đối với bán thân mà nói. Sẽ còn có chút cảnh giác, giống như việc ngươi cảnh giác với một con chuột bẩn thỉu nhưng liệu ngươi có cảnh giác với một con kiến bình thường không? Năng lượng thời không phong bạo, dị năng thời không? Hai năm giữa trước Eastman đã bị đánh cho trọng thương không ít. Ba điều kiện này, một thứ cũng không thể thiếu. Nếu thiếu đi một cái, thì rất khó có thể tạo nên kỳ tích cấp hoàng giết chết cấp thần. Eastman không còn tê sự sống nào, nhưng mọi người vẫn không dừng lại. Tiếp tục dốc toàn lực tấn công. Trần Tùng ở trên không chung, lớn tiếng nói. Mễ Lạp, hồi sinh cho Khương sơ tuyết. Đem tinh thể đưa lại cho cô ấy. Mễ Lạp khẽ gật đầu. Mễ Lạp lấy chiếc nhẫn không gian của Eastman. Từ trong đó tìm thấy được tinh thể của Khương Sơ Tuyết. Eastman không có khả năng hấp thu tinh thể này, năng lượng bên trong đối với cô, mà nói cũng chỉ là vô dụng. Trần Tùng không biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài mong đợi không. Chẳng hạn như Khương Sơ Tuyết có thể phát triển lại tinh thể hệ thời gian hay không. Giống như sừng hư, người cắt nó đi mới để nó lớn lên. Chuyện này là không thể nào. Trong vũ trụ rộng lớn, cũng không phải chỉ có Trần Tùng là người duy nhất có thể sử dụng hư không đi lại. Cũng không phải chỉ có mễ lạp là người duy nhất, có thể sử dụng thuật hồi sinh. Nếu thật sự có thể xảy ra chuyện này, tinh thể hệ thời gian còn quý giá sao? Vật hiếm thì quý. Hưng, nếu thật sự có thể. Về sau ta cũng muốn để bản thân thử chút. Không lâu sau, Khương Sơ Tuyết được mễ lạp đỡ dậy, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, hải cơ cầm thánh kiếm màu tím, và liên tục chém mạnh vào vùng bị tổn thương trên đầu Isman, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Dám bắt nạt em trai ta, dám bắt nạt em trai ta Ít mừng chắc đã chết rồi. Mễ phạn trông vô cùng thoải mái. Nhớ đến lời hứa giúp chị Hải cơ trẻ lại. Trước kia là do không có năng lực, nhưng bây giờ đã có cả năng lực và năng lượng. Năng lượng hời không phong bạo vẫn còn sót lại một chút. Trần Tùng hô lớn. Chị ta có thể quay ngược thời gian. Người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta tới đây. Hải cơ ngẩn người. Trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Tới đi. Quay ngược thời gian chỉ là Trần Tùng do hưng phấn mà sử dụng, cũng chưa hoàn toàn làm chủ. Trần Tùng gãi đầu một cái, "Dùng thế nào đây?" Hải Cơ nói, "Ngươi có đến không?" Trần Tùng nhớ lại cách sử dụng như thế nào, "Đến, đến đây." Trần Tùng vung năng lượng thời gian của mình và rót xuống trên người Hải Cơ, Trần Tùng thầm nghĩ trong lòng, "Chị Hải Cơ đã hơn 1000 tuổi, đây là cơ hội khó có được để chị Hải Cơ quay về trước 100 tuổi đi." Trong phút chốc, Hải Cơ đã trải qua những thay đổi bí ẩn và khó lường, cơ thể bắt đầu co lại nhanh chóng, Trần Tùng ngơ ngác. Tại sao thân thể lại trở nên nhỏ hơn Sẽ không phải là biến thành bản thể đấy chứ Cuối cùng Trước sự há hốc mồm kinh ngạc của mọi người Hải cơ biến thành một cô bé còn nhỏ hơn mễ phạn Trần Tùng đứng chết chân ngay tại chỗ Rõ ràng là ta dùng rất ít sức mà Trước đó dùng trên người Isman Cô ấy là cấp thần Người chẳng lẽ lại đi sau cấp hoàng với cấp thần sao Hiệu quả đối với cấp hoàng quá mãnh liệt Quần áo của hải cơ Trở nên lỏng lẻo trên người cô Hải cơ đưa bàn tay nhỏ bé ra Rất thanh tú và trắng trẻo. Chỉ là có chút nhỏ. Sức mạnh của ta đã không còn. Không chỉ đẩy lùi tuổi tác của Hải Cơ, mà còn hoàn toàn lấy đi toàn bộ dị năng của cô. Hiện tại Hải Cơ chỉ là một con người bình thường. Người sống sót cấp tư có thể đánh bại, không biết bao nhiêu người như Hải Cơ. Trần Tùng sốc đến mức từ trên trời hạ xuống. Hải Cơ chỉ cao có 1,2 m chạm tới thắt lưng của Trần Tùng. Mặt nhỏ, tay nhỏ, Hải Cơ vui mừng ôm lấy Trần Tùng, nói... Ta biết em trai sẽ không lừa gạt ta. Một cô bé nói với một người đàn ông trưởng thành rằng, đây là em trai mình. Nghe đúng thật là kỳ quái. Trần Tùng đi xuống, mọi người kinh ngạc nhìn Trần Tùng. Sức mạnh của thời gian, thật khiến người khác phải kinh ngạc. Trần Tùng ngượng ngùng nói, chị, để ta dùng thời gian ra gia tốc tăng tốc, cho ngươi một chút được không? Thời gian ra gia tốc, điều đó có nghĩa là già đi. Hải cơ thẳng thừng từ chối, không cần, mấy năm nữa sẽ trưởng thành. Vừa hay có thể trải qua thời niên thiếu. Được sao? Nhìn cô gái nhỏ bé xinh đẹp này. Lúc đầu Trần Tùng cảm thấy hơi không quen. Hải cơ có chút thất vọng. Nói, sức mạnh của ta đã không còn. Trần Tùng an ủi. Nói, không sao. Nhiều nhất là nửa năm. Ta sẽ giúp chị lại một lần nữa đạt tới cấp hoàng. Thăng cấp chỉ là cần tài nguyên. Khi Trần Tùng còn chưa đạt đến cấp vương. Muốn để Hải cơ lại lần nữa đạt đến cấp hoàng. Là chuyện quá khó. Còn bây giờ... Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay Giống như trò con Có thể đạt tới cấp 10 trong nửa năm Nhưng đó là trong tình huống Không sử dụng khu vực thời gian của Trần Tùng Cũng không có loại tinh thể gì tốt Hải cơ lúc bắt đầu là tinh thể cấp 10 đủ Để đạt tới cấp hoàng sau này Hải cơ mỉm cười Từ nay về sau Em trai phải bảo vệ chị gái Trần Tùng cười ấm áp Được Đó là điều đương nhiên Eastman thực sự đã chết Trần Tùng đang muốn đến thu tinh thể của Eastman Thì nghe thấy mễ phạn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, ta cảm thấy năng lực của, mình đã tăng lên rất nhiều, một vòng tròn vẫn luôn vây quanh mễ phạn, đã trở nên sáng hơn rất nhiều. Trần Tùng ngạc nhiên, năng lực của mễ phạn đã tăng lên, nhưng mễ phạn không hấp thu tinh thể, vậy làm sao có thể tăng nhiều như vậy, cùng một lúc được? Chẳng lẽ là, mễ phạn muốn tăng trưởng, cần phải liên quan đến số phận, ví dụ như việc chứng kiến số phận của người khác, số phận của người bình thường lúc thăng lúc trầm. Đối với mễ phạm khẳng định không có tác dụng nhiều, cần phải phụ thuộc vào số lượng, mà mễ phạm chứng kiến chuyện sống chết của cấp thân Eastman này rất nhiều, lập tức có thể tăng trưởng năng lực sao? Đây cũng chính là lời giải thích duy nhất, Trần Tùng khẽ cười. Eastman này thực sự là một người đem đến lợi lộc, não của Eastman được mở ra, nếu trước đó không phải do não cô bị tổn thương, thì một nhóm cấp hoàng cũng không thể mở được não cô, vẫn là tinh thể có kích thước bằng quả trứng, tỏa ra ánh sáng. Khiến người ta khó có thể nhìn thẳng vào nó Tinh thể cấp thần Thế nhưng trong não Gisman lại có tới hai tinh thể Còn có một tinh thể là hệ quang minh Chỉ là không phải tinh thể cấp thần Tinh thể hệ quang minh Cũng không có ánh sáng chói như tinh thể cấp thần Trông giống như tinh thể bán thân Trần Tùng có chút khó hiểu Tại sao lại có hai tinh thể Trần Tùng thực sự muốn Gisman chưa chết Để hỏi câu chuyện này Trần Tùng nghĩ nghĩ Gisman cũng là song dị năng Khả năng có biện pháp nào đó có thể khiến người ta chủ động thức tỉnh dị năng thứ hai. Trước đó, x đã nói, nếu một thuộc tính đã được lĩnh ngộ đến mức nhất định nào đó, liền có thể thăng cấp từ bán thần lên cấp thần, cô đã lĩnh ngộ được hệ băng đến cực điểm, lập tức được hệ băng yêu ái. Nhưng mà nếu không có hệ quang minh, sẽ chỉ dừng lại là bán thần, không thể nào chỉ lĩnh ngộ một hệ băng, mà hệ quang minh cũng sẽ đạt tới cấp thần. Trong trường hợp này, một tinh thể song dị năng sẽ tách thành hai mảnh, đổi lại thành bản thân mình, Trần Tùng suy đoán, bản thân đã trở thành một bán thân, trực tiếp có thể trở thành thân, nhưng chỉ là hệ không gian thành thần còn hệ thời gian vẫn như cũ ở cấp độ bán thân, tinh thể của bản thân cũng bị chia thành hệ không gian và hệ thời gian, không hợp nhất được nữa, trừ khi hệ thời gian cũng đạt đến cấp thần mới có thể hợp nhất lại lần nữa. Trần Tùng lắc đầu, hệ thời gian, đảo ngược thời gian, thời gian đình chỉ, thời gian gia tốc, hắn đều đã nghĩ ra được một chút. Nhưng cũng chỉ là nắm vững được cơ bản mà thôi, giống như hư không đi lại một trọi sáu. Trước tiên ta hướng lên trời hát một bài, rồi lại mượn 5 năm, năm. Máu thịt của Obone có tác dụng rất lớn, có thể nói là vật thần thánh. Nhưng cơ thể của Eastman này đã bị dị năng hát ám nguyền rùa ăn mòn, giống như nước đen. Ai dám ăn? trước cứ cất nó đi. Sau này tính tiếc, từ trong ngực Eastman tìm thấy một tinh thể sáng chói màu đen. Đây có lẽ là tinh thể hệ hát ám của Obone. Trần Tùng thắc mắc. Tại sao Eastman không đặt tinh thể này vào chiếc nhẫn không gian? Nghĩ tới điều gì đó, Trần Tùng thử đem tinh thể đưa vào dị năng không gian, nhưng nó giống như một sinh vật sống, căn bản không thể đưa vào. Tinh thể này có hoạt tính gì sao? Tất cả tài sản của Eastman đều nằm trong chiếc nhẫn không gian này. Trần Tùng đưa linh hồn bỏ vào trong nhẫn. Cảnh tượng trong nhẫn đột nhiên xuất hiện trước mắt Trần Tùng. Những tiểu tạp mệ bô đô kia ở trong chiếc nhẫn không gian chỉ có kích thước vài 3 mét vuông. Trong khi chiếc nhẫn không gian của Schman có kích thước hàng nghìn mét vuông, không thể so sánh với dị năng không gian của Trần Tùng, nó quá lớn, nhưng mà nó không phải dùng để tích trữ vật tư, dị năng không gian lớn cũng vô dụng, đồ đạc mang theo cũng không nhiều. Bên trong có một số vật dụng giống như đồ dùng trong nhà, trong đó có hai tinh thể, Trần Tùng lập tức lấy ra, một cái là hệ lôi, một cái là hệ băng, đều là tinh thể bán thần, và không có tinh thể nào khác, cũng đúng. Tinh thể cấp hoàng đối với Isman chỉ là rác rưởi Ai lại đi thu gom rác chứ? Đã có 5 tinh thể bán thần còn có 2 tinh thể cấp thân. Trần Tùng cũng không quan tâm, còn có những tinh thể khác hay không. Vật phẩm phổ biến nhất trong nhẫn không ra là sách, và hầu hết vật phẩm trong đó đều là sách vở. Trần Tùng lấy ra một cuốn sách, phía trên có chữ, nhưng Trần Tùng không biết ý nghĩ là gì. Hình ảnh thì lại có thể xem hiểu. Trần Tùng nhớ lại một chút, bản thân Isman không biết nói tiếng Long Quốc. Nhưng mà chỉ dùng ngón tay chạm vào trán liền biết, nó dường như là một loại năng lực nào đó cấp thần, không thành vấn đề, chờ ta đạt đến cấp thần sẽ có thể biết, có không ít chai lọ. Trần Tùng tùy ý mở ra một cái, tràn ngập hương thơm, không biết tác dụng cụ thể, Trần Tùng cũng không dám tiếp nhận. Một đống đồng su màu tím, không rõ chất liệu làm bằng gì, được sắp xếp gọn gàng, có đến hàng nghìn đồng, liệu có phải là tiền tệ không? Thứ cuối cùng là một tấm thẻ tử tinh tạp thạch ánh tím. Phía trên có những ký tự và nét chữ không xác định, cái này không phải là thứ tương tự như thẻ ngân hàng sao? Nếu muốn mua thứ gì đó, chỉ cần quét một cái. Số dư bên trong, liệu có phải sẽ là 100 tỷ không? Chờ ta đạt đến cấp thần thì muốn cái gì, vẫn còn phải tốn tiền sao? Còn một vật phẩm có giá trị khác, đó chính là chiếc đĩa bay mà Eastman đã lấy ra trước đó, cho con tò mò ở bên ngoài nhìn. Muốn đi vào, nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa, không được phép vào. Trần Tùng cũng đã cố gắng, nhưng vẫn không thể vào được, có khả năng cần nhận dạng dấu vân tay, hoặc thứ gì đó. Trừ khi Isman tự mở nó, nếu không thì không thể vào được, lão lục trong đám chó con nhét miệng, trực tiếp đập thẳng đầu vào, cố gắng phá tan cánh cửa. Một tiếng ẩm vang lên, chó con kêu lên đau đớn, nhưng cửa đĩa bay lại không hề xê dịch chút nào, cũng không hề có một vết nứt. Trần Tùng thử dùng thứ nguyên chi nhận tấn công. Chết tiệt! Ngay cả thứ nguyên chi nhận cấp hoàng. Cũng không mở được cái cục sắt này. Cho dù có tiến vào được thì có lẽ cũng không dùng được. Còn phải cần mật mã mới có thể khởi động. Trần Tùng tìm thấy thứ gì đó giống như điều khiển từ xa. Nhấn nó một cách mù quáng. Đĩa bay lóe lên và đi vào trong điều khiển từ xa. Cái điều khiển từ xa này thế mà còn có loại năng lực không gian. Tất nhiên, cái này phải được tạo ra bởi một nền văn minh thấp cao. Buổi tối, chúc mừng, mọi người đều nương ly và cụm ly với nhau. Trần Tùng cảm thán nói. Kết thúc, đều kết thúc rồi, Oboné và isman đều đã chết, về sau cùng lắm là con có khả năng gia tộc Bodo sẽ gửi một ít bia đỡ đạn tới đây, không thành vấn đề, không lâu nữa ta có thể sẽ thành cấp thần. Sự thật về tận thế và thủ phạm gây nên tận thế đều đã được giải đáp, cho dù bản thân chưa đạt đến cấp độ bán thần, mà chỉ đạt đến cấp đế, dựa vào dị năng thời không, cũng có thể giải quyết đám bia đỡ đạn của gia tộc Bodo. Gia tộc Bodo cũng không có mấy cái cấp đế. Đạt đến cấp độ bán thần, chẳng khác gì với việc đạt đến cấp thần. Ngươi đến thử xem, mễ phạn uống một ngụm lớn coca và liếc nhìn chân tung. Quên đi, thời gian vui vẻ như này, không cần phải nói đến chuyện khó khăn sắp xảy đến. Tổng cộng có bốn kiếp nạn. Thứ nhất là sự xuất hiện của quái vật, thứ hai là sự xuất hiện của bán thần, và thứ ba là sự xuất hiện của cấp thần. Mỗi cái đều nguy hiểm hơn cái kia, và cái cuối cùng mới là nguy hiểm nhất, Khương Sơ Tuyết nhỏ giọng nói. lúc buổi trưa Khi tao luyện tập thời gian đình chỉ, có lẽ Isman này đã nghe thấy, Trần Tùng trong lòng cảm thấy ái náy, mệ Phạn nói sẽ gặp người cấp thần này. Nhưng Trần Tùng không ngờ Isman sẽ theo bản thân trở lại căn cứ. Lúc đó chỉ quan tâm đến việc nói chuyện với Isman, không để ý đến điểm này, cũng đều là quá khứ rồi. Sau khi ăn xong, Trần Tùng tranh thủ thời gian đi vào khu vực thời gian để hấp thu tinh thể. Nói một cách khoa học, tinh thể cấp thần đối với Trần Tùng là có tác dụng tốt nhất. Trần Tùng liền hấp thu tinh thể hệ băng, vừa mới hấp thu. Trần Tùng cảm giác giống như bản thân, đang ở trong hầm băng, với nhiệt độ âm hàng chục độ, toàn thân rét run. Toàn bộ dị năng trong cơ thể, dường như bị đóng băng, khiến việc vận hành trở nên khó khăn. Tinh thể cấp thần không có cách nào đưa. Vào bên trong không gian, nó vẫn còn hoạt động. Cấp hoàng có thể hấp thu một chút sức mạnh của tinh thể cấp thần, nhưng nó thực sự không hiệu quả, bằng cấp đế và cấp bán thần. Càng sợ hấp thu tinh thể hệ hắc ám của Obonai hơn, vì nó chứa đầy sát khí. Tinh thể cấp thần nhất định cực kỳ quý giá, và sự quý giá ấy không nằm ở năng lượng bên trong chúng. Chỉ là Trần Tùng hiện tại, không biết nó quý giá ở chỗ nào. Trần Tùng bắt đầu hấp thu một tinh thể bán thần hệ hỏa. Tinh thể bán thần, Trần Tùng không đưa cho bất kỳ ai khác, cũng không rõ liệu tinh thể trước mắt này có thực sự có thể khiến bản thân đạt đến bán thần. Không có gì quan trọng hơn, việc tự mình thăng cấp lên cấp thần. Hiệu suất của tinh thể bán thần so với cấp đế tốt hơn rất nhiều, tối thiểu là 50%. Sau khi hấp thu xong tinh thể, Trần Tùng rũi người cho đỡ mỏi lưng. Việc dung hợp thời gian vào không gian có thể tạo ra khu vực thời gian, còn dị năng không gian thì sao? Có phải vì trong đó không có thời gian nên không thể đặt được sinh vật sống vào? Nếu như sức mạnh của thời gian được sáp nhập vào, liệu có thể thả được sinh vật sống vào không? Trần Tùng bắt đầu thí nghiệm. Dị năng không gian là một không gian rất đặc biệt. Là không gian độc lập, do bản thân dùng dị năng hệ không gian tạo ra. Trần Tùng, khi mới bắt đầu làm chủ dị năng không gian, không gian rất nhỏ, tiếp tục sử dụng dị năng, không ngừng mở rộng nó, cho đến khi rộng bằng 20 sân vận động, không gian hiện tại của Ngân Linh cũng chỉ có diện tích 15 mét vuông đời trước nhàm chán, lại cô đơn, rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền bắt đầu mở rộng, phải mất đến 5 năm mới có thể mở rộng đến mức này. Trần Tùng không có ý định tiếp tục mở rộng. Vậy là đủ rồi. Trần Tùng thử dùng phương pháp chế tạo khu vực thời gian để sử dụng bên trong dị năng không gian. Trên thực tế, bên trong dị năng không gian thì thời gian vẫn trôi qua, đủ để chứng minh những vật phẩm trong dị năng không gian và các không gian khác sẽ thay đổi. Trần Tùng mơ hồ có thể cảm nhận được thời gian trôi qua bên trong dị năng không gian khác với thế giới bên ngoài. Thấp hơn thế giới bên ngoài một chút, Trần Tùng đã cố gắng khắc phục sự khác biệt này. Chỉ có một khu vực được khắc phục, 2 mét vuông. Sĩ năng không gian quá lớn, có thể để vật sống không? Trần Tùng kinh ngạc phát hiện, có thể cho tinh thể cấp thần vào. Nhưng cũng không tính là vật sống thực sự. Tìm một con gà thử xem. Lúc này, Vạn Kiện Quy buồn bã chạy tới. Ở ngoài cửa khóc lóc nói. Đại ca, xin ngươi hãy gả thư vân cho ta. Gả thư vân cho ngươi. Ngươi hỏi xem mọi người có đồng ý không? Dù có phải là uống rượu hay không, thì cũng không đến mức uống say đến như này chứ. Vạn Kiện Quy lớn tiếng kêu lên đại ca ta đã có biết bao công lớn đối với ngươi vì ngươi mà bị thương chảy máu cũng chưa bao giờ cầu xin điều gì ta chỉ có một yêu cầu này thôi Trần Tùng sắc mặt tối sầm phía dưới cầu vượt có một ông lão đoán vận mệnh ngươi đi ngang qua hắn thì hỏi xem ngươi tính là cái thá gì vạn kiện quy đang định nói ta tính là nhân duyên nhưng sau đó kịp nhận ra đại ca đây là đang mắng ta vạn kiện quyủiân nói Thư Vân mặcc dù có thực lực mạnh nhưng hiện tại lại bị hói tiểu vạn ta Tuấn Tú lịch sự Có chỗ nào không xứng với cô ấy chứ? Đại ca, ngươi cứ nói một câu, đảm bảo sẽ thành công. Trần Tùng sắc mặt tối đen, tiểu tử ngươi thật là đáng bị trừng phạt. Thư vân vì tham chiến để bảo vệ mọi người nên mới bị chọc đầu. Còn không phải là bảo vệ một kẻ phế vật như ngươi sao? Lúc chiến đấu thì ngươi ở đâu? Tiểu tử này hiện tại, thật sự là không còn giá trị nữa. Cho dù có thể tìm được tinh thể bán thần, trong lòng ta cũng sẽ không có bao nhiêu kích động. huống hồ là tiểu tử này có thể tìm được sao? Trần Tùng âm thầm nắm chặt tay, sau đó nghĩ thầm, thật đúng lúc, lúc đầu muốn dùng gà con để làm thí nghiệm, nhưng mà gà làm sao hữu dụng, bằng vạn kiện quy này chứ? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, nói, giúp đại ca một việc, vạn kiện quy cảm thấy có chuyện không hay, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Một cửa động màu đen xuất hiện, Trần Tùng trực tiếp nhét vạn kiện quy vào đó, thực sự có khả năng nhét các sinh vật sống, trước kia từ trong dị năng không gian cũng sẽ phát ra một lực đẩy cực lớn. Hai mắt của vạn kiện quy tối đen, dần cảm nhận được bản thân, đã bước vào một không gian tràn ngập bóng tối. Không gian ở đây có hơi giống một thế giới phân giải. Vạn kiện quy kinh ngạc đến mức vội hét lên. Đại ca, thả ta ra. Trong dị năng không gian, chỉ có hai không gian hình khối được trần tùng biến đổi. Vạn kiện quy hoảng sợ nhảy lung tung khắp bốn phía. Nhưng lại giống như nhảy vào một bức tường cứng rắn. Có làm thế nào cũng không thể di chuyển sang khu vực khác. Vạn kiện quy khóc lớn, đại ca thả ta ra, Trần Tùng dùng ý thức quan sát, nếu có thể phóng thích ra ngoài, bên trong hẳn là có dưỡng khí, quan sát thêm vài ngày nữa, tiểu tử này chết thì thôi, mà không chết thì coi như hắn mạng lớn, chuột bạch đưa tới cửa. Thí nghiệm này căn bản vẫn tương đối quan trọng, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, Trần Tùng sẽ sử dụng hư không đi lại, mang theo người, một lần mang được nhiều nhất mấy người, tuy nhiên, mỗi lần mang theo thì lượng dị năng tiêu hao cũng sẽ tăng lên. Nếu như dị năng không gian có thể chứa đựng con người, vậy thì cứ trực tiếp đưa người khác vào trong đó. Trần Tùng thử nghiệm dùng hư không đi lại, đi thẳng đến phía bên kia của Lan Tinh. Lượng dị năng tiêu hao cũng không tăng lên, vì có vạn kiện quy, Trần Tùng rất hài lòng. Ba ngày sau, vạn kiện quy hấp hối ở trong không gian, không gào thét, cũng không nhảy loạn, nằm im trên mặt đất. Không phải vì ở trong dị năng không gian, mà là không ăn không uống. Ở trong một không gian tối tăm nhỏ hẹp, hắn như bị tra tấn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Trần Tùng thả hắn ra, nếu không thả ra thì toàn bộ không gian sẽ bóp mùi hôi thối. Ngoài cửa có ba người đàn ông cường tráng, đang chờ vạn kiện quy. Vạn kiện quy khập khiễn đi về phía phòng nhỏ của mình. Cho dù đại ca không đồng ý, ta cũng muốn thử, con người luôn có ước mơ. Nhưng ngộ nhỡ thành công thì sao? Dù sao thì ra mặt ta cũng dày. Cuồng lôi tóm lấy vạn kiện quy, hung hăng nói. Tiểu tử ngươi sao lại dám đưa ra yêu cầu như vậy với đại ca? Yêu cầu đó của ngươi. Căn bản là không để chúng ta vào mắt mà. Các anh em, đánh hắn. Từ thanh, triệu tử thần cuồng lôi túng lấy vạn kiện quy đánh không ngừng. Vạn kiện quy cầu xin tha thứ. Ta không dám nữa. Ta không dám nữa. Đây đều là những người muốn theo đuổi thư vân. Liệu vạn kiện quy có thể được tha sao? Nhìn thấy dị năng không gian có hiệu quả. Trần Tùng lập tức bắt đầu cải tiến nó. Trước tiên cải tiến nó lên 10.000 10 mét vuông. Chuẩn bị chu đáo một chút, mặc dù tạm thời không cần thiết, nhưng vẫn nên lo tính trước. Dầm, dầm, dầm. Một loạt âm thanh lớn vang lên, một cái cây cao chót vót bắt đầu di chuyển về phía căn cứ. Mỗi bước nó bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển, đó là cây khổng lồ. Trước khi quái vật đến, Trần Tùng đã lấy đi tất cả trái cây mà cây khổng lồ tạo ra, Trần Tùng hứa với nó, sau chiến tranh, trái cây sẽ được trả lại cho nó. Nhưng mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng Trần Tùng, chờ đợi không nổi nữa. Cây khổng lồ đã tự mình đi tới cửa. Trần Tùng, ngươi thực hiện lời hứa với ta đi. Cây khổng lồ đối với Trần Tùng đã không còn giá trị gì nữa. Nó không thể tạo ra quả cấp hoang. Mà cho dù có, thì cũng không có tác dụng đối với Trần Tùng. Trần Tùng vẫn còn rất nhiều thi thể ở đây. Việc tạo ra hàng nghìn quả chắc chắn cũng không thành vấn đề. Giết sạch cây khổng lồ. Một cây cũng không còn. Đối với Trần Tùng không có tác dụng. Nhưng với người khác thì có. Nếu chị Hải Cơ vẫn luôn tiếp tục ăn trái cây. Đoán là sẽ không có tác dụng phụ, Thăng cấp cũng không bị tổn hại gì nữa, để cho cây khổng lồ sống thêm hàng chục nghìn năm cũng sẽ có lợi cho đời sau." Trần Tùng khẽ gật đầu, "Xin lỗi, ta có việc nên đến muộn, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, mỗi người một nửa là không thể nào." Trần Tùng sớm đã có tính toán, gọi Khương Sơ Tuyết và Hồng đang tới, hiện tại Hồng đang mới ở giai đoạn trung của cấp Vương, tinh thần quế nhiễu không có cách nào ảnh hưởng lớn đến cây khổng lồ, chỉ có thể quế nhiễu mùi vị của cây khổng lồ. Đút cho cây khổng lồ 10 thi thể cấp vương của quái vật. Cây khổng lồ hưng phấn há miệng và bắt đầu nuốt trường chúng Miệng của nó chính là những nụ hoa khổng lồ đang nuốt đồ vật kia. Chẳng mấy chốc, quả đầu tiên đã được tạo ra. Cây khổng lồ sắp nhét nó vào miệng mình. Theo như thỏa thuận thì mấy trăm quả đầu tiên đều là của nó. Quả sắp bị nhét vào miệng cây khổng lồ. Trần Tùng liên lấy một quả táo lớn thay thế. Thời gian đình chỉ, dưới con mắt của cây khổng lồ, quả của cây khổng lồ đã bị trao đổi. Hồng đang lại làm xáo trộn ảo giác của cây khổng lồ. Ai có thể ngờ, cây khổng lồ vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Tại sao trái cây lại có mùi vị không đúng? Trần Tùng nói dối không chớp mắt. Khả năng là những quái vật này làm chất dinh dưỡng, đã tạo ra trái cây có mùi vị khác. Ta luôn nói lời giữ lời. Người đã ăn một quả rồi. Cây khổng lồ rất tán thành. Có lý. Trần Tùng âm thầm cười không ngừng. Nếu như đối với cây khổng lồ có tác dụng, Trần Tùng sẽ cho nó ăn. Nhưng không có tác dụng mà vẫn ăn Người còn muốn trách lão lục Trần Tùng Ta lừa người sao Lãng phí Mã Ngọc, Ngân Linh, Samoy và Tiểu Hồng Đều có trình độ thấp Đặc biệt là Tiểu Hồng Trần Tùng đã hao tổn rất nhiều công sức Đến bây giờ cũng chỉ mới cấp 5 Nếu không, Trần Tùng không nỡ Để Tiểu Hồng này đạt đến cấp vương sao Phải có cách nào đó để nâng cao năng lực chứ Nếu Tiểu Hồng đạt tới cấp vương Liệu có nổi giận không Ta là một con vịt nhỏ Quạc quạc Mộng âm biến thành một con vịt nhỏ, vui vẻ chạy nhảy trên cánh đồng, cánh đồng lúa mì xanh mơn mờn trải dài, trong căn cứ vang lên tiếng cười, không còn phiền não hay nguy hiểm nữa, sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, niềm hy vọng đang ở dưới chân ngươi.